t r ư ơ n g năm mươi mốt ngươi liền nói ta nói đúng hay không chuyện mới vừa rồi đối với lâm phàm mà nói chỉ là dâu d ị a khúc nhạc rạo ngắn sa điêu hoài nghi ta thiết đầu công ha ha tiếp tục cầm thiết truy hướng trên đầu đánh đang đang đang chỉ có thanh em như vậy mới có thể mang đến cho hắn vô tận động lực k h á c dâu d ị a ban đêm t r ư ơ n g thành cùng một vị khát giác tỉnh g i ả hạ hạo đợi ở trong phòng t r ư ơ n g thành đến cùng chuyện gì xảy ra nghiêm h ú c đang yên đang lành làm sao lại biến thành d ạ n g này biết được tình huống hạ hạo triệt để mộng cái này đạt mã vừa tới miếu loan hàng rào không có hai ngày vậy mà liền biến thành rằng này cái này để người ta không thể không hoài nghi có phải là bọn hắn hay không mục đích bị người phát hiện đến mức cố ý hành động ai t r ư ơ n g thành thở dài buồn khổ lắc đầu đều là chính hắn ngu ngốc c n g u n g ố c hạ hạo s ư ơ n g sở vội văn nói hắn không phải là bại lộ đi t r ư ơ n g thành nói không phải hắn bại lộ mà là miệng hắn tiện không phải chủ động khiêu khích người ta ngươi biết giác tỉnh giả lâm p h ạ m à, người ta ở trên không cầm truy nện đầu của mình nói là tu luyện thiết đầu công hắn không phải nói người ta tu luyện thiết đầu công chó đều không luyện ngươi nói lời này có tức hay không người hạ hạo cầm đầu đối với cái này biểu thị tán đồng Đích thật ừng không không người, người muốn p h phản bội hàng ca hạ hạo sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt rất lạnh nhìn xem chương thành chương thành nói ta liền nói một chút mà thôi người tốt nhất nói đúng là nói mà thôi miếu loan hàng rào chúng ta tình thế bắt buộc hạ hạo ngữ khi không hề hữu hạo hắn cũng không thích bây giờ cái gọi là trật tự hắn hay là ưa thích tại bảo phong hàng rào trật tự mạnh được yêu thua muốn làm gì thì làm tùy ý trà đạp phổ thông người sống sót tôn nghiêm cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng rất sảng khoái có loại không nói ra được thoải mái ừ mừ t r ư ơ n g thành gật đầu sau đó liền không nói thêm gì hắn có ý nghĩ của mình có thể tại trong tận thế sống đến bây giờ nếu quả như thật ngu xuẩn cũng không có khả năng nhịn đến hiện tại hắn nghĩ đến hàn bình nếu là thành công chiếm l ĩ n h miếu loan hàng rào hắn có thể có ích lợi gì chứ suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như hay là giống như trước kia nhưng nếu như hàn bình không chiếm l ĩ n h miếu l â n đâu lấy chu thế thừa cho ra phúc lợi thật để hắn rất là tâm động bọn hắn giác tỉnh giả có thể vô điều kiện nhận lấy vật tư chỉ cần trong hàng rào có liền có thể đạt được cái này hắn thấy thật rất tốt n g ắ m lại trước kia tại bảo phong hàng rào có bất kỳ đồ tốt đều là hàn bình trước h ư ở n g dụng sau đó lấy thực lực chỉnh tự phân phát xuống dưới tuy nói hắn là giác tỉnh giả nhưng là tại đám kia giác tỉnh giả thuộc về h à n g chót đến thiên hắn thời điểm đều không có cái gì tốt thật là càng nghĩ càng có phản bội ý nghĩ ngày thứ hai vốn nghĩ đi xoát độ thuần thục lâm phạm lại bị chu thế thừa gọi lên tìm ta có chuyện gì không có việc gì ta còn phải đi tu luyện lâm phạm đối với thiết đầu công tạo nghệ càng ngày càng sâu thậm chí trải qua một đầu đụng bay nghiêm h ú c về sau hắn càng phát coi trọng hơn cái này thường thường không có gì lạ võ học chu thế thừa không có nhiều lời mang theo lâm phạm đi vào trong phòng điều trị chỉ thấy nằm trên giường bệnh một người nhìn kỹ không phải liền là nghiêm h ú c nha sống hay chết lâm phạm hỏi dù sao cho dù chết cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào cũng không phải hắn chủ động xuất thủ mà là đối phương khiêu khích trước không phải nói hắn tu luyện t i ế t đầu công ngay cả chó đều không tu luyện cái này dù ai trên thân đều không thể chịu được có được hay không còn sống nhưng t ỉ n h không đến giống như đã là người thực vật chu thế thừa nói ra cái k i a phế đi nha tại trong tận thế biến thành người thực vật vậy liền cùng phế vật một dạng lâm phạm ngươi đã sớm phát hiện đúng không chu thế thừa nhẹ nói lấy lâm phạm ngây người nhìn chu thế thừa sau đó tưởng tượng trong nháy mắt minh bạch nói chính là có ý tứ gì sau đó rất là chân thành nói Ừm, ta đích sắc phát hiện g i a hỏa này không phải người tốt lén lén lút lút hèn mọn vô cùng tướng mạo vừa nhìn liền biết không phải khá lắm cái này nếu là khá lắm có thể trở nên bị ổi như thế sao chu thế thừa rất là vui mừng nếu muốn ở trong tận thế còn sống không chỉ có đến có thực lực còn phải có đầu góc thông minh rất hiển nhiên trước mắt lâm phảm cả hai gồm nhiều mặt đây chính là trong tận thế nhất là khan hiếm nhân t à i à. bởi vậy hắn thật rất coi trọng lâm phảm chu thế thừa nói không sai ta đã x ố i d ụ n g bọn hắn một người trong đó biết được bọn hắn tới đây chân chính mục đích hàn bình không có chết còn sống nghĩ đến chính là nội ứng ngoại hợp chiếm lĩnh chúng ta miếu loan hằng rào mà ta không có nói cho bất luận kẻ nào chính là muốn xem trước một chút như thế nào tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay từ từ tăng g ã nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trước tiên phát hiện thậm chí còn sớm bố cục a lâm phàm n é y mắt bố cục ta có thể bố cái gì cục chu thế thừa cười vỗ nhẹ lâm phàm bà vai ngươi còn cùng ta trang ngươi có phải hay không rất sớm trước đó đã cảm thấy bảo phong hàng rào những giác tỉnh già kia cùng liệp s á t già sẽ đến chiếm lĩnh bọn ta h à n g rào lâm phàm gật đầu ừ m coi ta gặp được chạy nạn tới người sống sót ta đã cảm thấy có thể sẽ có một ngày như vậy xem đi ta đã nói đi chu thế thừa lộ ra một bộ ngươi cùng ta giả trang cái gì ta một chút xem thấu có được hay không cho nên ngươi liền sớm tu luyện như lời ngươi nói cái gì thiết đầu công mà hành vi của ngươi rất dễ dàng gây nên người khác nghỉ hoặc bọn ta hàng rào người chắc chắn sẽ không nói cái gì nhưng là những cái kia đầu nhập vào chúng ta giác tỉnh giả nhất định sẽ được trước hỏi thăm thậm chí xảy ra nói c h à o phúng cho nên ngươi bắt được cơ hội này trực tiếp lấy đối phương c h à o phúng vì lý do không có chút nào sơ hở cầm xuống một người ngươi nhìn ta nói đúng hay không nghe lão chú nói những lời này lâm phàm có chúc mộng chu thế thừa gặp lâm phàm không nói chuyện ngược lại lộ ra biểu tình khiếp sợ là hắn biết chính mình nói quả nhiên không sai vẻ mặt như thế chính là hành động bị người suy luận đi ra kinh ngạc hắn đối với chuyện này là rất hiểu lâm phàm ta không cùng ngươi thổi ngữ bức ngươi đừng nhìn ta thường thường không có gì lạ kỳ thực ta khi còn bé liền lập c h í muốn trở thành một tên tiểu thuyết suy luận ra nhưng được rồi dù sao ngươi liền trả lời ta ta nói đúng hay không ý nghĩ của ngươi bị ta xem thấu lâm phàm thở sâu lập tức thở dài tốt ta không nghĩ tới bị ngươi xem thấu không giả ngả bài ngươi nói đúng đạt được vững tin trả lời chu thế thừa niết miệng lên lộ ra vẻ tôi cười đáp ý nhìn về phía lâm phàm biểu lộ rất có một loại cùng trung trí hướng cảm giác ngươi có thể hiểu ta ta cũng có thể hiểu ngươi đây chính là cùng tần suất đạo nhân nên có biểu hiện a vậy hắn làm sao bây giờ lâm p h ạ m chỉ vào nghiêm hút hỏi chu thế thừa nói hắn hiện tại đã là người thực vật không có bất kỳ uy hiếp gì bất quá tạm thời không có khả năng đối với hắn thế nào bảo phong h à n g rào rác tỉnh giả cùng liệp s ắ c giả ta muốn sẽ còn xuất hiện đợt thứ hai a vậy ta đi tu luyện lâm p h ạ m nói ra chu thế thừa nói đi thôi chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc ngươi ngụy trang vẫn như cũ hữu dụng chỉ là vất vả đầu của ngươi nhớ kỹ đ ư n g dung lực vãn nhất thật lâm à m bị thương tốt. không đầu sẽ l phạm ư chủ, chủ động ư trao hỏi này lục sơn là ân nhân cứu mạng của hắn lúc trước vừa xuyên qua tới nếu như không phải huynh ngội này dẫn hắn trở về hậu quả sẽ rất hỏng bét lục sơn cười nói đừng gọi ta lục sơn ca gọi ta lão lục liền tốt hiện nay lâm phạm là giáp tình dạ ở trong miếu loan hàng rào địa vị so với bọn hắn cao hơn vô cùng chỗ nào có thể khiến người ta hô ca cái này không tốt lục sơn ca chớ k h á c h khí a các ngươi đây là muốn đi đâu lâm phạm hỏi lục dinh nói ta cùng ta ca chuẩn bị đi ra bên ngoài săn giết dị thú lục sơn nói thịt dị thú tăng lên quá yếu muốn đi bên ngoài thử thời vận nhìn có thể hay không săn giết chút cấp hai dị thú cầm tới huyết tinh nàng khoảng cách trở thành tam gia liệp sắt giả cũng sáp lâm phạm biết minh mội này vẫn luôn là hai bên cùng ủng hộ lục sơn ca trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất đừng đi ra lâm phạm nói ra lục sơn mặt lộ nghị hoặc không biết lâm p h ạ m tại sao muốn nói như vậy sau đó lâm p h ạ m đem bọn hắn đưa đến noi hẻo lánh đem gần nhất một chút tình huống nói ra khi biết được bảo phong hàng rào hàn bình không có chết tùy thời đều có thể đến chiếm lĩnh nơi này lúc hắn trong nháy mắt liền đã hiểu cảm thấy lâm p h ạ m nói rất đúng lấy trước mắt tình huống xác thực không thể đi ra ngoài lâm p h ạ m vì sao nói với hắn những chuyện này chủ yếu cũng là nhìn ra được lục s ơ n là đáng tin mấu chốt nhất là hàn bình khẳng định ngay tại hàng rào chung quanh nơi nào đó ẩn nút đấy vạn nhất vận khí không tốt song phương trả mặt tình huống tiếc o i như rất tồi tệ minh bạch. Lục sơn gật gật đầu. sau đó mang theo mội mội rời đi lôi kéo quan hệ không phải nhất thời liền có thể làm được khẳng định phải cần thời gian theo không ngừng tiếp xúc quan hệ liền sẽ càng phát tốt đợi đến khi đó hắn lâm phàm liền có thể có thành viên tổ chức của mình có chính mình đáng giá tín nhiệm đồng bạn trở lại đất trống tiếp tục cầm truy g ó cái đầu mà tại hắn gõ thời điểm phương xa có đạo thân ảnh đang dòm ngò lấy hắn chính là hạ hạo nhìn thấy lâm phàm hành vi cử chỉ lúc hắn cũng là hơi kinh hãi dù sao từ tận thế bộc phát đến bây giờ liền không có gặp qua cỗ quái như vậy hành vi giá hỏa này thật đạp mã có bệnh nghiêm hút cũng là chính mình ở không đi gây sự a hạ hạo quan sát một lát lặng yên rời đi ngay cả nghiêm h ú c đều bị đối phương đụng đầu một b ư ớ c nằm ở nơi đó đến bây giờ đều không có thanh tình ai xuất sư bất lợi à nguyên bản bọn hắn giác tỉnh giả số lượng cũng rất ít hiện tại lại đạp mã hao tổn một vị nếu để cho hàn ca biết hàn ca tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đỉnh đợi tại trong hàng rào lâm phàm không ở ý chung quanh sự tình toàn tâm toàn ý s u ấ t lấy thiết đầu công độ thuần t h ủ theo thổ nạp t h u ậ t bị ngoại treo sửa đổi về sau hắn càng phát cảm thấy nhân thể tiềm năng đào móc có vẻ như cũng không phải là nằm mơ hắn thật càng ngày càng có một loại cảm giác l ề n diệu chỉ là vẫn như c ũ còn rất yếu ngay kế tiếp miếu loan hàng rào nghênh đón mới một nhóm người sống sót biết được tin tức chu thế thừa xóm liền đến ra ngoài từng chỗ mà lâm p h ạ m gồng xuống tu luyện đồng dạng tới hắn cũng nghĩ nhìn xem hàn bình đến cùng làm muốn thế nào lâm p h ạ m đếm kỹ lấy nhân số một vị giác tình giả sáu vị liệp sát giả ngay tại hắn muốn nhìn một chút đám gia hỏa kia lại muốn lấy biện pháp gì lừa dối chu thế thừa thời điểm không tưởng tượng được tình huống phát sinh cầm đầu vị giác tình kia phu phu một tiếng q u trên mặt đất lệ rơi đẩy mặt thần sắc kích động mà may mắn la lên rốt cục thoát đi rốt cục thoát đi cử động như vậy liền ngay cả chu thế thừa đều có chúc động các ngươi đây cũng là đến một màn nào bất quá chu thế t h ử a vẫn giả bộ cái gì cũng không biết đem đối phương nâng đỡ cái gì thoát đi đi ra rồi chu ca chúng ta biết ngài là nơi này người quản lý hàn bình để cho chúng ta làm bộ đầu nhập vào ngươi sau đó cùng hắn nội ứng ngoại hợp cưỡng ép công chiếm nơi này nhưng là chúng ta nghe nói qua ngài l à người cho nên chúng ta sẽ giả bộ đồng ý kỳ thực là muốn nói cho ngài chúng ta thật không nguyện ý bị hàn bình không chê a hứa thường kích động nói a chu thế t h ử a làm bộ chân kinh hàn bình không chết cái kia lúc trước tới những người kia nói hắn bị hai đầu cấp ba dị thú vây quanh cái này đều có thể bị hắn cho tới hứa thường nói tình huống lúc đó quá hỗn loạn chúng ta cũng coi là hàn bình hẳn phải chết nhưng là ai có thể nghĩ tới hàn bình x u ấ t sinh kia vì mạng sống vậy mà đem đồng bạn bên cạnh ném tới dị thú trong miệng hấp dẫn dị thú chú ý từ đó mang theo chúng ta tiến nhập trong hầm chú ẩn thẳng đến dị thú lui tán hắn mới mang theo chúng ta đi ra sau đó liền muốn chiếm lĩnh nơi này chu thế thừa khe nhữ mày sau đó chậm dãi nói không chết liền không có chết đi bất quá các ngươi có thể thoát đi ma c h ả o của hắn đến đây cho chúng ta biết cũng là rất đa tạ các ngươi nếu như các ngươi không nói hậu quả kia sợ là thiết tưởng không chịu đổi a lâm p h ạ m nhìn xem song phương biểu diễn nhìn rất cẩn thận sinh hoạt khắp nơi là học vấn liên đoạn này biểu diễn hắn cảm thấy liền rất tốt đồng thời hắn nghĩ đến hứa thường vì sao muốn nói như vậy cẩn thận suy nghĩ phát hiện cái này hàn bình có vẻ như thật sự có chút thâm hiểm song trọng s á o lộ nhóm đầu tiên người lập lò nước đôi không dám xác định hàn bình chết hay không nhóm thứ hai nói thẳng không chết mà bọn hắn trực tiếp đem hàn bình mục đích nói ra vì cho nhóm đầu tiên người làm bảo hiểm sao hứa thường nói ta là giác tình giả trong bảo phong hàng rào sinh hoạt vẫn được bọn hắn là liệp sắc giả nghe giống như sẽ xảy ra sống rất thoải mái nhưng này hàn bình căn bản cũng không có đem chúng ta coi ra gì tùy ý vứt bỏ tùy ý hãm hại chu ca ngài có thể thu lưu chúng ta sao chúng ta không có bản sự khác chỉ mong ý là bảo hộ nơi này bỏ ra cố gắng chu thế thửa vỗ nhẹ bả vai của đối phương đương nhiên có thể miếu loan hàng rào hoạn n ê n bất luận một vị nào chân thành người sống sót lúc này một đạo thanh âm kinh ngạc chuyển đến hứa thường ngươi không chết ta hạ hạo chạy tới nhìn thấy hứa thường lần đầu tiên liền biểu hiện rất kinh ngạc rất kinh hỉ chạy đến trước mặt kích động ôm ấp đấy hạ hứa thường kinh hỉ nói giữa song phương diễn k ỹ đều rất không tệ hạ hạ o nói có mấy ngày khi đó dị thú vây quanh thời điểm ta liền cùng những người khác cùng một chỗ v ẩ n ra không nghĩ tới ngươi cũng tới đúng các ngươi vừa mới trò chuyện cái gì đâu h ứ a thường nói hàn bình không chết để cho chúng ta làm bộ đầu nhập vào nhưng là chúng ta biết hàn bình là người cho nên ta cùng chủ ca nói rõ tình huống cái gì hàn bình không chết hắn bị hai con dị thú vây quanh đều có thể trốn tới ừng h a thường ngươi cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn a chu ca làm người trợ nghĩa thân mật đem nơi này quản lý rất tốt nói thật nơi này mới là nhân loại chúng ta nên sinh hoạt hoàn cảnh nếu như bị hàn bình chiếm lĩnh nơi này hậu quả khó mà lường được ca ta biết trong lòng ta nắm chắc cái kia hàn bình hiện tại ở đâu hắn hiện tại trốn ở khoảng cách nơi đây không xa trong hố chờ đợi lấy chúng ta lăn lộn đến nơi đây cùng hắn nội ứng ngoại hợp cái này không thể được hàn bình nhất định phải diệt trừ nếu không mãi mãi cũng là nơi này đại họa trong đầu hứa thường cùng hạ hạo kẻ s ư ớ người n g h ò a lấy một bên chu thế thừa thân mật mỉm cười phảng phất là đang nói ta yên lặng nghe các ngươi một câu ta lập tức từ tường ngoài này nhảy lên xuống dưới một lát sau chương u Thế thừa ra m năm ó mươi ba hứa thường điểm đến là rừng không nên vọng đ ậ i lâm phàm cũng không thích những này mưu kế quân sợ não hắn có chút đau nhức tại chu thế thừa mang theo bọn hắn đến tường trong về sau hắn liền rời đi Qua bên kia bên thường i ế p tục xoát t độ u đầu quan ầ n công viên mãn, cùng liên viên mãn, này thủ, thiết mãn, cái mãn, cái này theo t học học Phạm là phi h cái cái có sắp sơ sắp võ võ Lâm là đáng để mong m chờ ộ trong việc. Thường t phòng điều trị a nghiêm hút đây là thế nào nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh hô hấp đều đ ạ n nhưng thủy trung tỉnh không đến nghiêm hút lúc hứa thường kinh hô lập tức vọt tới giường bệnh một bên nắm lấy nghiêm hút cánh tay ngẩng đầu hơi hửng đỏ mắt ta nghiêm ca làm sao lại biến thành dạng này hắn nhất định phải làm rõ ràng mới được tới thời điểm thật tốt bây giờ lại hôn mê ở chỗ này chó nhìn thấy đều được quay đầu nhìn nhiều vài lần quỷ mới biết nơi này chuyện gì phát sinh có thể tuyệt đối đừng nói nhóm đầu tiên người tới đã làm phản nghiêm h ú c không chịu làm phản cuối cùng bị đánh thành dạng này nếu thật là dạng này hắn tiếp tục ngụy trang xuống dưới coi như biến thành chê cười chu thế thừa mang theo xin lỗi nói vấn đề này kỳ thật cũng là hiểu lầm a hiểu lầm chu ca dạng gì hiểu lầm đem ta nghiêm ca bị thương thành dạng này ta hứa thường không có gì bằng hữu nhưng nghiêm ca đã từng từng cứu mạng của ta là của ta ân nhân cứu mạng ta không thể không quản hứa thường đem chính mình biểu hiện thành có ơn lo đáp bộ dáng đây là cố ý dạng này nhân vật thiết lập sẽ không để cho người ta phản cảm thậm chí ngược lại sẽ cảm thấy người này có tình có nghĩa ân nhân cứu mạng biến thành dạng này phẫn nộ đúng là bình thường cái này chu thế t h ừ a muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn về phía trương thành ánh mắt như vậy biến hóa tự nhiên bị hứa thường t u ở trong mắt trương thành ngươi nói hứa thường hỏi trương thành bất đắc dĩ nói chuyện là như thế này ba lạc ba lạc tất tất một trận xem như đem sự tình nói rõ ràng hứa thường đã hiểu tu luyện thiết đầu công nghiêm h ú c nói người ta thiết đầu công ngay cả chó đều không luyện đối với loại thuyết pháp này hắn cũng cảm giác không tốt cái này đạp mã vừa đầu nhập vào người ta hàng rào liền khiêu khích người ta nguyên hàng rào người loại hành vi này không phải liền là t h i ể u năng trí tuệ hành vi sao xúc động là ma quỷ hắn chính là có chút t r ư ớ n g mắt nghiêm hút đi theo hàng bình lăn lộn ngay cả đầu góc đều lăn lộn không có chú thế thường nói sự tình chính là như vậy đối với cái này ta rất xin lỗi khi đó không biết không thể ngăn lại nếu như ta khi đó ngay tại hiện trường cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy hứa thường muốn sờ sờ lâm phạm nội tình chưng thành nói rất kỹ càng đối phương dùng đầu va chạm nghiêm hút đầu thuộc về đánh lén bởi vậy, hắn khó mà suy nghĩ ra lâm p h ạ m thực lực đến cùng như thế nào huống chi hắn hiện tại nhân vật thiết lập đều đã l ậ p tốt nghĩa bạc vân thiên có ơn lo đáp ta hiểu nghiêm ca hành vi hoàn toàn chính xác không tốt nhưng là bất kể như thế nào nghiêm ca đối với ta có ơn cứu mạng ta không thể không quản còn xin chu ca mang ta đi tìm lâm p h ạ m ta muốn cùng hắn trò chuyện chút hứa thường trầm giọng nói chu thế thừa vội và nói g n hứa thường đừng kích động về sau đều là người một nhà cái này đích xác là hiệu lầm à, có thể tuyệt đối đừng náo ra mâu thuẫn tới hạ hạo giả vờ giả v ị phối hợp với hứa thường nhân vật thiết lập nói h ứ ca ta biết ngơi kính trọng nghiêm ca đội ơn nghiêm ca ơn cứu mạng nhưng chuyện này thật như chu ca nói như vậy hiểu lầm à? hứa thường đại thủ bay xuống thần s ắ c nghiêm túc nói ta biết là hiểu lầm nhưng ta muốn gặp mặt hắn yên tâm ta sẽ không xúc động ai chủ thế thừa thở dài làm bộ thỏa hiệp nói tốt ta vậy liền dẫn ngươi đi gặp hắn một chút theo trần quân lựa chọn lần nữa trận danh o trở về chính đạo về sau chu thế thừa đã xóm biết hàn b ì n h bọn hắn xáo lộ bởi vậy tại hứa thưởng bọn hắn tới thời điểm hắn vẫn tạ i nghĩ như thế nào dần dần tan g ã bọn hắn nhìn cơ hội này chẳng phải chính mình chủ động đưa tới c ử sao đều không cần tự nghĩ biện pháp có được hay không lúc này lâm p h ả m triệt để nắm chìm tại thiết đầu công trong tu luyện khí lưu động có thể cảm nhận được có c ố yếu hót khí tại thể nội có quy luật lưu t h o ậ lấy chú ý gõ đầu đó là việc nhỏ mấu chốt là phối hợp thổ nạp thuật thời điểm hắn thật đã cảm nhận được hắn nghĩ tới đã từng soát video ngắn thời điểm soát đến một cái giải thích khí video ở chính giữa y bên trong là như thế này giải thích khí chính là năng lượng chính là để cho ngư ờ i động đồ vật khí hành thì máu đi ý tứ chính là khí tấu máu mới có thể đi hay kia là thúc đ ẩ y tác dụng khí có thể trợ giúp vật hóa người bình thường không cách nào khống chế khí bởi vậy liền không cách nào khống chế cỗ năng lượng này nhưng bây giờ môn này thiết đầu công bên trong thổ nạp thuật để hắn có loại có thể y ê u ớt không chế khí từ đó chạy đến nội bộ hình thành một loại năng lượng từ đó để đầu của nó không gì không phá cứng rắn như sát đao chặt không phá đây là cá nhân hắn hiểu rõ có thể tình huống cụ thể như thế nào hắn chỉ có thể nói chính mình là người mới học ngay cả nhập môn đều không có nhập chỉ là tại nhập môn biên giới bồi hồi lục lọi nếu là không có hặc sửa đổi hắn cảm giác đợi này đều khó có khả năng bằng vào bản lãnh của mình lục lọi ra có quan hệ khí đồ vật phương xa có tiếng bước chân chuyển đến tại chu thế thừa dẫn đầu xuống hứa thường thấy được đang tu luyện t i ế t đầu công lâm phạm khi thấy lần đầu tiên thời điểm thứa thường giật mình chỉ thấy cách đó không xa tên hắn kia vậy mà cầm truy phanh phanh phanh đối với đầu chính là một trận l ò n truy khá lắm lại còn thật cầm truy g õ đầu chu thế thừa rất là hài lòng gật đầu hắn cảm thấy toàn bộ hàng rào chỉ có lâm phàm hiểu hắn cũng chỉ có hắn hiểu lâm phàm diễn trò làm nguyên bộ hơn nữa còn nếu không có bất luận sơ hở gì thật rất không dễ dàng đổi lại người khác khẳng định sẽ tại lúc không có người lười biếng lúc có người thời điểm xuất hiện liền sẽ làm bộ tu luyện nhìn như, giống như không có vấn đề nhưng rất dễ dàng bị người phát hiện vì vậy đối với lâm phàm loại này mặc kệ có người không ai Ta đều lâm phạm chu thế i thừa mỉm cười chào hỏi tu luyện a cái này thiết đầu công tu luyện thế nào cũng không tệ lắm có chút ý tứ đầu không đau lâm phạm nói ra nghe chính là rất váy lạ giao lưu hứa thường quan sát tỉ mỉ lấy lâm phạm lúc trước ở bên ngoài tường thời điểm liền đã nhìn qua không chút nào thu hút thường thường không có gì lạ không có để ở trong lòng nhưng người nào có thể nghĩ đến lại chính là gia hỏa này đem nghiêm h ú c bị thương thành d ạ n g này chính là n g ư ơ i thương nghiêm h ú c hứa thường mở miệng nói lâm phàm nhìn hắn là ta người muốn thế nào ai nha đều là người một nhà đừng làm rộn ra mâu thuẫn chu thế thừa đưa tay nói lời hữu ích ý tứ rất rõ ràng ta thân là nơi này người quản lý khẳng định là không muốn các ngươi phát sinh mâu thuẫn đương nhiên đây chính là mặt ngoài lời khách sáo hắn biết lâm phàm khẳng định sẽ hoàn mỹ đi xuống chu ca ngươi yên tâm để cho ta trước tiên nói h ứ a thường nhìn về phía lâm phàm nghiêm húc là của ta ân nhân cứu mạng ngươi đem hắn đánh thành người thực vật chuyện này ngươi chuẩn bị cho cái gì b ằ n giao ta rất xin lỗi lâm phàm bất đắc gì nói h ứ a thường đem áo khoác cởi xuống trực tiếp ném sang một bên mặt đất thật có lôi n ế u như hữu dụng ta cũng sẽ không tới ỉ ngươi ta mang theo các minh đệ vừa gia nhập nơi này chu ca khuyên giải mặt mũi này ta khẳng định cho nhưng là ngươi thương hại ta ân nhân cứu mạng sự tình ta không có khả năng như vậy được rồi như vậy đi ngươi ta đánh một trận năm phút đồng hồ chỉ cần năm phút đồng hồ đến lúc đó tất cả mâu thuẫn xóa bỏ lâm phàm nghe nói khoát tay nói không đánh các ngươi hiện tại gia nhập hàng rào vậy sau này chính là người của mình quyền cước không có mắt vạn nhất thương t ổ n tới làm sao bây giờ không được không được một bên chu thế thường một câu không nói nhưng lại bị lâm p h ạ m nói lời chết phục không sai thực là không tội vô cùng chủ động tự tuyệt không tiếp nhận khiêu chiến để hứa thường dây dưa sau đó tại trong quá trình giao thủ bắt lấy hắn coi như ra tình huống đó cũng là đối phương chủ động khiêu khích hoàn toàn sẽ không để cho bất luận kẻ nào hoài nghị quyền cước không có mắt thật muốn bị làm bị thương đó cũng là ta tự tìm ta hứa thường tuyệt đối sẽ không trách bất luận kẻ nào hứa thường nói ra trong đám người vây xem t r ư ơ n g thành m ấ y mắt có chút lo lắng trái lại là hạ hạo ngược lại là rất mong đợi hứa thường là nhị giai giác tỉnh giả thức tỉnh năng lực là mã lực loại năng lực này rất đáng sợ lực lớn vô cùng khắc giác tỉnh giả một khi bị tiếp cận sẽ rất khó ngăn cản tâm phạm thở dài nói nếu như ta không đồng ý nói cách khác chuyện này không có cách nào đi qua đúng không đúng không sai vậy được rồi ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi nhưng chúng ta điểm đến là rừng ta tu luyện thiết đầu công về sau có chút khó mà khống chế nguồn lực lượng này thật muốn xảy ra vấn đề cũng đừng trách ta ta không trách ngươi lâm phạm nhìn về phía người c u n g quanh các ngươi cũng nghe được thật muốn xảy ra chuyện không thể trách ta tới đi đừng nói nhảm năm phút đồng hồ liền năm phút đồng hồ hứa thường mở miệng lấy hắn đã nghĩ kỹ động tác kế tiếp đó chính là gần sát đối phương sau đó tại khoảng cách gần tình hôn g dưới dùng man lực đem hai tay của đối phương bẻ gãy như vậy dù là hắn là giác tỉnh giả cũng phải tàn phế một đoạn thời gian chu thế thừa nói hứa thường điểm đến là rừng không nên vọng động a hứa thường nói chu ca yên tâm trong lòng ta có việc lâm phảm ngươi phải cẩn thận a chu thế thừa quan tâm dặn dò cho người cảm giác tựa như là lâm phảm rất yếu tổn thương đến nghiêm hút thật là dựa vào đánh lén nếu là đường đường chính chính giao thủ khẳng định không phải là đối thủ của nghiêm h ú c loại này tiềm ẩn cảm giác đã ra tới hứa thường có thể cảm nhận được chu thế thừa khẩn trương cùng lo lắng trong lòng cười lạnh ừ m ta hiểu rồi lâm phàm gật gật đầu đồng dạng làm bộ có chút khẩn trương chương năm mươi b ố cái này gọi lấy yếu bày gia định hứa thường đi đến lâm phàm trước mặt dựa vào là rất gần khoảng cách giữa hai người cũng liền chừng một mét khoảng cách này đưa tay liền có thể bắt được đã ở vào hứa thường tuyệt đối khống chế trong phạm vi hạ hạo khỏe miệng có chút dương lên ổn ngược lại là trương thành cao mày luôn cảm thấy trong lòng rất bất an từ nghiêm h ú c bị đụng thành người thực vật về sau nội tâm của hắn liền nhảy lên rất nhanh thật lâu không cách nào lắng lại ta thức tình năng lực là hòa diễm đợi lát nữa ngươi phải chú ý điểm chớ bị t a bỏng lâm phàm hảo ngôn nhắc nhở lấy cùng hứa thường tới đám k i a l i ệ p sát giả đều rất kinh ngạc nhìn xem lâm phàm giá hỏa này đầu không có vấn đề đi lần đầu quen biết lần đầu chiến đấu giấu d i ễ m năng lực thường thường có thể cho đối phương trở tay không kịp nhưng bây giờ như vậy ngay thẳng nói ra đây chẳng phải là nói cho đối phương biết ta sẽ chờ muốn ra chiêu thức là cái gì không cần nói cho ta năng lực của ngươi chiến đấu chính là chiến tranh ta nói năm phút đồng hồ liền năm phút đồng hồ trải qua sau trận chiến này chúng ta tất cả ân đoán xóa bỏ chiến đấu bắt đầu hứa thường vừa nói xong lời nói này liền trong nháy mắt xuất thủ hướng thẳng đến lâm phàm cánh tay trộm tới đối mặt như vậy nhanh chóng m ộ t kích lâm phàm làm bộ hoảng hốt muốn cùng hứa thường kéo dài khoảng cách nhìn thấy tình huống này hứa thường cười lạnh liên tục đối chiêu sớm muốn chạy nói rõ đối phương trong lòng mình liền không có lòng tin đây càng thêm tăng lên hứa thường phế bỏ lâm phàm nắm chắc lạch、cảnh. hứa thường năm ngón tay thanh trạo tựa như ưng trào giống như hung hăng bắt lấy lâm phảm cánh tay đem nó đ ỗ n g nhiên kéo về một tay khác đồng dạng bắt lấy lâm phảm cánh tay vương vàng kiên cố lấy n g ư ơ i lâm phảm dãy rồi lấy thình lình phát hiện lực lượng của đối phương có chút vượt qua tưởng tượng của hắn kinh hại hắn mặt lộ vẻ khiếp sợ lực lượng của ngươi làm sao lại to lớn như thế năng lực của ta là ma lực cùng d a i g ắ á c tỉnh dạ bên trong lực lượng của ta mạnh nhất không người có thể cùng ta chống lại bây giờ ngươi bị ta bắt lấy muốn dây rộ mở đó là sự tỉnh không có khả năng hứa thường n ạ o n ẽ vô cùng đối với tự thân năng lực tràn ngập lòng tin tuyệt đối chu thế thường nghe được hứa thường nói lời sắc mặt biên hóa hắn thật đúng là không biết hứa thường thức tỉnh năng lực là cái gì bây giờ nghe được là man lực cũng không thể không coi trọng giác tỉnh giả năng lực thiên kỳ bách quái đủ loại đều có thức tỉnh man lực năng lực liền tương đối lợi hại dù sao có thuyết pháp nhất lực phá vật pháp hạ hạo gặp hứa thường bắt lấy lâm phàm trong ánh mắt hiện hiện vui mừng tốt cái này thật sự là quá tốt rồi bước đầu tiên liền ổn thỏa bắt lấy tiếp xuống kết quả là không cần suy nghĩ nhiều hứa thường lực lượng rất mạnh liền xem như sắt thép đều có thể cho ngươi bẻ gãy lại càng không cần phải nói nhân thể yêu ớt xương cốt hứa thường hai tay dùng sức bắt đầu chân chính phát lực hắn phải dùng m a lực đem lâm phàm lúc này lâm phàm sắc mặt đ ỏ bừng cái chán tràn ra mồ hôi vung ra ta nếu không ta muốn hỏa diễm chết thể ta không muốn thường tổn đến ngươi lâm phàm hô hứa thường nói chiến đấu liền muốn vung tay vung chân không cần tận tàng hắn biết lâm phàm nếu như thi triển năng lực hỏa diễm chết thể khẳng định sẽ mang đến cho hắn phiền phức nhưng chỉ cần hỏa diễm xuất hiện hắn liền sẽ trong nháy mắt toàn lực xuất thủ đến lúc đó chu thế thừa cũng không thể nói gì hơn dù sao cũng là lâm phàm tới trước thận ta chỉ là tự vệ chỉ là không nghĩ tới khí lực dùng có chút lớn đưa đến hai cánh tay hắn tàn phế lâm phàm sắc mặt càng phát bỏng loang, loang có thể nhìn thấy vẻ thống kh chu thế thừa giật mình muốn lên trước ngăn cản hắn phát hiện lâm p h ạ m biểu lộ không giống như là nói đùa lại nghĩ tới hứa thường năng lực không khỏi có chút khẩn trương bất kể như thế nào hắn cũng không thể để loại này hỏng b é t sự tính phát sinh chỉ là ngay tại hắn muốn lên trước thời điểm hạ hạo bắt được ngăn lại chu thế thừa chu ca năm phút đồng hồ chính là năm phút đồng hồ hứa thường sẽ không làm loạn tin tưởng ta hạ hạo nhất định phải ngăn cản đây là tốt nhất cơ hội l ờ i hại lát nữa hứa thường bóp nát lâm p h ạ m cánh tay về sau hắn chỉ cần lộ ra chấn kinh không dám tin thần sắp nói ta cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này chỉ cần tự trách làm đến nơi lên trốn như vậy thì không có việc gì cái này chu thế thừa sắc mặt nghiêm túc vô cùng nội tâm không khỏi khẩn trương ổn định nhất định phải ổn định ác không các ngươi là từ b ả o phong hàng rào chạy nạn mà đến nhưng chỉ cần các ngươi gia nhập miêu loan hàng rào đó chính là người một nhà coi ta hỏa diễm chết thể hoàn toàn chính xác có thể bước lui ngươi nhưng tương tự sẽ tổn thương đến ngươi ta không có khả năng làm như thế lâm phạm lời nói để chung quanh những người may mắn còn sống s u ố t nội tâm cũng hơi chấn động nhất là đã đang phản bội cùng không phản bội quanh quẩn một chỗ bên trong chương thành mà nói đúng đưa trái phải càng thêm lợi hại miếu loan hàng rào bên trong người thực tình k h n g tệ Hắn có quan sát qua. Tại hàn bình không chê trong hàng rào, hắn quan trong có qua. sát Tại rào, lúc à là này, hoàn toàn là thật thận từng từng tí, thế thể buông tay hoạt, nhưng buông chỗ chân sinh、hoạt. không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy. cẩn cẩn có cần buông buông lắng ly lo l ở này hứa thường lực đạo càng lúc càng lớn phản p h ấ t có thể nghe được xương cốt kéo kẹt thanh â m chuyển đến thanh â m này rất chân thực nghe được thanh â m này người đều có thể xác định hứa thường là đến thật lực đạo lớn là thường a lâm phàm hô to một tiếng đầu ngựa ra sau đ ỗ n g nhiên hướng phía hứa thường đầu đập tới phí một tiếng theo khí bao trùm cứng rắn như sắt đầu giống như cuốn sạch lấy khí lang giống như trực tiếp tại c h ạ m đến hứa thường đầu trong chốc lát khí lang triệt để nổ tung một tiếng ẩm vang người chung quanh trận mắt hốc mồm chỉ thấy hứa thường như là đạn pháo giống như bay rớt ra ngoài ngã tại mặt đất thời điểm cùng bóng ra giống như còn bật lên mấy cái giờ khắc này tất cả mọi người t r ọ n tròn mắt chân g thành miệng mở rộng giống như đã từng quen biết một màn luôn luôn quen thuộc như vậy hạ hạo chứng mắt tình huống này cùng hắn nghĩ không giống với hắn là lâm phàm hai tay bị bẻ gãy thế nào lại là hứa thường bay ra ngoài t đau quá lâm phàm xoa bà bay ta, ta c đoàn người chạy n ta đến bóp hứa u t thường a t trước mặt nhìn xem hắn tình huống không khỏi hít vào một mụn hạt khí cái chán thương thế rất nặng đã nứt ra giống như có thể thấy được cái chẳng xương cái này so nghiêm hút thương còn nghiêm trọng hơn lâm phạm tự trách nói tại sao có thể như vậy thật ta thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế à chu thế thừa nói bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm nhanh lên đem hắn đưa đến phòng điều trị có lẽ còn kịp ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu bận rộn d ơ lên hứa thường liền chạy nhất là hạ hạo nhất h o à n g m ã đức đừng cái gì cũng không làm liền có hai cái nằm bàn bản a chờ lấy bọn hắn rời đi chu thế thừa nhỏ giọng nói lâm phạm ngươi có nhìn thấy ta vừa mới biểu hiện không biểu hiện gì lâm phạm hỏi chính là mặt ngươi lộ thống khổ cho là ngươi thật không được ta liền muốn tiến lên tách ra các ngươi ta chiêu này liền gọi lấy yếu bày gia đình ẩn tàng ngươi tự thân cường đại từ đó làm cho đối phương cho rằng ngươi rất nhỏ yếu từ đó đối với ngươi bông u lỏng cảnh giác cuối cùng ngươi một k í c h trí mạng không có phối hợp của ta không có đơn giản như vậy chu thế thừa nói ra lao chu ngươi thật lợi hại đó là đương nhiên nhiều năm như vậy c ơ m cũng không phải ăn không lâm phàng gật đầu mặt mũi đều là lẫn nhau không cần phải trần hắn vừa mới chú ý tới lao chu là thật luôn u ố n dù sao mình biểu hiện quá chân thực hắn nhìn không t ấ u chương năm mươi lăm lúc trước không được chọn hiện tại ta muốn làm người tốt đơn giản trong phòng bệnh đơn giản c h ữ a bệnh thiết bị tích tích văng lên hứa thường trở thành nghiêm hút người chung phòng bệnh nằm tại trên giường bệnh động cũng không động chỉ có cái k i a nhảy lên mạch đập chứng minh bọn hắn còn sống hôn mê bất tỉnh đã tỉnh lại lúc nào chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn trong hàng rào số lượng không nhiều bác sĩ nói ra sau đó quay người rời đi phòng bệnh rất xin lỗi ta không có khống chế ở lâm phạm nói ra chu thế thửa vỗ bờ vai của hắn an ủi với ngươi không quan hệ trước đó ngươi đã nhiều lần nói rõ h u hồ trong chiến đấu tổn thương là khó mà tránh khỏi sau đó lại đi đến hạ hạo bên người nói tiếp các ngươi cũng đừng lo lắng trong hàng rào bác sĩ trước kia đều là bệnh viện tốt ba chủ nhiệm cấp bậc y thuật cao siêu nhất định có thể để bọn hắn khôi phục đối mặt loại tình huống này hắn hạ hạo còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật gật đầu biểu thị mình có thể lý giải r a đi tu luyện thiết đầu công lâm phàm không muốn đợi ở chỗ này chậm trễ thời gian thiết đầu công s ắ p viên mãn t h ô i cố gắng dưới hôm nay liền có thể tất thành nói xong quay người rời đi chu thế thừa nhìn qua lâm phàm bóng lưng nhìn như không có chút rung động nào kỳ thực trong lòng rất n ộ n g câu cá đều câu đến hai cái nơi nào còn có cá ngốc vô cùng mắc câu chỉ là hắn không nhiều lời có lẽ thật có xỏa ngư cũng nói không chính xác đâu rất nhanh chu thế thừa bọn hắn cũng rời đi trong phòng bệnh chỉ còn lại hạ hạo cùng chương thành hạ hạo sắc mặt tâm trầm ánh mắt hung lệ xác định bên ngoài không ai trầm giọng nói ngươi nói bọn họ có phải hay không phát giác được chúng ta có vấn đề cho nên c ô ý đùa bốn chúng ta tại trước mặt chúng ta diễn kịch nói thật hạ hạo thật bắt đầu hoài nghỉ nào có tình huống như vậy đặt mã trực tiếp hai cái nằm bàn bàn mà lại nằm phương thức hay là giống nhau như lúc không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng không dám tin tưởng ta cảm thấy bọn hắn không có phát hiện chúng ta có vấn đề t r ư ơ n g thành quả quyết lắc đầu bác bỏ người tự tin như vậy hạ hạo n ế u mày nhìn xem t r ư ơ n g thành cũng bắt đầu hoài nghi t r ư ơ n g thành có phải hay không có vấn đề đồng thời cũng nghĩ xem hắn có thể nói ra cái gì kiến giải đi ra nếu như nói không ra có thể làm cho hắn tin phục nói hắn thật sẽ hoài nghi t r ư ơ n g thành chậm dãi nói cái này hai lần sự kiện đều là chúng ta chủ động khiêu khích người ta mà không phải người ta cố ý đến khiêu khích chúng ta ngươi nói đúng hay không hạ hạo chầm tư ngươi liền nói nghiêm ca tình huống nếu như hắn không chủ động đi qua nói người ta thiết đầu công chó đều không luyện cái kia có thể xảy ra chuyện nhà còn có hắn cũng vậy đánh lấy là nghiêm ca tìm về tràn g diện ý tứ chủ động muốn lập u bản muốn ở trong chiến đấu tạo thành điểm tổn thương làm cho đối phương không cách nào chiến đấu nếu là không có ý tưởng này vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện a t r ư ơ n g thành nói rất ngay thẳng dù sao hắn cảm giác là không có vấn đề sau đó nói nhất là hứa thường hành vi ta đã cảm thấy có chút xúc động thật giống như có mục đích giống như cũng may người ta không nghĩ nhiều thậm chí còn rất quan tâm ăn bài bác sĩ cứu chữa nếu thật là hoài nghi ngươi cảm thấy chỉ chúng ta hai cái giác tỉnh giả có thể đánh được người ta nhiều người như vậy lúc trước hạ hạo thật một mực tại hoài nghi nhưng theo chương thành nói ra những này hắn cảm thấy thật đúng là dạng này nếu như nghiêm h ú c cùng hứa thường không tìm được chết thật đúng là sẽ không phát sinh chuyện như vậy ai t h ở dài một tiếng chỉ có thể nói coi như bọn họ hai cái không may nhưng là bây giờ nên làm cái gì hai gia hỏa này quỷ mới biết khi nào tỉnh lại nguyên bản bọn hắn r i á c tỉnh giả liền so bảo phong hàng rào ít bây giờ căng ít muốn cầm xuống nơi này rất khó xem ra cần phải nghĩ biện pháp lựa gạt một số người theo ta ra ngoài tìm hà n bình từ đó đang tìm trong quá trình diệt đi bọn hắn đây là bọn hắn tới thời điểm nhận việc trước hết nghĩ tốt bọn hắn biết hàn bình nhận nút vị trí cho nên để miếu loan hàng rào phái người cùng bọn hắn ra ngoài diện đi hà bình mà khi đi ra bên ngoài thời điểm liền có thể cùng hàn ca phối hợp trực tiếp tới cái làm sụi cảo đem ra ngoài rác tỉnh giả xử lý đến lúc đó lấy hàn ca thực lực coi như trong hàng rào còn có rác tỉnh giả cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nó chạm vào tối xong rồi theo sau cùng độ thuần thục tăng lên thiết đầu công rốt cục viên mãn ta đầu này thật đã cưng rắn ép một cái a lâm phạm sờ lấy đầu cảm thụ được đầu cảm nhận trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhất là tại theo viên mãn một khắc này thật có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội lưu động vũ khí kia lớn mạnh thật giống như từ không chút nào thu hút tùy thời tiêu tán mê vụ giống như lớn mạnh đến một sợi tờ tuyến theo hắn tu luyện thổ n ạ p t h u ậ t lúc tại thể nội sinh động lưu động đây là nhân loại trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có phát hiện mà bây giờ ta lại có thể cảm nhận được điều này nói rõ ta đã đi tại khai sáng mới tinh con đường dọc đường sao lâm phàm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng chỉ là tuy nói có thể cảm nhận được khí tồn tại nhưng thực chất tác dụng tạm thời cũng không lớn duy nhất đáng tin cậy chính là đầu thật cứng rắn vô cùng xem xét bảng đẳng cấp cấp hai mười bốn ba mươi thể chất năm mươi tám sáu mươi chín nhanh nhẹn t n hài thần, sắt thuật, thiết hỏa diễm, bạch mạnh, h năng năng, rèn rèn viên mãn, ném mạnh, viên mãn, cơ sở thuật, viên mãn, thiết đầu công, viên mãn, lực, đúc, cơ đao diễm, diễm, kỹ sở đầu lòng vô cùng ba triệu thuộc tính không ngừng tăng lên kỹ năng không ngừng viên mãn hắn đối với tương lai tràn ngập lòng tin tại cái này trong tận thế tất nhiên sẽ thông suốt tất cả dị thú đều sẽ tại dưới háng của hắn kêu thảm phản phất là nghĩ đến cái gì để nó hưng phấn sự tình giống như không nhịn được phát ra c ạ c c ạ c tiếng cười ban đêm chu thế thừa chỗ ở bởi vì đám da hỏa kia đợi tại trong hàng rào vì hàng rào an toàn hắn không có ở tại trong hầm trú ẩn mà là tại tường trong cư trú lúc này một bóng người lén lén lút lút lén lút tựa như là nửa đêm trộn quần cộc biến thái đồng dạng tựa vào vách tường di động trốn ở âm thầm tả hữu quan sát xác định không có vấn đề về sau nhanh chóng thoát ra hướng phía chu thế thừa trụ sở mà đi bây giờ chu thế thừa đợi trong phòng đứng tại bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài đây là hắn tân tân khổ khổ để bảo toàn hàng rào không có khả năng tại cái này trong tận thế trở thành phế tích trước kia cần lo lắng dị thú tiến công bây giờ lại phải cảnh giác người khác chiếm hữu loại tình huống này cho hắn áp lực đặc biệt lớn ai cũng may lão thiên đưa tới cho ta lâm phạm rốt cuộc có người có thể giúp ta chia sẻ một đợt áp lực chu thế thừa cảm thán đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa có động tĩnh khe n h ư mày có thể là ai đi tới cửa để ép thanh âm ai chu ca ta là trưng ơ thành có thể làm cho ta đi vào sao ngoài cửa chuyển đến yếu hót thanh âm chu thế thừa mở cửa đem nó bỏ vào đen đồng thời rất cảnh giác nhìn đối phương dù sao đối phương là hàn bình người hắn không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì tiến vào trong phòng trương thành nhẹ nhàng thở ra hắn tìm đến chu thế thừa trước đó thật đã suy nghĩ rất lâu luôn đưa trái phải tâm từ đầu đến cuối không cách nào định ra cuối cùng suy đi nghĩ lại chứng thực ý nghĩ làm phản bội nhất định phải phản bội hàn bình đi theo hàn bình biện thủ có kết cục tốt bản bản bên trên đều nằm hai cái hắn không cảm thấy hàn bình có thể thành công mà lại coi như hàn bình thành công cuộc sống của hắn có vẻ như cũng không khá hơn chút nào huống hồ trải qua hắn trong khoảng thời gian này quan sát hắn phát hiện miếu loan hàng rào bên trong quy c ụ không sai nhất là đối với giác tỉnh giả càng là rất tốt cái này phúc lợi hoàn toàn là sẽ thức tỉnh người coi ra gì nha lúc trước không được chọn hiện tại ta muốn làm người tốt t r ư ơ n g năm mươi sáu cái này long trào thủ có chút ý tứ ngươi đến cùng có chuyện gì c h u thế thừa cùng trương thành duy trì khoảng cách nhất định t r ư ơ n g thành thành thành thật thật đứng thẳng chậm rãi nói ta muốn tự thú ta muốn làm người tốt ta muốn cải biến nhân sinh của ta ta muốn để cho ta nhân sinh tràn ngập hy vọng mới tự thú chư thế thừa làm bộ kinh ngạc không giải đạo ngươi tự thú cái gì trương thành nói chúng ta đều là hàn bình phải tới còn có hứa thường cũng thế bọn hắn cũng là làm bộ đầu nhập vào nói là biết hàn bình nhận n ú t vị trí kỳ thật chính là muốn mang lấy các ngươi đi chịu chết vì chính là suy yếu miếu loan hàng rào rác tỉnh giả số lượng trong khoảng thời gian này ta thật sâu cảm nhận được người nơi này tình liệu ta không nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm vậy trải qua một loạt nội tâm tranh đấu ta bỏ gian tà theo chính nghĩa nguyện ý cùng hắc cám làm đấu tranh các ngươi chu thế thừa biểu hiện rất khiếp sợ phán phất là không nghĩ tới sự tỉnh sẽ là dạng này giống như hắn xem như phát hiện hàn bình phái tới người một cái so một cái có thể gạt người thật thật giả, giả ai có thể khiến cho rõ ràng c h ú ca ta nói đều là thật t r ư ơ n g thành nói rất chân thành ta tin tưởng ngươi nói đều là thật vậy ngươi cảm thấy tới trong những người này có ai cùng ngươi có một dạng tâm tư chu thế thừa hỏi t r ư ơ n g thành nói khó mà nói ta không d á m mặt bên nghe ngóng vậy ta hỏi thăm một chút không cần để tránh đánh cỏ đ ộ n g rắn ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa ta rất vui mừng như vậy đi ngươi liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua ngươi tiếp tục cần nút n ế u có tin tức mới nhất trước tiên đến cho ta biết chưng thành ừng ta minh mạch chưng thành đầu điểm cùng con gà có năng ạ o giống như nhu thuận mà đang yêu theo trương thành sau khi rời đi chu thế thừa đi đến băng công xoa cảm xa vào đến c h ầ m tư hắn tại chỉnh lý suy nghĩ trương thành cùng trần quân đầu nhập vào đích thật là một chuyện tốt nhưng là tại không c ũ có triệt để d i ệ t đi hàn b ì n h trước hắn đối với đầu nhập vào hai người từ đầu đến cuối ôm lấy một tia hoài nghi sẽ không làm đến tin hoàn toàn nghiêm h ú c cùng hứa thường nằm bàn bàn không có bất kỳ uy hiếp gì còn sót lại hạ hạ một người tự nhiên cũng không cần nhiều lời liền một cái giác tỉnh giả lật không nổi sóng lớn gì duy nhất chủ yếu chính là đến giết chết hàn mình sáng sớm lâm phạm mang theo hậu hiểm bí tịch đi chuẩn bị tu luyện công cụ trải qua hắn tối hôm qua khổ tư minh tưởng rốt cục nghĩ đến lựa chọn một môn nào võ học long trào thủ môn võ học này hắn thấy là phi thường có ý tứ đồng thời cũng có thể h o à n mỹ đền bù hắn thiếu thốn phương thức công kích đao pháp biết ném mạnh sẽ thiết đầu công biết huy quyền đánh người cũng biết duy chỉ có cái này trên ngón tay công phu còn có chút khiếm khuyết trải qua hắn đối với bí tịch nghiên cứu cũng dần dần hiểu rõ long trào thủ tinh túy đơn giản hình dung chính là đâm bóc dê cờ ưu chọn vỏ bắt xé đây đối với lực cánh tay là có cực lớn nhu cầu bất quá lây hắn hiện tại thể chất hoàn toàn là đầy đủ bởi vậy hiện nay hắn cần có chính là ngón tay kình đạo cùng độ linh hoạt khi kình đạo cùng độ linh hoạt sau khi tăng lên liền phải tu luyện chiêu thức chiêu thức hết thể ba mươi sáu thức phối hợp long trào thủ đặc t h ủ thổ nạp thuật lớn mạnh tự thân khí lấy khí xuyên qua mười ngón đặt tới sắc bén cương manh tình trạng đây đều là trên sách nói hắn cũng không biết thật giả dù sao đi theo trên sách tu luyện là được liệu có thể t ắ c thành nhìn hoặc có cho hay không lực cái này nếu là không ra x ư c hắn cũng là bất lực dù sao hắn là có tự biết rõ không phải hắn muốn liền có thể thành hắn người mở đem u tốt. r ấ cao su bé con bày ra đến một bên cầm lấy một cục gạch nâng lên một ngón tay hít sâu một hơi một chỉ đâm về cục gạch thổi phu một tiếng ngón tay xuyên tấu cục gạch trực tiếp phá vỡ một cái gạch động xem xét kỹ năng bảng không có bất kỳ biến hóa nào kỹ năng một cột bên trong chưa từng xuất hiện lòng trào thủ độ thuần thục nghĩ nghĩ trong n g á y mắt minh bạch một h ngón tay nhanh giới i u h t chóng kích động nhanh như thiểm điện hình thành tàn ảnh sau đó hai ngón tay khép lại thời gian dần qua phát triển đến ba ngón khép lại nhưng cái này còn không phải cực hạn năm ngón tay cùng nhau phát lực từ chọn chuyển biến thành bóp nhìn như là tại bóp không khí kỳ thực là tại khảo thí ngón tay độ linh hoạt tay phải không có vấn đề tay trái tay phải cộng đồng bắt đầu mười ngón khảo thí hắn rất là nghiêm túc rất là nghiêm chỉnh nhìn qua kinh đạo cùng linh hoạt cũng không cần luyện trực tiếp nhảy qua liền tốt bằng vào ta tốc độ này cái gì thần chi thủ đều được đứng sang bên cạnh trực tiếp lên chủ đề cái này khiến cảm thấy có người thiên phú vốn là rất tốt có thể nhảy qua cơ sở giáo trình từ đó tiến vào q u ý đạo rất hiển nhiên hắn chính là thiên phú tốt người lật ra b í tịch nhìn kỹ chiêu thức động tác đem nội dung bên trong ghi tặc trong đầu bộ phong thức c h ó ảnh thức phủ cầm thức theo bắt đầu nếm thử trong bí tịch chiêu thức bởi vì lần đầu tiếp xúc thật sự có chút khó động tác vô cùng không đúng tiêu chuẩn biên dạng dị dạng động tác trầm t r ạ m ai nhìn đều được mơ hồ bất quá lần đầu chính là như vậy từ từ sẽ đến liền sẽ thói quen không biết bao lâu sau t h a n h kỹ năng rốt cục có biến hóa kỹ năng long trào thủ không một trăm có thể lâm phạm đại hy trên mặt hiện hiện dáng tươi cười hắn muốn chính là như vậy hiệu quả theo tự thân không ngừng cố gắng từ đó là nhìn thấy thu hoạch thành quả bởi vì kỹ năng xuất hiện độ thuần thục hắn những cái kia sai lầm động tác liền sẽ từ từ bị sửa đổi từ đó càng ngày càng thuần thục càng ngày càng dung hội còn thông sau đó chính là tiến hành vật thật thì huấn xì lì c ả gheo bé con công dụng cũng liền tới nói thật tại thời kỳ hòa bình thời điểm xì lì c ả gheo bé con thật là đồ tốt hoàn mỹ p h ú c khác trọng lượng một s o một trí năng nhiệt độ ổn định giọng nói ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại mô phỏng chân thật n h c cảm hoàn mỹ thỏa mãn nhu cầu người bất kỳ yêu cầu gì người nhớ nàng giống ai vậy liền giống ai muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu lâm phàm đem xì lì c ả gheo bé con cố định lại đối mặt với chậm rãi nâng lên hai tay năm ngón tay thành trào hướng phía xì lì cạ gheo bé con thân thể chào hỏi mà đi trong bí tịch có chỗ ghi chép nếu như kinh đạo không đủ như vậy thì hướng phía thân thể bất quá hắn cho là mình k i n h đạo đầy đủ đánh cái nào đều như thế đương nhiên đối mặt xì lì c ả gheo bé con hắn là l ư u lực không dám ra sức nếu không liền sẽ làm hỏng bây giờ sở tố sở vi chỉ là vì thói quen với thân thể người đập n ệ n mà thôi không biết bao lâu phương xa chu thế thừa đi tới hắn muốn theo lâm phàm hảo hảo nói chuyện hàn bình sự tình mặc cho lấy hàn bình ở bên ngoài ở nút cuối cùng không phải cái sự tình nhất định phải giải quyết hết đối phương trong hàng rào người mới có thể an toàn ra ngoài săn rết dị thú xa xa hắn liền thấy lâm phàm thân ảnh theo đến gần chu thế thừa đột nhiên dừng bước lại đầu cùng rùa đen giống như hướng về phía trước nghiêng một chút trứng mắt chọn mắt hốc mồm ngoa tạo tại trong tầm mắt của hắn lâm phàm hai tay không ngừng hướng phía si l ụ c ả gheo bé con hai viên thịt trộm tới cái này khiến nội tâm của hắn cuồng loạn không thôi có loại khó mà ngôn ngữ cảm giác biên thái a thở sâu chu thế thừa nhẹ nhàng nội tâm sao động đi đến lâm phàm bên kia thanh âm yếu hót hỏi ngươi đây là làm gì đâu nghe được thanh âm lâm phàm ngừng lại biến mất cái chán mồ hôi cười nói tu luyện long trả thủ hơi có tiểu thành chu thế thừa hắn cảm thấy mình nhận biết nhận lấy một tia trúng kích cái tia thiết đầu công đâu tu luyện tốt đổi môn võ học tu luyện chu thế thừa nháy mắt rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng biết tại sao trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng k h ẽ thở dài một cái lấy lâm phảm cái gì cũng tốt chính là ý tưởng này luôn luôn để cho người ta suy nghĩ không thấu thôi thôi người luôn luôn có yêu tốt ngược đ ạ i xì lì cả gheo bé con khả năng chính là một loại cảm xúc phát t i ế t đi ta tới tìm ngươi đàm luận một ít chuyện là có liên quan hàn bình a người biết lâm phảm không nói gì mà là mỉm cười trong ánh mắt lóe ra trí tuệ còn mang như là nói ngươi quá coi thường ta chu thế thừa đồng giặc cười hắn chính là ưa thích lâm p h ạ m thông minh cùng người thông minh trò chuyện đại sự không có chút nào mệt mỏi chương năm mươi bảy dạng này sẽ để cho ta có cảm giác thành công ngươi là ý nói trực tiếp xuất thủ diệt đi hàn bình chu thế thừa đem tình huống nói ra về sau liền nghe lâm p h ạ m nói không cần thiết như vậy khẩn trương hàn bình bên kia liên quan chính hắn cũng liền hai tên giác tỉnh giả còn lại chính là liệm s ắ t giả không đáng để lo lời nói hung hăng bá đạo như thế thật để chu thế thừa cho sợ ngây người lâm p h ạ m nói đúng vậy à nghiêm húc cùng hứa thường đều đã nằm bàn bàn chỗ nào còn cần để ý sự tính khác trực tiếp cầm xuống lấy hạ hạo cầm đầu đám người kia sau đó để trương thành cùng trần quân dẫn đường tìm tới hàn bình nhận nút chi địa trực tiếp nhất cử diệt đi ta cảm thấy không có vấn đề a chu thế thừa miệng mở rộng ngây người nhìn xem lâm phạm ngay thẳng như vậy sao cái này có cái gì ngay thẳng hiện nay thế nhưng là chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối chỗ nào còn cần cùng bọn hắn lề mà lề mề n h ư u kế chỉ là dùng tại thế lực ngang nhau thậm chí so với chúng ta yếu trực tiếp nghiền ép lên đến liền tốt lâm phạm nói ra chu thế thừa sờ lên cảm chầm tư một lát chậm rãi nói kỳ thật ta vẫn là ưa thích rượi vào đầu ó c chiến thắng đối phương dạng này sẽ để cho ta có loại cảm giác thành cựu lâm phàm nhìn hắn không nói gì lấy trước mắt tình huống tới nói hắn cũng không đem hàn b ì n h coi ra gì tại trên chiến lược xem thường đối phương trên phương diện chiến thuật coi trọng đối phương gặp mặt liền làm xuất ra tất cả thực lực không quan tâm hắn lợi hại hay không trực tiếp đem đối phương triệt để đánh phế đến lúc đó liền có thể cùng đối phương thật tốt b ư ớ c b ư ớ c lại lại vậy không bằng dạng này ngươi mang đi trong hàng rào rác tỉnh giả để trương thành dẫn đội ta một mình lưu lại tên kia khẳng định sẽ có ý tưởng đến lúc đó ta xuất thủ đánh chết sau đó làm bộ rời đi các ngươi trở về bọn ta mới h ả o h ả o ngẫm lại như thế nào đuổi chơi chết h à n mình lâm phạm tùy ý nói ra ai ngươi cùng ta nghĩ một dạng à quả nhiên chúng ta suy nghĩ chuyện phương thức tư duy hay là rất gần sát chu thế thừa nghe lâm phàm nói biện pháp cảm thấy có chút có đạo lý bất quá lưu ngươi lợi tại hàng rào có thể quá mạo hiểm hay không có muốn hay không ta lưu ngươi ra ngoài tùy tiện ta không có vấn đề lâm phàm tùy ý nói chu thế thừa suy nghĩ một chút nói không được mọi người đều biết ta là tam giai giác tỉnh giả năng lực khá mạnh nếu như ta giữ lại hạ hạo chưa chắc sẽ dám độc thù mà ngươi lưu lại lại khác biệt tuy nói ngươi trọng thương nghiêm h ú c cùng hứa thường nhưng là theo ý ta hạ hạo khẳng định từ đầu đến cuối đều muốn lấy ngươi đây là đánh lén đánh lén không phải thật sự tiêu chuẩn mà hắn khẳng định sẽ mạo hiểm ngoa tạo lâm phạm thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như vậy tán dương chính mình người cái gì gọi là đánh lén cái gì gọi là đánh lén không phải thật sự tiêu chuẩn được rồi hắn còn muốn lấy tu luyện long trả t h ủ liền không đối với việc này cùng đối phương tranh luận đi xuống ta đi trước án bài chờ an bài tốt ta đến thông chi ngươi chu thế thừa tới vội vàng đi cũng vội vàng lâm phạm lắc đầu đi vào xì lì c ả gheo bé con trước mặt bắt đầu đổi mới long c h à o thủ độ thuần thục năm ngón tay thành c h à o chụp vào bé con nít hầu ra chiêu nhanh như tiềm điện tàn ảnh không ngừng ngay sau đó chuyển đổi chiêu thức công hướng khác biệt bộ vị cổ họng bộ ngực xương sườn phần bụng đúng quần mỗi một chiêu mỗi một thức theo không ngừng cố gắng từ đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất đây chính là độ thuần thục tăng lên mang đến biến hóa chạm v ạ n g tối hạ h ạ mặt mũi tràn đầy vui mừng chu thế thừa tìm ta đem mang theo một đám g ắ c tỉnh giả đi tìm hà bình hơn nữa còn là do ngươi dẫn đường đây là chúng ta tốt nhất cơ hội a trưng thành mẫu bức hắn mang theo một đám giác tỉnh giả đi tìm hạng ca vậy ngươi không đi sao hạ hạ nói ta không đi vậy hắn sẽ lưu a i nhìn xem hàng rào t r ư ơ n g thành không nghĩ ra chính mình rõ ràng thế nhưng là đã cho nhập đội đều đã đem sự thật tình h u n g nói cho hắn nghe theo lý nói không thể nào là dạng này làm sao còn muốn đem trong hàng rào người mang đi đây không phải hành động ngu ngốc nhà dựa vào sẽ không ra yêu thiêu thân gì đi là chính mình đem chu thế thử nghĩ quá thông minh kỳ thực hắn chính là cái đại ngu đần nếu thật là dạng này t r ư ơ n g thành đã cảm thấy chính mình lúc trước hành vi có phải hay không quá mạo hiểm hắn liền lưu lâm phạm có vẻ như là muốn mang theo lâm phản g cùng nhau đi nhưng ra hỏa này đầu góc có vẻ như thật có vấn đề không biết từ chỗ nào tìm đến một cái xì lì cạ gheo bé con cả ngày đối với xì lì cạ gheo bé con trộm tới trộm tới cái nào đều không muốn đi đây chính là chúng ta tốt nhất cơ hội hạ hạo thần sắc kích động vô cùng cảm thấy đây chính là tốt nhất thời khắc cơ hội xì lì cạ gheo bé con t r ư ơ n g thành hắn có chút mộng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không k ị m t r ư ơ n g thành nhìn xem hạ hạo thần sắc kích động chỉ có thể làm m á mắt trong lòng phù hộ lấy chu ca ngươi tốt nhất là có ý tưởng trong cái hố hàn bình bọn hắn một mực trốn ở chỗ này hàn ca ngươi nói bọn hắn có thể hay không mang theo miếu loan hàng rào đám người kia tới duy nhất làm bạn tại hàn ca bên người giáp tỉnh giả hỏi đến sẽ tới hàn bình rất tự tin trả lời ca xác định như vậy khẳng định xác định trong khoảng thời gian này ta để cho người ta ở ngoài miếu loan hàng rào đi săn giết dị thú trên con đường giám thị lấy cho đến bây giờ đều không có một chiếc xe đi ngang qua ngươi nói đây là nguyên nhân gì nghe được hàn bình nói lời vị giáp tỉnh giả này đột nhiên kịp phản ứng đã hiểu chu thế thừa biết ca không chết hơn nữa còn biết ca ẩn nút vị trí cho nên để hàng rào người đ ừ n g đi ra vì chính là trước diệt đi ca đúng không có sai căn cứ ta suy tính cũng liền mấy ngày n à y công phu vậy chúng ta chính là ở chỗ này chờ đợi sao không chúng ta chủ động xuất kích a chủ động xuất kích vị giác tỉnh g i ả này có chút ngộ hàn minh nói có kiện sự tình ta lừa bọn hắn nếu như bọn hắn hết thể thuận lợi liền để bọn hắn mang theo chu thế thừa đợi người tới nơi này tìm chúng ta nhưng là đối bính không phải lựa chọn sáng suốt ta mục đích thật sự là điệu hồ lý son bằng vào ta phỏng đoán chu thế thừa sẽ không triệt để tin tưởng bọn họ mà lại đi trong đám người kia khẳng định có phản bội ta cho nên mục đích của ta chính là tại miếu loan hàng rào đại bộ phận sinh lực lúc đi ra chúng ta quân sau thẳng tới hàng rào chứng cứ bãi đất hàng c a biện pháp này tốt đó là dĩ nhiên chỉ cần khống chế hàng rào coi như bọn hắn phát hiện trở về lại có thể thế nào lên không nổi chỉ có thể làm c h ứ n g mắt nhìn xem hàn bình liền chưa bao giờ tin vào những người kia cho nên nói lời nói thật thật giả giả dù sao thật đã giả lúc giả cũng thật cuối cùng ý nghĩ cận tồn tại trong óc của hắn chỉ có đến thời khắc mâu chốc nhất mới có thể nói đi ra trong nhà lâm phàm tra xét tự thân bảng số liệu đẳng cấp cấp hai mười bốn ba mươi thể chất 58, 69, nhanh nhẹ, 46, nhanh nhẹn, 41, theo i n thần, 45, năng lực, hỏa bạch diễm, diễm, năng năng, 45, lực, diễm, diễm, viên kỹ thuật, thiết viên viên mãn, công, mãn, đầu long chảo t h ủ 12-100. t h e o long chảo thủ độ thuần t h u ộ c tăng lên ba triệu thuộc tính cũng không có chỗ tăng lên xem ra long c h ả o thủ tự mang thổ nạp thuật cũng không thể mang đến cho ta trên thuộc tính tăng lên bất quá có thể đem khí vận chuyển tới m ộ ư ơ i ngón khiến cho vô cùng sắc bén cũng không tệ lâm phạm biết mình hiện tại đối với phương diện này tạo nghệ thật sự là quá thấp cũng không thể làm ra bất luận thành tựu gì nhưng là tại hắn nghĩ đến chỉ cần mình có thể kiên trì xuống dưới chờ nội t ì n h tích lũy đầy đủ phong phú lúc tuyệt đối sẽ có chất biến hóa Trương tương Thế thừa mang theo một đám giác tỉnh giả cùng liệp sát sát theo ta ta tại tỉnh trên ra ngươi nghiền hẳn ngoài, mang cùng chuẩn ngoài diễn hẳn bình. mang theo để ta đi, ta muốn hẳn bình bên giác giả giả Hôm Chu Chu phó liệp đi, đối ép là được, lưu tại nơi này là. làm đám sau, sự Ca, để bị hạ hạo thở dài sau đó nhìn về phía t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g thành nói t r ư ơ n g thành ngươi nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn hàn b ì n h rất tâm hiểm nhất định sẽ sớm bố cục ngàn vạn không thể khinh thường ta biết t r ư ơ n g thành trùng điệp gật đầu l i ê n nhìn hiện tại tình huống này ngươi không biết chuyện có thể có ai biết trong này ai thiệt ai giả từng cái biểu diễn năng lực đều có thể xưng nhất tuyệt ai đến đều có thể bị lừa bịp hạ hạo không có ở chung quanh tìm tới lâm p h à m thân ảnh biết tên kia khẳng định lại đang một góc đất chống đối với xì lì cả gheo bé con thi triển bạo lực nghĩ tới đây trong lòng của hắn không nhịn được cười hắn biết theo chu thế thừa rời đi chiếm lĩnh hàng rào cơ hội đã đến、đi. chu thế thừa mang theo đoàn người rời đi hạ hạo ánh mắt có chút biến hóa thẳng đến chu thế thừa thân ảnh của bọn hắn biến mất trong tầm mắt về sau khoe miệng của hắn ôm lấy c ở i hết thảy đều hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển sau đó mang theo một đám liệp sát giả rời đi hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái đó chính là giết chết lâm phàm hắn đã đem tình huống nơi này điều tra rất rõ ràng có thể có tính uy hiếp g i á c tỉnh giả đều bị chu thế thừa mang đi ra ngoài bởi vậy giết chết lâm phàm như vậy tất cả không an ổn nhân tố sẽ triệt để không còn sót lại chút gì đất trống lâm phàm vẫn tại tu luyện độ thuần thuộc soát rất thoải mái xí lì c ả gheo bé con thật đã đạt tới nó tự thân lớn nhất giá trị nói thật nó là thật đạt được một loại cực hạ n thăng hoa bọn hắn đi đợi lát nữa nên tới khẳng định là m ộ t n tới lâm p h ạ m nhìn như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác kỳ thực lòng vừa nghĩ chu thế thừa mang người rời đi như vậy hạ hạo tất nhiên sẽ độc thủ đây là không cần suy nghĩ sự tình lâm p h ạ m một đạo tiếng hét phẫn nộ chuyển đến x o á t độ thuần thục lâm p h ạ m nghe được thanh âm dừng lại trong tay động tác chỉ thấy hạ hạo mang theo tầm mười vị liệp sát giả khí thế hung hăng đi tới cái kia từng đôi hung lệ ánh mắt triệt để để bọn hắn hiện ra nguyên hình hạ hạo khỏe miệng ôm lấy cười như là vai trùy long vương giống như bá đạo n g ư ơ i nhất định phải chết lâm p h à m mặt không biểu tình rút ra phía sau đoàn mâu một câu nói nhảm không nói lắc cổ tay hưu một tiếng chỉ thấy đoàn mâu phá không mà đi hướng phía hạ hạo xuyên tấu mà tới ân hạ hạo kinh ngạc không nghĩ tới lâm p h à m một câu không nói liền trực tiếp đập thủ đây cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn theo lý nói tại trong sự nhận thức của hắn hẳn là lâm p h à m mặt lộ trấn kinh lập tức là phẫn nộ sau đó giận dữ mắng mỏ hắn muốn làm gì còn hắn thì ngẩng lên đầu nói cho hắn biết tử kỳ của người đến chỉ là hiện tại đây hết thể đều không có phát sinh đối mặt cái này đánh thẳng tới đ n m âu hạ hạo ung dung không đ ổ i b a y thân tránh đi cái này nếu là bình thường liệp sát giả đối mặt cái này một đ n m âu sợ là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp liền bị xuyên qua cũng liền thân là g i á p tỉnh giả hạ hạo có thể tránh đi nhưng coi như tránh đi hạ hạo vẫn như cũ cảm nhận được một kích này vì thế đích thật là đủ đột nhiên thậm chí nói có chút hung tàn liền cái này sao hạ hạo không thèm để ý chút nào đắc ý nhìn thẳng lâm phảm không nghĩ tới các ngươi nơi này ra hỏa đầu đẩn cùng cái gì giống như ngươi cho là chúng ta là thật tâm nguyện ý đầu nhập vào sao sai mười tòa này hàng rào để cho chúng ta trưởng quản mà ngươi sẽ thành cái thứ nhất chết ở chỗ này người nghe hạ hạo nói những này lâm phạm chậm rãi rút ra bên hông trực đao không nhanh không chậm hướng phía đối phương đi đến theo khoảng cách rút ngắn hạ hạo cũng không có để chúng quanh liệp sát giả đầu thủ mà là giơ tay lên chỉ thấy lòng bàn tay của hắn lơ lửng phong nhận chưa từng gặp qua năng lực của ta đi gió năng lực ngưng tụ thành phong nhận giết người ở vô hình ở giữa muốn bằng vào mắt tưởng thế nhưng là không thấy được vừa dứt lời hạ hạo huy động cánh tay từng đạo vô hình phong nhận quét sạch mà đi lâm phạm vẫn như cũ ung dung rất nhắc đao đối với trước mặt tùy ý vung chặt mỗi một lần vung chặt đều giống như chạm đến vật gì đó giống như phát ra phanh phanh ngột ngạt â m thanh đem hạ hạo ném mạnh mà đến phong nhận ngăn cản rơi sao lại thế thấy cảnh này hạ hạo sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi vung vẩy phong nhận động t á c càng phát tấp nập làm sao có thể ngươi làm sao lại nhìn thấy phong nhận không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng phí một tiếng chỉ thấy thông rong bình tĩnh lâm p h à m bàn chân cùng mặt đất chuyển lại ra chầm mượn tiếng oanh minh về sau để cao tốc độ hóa thành một đạo tản ảnh của tới trong tay trực đao bị ngọn lửa bao trùm một đạo sáng chói hỏa diễm đao quang hiện hiện đối với hạ hạo tới nói trong con mắt hắn chỉ có sáng trong có những trước đ mắt cơ đ lâm phàm xuất hiện sau lưng hạ hạo mà hạ hạo đưa lưng về phía lâm phàm ngây ngốc đứng tại chỗ cũng chưa hề đổ tới lúc này hạ hạo chậm rãi cúi đầu nhìn xem lồng ngực thêm một tiếng quần áo vỡ ra trên thân xuất hiện mấy đạo với đao máu tươi tựa như suối phun giống như phun tung tóe đi ra đồng thời cái kia đốt cháy khét huyết nhục tư tư bốc hơi nóng người phù phù một tiếng hạ hạo hai đầu gối hối lượng trực tiếp quỵ dạp xuống đất đầu dù xuống không có bất kỳ khí tức gì hô lâm phàm thở phào một hơi trên đao hỏa diễm tiêu tán đem đao một lần nữa trở về đến vỏ đạo cũng không nhìn hạ hạo một chút nam nhân thật sự từ trước tới giờ không nhìn chính mình rút đao sau con ngồi sẽ như thế nào bởi vì hắn biết hết thể đã kết thúc t r u n g quanh các thợ săn chân kinh nhìn qua đều đã mắt tròn tròn đối bọn hắn tới nói đây chính là gặp quỷ sự tỉnh a các ngươi nghĩ như thế nào lâm phàm nhìn về phía chung q u n h liệp sát giả bọn này liệp sát giả trứng mắt ta đầu hàng chuyện không liên quan đến ta ta là bị buộc ta cũng thế các t ợ săn cả đám đ ề u quỳ bọn hắn vì sao muốn theo hạ hạo tự nhiên là bởi vì hàn bình uy thế từ đầu đến cuối đặt ở trong lòng của bọn hắn lâm p h ạ m không có để ý bọn hắn mà là nhìn về phía chung quanh những nơi bí ẩn kia lục d ĩ n h lôi k é o cung đã sớm nhắm ngay bên này lục sơn cùng khác liệp sát giả cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần một trận chiến bộc phát như vậy bọn hắn liền ra tới đem bọn này liệp sát giả trấn áp chẳng qua là khi nhìn thấy lâm phàm dễ như trở bàn tay như vậy đem hạ hạo rét chết lúc tất cả mọi người, sợ ngây người đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn có được hay không coi như song phương có khoảng cách cũng không cần thiết to lớn như thế đi đây quả thật là một loại miểu sát lúc này tường ngoài bên kia phát sinh một việc hàn bình cưới bậc thang lên xuống xuất hiện mà điều khiển bậc thang lên xuống hàng rào thành viên chỗ cổ được trưng bày lấy một cây đ a o đang uy hiếp phía dưới điều khiển bậc thang lên xuống đem người đưa đi lên t r o n g giữ tường ngoài trần quân căn bản cũng không có phát hiện hàn bình bóng dáng của bọn hắn thắng đến phát hiện có người vậy mà bò lên trên đầu tường khống chế lại hàng rào thành viên về sau hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng chỉ là đây hết thảy đều đã không còn kịp rồi mà phản bội chạy trốn đến chu thế thừa bên này trần quân hít sâu một hơi vẫn như c ũ làm bộ là hàn bình bên này người ha ha ha ha đi vào trên tường ngoài hàn bình cười lớn giang hai cánh tay đem hết thẻ trước mắt đều thu hết vào mắt đây đều là chúng ta chu thế thửa ngươi cho rằng ta mục đích thật là chờ đợi ngươi tới g i ế t ta nhà sai mười phần sai chung quanh phổ thông những người may mắn còn sống sót ngây người nhìn xem xa lạ hà n bình đều có chút không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần quân bọn hắn người đâu hàn bình hỏi đến trần quân nói hàng ca hạ hạ mang người đến tường trong đi đối phó lưu lại giáp tỉnh già đi rất tốt tất cả đi theo ta ngươi cùng ngươi xem trọng nơi này hàn bình nói ra vâng hàng ca trần quân đáp một vị khắc liệp sát giả đồng dạng đáp hàn bình mang người hướng phía tường trong m à đi thường trong cùng tường ngoài một dạng làm bạn ở bên người hàn bình một vị duy nhất giác tỉnh giả đầu ngón tay ở giữa xuất hiện gai ngược lay lấy v á c h tường như là nhện giống như nhanh chóng hướng tường trong trên tường bỏ đi vị giác tỉnh giả này thực lực có lẽ chẳng ra sao cả nhưng tiến vào người khác hàng rào là phi thường dễ dàng sau một hồi ngay tại hàn bình nữ mày nghi hoặc lúc bậc thang lên xuống đậu tên tại hàn bình dẫn đầu dưới bọn hắn vội vàng nhảy vọn đến bậc thang lên xuống bên trên hàn bình lòng đang sao động tất cả hành động so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm hắn là thật không nghĩ tới chu thế thừa vậy mà thật dẫn đầu đông đảo giác tỉnh giả ra ngoài cái này khiến hắn không thể không hoài nghi h ắ n là chu thế thừa so với hắn trong tưởng tượng muốn vụng về càng nhiều ngay từ đầu liền tin tưởng bọn hắn nói lời đến mức không có bất kỳ cái gì hoài nghi khi bậc thang lên xuống dần dần đến phía trên thời điểm tại hàn bình trong tầm mắt hắn thấy được một đám người mặt mỉm cười cùng đợi hắn cầm đầu vị kia có n g đ ộ n mâu bên hông khác n o rất lạ lẫm cũng không phải là người của hắn chương năm mươi chín chu thế thừa ta hiện tại rất hoảng nhìn thấy lâm phàm hàn bình biểu lộ kinh ngạc người của hắn đi nơi nào nhìn kỹ thình l i n h phát hiện hắn nằm ở một bên cũng chưa hề đ ủ tới ngươi chính là hàn bình sao lâm phàm nhìn trước mắt cái này b ả o phong hàng rào người quản lý bộ dáng s á c thực nhìn xem hung hãn lộ ra một loại âm hiểm tàn nhẫn các ngươi biết ta muốn tới hàn bình n ế u mày có chút xem không hiểu tình huống trước mắt nếu như biết hắn muốn tới vì sao chu thế thừa còn muốn mang người rời đi hẳn là cứ như vậy xem nhẹ hắn hàn bình thực lực không thành cho là tùy tiện một vị giác tỉnh giả liền có thể bắt lấy hắn hàn bình lâm phàm mỉm cười không nói gì mà đứng ở bên người lâm phạm lục sơn này một ít liệp sát giả cảnh giác nhìn xem hàn bình bọn hắn biết hàn bình thực lực không phải dễ đối phó hàn bình ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm lấy chỉ là cũng không có tìm tới hắn muốn xem đến người lâm phạm nói ngươi có phải hay không đang tìm nghiêm h ú c hạ hạo hớ thường nghe được lâm phạm nói lời hàn bình biểu lộ có biên hóa ngươi nói lời này là có ý gì lâm phạm cười nói có thể có ý gì hai cái nằm bàn bàn một cái đã cúp máy ngươi cho rằng hành vi của ngươi rất hoàn mỹ nha hết hệ tất cả kỳ thật chỉ là ngươi cho là tương đối hoàn mỹ mà thôi tất không cần nói nhảm nhiều lời sớm một chút kết thúc ta còn có chuyện thoại âm rơi xuống lâm phạm ánh mắt dãi đem đao r nhìn chăm chú hà bình nói nhảm không nói giết mục tiêu của hắn chính là hà n bình khắc liệt sát giả thì là do lục sơn bọn hắn đối phó chu thế thừa mang đi ra ngoài đại đa số là giáp t ì n h giả ngược lại là có lưu không ít liệp sát giả trong nhà nếu như nghiêm h ú c bọn hắn không có nằm bàn bàn tình huống như vậy như thế nào thật đúng là khó mà nói nhưng bây giờ không cần để ý những thứ này tương n g o à i trần quân cùng một vị khác liệp sát giả đợi cùng một chỗ nhìn cái gì vậy tòa này hàng rào về sau chính là bọn ta hằng ca các ngươi thành thành thật thật đợi chỉ cần trung thực liền không sao hẳn g ca không giết hạng người vô danh liệp sát giả ngẩng lên đầu ngạo n g h ĩ nói t r u n g quanh những người may mắn còn sống sót nội tâm nhảy lên lợi hại không nghĩ tới sinh hoạt thật lâu hàng rào lại muốn bị người ta cho chiếm lĩnh cái này nghe liền rất đáng sợ có được hay không xoát xe tay thiện nghệ nhỏ vương đại bảo rất là khẩn trương hướng phía tường trong nhìn lại hắn biết lâm ca ở bên trong tường thế nhưng là có thể đỡ nổi bọn hắn sao trần quân nói kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt đều thành thật một chút chớ tự lấy khổ c ợ n ánh mắt của hắn thời thời khắc khắc hướng phía hàng rào bên ngoài nhìn lại chu thế thừa bọn hắn đến cùng có thể hay không trở về a cũng đừng thật đờ ờ đợt hướng phía hàng bình bên kia tiến đến người ta đều mẹ nó đã giết tới nội bộ tranh thủ thời gian trở về đi l i ệ p sát giả quan sát đến chung quanh bọn này g ầ y như quét t u i sắc mặt khổ bức người sống sót nói nhìn một cái hình dạng của các ngươi khổ không kéo v à i về sau nơi này do hàng ca quản lý giảng chính là mạnh được yêu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chỉ cần các ngươi có năng lực coi trọng cái gì liền đoạt cái gì sảng khoái hơn nhiều bồng a thật đúng là đừng nói giá hỏa này nói lời thật đúng là để một ít khổ sở ép người sống sót tim đập thình tịch h có người tại trật tự sụp đổ trong tận thế thật đúng là ưa thích qua như giá thu sinh hoạt nhưng là đối v ớ i đại đa số người sống sót mà nói bọn hắn có thể qua rất khổ thật là hy vọng có trật tự cũng không lâu lắm có xe chiếc từ phương xa chạy mà đến thình lình chính là rời đi chu thế thừa bọn hắn trần quân sắc mặt vui mừng rốt cục trở về xe cộ n g ngừng lại chu thế thừa bọn hắn xuống xe ngầm đầu hướng phía trên tường thành nhìn lại bậc thang lên xuống không hề động ngược lại nghe được chào phúng thanh â m chuyển đến ha ha ha lên không nổi đi các ngươi trễ t o à này n hàng rào đã bị chúng ta cho chiếm lĩnh mau cốt đi liệm s á t giả hô chu thế thừa nhìn qua phía trên sắc mặt nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội tâm có chút n ộ n g đạp mã ta mang theo đoàn người đi ra đó là làm bộ rời đi đi tìm hạp mình muốn cho hạ hạo chính mình này ra nhưng bây giờ cái này có ý tứ gì liền đi ra trong khoảng thời gian ngắn hàn bình liền đánh tới rồi mẹ nó tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi t r ư ơ n g thành kinh hãi r ấ t đây là điệu hồ l y sơn chu thế thừa nhìn về phía trương thành nói không hết t h ể đều tại trong không chế à hát trương thành kinh ngạc không hiểu chu cao ý tứ cái gì gọi là trong không chế hiện tại tiến vào hàng rào đường ra duy nhất đều đã bị hàn bình trong tay người cho nắm trong tay muốn lên đi căn bản không thể nào chu thế thừa duy trì chấn định chó nhìn hắn có vẻ như chấn định kỳ thực trong lòng cũng coi t r ư hoảng nhưng là tại đông đảo hàng rào thành viên trước mặt thân là người quản lý nhất định phải làm đến trời sập xuống đều được ổn định lúc này trên tường ngoài hàn bình trong tay liệp sát giả không chút kiên kỵ lay tại biên giới đối với phía dưới chu thế thừa bọn họ điên cuồng trào phung lấy không có chút nào chú ý tới trần quân đi đến sau lưng trần quân nhìn qua đối phương mân mê cánh ông từ từ tới gần sau lưng trong lúc đó chỉ thấy trần quân đ ỗ n g nhiên ngồi xuống ôm lấy hai chân của hắn trực tiếp đem n ó hướng phía dưới tường thành ném đi vệ đốt liệp sát giả sợ hai cây lấy sắc mặt trắng bệnh không có bất kỳ cái gì điểm chống đỡ chỉ có thể mặc cho lấy thân thể rơi xuống tuy nói hắn là liệp sát giả thân thể cường trắng nhưng là tại khoảng cách này mặt đất độ cao mấy chục mét dưới hắn căn bản là không thể thừa nhận ẩm một đạo trần m u ộ n thanh âm chuyển đến trần quân mắt nhìn chung quanh người sống sót để điều khiển bậc thang lên xuống thành viên đem chu thế thừa bọn hắn đưa ra đã sớm đứng tại bậc thang lên xuống bên trên chu thế thừa nhìn về phía trương thành n g a khí bình tĩnh mà lạnh nhạt nói hiện tại hiểu sao hiểu đã hiểu trương thành nhìn về phía ánh mắt của đối phương phản phất như là nhìn xem đại lao giống như lợi hại à không nghĩ tới lại còn có hậu thủ quả nhiên có thể trở thành hàng rào người quản lý liền không có đơn giản đây là bày mưu nghĩ kế h thường thường ế trần thẻ tại t đều quân vội và nói chu thế thừa khoát tay đừng hoảng hốt một bên trương thành nói đứng đừng hốt hoảng hết thảy đều tại chu ca trong k h ô n g chế chu thế thừa vội vàng hướng phía tường trong tiên đến ngoài miệng nói không hoảng hốt kỳ thực trong lòng đã có chút luống cuống Hờ phẳng vọng lâm chương ó t ể c đỡ, đối đừng còn có tuyệt sáu tính tính. mươi bạo sát người biến thái đi lúc này hàn bình nổi trận lôi đình sắc mặt khó coi trước ngực quần áo bị xé nát lộ ra lồng ngực trong đó một bên hoàn hảo không chút tổn hại một bên khác thì là bị bắt vén một miếng thịt ngõ thịt bé bét dối tinh dối mù bất quá vết thương kia ngay tại nhanh chóng khôi phục lại có mới làn da mọc da đây chính là hàn bình năng lực siêu cường khôi phục bất luận cái gì thương thế đều có thể tại năng lực tác dụng dưới nhanh chóng phục hồi như cũ không thể nói là đánh không chết tiểu cường nhưng khi đối thủ thế lực ngang nhau thời điểm hiệu quả cực mạnh lâm p h à m trong tay nắm lấy hàn bình khối t h ị t kia hỏa d i ễ m bao trùm tư tư v ă n g lên thịt trong nháy mắt liền quen tùy ý ném sang một bên một đầu chó vừa mở nóc trệ không chấm tầm dây cụt đôi nhanh chóng mà đi ngậm thịt chín chạy không thấy năng lực của ngươi có vẻ như cũng không có gì đặc biệt Đối giai giác mặt tam t ỉ n hàn giả h bình h thường thường ắ nổi, nổi giận cảm nhận được một loại nhục nhã huy động trường đao hung tàn hướng phía lâm phàm chém vào m à tới lâm phàm thông rong đối mặt nâng đao ứng đối đao thuật viên mãn để đao pháp của hắn rất là t i n h diệu không phải tùy ý vung chặt mà là có mục đích tính vung chặt mỗi một đau vung ra đều cho hàn bình mang đến áp lực lớn lao phốc phốc ngắn ngủi giao thủ hàn bình không có đụng phải lâm phàm lập tức trái lại lâm phàm đau trong tay cũng đã ở trên người hắn co lưu một đạo thật dài v ớ i đau mà vỡ ra huyết n ụ đồng dạng khét lẹn song trọng đau đớn để hàn bình bộ mặt g i ữ tợn hận không thể đem lâm phàm xé nát hàn bình mang tới các thợ săn đang cùng lục sơn bọn h ắ n chiến đấu tại nhân số phương diện liền không có ưu thế khắp nơi bị áp chế đã ở vào hạ phòng tùy thời đều có thể kết thúc trận chiến đấu này hôn đản bình sờ lấy phần bụng thương thế ánh mắt càng thêm hư l ệ n n ữ a hướng phía lâm p h ạ m sông chặt mà tới lâm p h ạ m nắm chuôi đao cơ bắp rung động đao đối với đao va chạm trong chốc lát hỏa hoa bắn tung tóe nút toác ra ngột ngạt thanh âm dáng rác một tiếng hàn bình đao phân thành một nửa vỡ ra bộ phận kia ném phương xa cắm ngược ở địa phương hàn bình không dám tin nhìn xem sau đó đem phế đao ném về một bên thở hồn hện tựa như một đầu bão nội châu điên hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy đáng chết thật đáng chết vốn cho rằng có thể dễ như chở bàn tay đem miếu loan hàng rào chiếm lĩnh ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy để hắn không cách nào từ đối phương trong tay chiếm nửa điểm tiền lâm p h ạ m cổ tay khẽ động đao trong tay cắm ở mặt đất nâng lên hai tay năm ngón tay thành trào ở trong chiến đấu long c h ả o thủ độ thuần thục đồng dạng có thể cất cánh、Soạn. hòa d i ễ m bao trùm mười ngón hàn bình cả giận nói ngươi đạp mã là xem thường ta đúng không đúng lâm p h ạ m lười nhác nhiều lời bước chân đập mạnh chủ động hướng phía hàn bình đánh tới long c h ả o thủ liên miên không ngừng hư thực ở giữa không ngừng b i ế n hóa một tay mang theo cương manh kinh đạo một tay ôm theo kinh phòng nhìn như tay trái hướng phía bộ n ự c của hắn trộp tới kỳ thực tay phải sớm có đối sách chụp vào vai trái của hắn hàn bình lúc nào gặp qua võ học chiêu thức h á n phương thức chiến đấu dựa vào là chính là tự thân lực lượng cùng phản ứng còn có cùng dị thú trong chiến đấu tổng kết một chút kinh nghiệm gian giắt tay phải bắt lấy hàn bình b ả vai năm ngón tay đột nhiên dùng sức cưng m anh không dị sánh được chỉ kình trực tiếp đâm xuyên huyết n ụ c hàn bình lộ ra vẻ thống khổ đồng thời bao trùm hỏa diễm càng đem vỡ vai của hắn đốt cháy đen một mảnh hàn bình b ả vai phát lực muốn dây r ổ mỏ lâm phàm chiêu thức biến ảo năm ngón tay trượt đi đem hắn cánh tay kéo thẳng trực tiếp từ trên cánh tay hắn lôi ra năm cái que tay thịt vê đốt hàn bình thống khổ kêu thảm huyết n ụ c tách rời cảm giác khó mà ch Trái lục ạ i l â sơn bọn hắn giải quyết không sai bị lắm nhìn thấy hàn bình tình huống trong lòng cả đám đều rất khiếp sợ lâm phàm thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thật là lợi hại thậm chí ngay cả hàn bình đều không thể từ lâm phàm trong tay chiếm thiện nghi thậm chí đều bị làm chật vật như thế nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật khó mà tin được ngắn ngủi thống khổ kết thúc hàn bình siêu cường khôi phục s á t thực lợi hại vết thương lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục hàn bình một đạo tức giận chuyển đến đám người thuận thanh n â m nhìn lại rõ ràng là chu thế thừa mang người xuất hiện lâm phàm biểu hiện rất bình tĩnh tới hay không đều như thế nhưng là đối với khác người sống sót tới nói chu thế thừa xuất hiện chính là một tể thuốc c ă n thần ngươi làm sao lại trở về ta tận mắt thấy ngươi rời đi hàn bình cảm thấy khó ổn đối mặt lâm phàm thời điểm hắn đã cảm thấy lần này chiếm lĩnh hàng rào ý nghĩ rất treo bây giờ chu thế thừa lại trở về cái kia càng không có năm chắc chu thế thừa nói ngươi cho rằng ngươi ý nghĩ ta lại không biết sao ngươi cho rằng dự đoán trước ý nghĩ của ta kỳ thực là ta cùng lâm p h ạ m dự đoán trước ngươi đối với chúng ta dự phán ngươi có phải hay không cảm thấy đ ệ u h ổ l y sơn n h u kế rất không tệ ha ha mười p h â n sai ngươi là đ ệ u h ổ l y sơn chúng ta thì là dẫn sói vào nhà đóng cửa đánh chó ngươi chỉ muốn đến tầng thứ hai mà ta cùng lâm p h ạ m đã nghĩ đến tầng thứ năm ngươi cho rằng ta rời đi hàng rào liền không người có thể ngăn cản ngươi n h a sai ngươi lại sai lâm p h ạ m cũng rất mạnh chỉ là ngươi không biết hắn thật sự có dự phán đến sao đích thật là dự phán đến nhưng dựa theo hàn bình dự phán số tầng hắn cũng liền hơi nhiều một tầng mà thôi về phần tầng thứ năm đúng là đánh rắm lâm phạm nhìn về phía chu thế thừa trứng mắt nhìn bọn ta ngày đó nói cũng không phải dạng này nhưng chu thế thừa thì là hướng phía lâm phạm gật gật đầu mặc dù chẳng hề nói một câu có thể phảng phất là đang nói không cần thiết nói quá ngay thẳng quỷ mới biết hàn bình chính mình đưa tới cửa bọn ta liền mượn cái đồ chơi này xem như là tại tầng thứ năm tốt quả nhiên mọi người chung quanh nhìn về phía lâm phạm ánh mắt đồng dạng thay đổi thì ra là thế bình tĩnh là có nguyên nhân thật là đều nằm trong tay ai lâm phạm trong lòng thở dài theo tiếp xúc hắn xem như phát hiện lao chu người n g này đi số tuổi đi lên nhưng có vẻ như đối với trang bức tình huống này làm không biết người ta t r ư ơ n g thành n g ư ơ i phản bội ta hàn bình giận dữ hét t r ư ơ n g thành nói hàn bình n g ư ơ i t á n g tận thiên lương muốn làm gì thì làm không đem đồng bào tính mệnh coi ra gì ta đã sớm nhịn ngươi đã lâu ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi biến thái nhà phi ta thế nhưng là vẫn như cũ có nhân tính chu thế thừa nói lâm phàm chúng ta đồng loạt ra tay giết chết hắn không cần ta đến liền tốt lâm phàm muốn trên người hàn bình s o t s o t long trào thủ độ thuận t lâm phàng i gật h e o con bé n đ ộ đầu thả người mà lên hai tay như cuồng phong như mưa rào hướng phía hàn bình trên thân dơi đi chu thế thừa ngưng thần nhìn qua gặp lâm phàm hai tay thành trào lúc này hàn bình liên tục bại lui bộ pháp lộn xộn dựa vào phản ứng miễn cưỡng tranh lẽ nhưng là đối mặt như mưa rơi dày đặc vỡ rồng hàn bình thương thế trên người càng ngày càng nhiều mỗi một kích đều tất tử trên người hắn vồ xuống huyết nhục người chung quanh nhìn hít vào miệng hạt khí gọi thẳng khủng bố như vậy huyết nhục bị nạnh sinh sinh sẽ rách xuống cảm giác như thế nào nghĩ đến đã cảm thấy toàn thân phát lạnh lông tóc đều chuẩn bị dựng thẳng lên lâm p h ạ m nắm lấy cơ hội một tay hướng phía hàn bình cổ họng chụp tới chỉ kình cỡ nào cưng mãnh một khi bị bắt lại tuyệt đối là cổ họng vỡ vụn phá vỡ huyết động hàn bình toàn thân tóc gáy dựng lên đưa tay ngăn cản muốn bảo vệ cổ họng lại phát hiện tình huống không đúng chỉ gặp lâm p h ạ m khỏe miệng ôm lấy cười tay phải chụp vào nó phần eo răng rác một tiếng xương sần n đứt gãy tức thì bị xé rách bên dưới mạng lớn huyết đụng. hàn bình liên tiếp lui về phía sau mồ hôi lạnh trên trán đ ứ ra đau bộ mặt hắn đã và mèo dù là năng lực là siêu cường khôi phục cũng không chịu nổi như vậy tổn thương chỉ là còn chưa chờ hắn có thở dốc cơ hội lâm phạm đã sớm kề sát mà lên long c h ả o thủ ba mươi sáu thức chiêu chiêu đều xuất hiện cánh tay phân bụng l ô n g ngực bà vai đùi u chờ chút bộ vị đều bị trọng thương đã sớm để hàn bình từ thong g i n g biến thành bối rối tay chân lung tung vung v ậ y lại không cách nào chạm đến lâm phàm mảy may lập tức lâm phàm xuất hiện sau lưng hàn bình mười ngón đâm về phía sau lưng của hắn cổ súng rãnh thổi phu một t i ế n g huyết mục bị đánh xuyên thanh em chuyển đến như thế tình huống đau hàn bình n ử a mặt lên trời tê thảm chỉ là đây hết thệ còn chưa kết thúc lâm phàm hai tay tả hữu khởi công xé rách phía sau lưng huyết đ ụ c bị xé mở đem nó màu trắng xương sau cổ bạo lộ ra thủ đoạn bá đạo chỉ trình độ ai nhìn đều muốn run như cầy s ấ y chỉ là lâm phạm cũng sẽ không cho hắn cơ hội ba ngón rơi đi chụp vào xương sau cổ một đoạn giam g r á c một tiếng tiếng vỡ vụn chuyển đến hàn binh cuối cùng chống đỡ không nổi nằm thẳng trên mặt đất đem nó phía sau thương thế bại lộ đi ra khôi phục lại cho ta xem một chút lâm phạm nhẹ dọn lấy sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh đoàn người đã thấy đoàn người chọn mắt hốc mồm sắc mặt trắng bệch nhìn qua hắn mỉm cười phóng thích thiện ý chu thế thừa trái tim bất tranh khí nhảy lên thật đáng sợ thật bá đạo thủ đoạn này tình huống này đã bị hù hắn sắp đi tiểu đừng nói chu thế t h ừ a hiện trường tất cả mọi người là như vậy nhìn về phía lâm phàm ánh mắt phát sinh biến hóa t r ư ơ n g thành trong lòng sợ h ã i thán phục lấy nghiêm hút xem như tốt như thế c h à o phúng người ta cũng chỉ là nằm bản bản mà thôi cái này nếu là giống như hà n bình sợ là có thể hủ chết người lâm phàm biết trải qua chuyện này hắn triệt để đứng lên trong hàng rào có quan hệ hắn t r u y ề n môn sẽ một mực lưu truyền người ưu tú luôn luôn như vậy có chủ đề a chương sáu mươi mốt muốn học ta dạy cho người a hiện trường rất t n tính hàn b ì n h chết thật lâu không thể để bọn hắn lấy lại tinh thần không phải không đáng chết mà là chết thật sự là quá thảm chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung lao chu tàn cuộc ngươi thu thập lâm p h ạ m đối với kế tiếp sự tình không có hứng thú quá lớn lao chu thân là người quản lý tự nhiên cho hắn đến giải quyết đây chính là người quản lý nên gánh chịu trách nhiệm ngẫm lại thật nhiều cổ đại hoàng đế vì sao chết sớm trong đó không thể coi thường nguyên nhân chính là m ệ t chết việc lớn việc nhỏ đều được quản nào có người phía dưới sống được dễ chịu cho nên các triều đại đổi thay chắc chắn sẽ có tam triều nguyên lão cũng rất ít có thái thái thượng hoàng muốn sống được lâu lâm i phải bất lo chuyện người, nhiều mù chơi. nghiêm đi ề n chuyện đến Chu Thế Thừa chút bất túc lo l đầu, sau mù Ừm. đó phàm chết chết, đầu hàng đầu hàng, nói, nói ra ta chu thế thừa cảm thấy bây giờ chính là lúc dùng người bọn này liệp sát giả là không nổi sóng lớn chỉ cần thực lực bọn hắn đủ mạnh liền có thể khống chế cho nên ý nghĩ của hắn là hợp nhất lâm phàm cười nói đùa giỡn ngươi có thể hỏi một chút t r ư ơ n g thành cùng trần quân nhìn xem bọn này đầu hàng liệp sát giả bên trong có hay không tội ác tài trời nếu có liền liền giết khác có thể giữ lại tuất ta cũng là nghĩ như vậy chu thế thừa tán đồng r ấ t nói tiếp cái kia hai cái nằm bản bàn đây này lâm phạm rất bất đắc dĩ hắn nói cái gì lao chu liền nói hắn cũng là nghĩ như vậy thật sợ tương lai ngày nào đó lao chu dần dần biên thành hắn hình dạng ngẫm lại đều cảm thấy đáng s ọ v ề phần nói đến nghiêm h ú c cùng hứa thường hắn t r o m tư khẽ thở dài một tiếng lao chu ngươi cũng biết con người của ta thiệ tâm không thể gặp khó khăn đào hai cái hố đem bọn trốn đi、ừ. a chu thế thừa đột nhiên kịp phản ứng chọn mắt hốc mồm nhìn qua lâm p h ạ m cuối cùng hít sâu một hơi được tuy ý một câu liền quyết định hai g i a hỏa kia sinh tử chu thế thừa phát hiện lâm p h ạ m nhìn luôn luôn cười hì hì lộ ra thân mật mỉm cười nhưng hiện tại xem ra nụ cười phía sau thật sự chính là chân thành thân mật lâm p h ạ m rời đi thời điểm ra đi người của hai bên tránh ra một đầu thông đạo ánh mắt rơi trên người lâm p h ạ m bọn hắn biết lâm p h ạ m rất lợi hại nhưng không có nghĩ đến vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy tại trong tận thế tất nhiên là lấy cường giả vi tôn lúc này lâm phàm cái nào đều không có đi tự nhiên là đi tìm xí lì c ả gheo bé con xoát xoát độ thuần thục cùng hàn bình giao thủ hàn triệt để phát hiện lòng trào thủ lợi hại có s á o lộ võ học hệ thống ở bên ngoài treo sửa đổi dưới đối người khác tới nói đơn giản chính là một loại x u ố n g làm đ ặ kích ban đêm lâm phàm lao vương t i ể u hy vọng một nhà ba người ăn cơm tối ừm sắc mặt tốt hơn nhiều nhưng phải ăn nhiều một chút chỉ có ăn nhiều một chút mới có thể có bổng đồng thân thể biết không lâm phàm kẹp khối thịt dị thú phóng tới tiểu hy vọng trong chén chỉ có trong nhà lúc ăn cơm hắn mới có thể cảm thấy tận thế sinh hoạt hay là rất có ý tứ ừm ân tạ ơn lâm thúc, thúc. tiểu hy vọng gật cái đầu nhỏ khí sát so trước kia muốn tốt rất nhiều l ã o vương nói tình huống của hôm nay thật nguy hiểm may mắn là hữu kinh vô hiểm không có kinh cũng không có hiểm chỉ là một kiện chuyện rất bình thường không cần để ở trong lòng ta rất mạnh lâm phạm muốn chính là điên cùng cho lão vương cha con con tâu trước mắt các ngươi ta rất mạnh không cần vì một số sự tình lo lắng loại hành vi này rất trọng yếu căn cứ di vãng đủ loại tính lịch sử phát sinh sự tình hoàng liền sẽ loạn vạn nhất ngày nào có người cố ý cùng bọn hắn nói lâm phạm hiện tại rất nguy hiểm nếu là đối với hắn không có lòng tin thật đúng là có thể tại hốt hoảng tình huống dưới làm trở ngại chứ không giút gì đến mức lâm vào bị động nhưng nếu như đối với hắn đầy đủ tự tin như vậy thì có thể vững như lão cậu không chút nào hoảng coi như địch nhân suy nghĩ nát vóc cũng vô dụng lão vương cười nói ta đương nhiên biết ngươi rất lợi hại hôm nay đều chuyển ra chuyển ra lâm phàng trong mắt lóe lên ánh sáng đều đang đồn cái gì không có người nào có thể không thèm để ý ngoại giới đối với mình đánh giá một khi nghe được bên cạnh kích bên cạnh gõ cũng muốn thăm dò được đều nói ngươi thật là lợi hại nói nhảm ta khẳng định lợi hại lão vương không có đem chân tướng nói ra h ắ n cũng là nhìn thấy ba hai thành bảy người trâu đầu ghé thai liền thấy hiếu kỳ lén lút tới gần phát hiện bọn hắn đang nói lâm phạm như thế nào như bức thời điểm hắn là phi thường cao hứng yêu ai yêu cả đường đi mặc dù nói không phải hắn nhưng bốn bỏ năm lên một dạng ý tứ cũng kém không nhiều nhưng là nghe nghe cũng cảm giác tình huống hơi có một chút như vậy không được bình thường tay không xé rách thân thể đối phương móc ra nội tạng miền nát từ trên người đối phương kéo xuống huyết n h ụ hỏa diễm nương chín mà không thay đổi m ố t vào nghe lão vương toàn bộ đầu đều cùng sắp nổ tung giống như quả nhiên nghe đồn càng truyền càng h o a trương đơn giản dọa chết người có được hay không đúng rồi gần nhất thường xuyên dùng ăn thịt dị thú cùng huyết tinh có hay khí lực thấy tố chất thân thể tăng cường. Hắn cường. tăng vẫn tương đ biên u c u lớn lão vương như nói thật nói hắn là thật rất cảm tạ lâm phàm ả cảm thấy là đối phương cho hắn tân sinh cơ hội vậy là tốt rồi lâm phàm biết loại tình huống này là không vội vàng được muốn trở thành liệp s á t giả thậm chí giác tỉnh giả cần lâu dài tích lũy bất quá cụ thể dài bao nhiêu cũng không tốt nói cùng loại lúc trước đám người kia trở thành liệp s á t giả vì sao cần thời gian dài như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là loại thịt cùng huyết tình khan hiếm bây giờ lao vương cha con có hắn cung cấp nuôi dưỡng tốc độ tự nhiên không có khả năng dựa theo đại chúng cần thiết thời gian hàn bình giải quyết hắn lại có thể ra ngoài vui sướng cùng các dị thú tâm tình nhân sinh ngay kế tiếp lâm phạm vẫn tại soát lấy long trào thủ độ thuần t h ụ bây giờ độ thuần thục o á t không tệ kỹ năng long trào thủ bốn mươi chín một trăm tiến bộ rất lớn cần không ngừng cố gắng lâm phạm phương xa chu thế thừa chạy tới chuyện nên làm đều đã làm hàn bình trong tay đàm kia giác tỉnh giả cơ bản toàn diện l i ệ p sát giả lưu lại một chút coi như làm được xem như lớn mạnh hàng rào thực lực có việc lâm phạm hỏi chu thế thừa cười hắc hắc đi đến lâm phạm trước mặt nhỏ giọng nói ta muốn hỏi ngươi một việc chuyện gì chính là ngươi cái kia long c h ả o thủ là thế nào tu luyện chu thế thừa tận mắt nhìn đến lâm phạm dùng long c h ả o thủ đem hàn bình xé rách trắng cảnh hồi tưởng đến lúc trước chính mình đối với lâm phạm hoài nghi cảm giác mình như cái thằng hệ muốn học ừ mừ chu thế thừa đầu cùng g ã tỏi giống như t u t ta dạy cho ngươi lâm p h ạ m từ trong ngực móc ra bí tịch ném cho hắn long trào thủ bí tịch trở về hảo hảo nghiên cứu chờ ngươi bắt đầu luyện tập thời điểm cái này một so một nhân thể mô hình ta liền không cần đến đến lúc đó cho người chơi cái này chơi chữ nói lao chu hơi có chút đỏ mặt nhỏ ánh mắt nhìn lâu thêm vài lần nói thật cái này xỉ l ì c ả gheo bé con trình thể nhan chị cùng dáng người vẫn là có thể đúng rồi thiết đầu công muốn hay không đồ chơi kia từ bỏ cũng đúng không có khả năng trần trừ hay là một lòng điểm tốt hơn vừa mới bắt đầu học long trào thủ trọng điểm là cái gì chu thế thừa như bạn học sinh giống như thỉnh giáo đấy lâm phạm dối ra hai tay linh hoạt hữu lực ngón tay đã hiểu hắn đem bi tịch phóng tới trong ngực trở về liền hảo hảo nghiên cứu lâm phạm cùng hàn bình trận chiến kia nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào long trào thủ uy thế thật là rất bá đạo xuất thủ tất nhiên có lưu thương đơn giản cùng trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả giống nhau như lúc chính là hắn không biết mình có thể hay không luyện thành nghĩ đến lâm phạm có thể luyện thành hắn không có lý do không luyện được đó a chu thế thừa nghĩ đến còn có chính sự bung xuống long trào thủ sự tỉnh đem chính sự nói ra tuy nói bảo phong hàng rào bị dị thú công phá nhưng là vật tư vẫn còn nhất là những thiết bị kia càng là trong tận thế bắt buộc đồ vật trong tận thế cái gì đều thiếu cái gì đều cần mặc kệ là cái gì đều có nó tự thân giá trị t ố t không có vấn đề lâm phạm không có cự tuyệt vừa vặn hắn cũng nghĩ ra đi săn g i ế t dị thú tiến đến bảo phong hàng rào trên đường khẳng định sẽ gặp được dị thú đây là không cần suy nghĩ nhiều sự tình chương 62, các người nếu làm u ố n cấp cứu việc nói thẳng không cần thiết nói nhảm vơ vét vật tư tiểu phân đội xây dựng hai chiếc xe tỉ cột phía trước mở đường phía sau đi theo một cỗ xe tải lâm phạm dẫn đội lục sơn h u y n ngồi nương theo cùng lâm phạm ngồi chung một cỗ xe tỉ cột trải qua chuyện ngày hôm qua về sau lục sơn khắc sâu minh bạch bị bọn hắn mang về lâm p h ạ m là lợi hại đến mức nào mà lục dĩnh phản phất phát hiện đại lục mới giống như ở trong mắt nàng lâm p h ạ m không còn là người mà là một cây rất thô rất thô màu vàng đại hòa thối mặt đường có chút sốc này ngồi ở bên trong người thỉnh thoảng sẽ cái mông rời đi chỗ ngồi bật lên đến đối với nam nhân mà nói có tốt nhưng là đối với dáng người tuyệt hảo nữ nhân mà nói cũng có chút không tiện lắm đương nhiên lục dĩnh là không có những phiền n ã o này lâm ca ta lúc nào có thể giống như ngươi lợi hại liền tốt lái xe nam tử là liệp sắc giả trải qua đánh giết hàn bình sự tình về sau toàn bộ hàng rào người đối với hắn kinh vi rất nghiễm nhiên có hàng rào người đứng thứ hai xu thế sẽ h ả o h ả o cố gắng nhất định sẽ giống như ta lợi hại lâm p h à m mỉm cười có thực lực liền phải bày ra không phải vậy ai biết bảo phong hàng rào khoảng cách không tính xa không tính gần từ miếu loan hàng rào đến bảo phong hàng rào ở giữa cũng liền cách một cái hoang vu phá thành bọn ta miếu loan hàng rào trong m g â y năm nay có cùng ngoại giới hàng rào liên lạc qua sao đi đường đường xá là buồn tẻ vô vị ngồi ở vị trí kế bên tài xế lâm p h à m quay đầu nhìn về phía lục sơn hỏi đến cũng muốn đánh nghe một chút tình huống hắn biết hàng rào rất nhiều to to nhỏ nhỏ phân tán tại các nơi truyền thừa lấy nhân loại hương hỏa văn minh chỉ là tận thế qua quá lâu mười năm sau hôm nay hàng rào phát triển tình thế không giống nhau có hàn bình loại này mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hàng rào cũng có miếu loan hàng rào loại này có quy củ hàng rào đủ loại đều có lục sơn nói rất ít bất quá chúng ta càng có nhiều thời điểm là cùng diêm hải hàng rào tiếp xúc chủ yếu là hối đoái vật tư tỷ như dược vật này một ít đ ồ vật diêm hải hàng rào là dựa vào gần diêm hải thị hàng rào thuộc về cỡ t r u n g hàng rào miếu loan hàng rào so sánh cùng nhau là không cách nào sánh được từ mọi phương diện tới nói diêm hải hàng rào phòng ngự tính cùng phạm vi tính đều là khổ nghe nói các phương diện đồ vật tương đối đầy đủ rất nhiều không phải cùng loại miếu loan hàng rào loại này cỡ nhỏ hàng rào có thể so sánh tại trong tận thế sinh bệnh là rất tồi tệ sự t ì n h bình thường đơn giản bệnh nhẹ không có vấn đề gì nhưng nếu là bệnh nặng liền thật xong đời trừ phi mạo hiểm tự thân lại có đầy đủ tài nguyên đến những cái kia tương đối hoàn thiện hàng rào hối đoái d ư vật nếu không chỉ có thể chờ đợi chết n h a lâm phạm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bình tĩnh nói bọn ta mảnh khu vực này dị thú có vẻ như rất khó coi đến cấp ba dị thú a lục sơn nói những năm gần đây chúng ta m ả n h khu vực này cao nhất dị thú cũng liền cấp ba mà thôi những cái kia cao cấp hơn dị thú sinh hoạt tại khu vực khác tựa như là cùng trước kia trận kia mưa sao băng có quan hệ ta nghe nói là có một loại nào đó vật chất từ trời rơi xuống rơi vào nơi nào đó tản mát ra một loại tiến hóa từ trường càng đến gần càng có hiệu quả chúng ta miếu loan hàng rào địa thế vắng vẻ cho nên rất khó xuất hiện cấp bậc cao dị thú ta cũng là nghe người ta nói tình huống cụ thể ta cũng không biết lâm p h à n minh bạch ý tứ này không phải liền là tân thủ thôn chứ sao mà hắn lăn lộn đến bây giờ còn tại tân thủ thôn bồi hồi bất quá không có việc gì tân thủ thôn có tân thủ thôn chỗ tốt tính nguy hiểm không cao làm gì chắc đó đứng vững bước chân sau đó đang suy nghĩ đến tiếp sau lộ tuyến không biết qua bao lâu phía trước xuất hiện tổn hại t ừ ờ n g tây đó chính là bảo phong hàng rào tuy nói một đường gặp được một chút dị thú nhưng đều là một chút máu đỏ cùng cấp một dị thú ngẫu nhiên xuất hiện cấp hai dị thú thời điểm lâm phạm trực tiếp để cho người ta dừng xe xuống xe đối với cấp hai dị thú một trận m á n h liệt làm đào ra huyết tinh chuyển thi tiếp tục đi đường hết thầy hai đầu cấp hai dị thú thảm tạo đập thủ thu hoạch vẫn được phía trước chính là bảo phong hàng rào người điều khiển nhắc nhở lấy tất cả mọi người cảnh giác lên bị dị t h u c ô n g phá hàng rào ai cũng không biết bên trong sẽ có dạng nguy hiểm gì lâm phàm ngồi xe dẫn đầu chậm rãi giảm xuống tốc độ ba chiếc xe đón nguy hiểm không biết hướng phía nội bộ chạy mà đi trải qua sụp đổ sau lưu lại một đầu tiến vào bên trong con đường lúc lâm phàm nhìn qua đứt gây dày đ ặ t bức tường ba đ ầ u công trình dẫn đến một tòa hàng rào phá diện ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ lâm phàm từ cửa sổ xe lật đến trần xe n ư ơ n g thần nhìn qua chung quanh tuy nói thực lực của hắn rất mạnh nhưng là có một đám người đi theo hắn không dám kinh thường đến là đi theo thành viên phụ trách hoàn cảnh chung quanh rất tiến tĩnh trừ lốp xe để ép mặt đất thanh âm bên ngoài liền không có thanh âm khác hắn không có tận mắt thấy hàng rào bị công phá sau thảm trạng như thế nào nhưng là trong đầu có thể hiện ra hình ảnh tuyệt đối là vô cùng thê thảm đến hầm chú ẩn vị trí xe cỗ đỗ trưng ơ thành xuống xe tiên lên đ i ề n mật m á vào m â n mê mấy lần hầm chú ẩn cửa điện tử chậm rãi mở ra lâm p h à m ngồi tại trần xe nói ta ở chỗ này nhìn xem các ngươi hành động đi đoàn người biết thời gian cấp bách bây giờ nhìn giống như an toàn không có nghĩa là vẫn luôn sẽ rất an toàn đoàn người vội vàng hướng phía trong hầm chú ẩn mà đi đem bên trong một chút vật tư vận chuyển đi ra trong đó có chữa bệnh thiết bị Có, đồ ăn, có đủ ồ ăn, có đ loại thiết bị lâm p h ạ m thần sắc bình tĩnh nhìn xem t r u n g quanh bất kỳ cái gì gió thổi có lay đều chạy không thoát quan sát của hắn rất nhanh liền có người sách tràn đầy một dương đạn đi ra súng đạn rất chân quý tuy nói ra ngoài săn giết dị thú rất ít khi dùng đen nhưng là thủ hàng rào thời điểm tác dụng rất lớn một dương lại một dương vật tư bị vận chuyển đi ra đưa đến trên xe hàng cái này khiến tới mỗi một vị thành viên trên khuôn mặt đều lộ ra dáng tươi cười mà liên tại lúc này sau lưng chuyển đến xe cộ chạy thanh â m quay đầu nhìn lại bốn chiếc xe hướng phía bên này chạy mạ tới lâm phàm nhữ mày có người cũng tới bảo phong hàng rào vơ vét đồ vật hắn đứng dậy đứng tại trần xe nhìn qua dần dần đến gần xe cộ giờ phút này chạy tới xe cộ bên trong những người may mắn còn sống sót tự nhiên cũng nhìn thấy lâm phàm đoàn xe của bọn hắn rõ ràng hơi kinh ngạc hồng tỷ có người nhanh chân đến trước so với chúng ta sớm hơn tới một vị người sống sót đối với một vị nữ tử nói ra được xưng là hồng tỷ nữ tử khóa chặt lông mày h i ệ n nhiên là không nghĩ tới lại có người so với bọn hắn nhanh hơn các nàng biết được bảo phong hàng rào bị dị thú cầm phá đó là có mấy vị nơi này người sống sót chạy tới bọn hắn diêm hải hàng rào nói cho các nàng biết cho nên tại hồng tỷ xem ra đây chính là phát tài thời khắc trước đường quản đi qua nhìn một chút được rất nhanh bốn chiếc xe ngừng lại cửa xe mở ra một đám người từ trong xe đi ra mà tại trong hầm chú h ẩn vận chuyển đồ vật lục sơn bọn hắn nhìn thấy người xa lạ xuất hiện vội vàng đem hàng hóa bông u xuống cả đám đều vây quanh cảnh giác đánh giá tới người xa lạ h ồ n g t h nói chúng ta là diêm hải hàng rào các ngươi là cái nào hàng rào lâm phạm lạnh nhạt nhìn qua không nói gì lục sơn nói chúng ta làm yếu loan hàng rào không nghĩ tới lúc trước còn tại trên xe cho tới diêm hải hàng o ai có thể nghĩ tới hiện tại lời gặp h ô n g t h nói các ngươi bên này người phụ trách là ai lục sơn nhìn về phía lâm p h ạ m hồng tỷ t h u ậ n ánh mắt nhìn không nghĩ tới đứng tại trần xe nam tử tuổi trẻ chính là chỗ này người phụ trách người tốt ta gọi lương hồng không biết bọn ta có thể hay không đối phương vẫn chưa nói xong liền bị lâm p h ạ m đánh gãy không có khả năng lâm p h ạ m lạnh nhạt nói lương hồng kinh ngạc nói ta còn chưa nói xong đâu nói hay không không trọng yếu bảo phong hàng rào là chúng ta tới trước nơi này tất cả mọi thứ đều là chúng ta các ngươi tới t r ư m rời đi đi lâm p h ạ m không muốn cùng các nàng nói thêm cái gì phong phú vật tư đủ để cho người đ i n cuồng nhìn như thân mật giao lưu nhưng người nào cũng không dám cam đoan một giây sau có thể hay không cầm đao đâm người v y tiểu tử ngươi làm sao cùng chúng ta hồng tỷ nói chuyện một vị nam tử không vui đứng dậy theo vị nam tử này mở miệng một bên hồng tỷ không có ngăn cản mà là lẳng lặng nhìn xem tại trong tận thế chính là như vậy nhanh chân đến trước không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều là đối phương liền hiện tại thế đạo này vật tư đối với bất kỳ người nào tới nói đều có chỗ cần dùng thông t ì n h đạt lý cùng nhúng nhường sẽ chỉ làm tự thân sinh hoạt càng khó lâm phạm nhìn chăm chú xuất hiện nam tử rút ra bên hôm đao lưới đao tản ra lê quang các người nếu là muốn cấp cứ việc nói thẳng k dễ dễ lâm phạm phi thường hài lòng các nàng thoát ra biểu lộ đây cũng là hắn cố ý hành động dễ nói chuyện đại biểu tốt bị khi phụ chỉ có rút đao có khí phách mới mũi nam Lâm Phạm ánh mắt nhìn chăm chú các nàng, chậm dám một biết, tại phải chơi dãi nói, người ai liền rơi hai tin, có cho các chú các cùng các có cứ chặt có thể trên trong vật tư, bất tay, ta tay, thể thử nhân, không ánh nhìn phong hàng không hệ như không để đứng đưa đều báo rào nào, nàng nàng, bên quan nếu lần. xe dễ sau khi nói xong hắn ra hiệu lục sơn bọn họ tiếp tục vận chuyển không cần để ý các nàng lục sơn biết lâm p h à m thực lực phất phất tay để cho người ta tiếp tục vận chuyển đột phá tình t huống như vậy là hắn không có nghĩ tới nhưng rất hiển nhiên lâm p h à n bây giờ cử động đích thật là chấn nhiếp rồi bọn hắn hồng tỷ các nàng đối mặt tình huống trước mắt trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì nhất là nhìn thấy miếu loan hàng rào người không nhìn các nàng tồn tại tiếp tục vận chuyển lấy vật tư cái này khiến các nàng cảm thấy đối phương chính là đùng đùng đánh lấy mặt của các nàng nói ngươi tiểu tử này thật đạp mã phách lối lao tử tử h một chút ngươi chất lượng trong đám người một vị nam tính liệp sát giả đi ra lâm phàm nhìn về phía đối phương hỏa d i ễ m tiêu h đốt m à lên bao trùm đường đào mặt ngoài vừa mới còn sát khí mười phân liệp sát giả nhìn thấy tình huống này đột nhiên ngừng lại nháy mắt nhìn qua lâm phàm sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hồng tỷ không nói chuyện nhưng ý tứ rất rõ ràng h ồ n g t ỷ ta c à n rõ người ta là giác tỉnh giả ta nếu là làm người ta có thể hay không bị người ta làm chết h ồ n g t ỷ ánh mắt ra hiệu lấy lui về đừng đem sự tình lãm phức tạp l i ệ p sát giả thu đến ánh mắt nhìn cũng không nhìn lâm p h ạ m l u i về đến trong đám người chỉ cần ta không nhìn ánh mắt của đối phương liền sẽ không biết lúc này đối phương tại khinh bị chính mình diêm hải hàng rào các thành viên cũng không nghĩ tới đối phương sẽ là giác tỉnh giả Ta ta bất giữa nghĩ chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì hiểu có cái ở kỳ lâm, lâm phạm không vật cùng h n g ta, c các nàng phát sinh xung đột đối phương nhân số số lượng không ít một khi xung đột bộc phát hắn có thể bảo chứng tự thân không có bất cứ vấn đề gì nhưng là theo hắn đi ra nhóm người kia sẽ có hay không có tổn thương sẽ rất khó nói nếu như có thể c h ấ n nhiếp tự nhiên là tốt nhất lúc này ô tô chạy thanh â m chuyển đến trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người từng chiếc ô tô xuyên qua sụp đổ s a u lưu lại thông đạo xuất hiện tại đoàn người trong tầm mắt lâm phàm khe nhũ mày không biết là ai tới bất quá hắn tình nguyện ở bên ngoài gặp được dị thú cũng không nguyện ý gặp được nhân loại gặp được dị thú trăm phần trăm sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt nhưng nếu là gặp được nhân loại liền lộ ra phức tạp âm hiểm xảo trá ngụy trang bản thân phía sau đông đao khó lòng phòng bị chỉ có biểu hiện ra một tấm mặt lạnh lùng mới có thể thản nhiên giải quyết hết thảy h ồ n g tỷ nhìn thấy trên ô tô đồ án trong lòng giật mình trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc là bọn hắn dù là không nhìn thấy người nhưng là bằng vào trên xe đồ án cũng đã nhận ra người tới là ai bạo long tiểu đội người đứng thứ hai diêu thế quang diêm hải hàng rào sinh tồn người sống sót khá nhiều theo phát triển xuất hiện đủ loại đội ngũ nhỏ chuyên môn săn g i ế t dị thú s i ê u tập vật tư mà bạo long tiểu đội chính là diêm hải trong hàng rào thực lực khá mạnh diêu thế quang càng là tam giai g á c tình giả làm việc tùy tiện bị điên các nàng nền tảng đội không nguyện ý nhất trêu chọc một tên nên tàng đội từ tổ kiến đến bây giờ đã có thời gian sáu năm các nàng đội ngũ tổ kiến không phải ngay từ đầu liền lôi kéo rác tỉnh giả hoặc là liệp sắc giả ngược lại đại đa số đều là người bình thường trải qua gian khổ phát triển có đội viên trở thành liệp sắc giả cũng có đội viên trở thành rác tỉnh giả nhưng càng nhiều thì là chết tại dị thú trong tay tận thế là dạy người trưởng thành hoàn cảnh tâm không hung á c đứng không vững vật tư ở giữa tranh đoạt dị thường kịch liệt thường thường bình thường nhìn như người quen thuộc cũng có thể vì một bút vật tư hố chết đối phương rất nhanh cái kia từng chiếc ô tô đô lấy cửa xe mở ra đầu tiên xuất hiện chính là một đôi mặc dày tắt chiến chân ngay sau đó một vị bối đầu nam tử ung dung đi ra sửa sang lại quần áo sau đó ngón tay cái chụp chụp lỗ mũi tả hữu quan sát lấy khi ánh mắt khóa chặt đến hồng tỷ thời điểm quét miệng ưu đây không phải hồng tỷ nha tới tốc độ khá nhanh n a nói xong nên ngang đi tới móc ra khói hướng trong miệng con ra tinh chuẩn tiếp được một bên tiểu đệ vội vàng móc ra bật lửa đốt thuốc nam tử túi đầu hít sâu một cái hai ngón cái khói vẫn như cũ bảo trì vừa mới nhiệt tình ngươi nói cái này đang yên đang lành hàng rào nói xong chứng liền xong đời cuối cùng tiện nghỉ người nào còn không phải tiện nghỉ chúng ta hồng tỷ lạnh mặt nói d i ê u thế quang ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây d i ê u thế quang cười lộ ra một l o ạ t hoàng kim răng hồng tỷ lời này của ngươi nói liền không đúng cái gì gọi là ta sẽ xuất hiện ở chỗ này hàng rào cứ như vậy lớn sự tình gì giấu d i ệ m đi qua a hồng tỷ t h ở sâu nàng biết giấu d i ệ m khẳng định là không đạt được bạo long đội hai mắt rất nhiều chỉ cần trong hàng rào có chuyện gì phát sinh tuyệt đối chạy không khỏi bọn h ắ n giám thị gặp hồng tỷ không nói gì d i ê u thế quang cười cười nhìn về phía chúng quanh hoang phê hàng rào ai thật sự là đáng tiếc đang yên đang lành hàng rào biên thành rằng này ngươi nói hàn bình thu thập nhiều như vậy vật tư có làm được cái gì dùng đều không dùng đến cũng không biết hiện tại sống hay chết đột nhiên hắn thấy được ngay tại vận chuyển người giơ tay lên nói này này các ngươi thứ đồ gì làm gì đâu những vật này là các ngươi có thể vận chuyển sao đều đạp mã để xuống cho ta nơi này tất cả mọi thứ đều là ta d i ề u thể quang ai đụng lao từ r ế t trên hay ngang ngược cắn rõ vây vang đắc ý lệ khí mười phần trong lời nói lộ ra một loại không cho phép nghi ngờ cảm giác vận chuyển vật liệu lục sơn phát hiện tình huống lúc này có chút không đúng bưng xuống đồ vật cảnh giác nhìn qua xuất hiện người lúc trước nữ tử thì cũng tôi đi tại sao lại xuất hiện mới một đám người hơn nữa nhìn đám người này dáng vẻ đã cảm thấy có chút không phải dễ chê ơ hồng tỷ người của ngươi cũng không tránh khỏi thật không có quy củ đi ta diêu thế q u a n tới còn đạp mã vận chuyển diêu thế q u a n nói hồng tỷ nói bọn hắn là miếu loan hàng rào người nơi này là người ta tới trước miếu loan hàng rào diêu thế quang đột nhiên n ở nụ cười ha ha ha miếu loan hàng rào a nghe có loại khinh thường sau đó chỉ thấy diêu thế quang chỉ vào lâm p h à m bọn hắn các ngươi bọn này tiểu bằng hưu xéo đi nhanh lên nơi này thuộc về ta hắn căn bản cũng không có đem miếu loan hàng rào người thả ở trong mắt nhỏ hàng rào mà thôi chương giả số l ợ n đến g ít t h ư cảm. Lúc lâm phàm này, đứng tại trần tại xe s ờ lấy m ặ t chấm mở miệng rãi nói. Lục s ơ n ca, ta có ta p h ả i hay không nhìn thật rất tốt bốn ị khi phụ.、Liên、hiện tại tình h Liên tại u g này, để lâm phàm ta â m tình chút tung. t nổ Chương có không phải dễ bắt nạt lục sơn không phản bắt được hắn rất muốn nói đây là chuyện rất bình thường trước kêu huynh mụi bọn họ phát hiện vật tư vốn cho rằng có thể mang đi nhưng cũng sẽ bị người cắt bỏ bởi vì đối phương rất mạnh không muốn mạo hiểm chỉ có thể không cam lòng đem vật tư cấp cho ra ngoài đây là rất bình thường tình huống hắn đi vào chân xe g i á n lâm p h à m lỗ thai nhỏ giọng nói đối phương người đông thế mạnh không được liền để đi mặc dù không c a m lỏng nhưng là không có cách tình thế bày ở trước mặt nhường ừ m không thể nào xem ta chúng ta giải quyết hết hàn bình lại tới đây muốn chúng ta tay không m à về đây là đánh chúng ta mặt để khẳng định là không thể nào để chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương nhiều người liền muốn để nhà hắn còn muốn nói ta lâm p h à m người mang võ học thiết đầu công cùng lòng trả thủ không muốn bị đụng thành người thực vật hoặc bị cào nát lồng ngực liền đạp mã cút nhanh lên hắn do tay lên đường đao mũi đao chỉ hướng diêu thế quang ta hỏi ngươi, ngươi nói không nói đạo lý Đối mặt hỏa i như v ậ diễm thiêu đốt mà lên đem lâm phàm bao trùm tại diêu thế quan dưới ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy lâm phàm thịt một tiếng nhúng người nhảy lên hướng phía diêu thế quan g chém vào mà đi hắn lười nhắc cùng đối phương nói nhảm nếu không thể đồng ý đối phương lại như thế càng rõ còn nói mẹ nó đàm luận ưu a giác tỉnh giả nha diêu thế quang còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc đ ố n g nhiên phát tay trước mặt hiện hiện rất nhiều băng truy hưu một tiếng băng truy pha không m à đi trong nháy mắt đem lâm phàm báo phủ giác tỉnh giả băng năng lực đinh đinh đăng đăng ánh lửa hiện hiện đem đánh tới băng truy chém nát hình thành kín không kẽ hở đao quang m à t lửa trong chốc lát xuất hiện diêu thế quang trước mặt bao trùm lấy hỏa diễm một đao hướng phía đối phương chém tới giao đấu tam giai giác tỉnh giả lâm phàm không chút nào hoảng hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắ Bạo lâm o hảo hảo nào bạo n thành viên muốn xông lên hỗ trợ, nhưng lại bị diêu thế Quang ngăn ràng, nhìn như ngược này. Chiến g đội đấu bộ lại Diêu lại, trợ, Thế tứ rất thật ta thế phát. hỗ học, hòa xem l rõ ra bị ý kỹ, phảm đao pháp để không có vũ khí diêu thế quang cảm thấy phiền phức vô cùng đang cùng lâm phảm kéo dài khoảng cách thời điểm chỉ thấy diêu thế quang lấy băng năng lực tạo nên ra một thanh s ắ c bén băng đao trực tiếp va chạm đứng lên lục sơn biết lâm phảm có thể bạo sát h à n mình nhưng bây giờ hắn hay là rất lo lắng dù sao nghe tên tuổi liền để bọn hắn có loại áp lực lớn lao thật là lợi hại lục dĩnh trong lòng sợ h ã i thang phục mắt không chấp nhìn xem nếu như là nàng đối mặt diêu thế quan g mà nói ba mươi giây sợ là đều nhịn không được hồng tỷ không nghĩ tới miếu loan hàng rào người đồng dạng xúc động hoàn toàn đàm luận đều không có đàm luận liền trực tiếp đập thủ hồng tỷ một vị đội viên đi đến hồng tỷ bên người nhỏ giọng nói muốn hay không c h ờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi hồng tỷ không nói chuyện ánh mắt ngăn lại đội viên đội viên lui đến sau lưng hồng tỷ vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt một màn song phương chiến đấu rất kịch liệt giáp tỉnh giả ở giữa quyết đấu không phải thường xuyên có thể nhìn thấy đồng thời nàng không nghĩ tới miếu loan h lại có dạng này dắt tỉnh giả rất mạnh rất lợi hại lúc này diêu thế quang cảm thấy tình huống có chút không đúng chính mình rõ ràng là tam giai giác tỉnh giả nhưng bây giờ lại bị áp chế đánh trong tay băng đao mỗi lần cùng đối phương hỏa diễm đao va chạm lúc hắn liền cảm nhận được băng đao không ổn định tùy thời đều có băng liệt dấu hiệu nếu không phải hắn một mực tại duy trì đấy sợ là đã xóm vỡ vụn hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đao pháp tựa như thiên quân vạn mã hướng hắn lao nhanh mà đến mang theo vô thượng khí thế cùng bá đạo chỉ lực càng là chuyển đổi tự nhiên để hắn có loại cảm giác vô lực phốc phốc hòa đao vạ v ạ c h phá huyết mục vết đau cùng hỏa diễm thiêu đốt đau đớn để hắn không nhịn được phát ra một trận thống khổ tiến dễ lên gì ta đánh không lại hắn trong lúc đó trong óc của hắn hiện ra ý nghĩ như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn trước tiên đem loại ý nghĩ này ném sau g i ê u thế quan cố ý cùng lâm phảm kéo dài khoảng cách duy trì mấy thước khoảng cách hắn cúi đầu nhìn xem tự thân tình huống trên người có không ít vết đau nếu không phải tố chất thân thể thật tốt liền hiện tại tình huống này sợ là đã không được bạo long đội các đội viên trận mắt hốc mồm nhìn xem chật vật không chịu nổi nhị đội trưởng làm sao lại thảm như vậy dựa、vào. cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống v ớ i cảm nhận được các đội viên ánh mắt diêu thế quang cảm thấy mình rất mất mặt táo bạo như xâm nói các ngươi còn đạp mãi nhìn cái gì lên cho ta à kịp phản ứng các đội viên cầm vũ khí v ọ t tới lâm phạm rút ra đoàn mâu h ỏ a diễm bao trùm cánh tay hướng về sau rối thẳng đ ố n g nhiên dùng sức ném mạnh hưu một tiếng đoàn mâu xé rách không khí hình thành t r ù n g kích thổi phu một tiếng còn chưa chờ vọn tới đội viên kịp phản ứng đoàn mâu cũng đã đánh xuyên một người thân thể thậm chí lực đạo còn chưa giảm bót lại đem phía sau một người xuyên qua bị xỏ xuyên hai người đằng không mà lên bị đính tại cách đó không xa phế tích trên h lục sơn nắm lơi ư búa gầm nhẹ một tiếng biết trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi gia nhập trong đó huy động lơi ư búa tam gia liệp sát giả lực lượng bộc phát trực tiếp đem một vị vọt tới g i a hóa chém thành hai bên lục d ĩ n h di chuyển nhanh c h ó n g lấy ngón tay cải tên không ngừng bắn tuy nói nàng là nữ nhân nhưng ở tận thế h ú n đ ú c dưới sớm cũng không phải gì cũng không biết chỉ biết là thét lên mềm yếu nữ nhân khác vận chuyển người cũng là liệp sát giả đều có thực lực không tầm thường lâm p h ạ m trong ánh mắt chỉ có diều thế quang nhanh chóng hướng về đi hung hãn khí thế đem đối phương trấn trụ khi gặp được một cái chỉ biết là chết cắn chính mình địch nhất lúc ai nội tâm đều sẽ có chút bối dối lâm p h à m một đao vung ra tốc độ nhanh chóng để r i ê u thế quang đ ố i rối ngăn cản mà tại mũi đ a o đánh tới thời điểm đao thức đ ố n g nhiên biến đổi lấy chọn làm chủ trong tay đối phương băng đao rời khỏi tay ném không mà lên nắm lấy cơ hội lâm p h à m lòng bàn tay đẩy trôi đao trực tiếp đâm về lồng ngực của đối phương ấm vang tại mũi đ a o chạm đến đối phương thời điểm hắn cũng không có nghĩ đến trên người của đối phương vậy mà bao trùm lấy một tầng băng giáp chặn lại lưỡi đao của hắn chỉ là giam giác một tiếng mũi lao đâm xuyên băng giáp đâm vào r i ê n thế quang huyết n ụ c bên trong cây đao này thế nhưng là trải qua phụ ma vô cùng s ắ p bén phối hợp lâm p h ạ m lực lượng muốn lấy băng giáp ngăn cản đó là sự tình không có khả năng a diêu thế quang thống khổ kêu thảm hai tay gắt gao bắt lấy muốn đâm xuyên thân thể của hắn hỏa diễm đ a o dù là có hỏa diễm thiêu đốt lên hắn vẫn như c ũ không thể n ố i tay bằng không hắn biết một khi bung tay liền triệt để xong đời lâm p h ạ m trong mắt ánh lửa càng tăng lên bung ra trôi đao nhô ra bàn tay năm ngón tay thành ba ngón vớt r ộ n g chụp vào đối phương nơi cổ họng đối mặt một kích dạng này diêu thế quang ánh mắt có giãn nâng lên một bàn tay ngăn cản nhưng lâm phàm chiêu thức biến đổi di chuyển nhanh chóng đến phía sau hắn, g i a n g rác một tiếng đau r i ê u thế quang không nhịn được ngẩng lên đầu phát ra thê thảm âm thanh ngay sau đó lại một vớt rồng c h ụ t vào hắn xương cùng đâm xuyên huyết n ụ c tóm chặt lấy đem nó dơ cao đứng lên lấy mặt hướng địa hung hăng n ệ n xuống phốc phốc nhận mặt đất tiên lên đâm vào ngược đường đao triệt để đâm thủng r i ê u thế quang lồng ngực từ phía sau lưng sông ra lâm phạm bắt lấy l ư ỡ i đao đem đao rút ra một cước đem r i ê u thế quang đá ngã la tới lúc này r i ê u thế quang từng ngụm từng ngụm phun máu sắc mặt trắng bệnh mà là xoay người từ trên người đối phương lục lọi ra một đ i ề u thuốc lá giơ ngón tay lên hỏa diễm n h ó m lửa nhàn nhạt, nhạt hít một hơi đem khói ném đi đem hút chiếc k i a khói nô n t ạ i máu me đẩy mặt diêu thế quang trên mặt sau đó vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn ta không phải dễ khi dễ như vậy hiểu không chương sáu mươi năm vĩnh viễn đều phải đánh giá cao đối thủ diêu thế quang phun máu lồng ngực c à o hạt b ố c lên máu giống như suối phun đang phun trào giống như muốn nói chuyện chỉ nói là không ra tiết hầu đã bị máu tươi ngăn chặn lâm phản ánh mắt bình tĩnh nhìn qua mặt mũi tràn đầy không cam lỏng ánh mắt t oán hận diêu thế quang nhấc chân một c ư ớ c đạp vỡ đầu của hắn liền cùng dưa hấu nổ tung giống như thổi phu một tiếng hóc máu tươi bắn tung tóe mà ra hắn không thích giết người dù sao trong tận thế nhân khẩu số lượng vốn l ạ i ít giết liền không có nhưng là đối đ ạ i định nhân hắn từ trước tới giờ không lại nương tay hồng t ỷ nhìn thấy lâm p h à m một c ư ớ c dấm nát diêu thế quang đầu thời điểm dù là gặp qua cảnh tượng hoành trắng nàng nội tâm vẫn như c ũ không nhịn được run r ậ y hung á c thật quá độc ác có chút may mắn may mắn lúc trước không cùng đối phương phát sinh xung đột nếu bị dấm nát đầu có lẽ chính là nàng vị kia đề nghị tại bọn hắn lưỡng bại câu thương xuất thủ đội viên. s ắ quay đầu nhìn lại lục sơn bọn hắn còn tại cùng bạo long đội đội viên chiến đấu lâm phạm dẫn theo đao hướng phía bọn hắn đi đến tới gần một vị ngay tại chiến đấu bạo long đội viên trực tiếp vung đao bổ về phía đối phương phía sau lưng lưới đao sắc bén vạch phá huyết lục một tiếng hét thảm chuyển đến nhìn cũng chưa từng nhìn tiếp tục nâng đao vung chặt lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng dù là có bạo long đội viên kịp phản ứng vẫn như c ũ vô dụng trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì phản kháng đều là vô dụng thời gian dần qua có bạo long đội viên phát hiện đã bị chặt chết diêu thế quang a nhị đội trưởng chết rồi hắn giết nhị đội trưởng cái gì tại sao có thể như vậy bọn hắn triệt để luôn cuống diêu đội trưởng thế nhưng là tam giai giác tình giả thực lực cứng hãn mang theo bọn hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng bây giờ lại bị giết lập tức trong lòng bọn họ cấu n ạ o khí kia không còn sót lại chút gì thay vào đó thì là khủng hoảng vô tận đừng có giết ta t lâm phàm giơ ta ta ta. tay chém xuống trực tiếp chém giết hắn thấy khi đối phương muốn mệnh của hắn lại bởi vì không có thực lực bị hắn phản xác từ đó muốn cầu xin tha thứ như vậy những người này kết quả đều đã định ra đó chính là chết tuyệt đối sẽ không có bất kỳ còn sống cơ hội mà lại thả bọn họ đi chỉ là thả hổ về rừng mà thôi tương lai hắn khẳng định là sẽ cùng bạo long đội phát sinh xung đột những người này vẫn như cũ sẽ là giúp đỡ vì về sau thiếu đối mặt chút đ ị c h nhân hiện tại giết chết rất hoà mỹ không có bất kỳ cái gì ma bệnh lời hắn nói rất hữu dụng đầu hàng các đội viên hoàn toàn chính xác đứng lên nhưng bọn hắn đây là muốn chạy trốn lâm phạm há có thể b u ô n g tha bọn hắn đ u ổ i theo bọn hắn chính là một trận cháy mạnh a cứu mạng chúng ta là bạo long đội người n giết ư g i chúng ta chính là đắc tội bạo long đội lao đại của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi k đứng giết ta ba ba là cho ngươi quỷ cầu xin tha thứ cũng tốt nói dọa cũng tốt những này đã trở thành bọn hắn di ngôn cũng không lâu lắm diêu thế quang mang tới người cũng đã bị chặt chết rồi lâm phàm hờ hững nhìn qua không có một vị có thể thật tốt đứng đây thậm chí ngay cả t h ở cũng không có chém người thật mệt mỏi lâm phàm phát ra từ đáy lòng cảm thán dọn dẹp sạch sẽ đường đao bên trên vết m á u về sau đem đao đưa về vỏ đao mặt mỉm cười hướng phía hồng tỷ đi tới đồng thời đối với đoàn người v â y tay tiếp tục vận chuyển khúc nhạc dạo ngắn m ạ thôi không có chuyện gì hồng tỷ gặp lâm phàm hướng phía nàng đi tới nuốt nước bọt nội tâm rất là khẩn trương nhưng thân là nền tảng đội đội trưởng nàng nhất định phải ổn định không có khả năng bối rối lâm phàm mỉm cười rất là tùy ý mở miệng nói ngươi cũng nhìn thấy đám g i a hỏa kia gặp ta dễ ức hiếp liền muốn khi dễ ta ngươi nói ta có thể mặc cho bị bọn hắn khi dễ nhà vậy khẳng định không được ngươi nói đúng đi a đúng đúng đúng h ồ n g t ỷ điên cuồng gật đầu theo lâm phàm đi đến trước mặt nàng về sau nàng chủ động vươn tay nhận thức một chút ta gọi lương hồng cơ thạch tiểu đội, đội trưởng chúng ta vô ý mạo phạm xin hãy tha lỗi lâm phàm thân mật vươn tay nám miếu loan hàng rào lâm phàm lương hồng nhìn trước mắt tấm này nhìn như thân mật mặt nội tâm thật sự có chút băng đơn giản chính là hai bức gương mặt chém người lúc ba khí lộ bên lạnh n h ạ t không gì sánh được tựa như t ử thần đồng dạng băng l á n h thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh mà bây giờ nhưng lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười biểu hiện rất là thân mật cùng bọn hắn chào hỏi cái này khiến lương hồng có chút xem không hiểu đến cùng cái nào phó gương mặt mới là hắn chân chính gương mặt lúc trước đều là hiểu lầm ngươi nói đúng tới trước tới sau bảo phong hàng rào là các ngươi tới trước bên trong vật tư tự nhiên là các ngươi bất quá ta nhìn các ngươi nhân số hơi ít vật tư lại nhiều như vậy Có cần của chân sạch không người của ta giúp quân vận, người yên tâm, bọn hắn tay chân đều rất sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không hay ta tay tuyệt giúp đối tâm, rất đều sẽ, sẽ lương à m trộm ra tình. dấu sự l hồng nói ta nàng đã bị thật sâu chấn nhất rồi không có khả năng phát triển thành đ ệ n h nhân nhưng nếu có thể ở trong tận thế cùng đối phương giao thành bằng hưu như vậy cảm giác cả an toàn này còn không triệt để bạo tạc lương hồng có thể mang theo tiểu đội phát triển đến hiện nay tình trạng dựa vào là chính là phát hiện vật tư một bước cũng không đường nếu như cảm thấy không tránh nổi liền sẽ kịp thời rút lui dù là bởi vậy bị người trào phúng chế rêu nàng cũng là mặt mỉm cười đáp lại có thể mang theo đội viên con sống mới là may mắn lớn nhất mặt mũi cái gì hoàn toàn không cần có thể cảm ơn a lâm p h ạ m nói ra lấy hắn mang ra nhân số vận chuyển lên thật có chút chậm bây giờ có miễn phí sức lao động khẳng định là cầu cũng không được lương hồng lấy tay để nàng trong đội ngũ ngay tại m ộ n g bức bên trong các đội viên tiến đến hỗ trợ cơ thạch tiểu đội các đội viên như ở trong m n g mới tỉnh giống như vội vàng đi vận chuyển vật tư đi ngang qua lâm p h ạ m thời điểm đều tự giác túi đầu phảng phất là đang đánh lấy c h à hỏi biểu đạt đối với lâm phàm tính sợ đồng dạng lâm phàm nói có thể nói cho ta một chút có quan hệ bạo long tiểu đội sự tình sao a đương nhiên có thể lương hồng gật đầu sau đó t r ầ m rãi nói bạo long tiểu đội là diêm hải hàng rào bên trong rất là nổi danh một đội ngũ thành viên có hơn năm mươi người vừa mới bị ngươi giết chết diêu thế quang là nhị đội trưởng tam giai giác tỉnh giả mà tổng đội trưởng gọi lê bạch thật lâu trước đó chính là tam giai giác tỉnh giả nhưng bây giờ có hay không trở thành tứ giai giác tỉnh giả ta cũng không biết bởi vì hắn vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm dị thú nghe lương hồng nói những thứ này lâm phàng có chút hít mắt không biết là tam giai hay là tứ giai nhưng ở trong lòng của hắn đã đem lê bạch xem như tứ giai giác tỉnh giả vĩnh viễn đều phải đánh giá cao đối thủ không có khả năng đánh giá thấp đối thủ Diêm hải bên hàng rào bên trong, chương ù n n g loại các ờ i l o ạ sáu mươi sáu đại ca ngươi này tướng mạo ghê gớm á lâm phàng cùng lương hồng hàn huyên rất nhiều Hắn xem ừ tướng thủy tâm sinh thời kỳ hòa bình thời điểm ta có tại trên mạng mùa qua có liên quan thư tịch ngươi nuôi lông mày hướng phía dưới rủ xuống cho người cảm giác chính là hòa ái dễ gần còn có người ấn đâu ư ờ n ánh mắt của người nhu hòa nội liễm tục ngữ nói con mắt là cửa sổ tâm hồn bình thường có dạng này ánh mắt đều là hữu hào thiện lương phẩm hạnh chính trực làm việc có nguyên tắc giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng lòng đồng tình người mũi chính mũi có thịt tướng thư đã nói mũi có thịt tâm không độc tại trên tướng m ạ n học mũi tròn trịa có thịt người đồng dạng không có ý muốn hạ người có được một bộ tốt bụng đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ ưa thích trợ giúp người khác còn không cầu hồi báo lương hồng thao thao bất biệt nói xem như sẽ tại tướng thư bên trên nhìn thấy tri thức toàn bộ một mạch nói ra thật giả nhìn người chuẩn như vậy lâm phạm so lấy cái mũi giờ ật là hài lòng lương hồng nói những này đơn giản đem hắn khen thành trong tận thế số lượng không nhiều ánh t r ă n g sáng lương hồng g ậ t đầu thật đây đều là tướng thư đã nói còn có ngươi cái c ằ m mật mà sung mãn loại tướng mạo này xem xét chính là người có phúc cho nên ta mới có thể rất xác định nói ngươi là người tốt ngươi là người đáng giá tín nhiệm ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu không biết có thể hay không cho cơ hội như vậy đối mặt cái này liên tiếp thổi phồng lâm phạm đã tin không có sai đối phương nói đều là lời nói thật không có ma bệnh đương nhiên có thể ta cũng rất ưa thích kết giao bằng h ư u lâm phạm vừa cười vừa nói tại trong tận thế liền phải tuân theo giao thiếu địch nhân kết giao nhiều bằng h ư u nếu như địch nhân thật rất nhiều chỉ cần đem địch nhân đều chém sạch như vậy còn lại liền đều là bằng h ư u tương lai hắn có thể rất kiên cường mà nói ta lâm phạm bằng hữu ngũ hồ tứ hải khắp nơi đều có không có một cái nào địch nhân phẩm đức tiêu chuẩn lương hồng con mắt bốc lên ánh sáng lộ ra một cố vui mừng tạ ơn cho cơ hội như vậy bằng hữu đều là từ từ chỗ ta có thể rất tự tin mà nói ta lương hồng cũng đáng tín nhiệm người về sau ở c h u n g xuống tới ngươi sẽ biết ha ha không nghĩ tới lần này đi ra không chỉ có bị người xem tướng còn giao cho một vị bạn mới không sai thật sự không tệ chuyến này đi ra xem như đáng giá lâm p h ạ m tâm tình có chút vui mừng người ta như vậy hèn m ọ n muốn cùng chính mình kết giao như vậy hắn khẳng định đến cho người ta mặt mũi này huống chỉ tướng thư bên trên không phải nói nha liền hắn này tướng mạo đó là người đáng giá tín nhiệm hồi t ư ở n g đến lương hồng nói những n à y hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân chính là người như vậy chém người về chém người thế nhưng là chính mình thật là có thiện tâm người không có tâm bệnh lương hồng chỉ vào đám kia thi thể nói chuyện này ta sẽ để cho các đội viên thủ khẩu như mình tuyệt đối sẽ không nói ra dù sao bạo long đội lê bạch ta cảm thấy vẫn tương đối nguy hiểm không có việc gì không cần quá để ý ta nếu dám giết vậy liền dám nhận lâm p h ạ m từ trước tới giờ không làm trộm gà bắt cho sự tình làm liền làm muốn tại trong tận thế đứng được ổn thủ đoạn liền phải hung á c hắn đối với lương hồng cũng không quen thuộc nhưng đối phương chủ động muốn cùng hắn kết giao bằng hưu không phải là không hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiền ép diêu thế quang đưa các nàng cấp chấn trụ đâu cũng không lâu lắm lục sơn đi đến lâm phàm bên người vật tư vận chuyển đều không khác mấy còn lại một ít gì đó không có bất kỳ cái gì giá trị thu hoạch lần này rất là phong phú quả nhiên vận chuyển người khác tân tân khổ khổ chữ hàng vật tư chính là thoải mái lục sơn ca giới thiệu cho ngươi một chút mới quen bằng h ư u lương hồng lâm phàm giới thiệu lục sơn có chút mộng khá lắm xã giao ngưu bức t r ư n g a vừa mới bắt đầu còn hơi có chút mâu thuẫn nhỏ đâu không nghĩ tới liền bọn hắn vận chuyển vật liệu đoạn này công phu vậy mà đều trở thành bằng hữu không thể không nói đúng là n ư u bức vô cùng lục sơn bộ mặt cơ bắp hơi nhúc ních đối phương là giác tỉnh giả hơn nữa còn là cơ chung trong hàng rào tiểu đội người phụ trách bây giờ lần đầu gặp mặt liền cứ gọi hắn lục sơn ca mặt mũi này thật đúng là cho đủ đương nhiên hắn cũng biết đối phương không phải xem ở hắn mặt mũi mà là xem ở lâm phàm trên mặt mũi giờ k h ắ c này lục sơn đều đang nghĩ lấy lúc trước chính mình mang về ra hỏa đến cùng là dạng gì quái v ậ t à, vậy mà đều đã lẫn vào như vậy mở nói thật hắn là thật không nghĩ tới đột nhiên có thanh â m quái dị từ sụp đổ truyền miệng tới nghe giống như là từ g i ã thu trong cổ họng phát ra tiếng tê minh thuận thanh â m nơi phát ra nhìn lại thình lình nhìn thấy đầu đường phế tích trên đống đá xuất hiện một con dị thú dị thú khẽ đ o mắt khi thấy một đám nhân loại xuất hiện trong tầm mắt thời điểm dị thú rõ ràng rất là kinh hỉ quay người nhanh chóng rời đi không tốt dị thú phát hiện chúng ta lương hồng vẻ mặt nghiêm túc nói lục sơn vội vàng thông chi còn tại trong hầm trú ẩn các thành viên t r ư n g thành vội vàng chạy đến lâm ca chúng ta trước trốn ở trong hầm trú ẩn đi chờ các dị thú tán đi chúng ta trở ra lâm p h à n không có trả lời mà là nhìn về phía phế tích đầu đường rất nhanh đại lượng dị thú xuất hiện h i ệ n nhiên là vừa mới dị thú đi thông chi tiểu đồng bọn nói cho bọn chúng biết nơi này có nhân loại số lượng cũng không ít đầy đủ ăn no n nghe. lâm phàm trong lòng yên lặng đếm lấy số lượng đồng thời phân biệt dị thú đẳng cấp máu đỏ cấp một đại đa số đều là đẳng cấp này ngay sau đó hắn thấy được một đầu cấp ba dị thú hồng văn rất là loa mắt càng mấu chốt chính là con dị thú này hình thể rất khổng lồ độ cao khoảng chừng bốn mét nhìn xem giống như là một con trâu bất quá cùng trâu khác nhau rất lớn trên thân không có lông tóc mà là hất lên một tầng đen kịt lân giáp tại ánh nắng chiếu rọi xuống t ả ra u ám quan mang không đúng có chút không đúng lương hồng cẩn thận quan sát đến trong chớp mắt sắc mặt đại biến hoàng sợ nói đây không phải phổ thông cấp ba dị thú đây là thức tỉnh cấp ba dị thú nàng phát hiện cấp ba dị thú sừng châu ở giữa có ánh lửa hiện hiện lâm phàm nhìn về phía lương hồng nhìn như sắc mặt bình tĩnh kỳ thực nội tâm cũng là cả kinh dị thú còn đạp mã có thể thức tỉnh lục sơn thanh âm c h ầ m thấp r ấ t nếu như là cấp ba thức tỉnh dị thú như vậy nó trí lực cũng không thấp chúng ta trốn ở trong hầm chú ẩn là vô dụng coi như không cách nào phá mở cửa lớn nhưng cũng sẽ ngồi chờ ở chỗ này thẳng đến đem chúng ta ngao chết cho nên chúng ta chỉ có thể tự chiến lương hồng nói chúng ta vận khí không khỏi quá kém đi y thở như thế dị thú lại bị chúng ta cho gặp khác người sống sót thấy cảnh này thân thể đã không nhịn được đang run dày một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra nhưng bọn hắn biết sợ sệt là vô dụng chỉ có cầm vũ khí lên mới là duy nhất sinh lộ mẹ nó vừa đem trong hầm chú ẩn vật tư vận chuyển đi ra liền đạp mã gặp được tình huống này cái này nếu là không có chuyện trốn ở trong hầm chú ẩn còn có thể trèo trống không ít thời gian đâu đây chính là mệnh sao giống cấp ba m a n yêu thức tỉnh dị thú giống giận không có phát ra bình thường châu mới có thể phát ra bỏ họ bỏ họ âm điệu lập tức đại lượng máu đỏ cấp một cấp hai dị thú hướng phía bên này vào tới không nghĩ tới còn có dạng thu hoạch này bất quá dị thú chính là dị thú lão đại không chịu xuất lực để tiểu đệ đi ra ra s ư ớ c tình huống như vậy coi như khác biệt lâm p h à m khỏe miệng ôm lấy cười không chút nào hoảng rút đau ra hỏa diễm bao trùm ung dung không vội đón dị thú mà đi các ngươi đừng nóng đội ta tới trước hắn đến săn giết cấp hai dị thú cũng không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đám người nhìn qua lâm p h à n bóng lưng g i thổi tới áo khoác màu đen cạnh góc tại phiêu đãng dù sao cũng phải tới nói không hiểu đẹp trai chương sáu mươi bảy Ta lâm ca là cao thủ tuyệt thế các dị thú giữ tợn gào thét nhân loại nhỏ bé nhìn thấy bọn chúng chẳng những không có chạy chối chết lại còn dám can đảm c h ạ m m ặ tới t loại này phát rồ khiêu khích hành vi triệt để chọc g i ậ n các dị thú số lượng không nhiều thu hoạch chân đấy lâm p h à m nắm đ a o không có gì vang như vậy ngây nô cảm giác mà lại như là tài xế g i ả giống như một tay lai xe đối mặt đứng núi chịu xào đánh tới hồng huyết dị thú nâng đ a o c h ặ t kích sắp bén đ a o mang đem dị thú sẽ rách thành hai bên hồng huyết dị thú một chút ý tứ đều không có đối mặt mãnh liệt mà đến hồng huyết dị thú hắn rất là ghét bỏ lắc đầu nếu như vừa mới bắt đầu gặp phải máu đỏ con nhím dị thú còn sống khẳng định sẽ nói huynh đắc lúc trước ngươi cũng không phải dạng này lúc này vung đường đao lâm phạm như là như tinh linh dáng người y ê u nhã anh tuấn xuyên thẳng qua tại dị thú bên trong hỏa hồng đao quang như là thác nước giống như đem đến gần dị thú xé nát nếu có nghệ thuật đại sư nhìn xem tuyệt đối sẽ hưng phấn nhiệt huyết sôi trào đây là trong nhân thế khó được lộng lấy cảnh đẹp nếu như không có khả năng ghi chép lại thật sẽ để cho người ta thương tiếc chúng thân thật mạnh đạo pháp sắc bén bá đạo lương hồng gặp qua rất nhiều cao thủ nhưng là những cao thủ kia săn g i ế t dị thú phương thức thường thường đều là bằng vào tự thân lực lượng đại khai đại hợp hoặc là huy quyền hoặc là vung chặt nhìn như rung động mười phận nhưng lại xa xa không có lâm phảm nhẹ nhõm tự tại các nàng cơ thạch tiểu đội bên trong c ó n ữ thành viên nhìn về phía lâm phảm trong ánh mắt tràn đầy s ù n g b á i b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ tận thế cho những người sống tam quan mang đến rất lớn t r c n g kích s ù n g bái cường giả tại trong tận thế thịnh hành vô cùng lương hồng nội tâm lặng yên suy nghĩ bằng hữu như vậy nàng là giao định lục sơn bọn hắn mắt không chấp nhìn xem nhìn như giống như rất bình tĩnh kỳ thực trong lòng rung động không thể so với lương hồng các nàng thấp. lấy hắn làm ví dụ tuy nói hắn là tam giai liệm sắc giả đối mặt cùng cấp bậc dị thú hắn là không chiếm được bất luận tiện nghị gì nếu như bị đại lượng dị thú vây quanh hắn đối mặt nguy hiểm càng là khó có thể tưởng tượng song quyền nan địch tứ thủ đạo lý chính là như vậy t h ô i không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện dị thú thực lực so ngươi thấp lại không có nghĩa là cấp bậc thấp dị thú không có cách nào tổn thương đến ngươi mà bây giờ lâm phàm biểu hiện quá thong rong quá bình tĩnh tình huống như vậy thật vượt ra khỏi lục sơn nhận biết liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm lưới lao sẽ rách huyết nhục chi khu hỏa diễm thoải i đốt n mái như cấp 2 dị thú cũng thú h cấp dị vô pháp ngăn cản, tại thuộc tính không có triệt để tăng triệt lâm i phản g diện thời đối ả n như với cấp hai dị thú là tương đối khát vọng điểm tiến hóa giá trị cực cao cái gì huyết tinh không huyết tình với hắn mà nói cũng không trọng yếu theo tiếp tục san giết đây là hắn chưa bao giờ tại khác dị thú trong ánh mắt thấy qua hắn gặp phải những dị thú kia tại gặp được nhân loại thời điểm đồng dạng sẽ giữ tuần hung ác nhưng đó là đối với huyết lục tham lam thêm điểm. thêm điểm đạt được điểm tiến hóa liên lập tức dùng xong toàn phương vị hình thể tự thân ba triệu thuộc tính hắn hiện tại thể chất đã đạt tới sáu mươi năm sáu mươi chín nếu như không có soát độ thuần thục kỹ năng tăng lên nói thể chất của hắn thuộc tính là xa xa không đạt được loại tình trạng này nếu như không dựa vào soát độ thuần thục kỹ năng muốn đạt tới đến loại thể chất này vậy hắn hiện tại đẳng cấp hẳn là đạt tới cấp ba lúc này phổ thông hồng huyết dị thú d ừ n g bước lại hướng phía lâm phàm g i ữ tợn nhẹ rằng cũng không dám vào tới h i ệ n nhiên là bị trước mắt huyết h ả i cho c h ấ n n h ứ c rồi mặc kệ phóng đi bao nhiêu kết quả sau cùng đều là chết thảm đều sợ hay sao lâm phàm vung đao hỏa diễm sôi chào thiêu đất lên nhìn về phía những này nhìn chằm chằm dị thú mặc kệ có hay không trí tuệ nguy cơ bản năng sẽ nhắc nhở những dị thú này nhân loại trước mắt là khối cục đặc ứ n g không t ố t cảm hồng huyết dị thú không dám động cấp một dị thú lấy lâm phàm làm trung tâm đánh lấy vòng nhìn chằm chằm nhìn qua đồng thời cấp hai dị thú số lượng rất ít quan sát tỉ mỉ lấy lại còn còn lại hai đầu hắn không có khả năng bởi vì dị thú bất động liền đứng tại chỗ làm t r ư n g mắt không hề nghĩ ngợi dẫn theo đ a o nhanh chóng hướng phía còn sót lại cấp hai dị thú đánh tới ngăn tại trước mặt khác dị thú kinh hãi tứ chi nhanh chóng kịp phản ứng trực tiếp tránh hướng hai bên tránh ra một đầu đại đạo g ơ lên giết c h ó hỏa diễm đường nào khoe miệng cười, ánh mắt điên cùng, cường hành khí ánh hoành chẳng chấn nhiếp cho miệng mắt cười, điên nét cuồng, cường toàn trường, cho dù lục à lấy lấy l uy hung hãn thú, đều xưng cũng các dị thú, cũng đều bị uy ở.、Lục、sơn ca hắn đến cùng làm ấy cấp giác tình giả lương hồng không nhịn được hỏi đến thật quá bá đạo tiến vào dị thú quần thể bên trong như vào chỗ không người thậm chí nàng đều chưa thấy qua có ai có thể đem dị thú cho dễ sợ lục sơn không có trả lời ngươi hỏi ta ta đến hỏi a i ta có thể nói lần đầu gặp mặt là ta dẫn hắn trở về nhà hơn nữa nhìn liền cùng người bình thường giống như ủy mới biết hắn là tình huống như thế nào cũng liền ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp liền nguyên đ i ệ cất cánh bá đạo phi phạm chấn kinh đám người không có đạt được lục sơn trả lời lương hồng cũng không thèm để ý nói một mình lấy đem cấp hai dị thú xem như đồ ăn chặn đây chỉ có tam giai giác tỉnh giả có thể làm đến có thể coi là là tam giai giác tỉnh giả khi gặp được nhiều như thế dị thú lúc cũng không thể nào làm được như vậy ung dung a lương hồng hô hấp có chút gấp rút cpu siêu hạch o tính toán chỉ muốn phân tích ra lâm p h ạ m thực lực cụ thể t r ư ơ n g thành nói hồng tỷ ta biết ít đồ người biết đúng ta lâm ca không phải người bình thường hắn là người mang võ học cao thủ tư thế, thế võ học ngươi hiệu không chính là cùng loại một trường đánh ra một con rồng lương hồng kinh ngạc nhìn xem t r ư ơ n g thành đầy đầu dấu chấm hỏi phản phất là đang nói ngươi là đang đùa bỡn ta sao t r ư ơ n g thành tự mình nói ta tận mắt nhìn thấy ta lâm ca thi triển thiết đầu công đem hai cái giác tỉnh giả một m kích đ ụ n g thành người thực vật ta cũng tận mắt nhìn thấy ta lâm ca thi triển lòng c h à o thủ tay không đem bảo phong hàng rào hàn bình xé nát không sai liền cùng ngươi nhìn những cái tia thần kịch bên trong kịch bản là giống nhau lương hồng nàng không phản bắt được không biết trả lời như thế nào mà liên tại lúc này tình huống hiện trường phát sinh bột biến giống tựa như một ngọn núi nhỏ cấp ba thức tỉnh dị thú phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nước góc Đạo thanh em này đem thanh này em lương hồng cắp nói à n đến hiện、thực. Đúng à, còn g kéo về thực. c g a hỏa quanh kinh khủng này ở đây. Vây ở lục â m phàm hàm thú lui về sau, hiện nhiên là nghe hiểu thủ lĩnh hô chính chúng thiên chính thức lương Hồng là dị tiếng tứ, lui là lui Lương l sau, giờ nói, về về bao bọn đến, đến nó đăng trẳng. ý để sơn ca cái này cấp ba thức tỉnh dị thú rất đáng sợ chúng ta phải rút một tay lục sơn nói ừ m không có đạt tới tam giai liệp sát giả thực lực không cần lên giác tỉnh giả nhất định phải đạt tới nhị giai nếu không đi qua không phải hỗ trợ mà là cản trở song p ư ơ n g đàm luận lục dĩnh lui về sau lui Nàng thân đối tự thực lúc này g không phải cần lâm phàng một cước dẫm lên còn sót lại cấp hai dị thú thi thể rút ra đánh xuyên đầu đường đao ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hướng phía bên này đi tới cấp ba thức tỉnh dị thú uy ngươi trâu ngựa này nhìn không được nha hắn nắm thật chặt đao biết tiếp xuống mới là lửa thật có cố không hiểu cảm giác gáp b á c h của tới coi như lúc trước gặp phải cấp ba mãng xà dị thú đều không có như vậy vì thế lục sơn bọn hắn đi đến lâm phàm bên người lâm phàm cái này thức tỉnh dị thú khó đối phó thực lực rất mạnh tận thế mười năm ta cũng liền gặp qua ba lần mà lại liền cái này ba lần để nhân loại may mắn còn sống sót tổn thất nặng nề lục sơn hồi tưởng đến đã từng tận mắt nhìn thấy từng m ả n kia dù là hắn là một vị manh hắn con tâm tính cường đại rất vẫn tại run dậy hiển nhiên là bị thức tỉnh dị thú khủng bố cho chấm n h i ế rồi cái kia giết chết sao lâm phàm hỏi liền giết chết một lần mà lại bỏ ra cái giá rất lớn hồi hai là thức tỉnh dị thú chính mình rời đi về phần hồi ba liền kẻ trước mắt này lục sơn ngưng trọng nói lâm p h ạ m nói vận khí đó tốt ngươi muốn hồi hai nhìn thấy thức tỉnh dị thú bị g i ế t chết c h ẳ n g diện tuy nói còn không có đậu thủ nhưng khí thế không có khả năng yếu nhất định phải ngang ngược đứng lên muốn chính là đem lòng tin cho dựng đứng lên lục sơn nháy mắt n g m bức nhìn lâm p h ạ m một bên lương hồng bị lâm p h ạ m tự tin cho kinh sọ thật là tự tin à, quả nhiên có thể trở thành cường giả đều nhất định muốn có đầy đủ tự tin nàng là học xong ta cảm thấy cái này cấp ba thức tỉnh dị thú phải chết ở chỗ này lương hồng chủ động phụ h ọ Không quan lâm phạm trương thành t định tín nhiệm. phải lục sơn cơ thạch tiểu đội xuất động hai người lương hồng nô đình lương hồng là tam giai giáp tình giả nô đình là tam giai liệp sát giả lục sơn nói đến định chế hiếu chiến đấu phương thức liệu mạng không phải sản xuất chúng ta lời con chưa nói hết lâm phàm ngắt lời nói ta đi trước thăm dò sâu cạn nhìn xem cái này thức tỉnh dị thú năng lực không nên vọng động cái này rất nguy hiểm lục sơn vội vàng nói hắn không hy vọng lâm phàm mạo hiểm dù sao nếu có lâm phàm tại bọn hắn đối phó thức tỉnh dị thú năm chắc rất lớn nhưng nếu là vạn nhất hiệp một cứng đối cứng liền thua trận lấy bọn hắn còn lại bốn người sợ là rất khó trong lòng ta năm chắc lâm phàm nói ra lục sơn không có cách chỉ có thể gật gật đầu hắn sợ nhất chính là tâm lý năm chắc bốn chữ này nghe được cũng cảm giác thật là khủng khiếp có được hay không lâm phàm thở sâu nắm thật chặt đường đao gầm nhẹ một tiếng dưới chân bỗng nhiên dùng s ư ớ c kinh khủng lực buộc phát buộc phát mặt đất băng liệt cả người lấy cực nhanh tốc độ phóng đi lấy hắn hiện tại nhanh nhẹn một khi bạo tốc độ chính là kinh người mà đáng sợ cấp ba thức tỉnh dị thú gầm nhẹ đồng dạng hướng phía lâm phàm vào tới đại điệu đang chấn động thức tỉnh dị thú mỗi dẫm đạp một bước tạo thành động tĩnh đều là kinh người lương hồng các nàng nắm lấy hô hấp mắt không chấp nhìn xem tim cũng nhảy lên đến c u ố n h ậ u khoảng cách càng ngày càng gần lâm phàm nhảy lên một cái gầm nhẹ toàn thân bao trùm lấy hòa diễm một đau bổ về phía thức tỉnh dị thú đầu âm vang một tiếng vô cùng sắc bén đường đau một cô mắt trần có thể thấy khí lãng sóng xung kích quyết tán song phương giống như là bị giam c ầ m ở nguyên địa giống như giang co giang co lấy l ư ỡ i đao cùng sừng trâu va chạm tiếng ma sát rất là ngột ngạt trói thai lực lượng thật mạnh lâm p h à m hai tay cầm đao cánh tay cơ bắp p h ồ n g lên cắn chặt hầm răng thần s á c dị thường ngưng trọng va chạm trong chốc lát cũng đã thật sâu cảm nhận được thức tỉnh dị thú lực lượng kinh khủng đến cỡ nào ẩm thức tỉnh dị thú đ ỗ n g nhiên phát lực một cỗ không thể ngăn cản lực lượng xuyên qua mà đến lâm phạm con người bỗng nhiên co vào cả người bị chân bay như là đạn pháo giống như hướng phương xa lui nhanh thật mạnh lâm phạm ở giữa không chung điều chỉnh tư thế rơi xuống đất xoay người hai chân tại mặt đất trượn lôi ra hai đầu thật dài vết tích thậm chí theo ma sát dày của hắn đều đang đốt khói dừng hẳn lâm phạm đứng dậy túi đầu nhìn xem s ắ c bén đường đao lưới đao vậy mà nước toát ra một đường vết rách ánh mắt có chút biến hóa có chút không dám tin đây chính là trải qua diêu tuyết phụ ma s ắ c bén b ề y lâu nhưng coi như như vậy lại còn bị tung ra cái lỗ hỏng cái này đã có chút vượt qua tưởng tượng của hắn không có sao chứ lục sơn hỏi đến không có việc gì châu ngựa này lực lượng lớn đến l ạ kỳ tại lực lượng so đấu bên trên ta vậy mà thua nó một bậc lâm phàm biểu hiện rất bình tĩnh nói tiếp các ngươi không có khả năng cùng nó liều mạng ta có thể chịu được được các ngươi nhịn không được một khi cứng đối cứng liền thất bại lục sơn nói ừ n này chứng ta biết lương hồng nói lâm ca ngươi thật thật mạnh dị thú này trước kia là châu khí lực vốn là rất đáng sợ theo biến thành dị thú càng là khủng bố đến cực hạn coi như năng lực làm an lực tam giai giác tỉnh giả cũng không dám cùng loại này thức tỉnh dị thú cứng đối cứng a đây là đang giải thích bên trong tăng thêm điểm đối với lâm phàm t án dương theo lương hồng nói chuyện với nhau nghệ thuật chính là như vậy lâm phàm cười cười vẫn tốt chứ bất quá nó không phải là không có nhược điểm tốc độ của nó không tính quá nhanh chỉ cần trăm chú điểm bình thường đều có thể tránh thoát khỏi đi lục sơn lương hồng trương thành l i ê n tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm thức tỉnh dị thú cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội tức giận gầm thét sau đó hướng phía bọn hắn vào tới hé miệng một đám lửa phun ra kinh hai lâm p h ạ m giận mắng một tiếng nhanh chóng cùng với các nàng phân t á n ra riêng phần mình chiếm cứ vị trí chuẩn bị tiến hành toàn phương vị tiến công chính diện giao phong do lâm phàm nếm thử về sau phát hiện không thực tế ngược lại bắt đầu coi trọng chiến lược r i ê n ngươi biết phun lửa、à? lâm p h ạ m không ngừng di chuyển nhanh trong lấy tìm kiếm lấy tốt nhất cơ hội khi thấy thức tỉnh dị thú bị hấp dẫn chú ý về sau hàn ánh mắt đột nhiên lăng lệ dẫn theo đ a o hướng phía thức tỉnh dị thú thân thể chém tới ấm vang va chạm một khắc này một c ỗ to lớn lực bắn ngược của tới thức tỉnh trên thân dị thú giáp phiến vậy mà ngăn t r ở hắn một đ a o này mặc dù không có phá phỏng nhưng bị lực đạo chấn đau lớn thức tỉnh dị thú kịp phản ứng nâng lên chân trước hướng phía lâm p h ạ m d â n đi lâm phàm phản ứng tốc độ cực nhanh không có ngày tháng mà là tránh ra đồng thời tìm kiếm thức tỉnh dị thú nhược điểm phát hiện toàn thân đều bao trùm lấy gi rõ ràng là con trâu làm sao làm cùng rùa đen giống như mắng thì mắng tránh vẫn là phải tránh nương tựa theo tự thân hình thể hắn đang thức tỉnh dị thú dưới phần bụng di động trở tay cầm đao vẽ hướng thức tỉnh dị thú chân va chạm ở giữa hỏa hoa bắn tung tóe liền cùng chặt tới kim loại đồng dạng mà vào lúc này lục sơn đưa lưng về phía thức tỉnh dị thú cái mông nổi giận gầm lên một tiếng huy động lưới búa bạo lực hướng phía cái mông của nó chém tới âm vang một tiếng cự phủ hung hăng rơi vào thức tỉnh dị thú trên ông lục sơn cái cổ đỏ bừng hai tay gân xanh đô ra đã dùng tự thân tất cả lực lượng nhưng thức tỉnh dị thú cái đôi vung về lấy, vạch phá không khí gào thét mà đến kinh hãi lục sơn lấy dịu ngăn cản ẩm lục sơn bay rớt ra ngoài trong lòng kinh hãi cái đuôi lực lượng đều mạnh như vậy mà chẳng biết lúc nào nô đình vậy mà nắm đoạn mâu vào tới thừa dịp thức tỉnh dị thú cái đuôi càn quét giữa khe hở nhảy lên thật cao hai tay cầm đoạn mâu hung hăng đâm vào thức tỉnh dị thú cái mông ở giữa đ o ạ hoa thấy cảnh này lâm p h ạ m hai mắt tỏa sáng nhưng chờ một chút đoạn mâu này khá quần a ta sát cái này không phải liền là chính mình sao phốc phốc nô đình ra sức đâm tới đoạn mâu gần nửa đoạn đâm xuyên qua đi vào bị đau t h ứ chương t ỉ n dị thú gào thét, chân sáu mươi chín bình dị gần gũi nói chuyện lại tốt nghe chiến đấu chính là như vậy thường thường cho đối thủ mang đến tổn thương chiêu thức luôn luôn như vậy không hiểu thấu khó có thể tưởng tượng đâm chỗ kia nhìn như không quá đứng đắn nhưng đây là đối phó khủng bố dị thú biện pháp tốt nhất mặc kệ kinh khủng bực nào tồn tại tóm lại muốn đi ỵ a địa phương thường thường đều rất yếu đ ố i bay dứt ra ngoài ngô đình phun máu hai tay vặn vẹo rủ xuống thương thế cực nặng còn dễ dùng hai tay ngăn cản, giảm sóc chung kích, chính ngực, dùng ngăn nếu như bị chính giữa lồng dễ giảm giữa hai tay lường bị được, muốn vậy xem dị thú phát hiện bay ra ngô đình nhanh chóng hướng phía nó vào tới niềm vui ngoài ý muốn đến thường thường khiến cái này dị thú mừng thầm thủ lĩnh l i ề u mạng bọn chúng ở bên ngoài nhặt xác đây là rất hoàn mị thao tác vài đầu dị thú giữ tợn vào tới n ô đình mặt lộ thống khổ trong lòng kêu trên song đời h u h h u ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc mấy đạo tiếng sẽ gió chuyển đến mũi tên vạch phá không khí đánh xuyên dị thú buôn tập dị thú lật nghiêng trên mặt đất d â y rồi lấy nô đình nhìn lại lục dĩnh nhanh chóng kéo cung bắn tên mang theo ngây vị liệp sát giả xuất hiện lục d ĩ n h biết dừng lại sẽ hấp dẫn đến càng nhiều dị thú không hề nghĩ ngọi đưa tay bắt lấy nô đình tóc liền hướng đ á m người bên kia lôi kéo t nô đình hít vào miệng hạt khí quả nhiên nữ nhân đều ưa thích n ắ m tóc liền ngay cả cứu người thời điểm tập quán này đều khó mã cả biên lâm phạm gặp nô đình thoát hiểm nhẹ nhàng thở ra cầm đao ngưng trọng nhìn qua cấp ba thức tỉnh dị thú cái mông trọng thương để hắn nhìn thấy hy vọng cái đồ trang diện phát sinh biến hóa lục sơn bị đội lên giữa không trùng đã mất đi điểm dừng chân mà thức tỉnh dị thú mở ra miệng to như chậm máu chờ đợi lục sơn rơi xuống một n g ụ m đem nó xé nát k lục dĩnh kinh hoàng b á n tên công kích thức tỉnh dị thú muốn hấp dẫn lực chú ý chỉ là nàng cái kia có thể đủ đánh xuyên bình thường dị thú mũi tên đập nện đang thức tỉnh trên thân dị thú phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang không có nửa điểm tác dụng không tốt lâm p h à n g biết lục sơn thân hã nguy cơ nhìn thấy dưới chân diêu thế quang tiểu đệ lưu lại t r ư n thường không hề nghĩ ngợi cầm lấy hướng thẳng đến lục sơn bên kia ném mạnh Nắm chặt thương. Lâm Phàng Hô. m lâm phàm nó nao bồi co sơ hở nơi thể Lục s n g đó cũng không có giáp phiến bao trùm lâm phàm nó nao bồi co sơ hở nơi đó không có giáp phiến bị trường thương đưa đến phương xa lục sân hô nghe đến lời này lâm phàm hai mắt tỏa sáng dẫn theo đao nhanh chóng hướng phía thức tỉnh dị thú phóng đi lương hồng lúc này g ư lâm phàm lấy một loại da rắn tàu vị không ngừng tới gần thức tỉnh dị thú muốn chính là đang thức tỉnh dị thú thần không biết quỷ không hay tình huống dưới nhảy vọt đến phần lưng tiến hành cường xác lương hồng cùng trương thành hấp dẫn là có hiệu quả nắm lấy cơ hội lâm phàm nhảy lên một cái t h lập tức thức tỉnh dị thú thảm liệt gào thét thân thể cao lớn điên cùng giấy rồi lấy tả hữu v ư n g gậy muốn đem lâm phàm từ trên thân bỏ rơi đến mà lâm phàm gắt gao nắm trôi đao giữ vững thân thể xoắn một tiếng hòa diễm tự giác tỉnh trên thân dị thú thiêu đốt mà lên đây là dị thú năng lực muốn dùng hỏa diễm đem lâm p h ạ m bước lui người có lửa ta cũng có lâm phàm ánh mắt bá đạo thấp dọng gào thét, dọng ngọn gào l ử a m à u trắng sôi trào sôi m à lên, t hồi u ậ n l ư đao thức u y ế t đ tỉnh dị thú lẫn rẽ ruộng đối với b h biên độ càng ngày càng nhỏ trên thân tiêu thương. đốt hỏa diễm cũng dần dần dập tắt một tiếng ầm vang t là là lục sơn nói thật giết chết thức tỉnh dị thú a đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi a nếu như không phải tự mình tham dự hắn đều có chút không thể tin được lương hồng nói chỉ chúng ta năm người giống như đang nằm mơ lâm phàm nhìn về phía phương xa dị thú đám k i n dị thú nhìn thấy thủ tĩnh bị săn giết vội vàng co căng liền chạy cũng không quay đầu lại thậm chí ngay cả một tia lưu luyến đều không có chạy chính là tuyệt tình lâm phạm không có đ ổ i theo không cần thiết cũng chỉ là phổ thông dị thú mà thôi không vào được mắt thật không vào được mắt hắn đi đến thức tỉnh dị thú trước mặt phát hiện đại biểu cho cấp ba dị thú hồng văn có chút không giống hồng văn bên trong lại có hỏa diễm đồ án đây là đại biểu cho thức tỉnh dị thú năng lực sao cắt r a huyết đ ủ một viên huyết tinh xuất hiện cầm ở trong tay cẩn thận quan sát lấy huyết tinh bên trong có hỏa diễm đang nhảy nhót lấy thật rất đẹp cất kỹ huyết tinh làm xong đều đến thu thập huyết tinh cùng vận chuyển dị thú thi thể đây đối với chúng ta tới nói là một trận thu hoạch lớn a lâm phạm kêu gọi hiện trường tất cả mọi người thật sâu bị rung động loại kia chiến đấu cường hoành cảm giác in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ thật lâu không có khả năng l ắ g quên nghe tới lâm p h ạ m nói lời bọn hắn kịp phản ứng từng cái bắt đầu hành động đồng thời đối với lâm p h ạ m thổi phồng đó là nối liền không dứt liên tục không ngừng lâm ca thật mạnh ta dám nói lâm ca tuyệt đối là diêm hải thị xung quanh hàng rào đệ nhất cường giả ta cảm thấy cũng thế đi theo lâm ca đi ra chính là có cảm giác an toàn cũng không biết lâm ca có thể hay không tổ kiến tiểu đội nếu như tổ kiến tiểu đội ta cái thứ nhất gia nhập đối với những ngày thổi phồng lâm phàm sẽ không tin tưởng nhưng sẽ yên lặng tiếp nhận bất quá người này nói lời để tình hắn tổ kiến chính mình tiểu đội hình thành một cỗ l â y chính mình làm trung tâm thế lực đơn đả độc đấu hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm tự tại nhưng là sẽ rất mệt mỏi trước v u ô n g xuống tiểu đội ý nghĩ hắn đi đến ngô đình trước mặt cho hắn giơ ngón tay cái lên lợi hại nếu như không phải ngươi cái k i a một cái đ n m âu ta săn giết dị thú không c ó đơn giản như vậy nô g đình đ ố n g nhiên ngầm đầu mặc dù thương thế rất đau thế nhưng là chẳng biết tại sao hắn chính là cảm thấy trong lòng ủ ấ m có loại bỏ ra đạt được coi trọng cảm giác ta không có giúp đỡ được gì nô đình muốn đưa tay gãi gãi đầu lại quên hai tay gãi xương đau nhai răng chỉ có thể đẩn đ nụ cười có ngươi giúp đại ân đúng thương thế không có sao chứ không không có việc gì đều là vết thương nhỏ khi bị cường giả nhận đồng thời điểm ai cũng sẽ rất vui vẻ n ô đình cảm thấy miếu loan hàng rào lâm phảm thật rất không tệ bình dị gần gũi nói chuyện lại tốt nghe t r ư ơ n g bảy mươi cách c ụ c nắm cấp một dị thú thi thể mười lăm cỗ cấp hai dị thú thi thể mười bộ t r ư ơ n g thành kiểm điểm hiện trường hưng ơ phấn đêm số quả nhiên nghe được như vậy phong phú chiến lợi phẩm lúc trên mặt mọi người đều toát ra vẻ hưng phấn lương hồng lần này chiến lợi phẩm cùng các ngươi chia đều ngươi không có ý kiến chứ lâm phàm biết coi như không cho các nàng các nàng cũng không thể thế nào nhưng hắn sẽ không làm như vậy làm n g ư ơ i đến có các h cục vì sao kêu các h cục đó chính là không có khả năng bị trước mắt lợi ích hấp dẫn hắn chính là muốn để người ta biết các ngươi không có cùng ta la lộn chỉ là đánh với ta phối hợp chiến ta đều có thể phân cho các ngươi nhiều như vậy về sau các ngươi nếu là cùng ta la lộn đây còn không phải là càng nhiều cách cục n ắ m đứng lên quá nhiều lắm lương hồng nói chuyện có chút cà cả lăm cảm giác nghe không quá hiện thực giống như lâm phàm cười nói không nhiều vừa vặn thậm chí còn là ta chiếm tiện nghỉ viên này thức tỉnh huyết tinh t a c ầ m về sau có cơ hội tiếp tế các ngươi lương hồng cảm thấy lâm p h ạ m toàn thân tản ra một loại khó mà ngôn ngữ mỹ lực người như vậy tại trong tận thế thật quá ít có thể gặp được một vị tất nhiên cần phải kết giao cho dù là l i ề u mạng tất cả mặt mũi cũng muốn đem đối phương l i ế m tốt lục sơn ca đám người kia xe bọn ta chức dụng đem dị thú thi thể vận chuyển lên đi lâm p h ạ m nói ra được lục sơn đồng dạng vẻ mặt tưới cười lần này đi ra thu hoạch thật quá phong phú ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trong mấy năm nay hắn chưa từng có qua dạng thu hoạch này đơn giản dọa người có được hay không lâm phạm đi đến thức tỉnh dị thú trước thi thể cái đồ chơi này thi thể thật rất khổng lồ một chiếc xe chứa không nổi hắn sở lấy dị thú giáp phiến phát hiện tại dị thú sau khi chết giáp phiên cùng huyết nhục chặt che độ giống như thấp xuống không ít bạo lực x é rách lấy huyết nhục đút gãy thanh n â m chuyển đ e n một mảnh giáp phiến bị giật xuống tới lâm phạm hai mắt tỏa sáng điên cùng x é rách lộ ra một đầu mềm mại huyết nhục làn da sau đó nắm đau thở sâu nếm thử vận chuyển cũng không quá to lớn thể nội chi khí gầm nhẹ đao quang lấp lóe thổi phu một tiếng trực tiếp sẽ thức tỉnh dị thú thi thể chặn ngang chặt n ư lâm phạm thu đau nhìn về phía l Cái các thức cũng chia cho chúng người đi. nhiên, này nửa nụ, mang tỉnh Đương huyết một thịt thú ta. hợp về dị lâm ự tự c tác, chia chúng có cái lực hợp tác, tự nhiên đến chia đều. Thế nhưng là chúng ta đều không ta đến đều. đều ra gì là phạm cười nói vị huynh đệ kia ra lực còn bị thương có hắn công lao thật lớn nên đến dị t h ú là không giết xong chỉ cần ga lớn khắp nơi đều có huyết n ụ c làm đem dị thú huyết n ụ c xem như đ ồ tốt đây không phải là phong cách của hắn hai tay g ã y xương nô đ ỉ n h hai mắt đấm lệ mông lung hốc mắt đỏ bừng hắn là thật không nghĩ tới a chính mình vậy mà có thể nhận coi trọng như thế nói thật hắn đối với mình là có định vị tại trong đội ngũ chính là không tính thu hút tồn tại đặt ở trong phim truyền hình điện ảnh chính là tiểu lão đệ nhân vật dù là thủ t h ư ơ n g cũng chỉ có thể chính mình yên lặng liếm l á p vết thương nhưng bây giờ hắn được coi trọng loại cảm giác này thật quá tốt rồi lâm phạm chú ý tới ngô đình ánh mắt biến hóa hài lòng rất muốn chính là như vậy hiệu quả lương hồng không nói thêm gì cuối cùng nhận những này nàng minh bạch về sau trung đụng thời gian còn rất dài không cần thiết là hiện tại những này tranh luận chỉ cần dụng tâm ở chúng mọi chuyện đều tốt đồ vật đều vận chuyển đến trên xe song phương cá biệt phân biệt hướng phía hai cái phương hướng mà đi cơ thạch tiểu đội các thành viên lái xe mỗi một vị thành viên trên khuôn mặt đều tràn đầy dáng tươi cười lương hồng cầm bộ đàm cùng các thành viên trao đổi nhớ kỹ chúng ta không nhìn thấy riêu thế quan bọn hắn biết không nàng không muốn mới quen bằng hữu lâm phàm quá sớm bị bạo long tiểu đội phát hiện chỉ là nàng cũng biết có sự tình không giấu được nhưng có thể nhiều dấu giếm một đoạn thời gian cũng là chuyện tốt thu đến thu đến thu đến các đội viên đáp lại miếu loan hàng rào ngoa tạo ông trời ơi cái này nhiều dị thú như vậy các ngươi nhìn dị thú kia đây là cái gì dị thú a làm sao hình thể lớn như vậy theo lâm p h ạ m mang theo đội xe trở về từ ngoài đám kia người sống sót đều nhìn t r ọ n tròn mắt cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều như thế dị thú thi thể có người càng là vớt mắt không thể tin được chính mình nhìn thấy lâm p h ạ m hăng hái xuống xe chỉ huy đoàn người vận chuyển hắn rất hưởng thụ đoàn người ánh mắt hâm mộ muốn chính là hiệu quả này trong đám người vương đại bảo đồng dạng là lâm p h ạ m cảm thấy vui vẻ nhìn xem hắn vẫn luôn có mỗi ngày cho lâm p h ạ m rửa xe con chỉ cần là lâm c a xe hắn đều sẽ tỉ mỉ rửa sạch sẽ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều không công tha chịu khổ nhọc một mực yên lặng làm việc vương đại bảo người qua đây lâm phạm nhìn thấy trong đám người chuẩn bị quay người rời đi vương đại bảo mở miệng hô hào vương đại bảo xoay người có vẻ hơi kinh ngạc đi vào lâm p h ạ m bên người lâm ca tìm ta có việc sao cái này cho ngươi lâm phạm trực tiếp từ trên xe x á c h xuống một đầu hồng huyết dị thú thi thể ăn thật ngon thịt dư thừa có thể hối đoái thành tiền tệ hắn rất xem trọng vương đại bảo không phải đối phương có bao nhiêu lợi hại mà là phần này tâm tính cùng tính cách nhớ hắn vừa tới hàng rào tay trói gà không chặt là trần lao ra tự an bài cho hắn công việc từ đó để hắn tiếp xúc đến gen sát phát động độ thuần thục kỹ năng phát hiện mạnh lên con đường bây giờ hắn có tuyệt đối năng lực tự vệ nói thật hắn phát hiện chính mình là có cải biến người khác vận mệnh năng lực có thể nói như vậy tại vương đại bảo cho hắn rửa xe một khắc này bắt đầu đối phương bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động ta đây không thể nhận đoạn thời gian trước ngày cho ta ta còn chưa dùng hết đâu vương đại bảo vội vàng k h o á t tay cầm đi h ả o h ả o cố gắng về sau có lẽ có thể trở thành liệp sắc giả về sau giúp ta làm việc lâm phạm v ô vương đại bảo b ả vai không nói thêm gì mà đối với vương đại bảo tới nói lâm phạm những lời này để hắn trừng mắt toát ra không dám tin thân xác về sau giút hắn làm việc đây là nhìn chúng chính mình t r u n g quanh những người may mắn còn sống sót hâm mộ ghen tị nhìn xem vương đại bảo đó a gia hỏa này đến cùng có cái gì đáng giá chú ý làm sao lại đi vào lầm phạm trong mắt thật rất muốn trở thành người như vậy đoạn thời gian trước hắn liền có tổ kiến chính mình thành viên tổ chức ý nghĩ bây giờ lại nghe được cơ thạch tiểu đội nói lời hắn cảm thấy thời điểm không sai bị lắm trước tiên có thể từ nhỏ đội bắt đầu đội n g ũ của hắn không cần lợi hại đến mức nào gia hóa thứ không tới có một tay bồi dưỡng cảm giác tốt nhất người khác thật lâu mới có thể trở thành liệu sát giả hoặc là giáp tình giả nhưng hắn sẽ liên tục không ngừng săn giết dị thú cung cấp nuôi dưỡng đội viên từ đó tại trong thời gian ngắn nhất đem đội viên bồi dưỡng đứng lên theo lâm phạm trở về triệt để manh động hàng rào mang về vật tư quá phong phú ai nhìn thấy đều rất hâm mộ ngươi nói là các ngươi không chỉ có tiêu diệt diêm hải hàng rào bên trong bạo lòng tiểu đội nhị đội trưởng còn săn giết một đầu cấp ba thức tỉnh dị thú chu thế thừa biết được những ngày thời điểm cái c ầ m đều nhanh r ớ t xuống mặt đất cả người đều mơ mơ màng màng ừ, không sai nói với ngươi một tiếng chúng ta đã đắc tội bạo lòng tiểu đội mặc dù không biết bọn hắn biết cái gì thời điểm biết trần tướng nhưng được làm chuẩn bị cẩn thận lâm phạm nói ra chương u Thế thử vẻ m bảy mươi túc, t chấm n mốt ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm của mình a diêm hải hàng rào cơ thạch tiểu đội trở về trên vách tường những người may mắn còn sống sót nhìn thấy thắng lợi trở về cơ thạch tiểu đội cả đám đều lộ ra vẻ kinh hãi có chút không dám tin tưởng ra ngoài một chuyến vậy mà có thể mang về nhiều như vậy dị thú thi thể lương hồng để các đội viên đem dị thú thi thể dọn đi toàn bộ hành trình không có nói nhiều một câu dù là có người quen thuộc đến đây hỏi thăm cũng chỉ là cười không có nhiều lời thức tỉnh dị thú một nửa thi thể gây nên rất nhiều người chú ý dù sao thi thể khổng lồ kia quá dễ thấy trong đám người có người quan sát lấy từ ngắn ngủi mộng b ư ớ c bên trong lấy lại tinh thần liền vội vã rời đi tại hàng rào một dãy nhà bên trong một đám bạo long tiểu đội, đội viên tụ tập cùng một chỗ tại trước bàn ăn một vị nam tử trung niên ngồi ở chỗ đó tay cầm dao đ ĩ a thưởng thức trước mặt dị thú thị than ở tại bên cạnh bàn ăn quỳ một vị đội viên t r u n g quanh đội viên khác ánh mắt lạnh lùng nhìn qua có hai tay ô vai có lần xem mười năm t r ư ớ c dâm đãng tạp chí cũng có đang cẩn thận lau sạch lấy tự thân vũ khí vị trung niên nam tử này là bạo long tiểu đội tam đội trưởng dương phi dị vãng tổng đội trưởng lê bạch không tại chính là hắn cùng diêu thế quan g phụ trách toàn bộ đội ngũ hắn rất ưa thích khống chế đội ngũ cảm giác bởi vì cái này khiến hắn có loại đại quyền trong tay thiên hạ ta có hảo khí cảm giác Lúc này, dương phi một bên thưởng thức thì than một bên dùng cực kỳ lạnh lùng ngữ điệu nói ngươi đại đội ngũ huyết tinh cũng dám t r ộ n ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi quy đội viên run dày toát mổ hôi lạnh hắn biết dương phi thủ đoạn có thể nói cực kỳ áp độc đội trưởng tha lần này đi ta thật biết sai rồi tha ngươi nói ngược lại là nhẹ n h ó m quy củ chính là quy củ nếu như người người đều không tuân quy củ ngươi nói đội ngũ này làm sao mang đội trưởng ta chỉ là c ầ m đ i ể m cấp một huyết tinh mà thôi a cẩm cấp một xem ra ngươi còn không có nhận thức đến tự thân sai lầm thậm chí còn rất lẽ thẳng khí hùng dương phi dừng lại ăn động tác đứng d ậ y cầm cái nĩa đi đến đối phương bên người mà đối phương nhìn thấy dương phi tới gần toàn thân run dậy càng thêm lợi hại sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh không có một tia huyết s ắ c đi đến phía sau đối phương dương phi biểu lộ đột nhiên dữ tợn trở tay nắm cái nĩa hung hăng cắm vào đối phương phía sau lưng huyết nục thổi phu một tiếng liền nghe quỳ xuống đất nam tử kêu thảm kêu thảm huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ phía sau lưng dương phi một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất ngang nga n g nói ngươi đạp mã cẩu vật huyết tinh là ngươi có thể cầm nhà nam tử cảm nhận được dương phi tức giận cũng biết chính mình sợ là không có kết quả tốt cố nén đau đớn đem cái nghĩa rút ra trực tiếp cùng dương phi kéo dài khoảng cách sau đó phẫn nộ nói dương phi ngươi chờ quá mức huyết tinh đều là chúng ta tân tân khổ khổ r ế t ra tới thế nhưng là ngươi cùng r i ê u thế quan g lại chiếm cứ lấy huyết tinh của chúng ta ngay cả chúng ta bình thường cần có ngươi cũng không nguyện ý cho chúng ta chúng ta là người không phải bên cạnh ngươi chó ta chỉ là cầm lại thuộc về c h í n h ta huyết tinh mà thôi vậy xem các đội viên yên lặng nhìn qua bọn hắn biết đối phương xong đời nếu như lúc trước dương phi chỉ là muốn trừng trị một chút mà thôi như vậy hiện tại kết quả coi như khó mà nói quả nhiên dương phi có chút hít mắt nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong lộ ra một tia sát ý phát giác được cỗ sát ý này ánh mắt thành viên trong lúc bối rối nắm lên trên bàn cơm tây đao p h â n nộ gầm thét dương phi ngươi muốn giết ta ta c h ư a hết giết ngươi nói xong liền hung ác hướng phía dương phi v ọ t tới chung quanh các đội viên hiển nhiên là bị loại tình huống này cho k i n h sợ không nghĩ tới đã vậy còn quá rúm ánh cũng không khỏi h ư ớ n g thẳng người cán dương phi sắc mặt lạnh hơn không chút nào đem đối phương để vào mắt mà liền tạc đối phương gọn tới trong chóc mắt hắn nằm ngón tay khép lại nhanh chóng ra chiều thổi phù một tiếng năm ngón tay trực tiếp đánh xuyên lồng ngực của đối phương nam tử dơ cao lên giao n ĩ a không cách nào bông u xuống túi đầu nhìn xem lồng ngực trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi dương phi rút ra tay nam tử phù phù một tiếng bị dạp xuống đất túi đầu thời gian dần trôi qua không có khí tức dương phi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trong diêm hải hàng rào giết người không có vấn đề chớ nói chỉ là đây là bọn hắn bạo lòng tiểu đội chính mình sự tình nhưng vào lúc này một vị nam tử vội vàng chạy vào khi thấy đầy đất máu tươi cùng ngã xuống đất bộ thi thể kết lúc sắc mặt biến hóa sau đó đi đến dương phi trước mặt đội trưởng Cơ thạch các tiểu trở đội, đội về, như nhưng là để dương phi không nghĩ tới chính là diêu thế quang bọn họ vậy mà không mang lấy vật tư trở về mà là cơ thạch tiểu đội mang theo đại lượng dị thú thi thể trở về đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình có vấn đề cái này theo dương phi Khăn không bản cũng không cần nghĩ, theo u y xảy ệ t t đối là ra sự n Đi, đánh n cho h ta g nghe, nghe nóng, đến cùng là tình huống như n thế là à vị â n g Theo v đội viên này rời đi dương phi đi đến trước bàn ăn dùng khăn mặt lau sạch lấy vết máu trên tay sau đó đem khăn mặt ném dính lấy huyết dịch màu trắng khăn mặt bay xuống lấy phủ lên mặt của đối phương về phần bộ thi thể này liền xem như bọn hắn b ạ o long tiểu đội cho hàng rào đưa đi trồng chọn chất dinh dưỡng đi dù sao tại trong tận thế cái gì đều là phi thường khăn hiếm vận tận sử dụng mới là lựa chọn chính xác ban đêm miếu loan hàng rào trong nhà ra ngoài trở về lâm p h ạ m nhớ lao vương tay nghề trong phòng bếp lao vương dùng đến lọ vi ba đốt đồ ăn tại trong tận thế xào rau thật là một kiện tương đối xa xỉ sinh hoạt bất quá lấy lâm p h ạ m hiện nay tại trong hàng rào địa vị muốn ăn xào rau là rất đơn giản đồ ăn đến rồi lao vương đem vừa làm tốt ớt xanh xào thịt dị thú bưng đi ra dù là không có nhấm nháp cái kia thơm nào g ngạt vị thịt cũng đã đập vào mặt nghe hương vị liền có thể để cho người ta thèm ăn mở rộng lao vương về sau liền ăn những ngày thịt trong tủ lạnh nếu là không có liền đi bên kia nhận lấy cấp ba thức tỉnh thịt dị thú rất là chân quý c h ỉ ít đối với hiện tại tình huống tới nói trình độ chân quý tự nhiên là không cần nói nhiều ừ m biết lao vương biết lâm phàm hy vọng hắn cùng tiểu hy vọng có thể trở thành giác tỉnh giả hoặc là liệp s ắ t giả mà hắn cũng vẫn luôn đang cố gắng lấy mỗi ngày đều từng ngụm từng ngụm ăn thịt bởi vì đi theo lâm phàm về sau hắn cùng tiểu hy vọng sinh hoạt trình độ thẳng t ấ p tăng lên chỉ là mỗi ngày ăn thịt hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta ăn nôn nhưng coi như như vậy hắn hay là điên cuốn ăn quả nhiên người chính là tiện a trước kia không có ăn chỉ cần có, có thể ăn tuyệt đối sẽ không thông tha nhưng còn bây giờ thì sao vậy mà lại có ăn nôn cảm giác thật là không nên lâm ã vừa vừa có có o Vương, chuẩn cười cười, kiến đội ngũ mình. ta tổ của bị đội l phạm đem thức tỉnh dị thú huyết tinh lấy ra như trước vẫn là xinh đẹp như vậy huyết tinh hỏa diễm đang nhảy nhót lấy cái này dị thú tận thế còn có rất nhiều thứ cần ta t h a m dò liền xem như lao chu bọn hắn chỉ sợ biết đến cũng không nhiều lao chu bọn hắn một mực đợi tại miếu loan hàng rào biết đến sự tình không có khả năng tính nhiều diêm hải thị xung quanh trong phạm vi cao nhất xuất hiện dị thú cũng chính là cấp ba dị thú vật chất thần bí theo mưa sao băng đến phân tán đến các nơi trên thế giới tạo ra một loại thần bí từ trường ảnh hưởng hấp dẫn lấy dị thú mà từ trường yếu kém địa phương tồn tại dị thú cũng sẽ yếu bên ngoài rộng lớn hơn địa phương là cái dạng gì hắn không biết những cái kia cấp bậc cao dị thú lại tiến hóa thành cái dạng gì cũng tương tự không biết không có suy nghĩ nhiều lâm phạm n u ố t mất huyết tinh trong chốc lát một cỗ thuần túy lực lượng tại trong miệng lưu động đến phần b ụ n g bên trong kiểm tra ba chiều thuộc tính đẳng cấp cấp hai mươi năm ba mươi thể chất bảy không trăm sáu chín nhanh nhẹn năm mươi bảy bốn mươi một tinh thần năm mươi sáu thể chất tăng lên một điểm hắn giơ tay lên hóa diễm xuất hiện thình lình phát hiện ngọn lửa màu trắng bên trong hiện ra một sợi màu lam đây là lúc trước chưa bao giờ có hẳn là cái này tức tỉnh dị thú huyết tinh để cho ta hỏa diễm phát sinh tiến hóa lâm phạm có thể cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ so dĩ vãng muốn tăng lên chút hỏa diễm nhan sắc xuất hiện biến hóa hắn rất chờ mong đem hỏa diễm tăng lên tới giai đoạn cao nhất sẽ là dạng gì tình huống không có tiếp tục nghiên cứu hỏa diễm mà là nằm ở trên giường nhìn qua trần nhà che kín chân mềm từ từ nhắm hai mắt tiến vào trong lúc ngủ mơ có thể có cuộc sống bây giờ điều kiện đều là hắn tân tân khổ khổ cố gắng đi ra phải tiếp tục cố gắng để sinh hoạt càng tốt đẹp hơn Only vào sưởng công. ngài xin bên trong. Lâm gay. gia sau. ca, Hôm khí mời, mời Vũ tới, đã theo lâm phàm địa vị đột nhiên sau khi tăng lên thân hải nhìn thấy lâm phàm thái độ đã sớm phát sinh 180 chuyển biến từ đã từng nghiêm túc biến đến hiện nay h è n mọn linh mọn lâm phàm cật gật đầu mục đích tới nơi này chính là chế tạo mới nhất đường n a o trải qua cùng thức tỉnh dị thú một trận chiến về sau hắn phát hiện tự thân vũ khí thật sự là yếu đ ố i chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách tìm không thấy tốt hơn vật liệu chỉ có thể đánh t r ư ớ c tạo thành một thanh hoàn toàn mới vũ khí lại đi tìm r i ê u t u y ế t phụ m à tạm thời thích hợp dùng một chút chỉ có c h ờ tìm tới tốt vật liệu lại thay thế tới thân hải nhìn qua ngay tại rèn lúc trước chính mình cao cao tại thượng liền không có đem lâm p h ạ m để vào mắt thậm chí còn đem lão vương cho nghỉ việc ai có thể nghĩ tới không chút nào thu hút lâm p h ạ m vậy mà triệt để nguyên địa cất cánh xóm biết sẽ là loại hình hướng này hắn coi như cứng rắn liếm cũng phải liếm lâm p h ạ m toàn thân dễ chịu từ đó ôm vào cái này và nóng ánh đùi ai vì đó đã chậm nói cái gì cũng vô dụng người ta không có tìm hắn để gây sự đã coi như là thật tốt diêm hải hàng rào dương ca ta nghe n ó n g tối hôm qua ta xin mời cơ thạch tiểu đội một vị thành viên uống rượu ta đem đối phương qua chén tìm hiểu tình huống người kia nói bọn hắn cơ thạch tiểu đội không có đi bảo phong hàng rào cũng không có gặp được người của chúng ta thành viên hồi báo tình huống ta tin cái quỷ dương phi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đội viên hắn nói bọn hắn không có đi ngươi liền tin tưởng nha bọn hắn mang về một nửa dị thú thi thể là thức tỉnh dị thú hơn nữa còn là hồng văn tam giai thức tỉnh dị thú là khái niệm gì ngươi biết nha ngươi cho rằng chỉ bằng nàng lương hồng có thể giết dạng này dị thú hắn phân tích qua tuyệt đối là cơ thạch tiểu đội cùng khác người sống sót phối hợp cuối cùng mới giết chết cái này t ứ c tỉnh dị thú báo cáo tình huống thành viên không nói gì chờ đợi tam đội trưởng phân phó hắn chính là theo phân p h ó làm việc không nhiều xử lý nhưng cũng sẽ không thiếu xử lý phương châm chính chính là bất làm thiếu sai làm nhiều sai nhiều phong cách gặp thành viên không nói chuyện dương phi c a o mày nhìn về phía đối phương ngươi là cảm thấy ta phân tích không đúng a đội trưởng n g ư ơ i phân tích đúng vậy ngươi vì cái gì không trả lời ta a cái này ta là bị đội trưởng phân tích cho sợ ngây người ta liều sống liều chết quá chén đối phương mới moi ra một chút x s u nói mà đội trưởng cái gì cũng không làm chỉ dựa vào một chút đã biết tin tức liền có thể suy đoán ra những này ta thật quá bội phụ thành viên điên cuồng vớt mông ngựa nói ra dương phi rất là hài lòng gật đầu nghĩ bọn hắn bảo long tiểu đội có ba cái đội t r ư ở n g mà hắn thân là lao tam địa vị rất xấu hổ hắn nghĩ tới một loại khả năng đó chính là d i ê u thế quan g rất có thể chết tại bên ngoài đi nghĩ biện pháp đem ngươi hôm qua quá chén cái k i a đội viên mời đi theo dương phi nói ra minh bạch mà tại hàng rào một chỗ khác bị quá chén lời nói khách sáo cơ thạch đội viên cũng đang cùng lương hồng hồi báo tới hôm qua tình huống nói cho lương hồng báo tới hôm qua tình huống nói cho lương hồng báo tối hôm q n h h u ố n nói c h lương h ồ n ả o long tiểu đội khả năng bắt đầu h say phối hợp đối phương nói chút nói láo cho đối phương nghe một chút lương hồng rất là hồng chỉ là nàng cũng biết có sự tình rất khó giấu giếm được dù sao nàng biết dương phi là hạ người gì tính cách đa nghi một khi bắt đầu hoài nghi liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy t i n tưởng miếu loan hàng rào lâm phản g công chế tạo tốt đường đao hướng phía diêu tuyết vị trí đi đến đi ngang qua hắn tu luyện võ học địa phương xa xa liền thấy một bóng người đứng tại xì lì cạ gheo bé con trước hắn dừng bước lại quan sát lấy không có lên tiếng quấy i ấ y lúc này chu thế thừa đối mặt với xì lì cạ gheo bé con hồi tưởng đến trong đầu võ học trên bí tịch nội dung hắn có căn cứ võ học trên bí tịch thổ nạn thuật để hô hấp nhưng là không có nửa điểm chim dùng thậm chí một chút xíu cảm giác đều không có bất quá hắn nghĩ đến lâm p h ạ m thi triển long trào thủ lúc bá đạo tình cảnh nội tâm rất hâm mộ thở sâu nếm thử cũng không có chứng dùng thổ n ạ p thuật sau đó hai tay thành trào chụp vào xì lì cạ gheo bé con ngực l ự ợ c đạo không có khống chế tốt xì lì cạ gheo bé con ngực trực tiếp bị tàn bạo xé nát lao chu lâm p h ạ m hô hào chu thế thừa quay đầu thình l i n h nhìn thấy lâm p h ạ m đi tới chẳng biết tại sao mặt mò đỏ hửng túi đầu xem xét trong kẽ móng tay lại còn có xì lì cạ gheo chất liệu nhất là nghĩ đến hai trào của hắn tạ xì lì cạ gheo bé con trước ngực dấu vết lưu lại. càng là có loại muốn tìm động chui vào xúc động tu luyện thế nào có cái gì hiệu quả lâm phàng hỏi đến đồng thời nhìn về phía bị tàn phá xì lì cả gheo bé con mặc dù không nói chuyện nhưng này ánh mắt phảng phất là đ a n g nói lao chư lợi hại à nhiều như vậy địa phương không bắt không phải bắt ngực hẳn là tất cả nam tính đều có thói quen như vậy sao lao chư không nhìn lâm phàng ánh mắt bất đắc dĩ nói không có hiệu quả à ta học được cái tia thổ nạp thuật không những không có hiệu quả ngược lại rất khó chịu thật khó chịu đã cảm thấy đột nhiên cải biên dĩ vãng hô hấp t i ế tấu thật sự là một kiện phi thường chuyện đau khổ lâm phạm cảm thấy cái này võ học bí tịch nội dung đích thật là sai lầm mà hắn có thể tu luyện thành công nguyên nhân chủ yếu chính là tự thân có hắc sẽ ở hắn quá trình tu luyện sửa đổi đến mức hắn có thể thành công cái kia trước để đó đi không cần thiết hao tổn lâm phạm nói ra không có việc gì ta mới h ả o h ả o nghiên cứu một chút có thể là cá nhân ta nguyên nhân lao chu k h o á t tay không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ đối với cái này lâm phạm không phản bác được nếu như thực sự không được bọn ta có thể đổi một bản ta bí tịch rất nhiều có thể cung cấp chọn lựa chủng loại rất nhiều đổi cái gì như lai thần trưởng lao chu n h á n mắt không nói gì ta ngay cả long trào thủ đều không có làm rõ ràng lại đột nhiên khiêu chiến độ khó cao có phải hay không cảm thấy ta rất ưu tú chương bảy mươi ba hồng tỷ bọn hắn muốn cắt ta nhị đệ xem ra võ học phương diện này chỉ có ta có thể tu luyện thành công quả nhiên nam nhân ưu tú thủy t r u n g là ngàn dặm mới tìm được một khó gặp tân thủ thôn có thể xuất hiện một vị đúng là kỳ tích lâm phà minh m bạch tự mình tu luyện cái đồ chơi này dựa vào là không phải thiên phú dựa vào là hắc huống hồ cái này võ học bí tịch bản thân liền là giả chỉ là cho dân chúng tiêu khiển chơi m ạ thôi tuy nói hắn có thể tu luyện thành công nhưng muốn chỉnh lý ra hoàn chỉnh chính xác bi tịch rất xin lỗi thật làm không được hắn hiện tại nội tình rất nhạt khó mà chỉnh lý ra hệ thống tính phương thức tu luyện liền ngay cả có thể hơi cảm nộ g đến loại k i a khí hắn cũng chỉ là thuộc về kiến thức nửa v ậ i mà thôi trước mắt chủ yếu nhất con đường phát triển hay là săn g i ế t dị thú thu hoạch được điểm tiến hóa kéo lên ba t r i ề u thuộc tính đương nhiên võ học phương diện này sẽ không vứt bỏ hay là sẽ chiếu cố cũng không lâu lắm đi tới diêu tuyết chỗ ở lại tới quáy dày ngươi lâm phạm mặt lộ mỉm cười nhiệt tình cùng đối phương chào hỏi không có việc gì vào đi Theo quen thuộc quen đương ứ n lên, Diêu tuyết thái độ đối với lâm phạm cũng nhiệt tính rất nhiều, có thể tại trong tận ổng n g Lâm Diêu Diêu thái đối với tại Tuyết Tuyết rất thể thế Phạm h độ có vậy vũ thật Tuyết tuyệt, tự do tự tại sinh hoạt nữ nhân, thật có rất ít. trợ cự do dõi cho sinh nói nữ nhân, đến, không Phạm hỗ khí phụ Lâm có có ý đồ đ Diêu ma. ư nhiên lâm phạm cũng không có mở miệng nói muốn muốn mời d i ê u tuyết gia nhập đội ngũ đội ngũ của hắn còn không có chân chính xây dựng tuy nói hắn cùng d i ê u tuyết quan hệ đã từ người xa lạ biến thành bằng hữu bình thường nhưng cũng giới hạn tại phổ thông mà thôi một khi bị cự tuyệt muốn lần nước eo vào khả năng phải cần một khoảng thời gian Bởi vậy, hắn nghĩ chính là tiếp tục quen thuộc quen thuộc đợi đến ngày sau thời cơ chín m u ồ i chủ động mời đối phương g i a n h ậ p khi đó khẳng định ổn định vô cùng ta nghe nói các ngươi lần này đi ra thu hoạch rất lớn diêu tuyết tìm được chủ đề trò chuyện lâm phạm nói ừ m vẫn được gặp một đám dị thú không có cách nào chỉ có thể động thủ giết chết nhất là cái kia cấp ba thức tỉnh dị thú hoàn toàn chính xác rất mạnh nếu không phải gặp được khách hàng g i à u người sống sót kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói đối với diêu tuyết chủ động tìm chủ đề nói chuyện phiếm hắn khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt nghĩ đến như thế nào tiếp tục rút ngắn quan hệ đâu ngươi liền chủ động mở miệng ta lâm phàm hẳn là còn có thể c ự tuyệt không thành phương châm chính chính là chân thành nói chuyện với nhau bắt được tín nhiệm tâm lâm phàm thành thơi kể lại chiến thức t ì n h dị thú tình huống nói rất nghiêm túc rất kỹ càng tuy nói khi đó không có cái gì kinh tâm động phách tình huống nhưng nghệ thuật tăng thêm vẫn là có thể phương châm chính chính là kịch liệt kích thích cùng hắn anh dũng không sợ nhìn thấy diêu tuyết trong mắt bốc lên ánh sáng hắn biết thanh này ổn điểm đến là rừng nói không sai biệt lắm là được tiếp tục ba lạc ba lạc trò chuyện x u n dưới rất có thể sẽ từ hiếu kỷ biến thành phiền chắn cho nên có chừng có mực là lựa chọn chính xác ta đi trước có cơ hội bọn ta trò chuyện tiếp tuất đi thong thả lâm p h ạ m rời khỏi nơi này rõ ràng không có nói qua yêu đương vậy mà biết được điểm đến là rừng cái này khiến lâm p h ạ m cảm thấy nam nhân thật sự là thần kỳ động tác khả năng đây chính là tự mang thiên phú đi vô sự tự thông thông rất là triệt đề ban đêm diêm hải hàng rào chu trung chính rất mất bức rất sợ sệt hắn chính là cơ thạch tiểu đội tiểu lượng tặc lớn tuyển thủ b ả o long tiểu đội tên kia lại gọi hắn uống rượu là hắn biết đối phương còn muốn đem hắn quá chén từ trong miệng hắn lời nói khách sáo đối với cái này hắn là không sợ hãi người khác hỏi hắn tiểu lượng lớn bao nhiêu thời điểm hắn sẽ chỉ dựng thẳng lên một ngón tay không có ý tứ gì khác chính là nói cho đối phương biết một m ự cuốn g không có cực hạn nhưng người nào có thể nghĩ đến bạo long tiểu đội g i a hỏa không có chút nào võ đức hắn đang dùng mang theo màu sắc chủ đ ể chậm rãi mà nói trong lúc bất chọn cửa bị một cước đa văng dương phi mang theo âm trầm dáng tươi cười đi đến hắn đứng dậy muốn hỏi một chút tình huống như thế nào không đợi hắn mở miệng dương phi một cước đạp hướng hắn đũ ú quần để hắn liên đới nhị đệ kêu rên ngã xuống mặt đất thống khổ không thôi、Phúc. một chậu nước đổ ập xuống tới đến trong nháy mắt đem chu trung chính cho tới tỉnh dương phi người muốn làm gì c ta, ta ta á không đúng. Không đúng, nhìn xuống nhìn xuống, bởi vậy tại đối mặt uy hiếp đe dọa thời điểm dù là hắn rất hoảng vẫn như cũng duy trì bình tĩnh tuyệt đối không có khả năng thừa nhận dương phi không nói gì mà là không nhịn được khoát qua tay tại chu trung chính không hiểu tình hôn giới chỉ thấy một vị nam tử cầm cái kéo đi tới dương phi nói cho ta đem hắn đ u n g quần đồ chơi kia cắt đứt làm gì ngươi làm gì nha chu trung chính thấy cảnh này triệt để hoảng loạn rồi ta là cơ thạch tiểu đội thành viên các ngươi dạng này làm hồng tỷ là sẽ không bỏ qua các ngươi dương phi cười lạnh nói t hử coi như để lương hồng biết lại có thể thế nào ngươi cho rằng nàng đám cùng chúng ta bạo long tiểu đội chống lại sao hay là nói ngươi đem địa vị của mình nghị quá cao h u n g hồ chỉ là để ngươi làm tên thái giám mà thôi Lại k h ô nghe muốn n ệ của ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ cầm toàn bộ cơ thạch tiểu đội đến cùng chúng ta sao. ngươi, ngươi nàng toàn đến sinh xuống n g tiểu đội thấy phát một h sẽ bộ nói lời này chủ trung chính sắp mặt trắng bệnh nam nhân trọng yếu nhất là vật gì trước k i a có thể là mặt mũi nhưng bây giờ mặt mũi có cái q u ỷ dùng khẳng định phải là nhị đệ a dương phi tiếp nhận đội viên trong tay cái kéo n ổ đôi phương quần nhìn xem bị dọa đến mềm nhũng côn trùng ngẩng đầu ánh mắt lạnh nhạt đến c ự c hạn một lần cuối cùng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội đối mặt với ánh mắt n h nhạt c h u trung chính không nhịn được nuốt nước bọn hắn chầm rãi cúi đầu thân thể nhịn không được run r u y tại khủng bố như thế đe dọa dưới cuối cùng không thể gánh vác được thẩm vấn đi ra người đã thả đi dương phi không có tại đối phương nói ra chân tướng về sau hung tàn cầm cái kéo cắt đứt đối phương nhị đệ hắn hiện tại tạm thời không muốn cùng cơ thạch tiểu đội phát sinh xung đột đội trưởng làm sao bây giờ t r u n g quanh các đội viên đều rất kinh ngạc không nghĩ tới r i ê u đội lại là bị miếu loan hàng rào rác tỉnh già cho giết chết dương phi không nói gì mà là tại trầm tư báo thủ đây nhất định là m u ố n báo thủ bất quá không phải hắn đi báo thủ r i ê u thế quan cúp máy hắn ạ i bảo long tiểu đội địa vị thuận vị tăng lên một vị nhưng là mặt trên còn có lê tổng đội đâu nếu như lê tổng đội cũng phát sinh chút ngoài ý m u ố n đây chẳng phải là nói bạo lòng tiểu đội chính là ta dương phi sao nghĩ tới đây hắn hơi cảm tạo vị kia gọi lâm phàm giáp tình giả bất quá hắn không có khả năng lộ ra dáng tươi cười nhất định phải p h ấ n nộ dương phi lộ ra vẻ mặt phân hận hôn đản diêu ca d i vang đối với chúng ta không tệ bây giờ lại bị khác hàng rào người hại chết chúng ta muốn báo thủ nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt nhưng chúng ta muốn chờ lê tổng đội trở về đem chuyện nào nói cho hắn biết do hắn dẫn theo chúng ta báo thủ dương đội thế nhưng là chúng ta lê tổng đội lúc nào trở về gấp cái gì quân tử báo thù một tuần lễ cũng không muộn chờ lê tổng đội trở về là được nha lúc này chu trung chính lung la lung lay xông đến nhà mình trong địa bàn đẩy cửa ra đoàn người đều tại h ồ n g thì ta có lỗi với ngươi chu trung chính nào g ngào kêu khóc đột nhiên xuất hiện một màn để đoàn người đều sợ ngây người mẹ nó đây cũng là làm một màn nào một đại nam nhân khóc sức mướt làm cái gì còn có đúng quần có chút tầm ướp rất dễ dàng để cho người ta nghĩ lung tung lương hồng nhĩ mày thế nào chương u t c h bảy mươi vừa phát bốn hỏa nói diễn tân bí sáng sớm lâm phạm rời đi hàng rào chuẩn bị đến giã khu đánh một chút giã tìm một chút cấp hai dị thú đem đẳng cấp soát một chút còn lại năm điểm điểm tiến hóa cũng không cần phải keo kiệt tìm kiếm thao tổn lái xe rời đi quét sạch bụi bặm rời xa t ư ờ n g ngoài vương đại bảo nhìn qua xa như vậy đi đôi xe yên lặng xuất ra một khối mang một ít hương vị nhỏ thịt dị thú phóng tới trong nghệ an hắn muốn mạnh lên muốn trở thành liệp s á t giả có năng lực cho lâm ca làm việc đây là hắn hiện nay chuyện duy nhất muốn làm tỉnh miếu luận huyện lâm phạm đem xe tỷ cục đứng tốt yên tính hoang thành đối với hắn mà nói đã không có chút nào kính khủng thậm chí trong lòng hắn tựa như ở thiên đường tồn tại dị thú trong mắt hắn đồng dạng cùng dịu dàng ngoan ngoan tiểu động vật một dạng duy chỉ có khác biệt chính là có chút dị thú trong lòng hắn chính là điểm tiến hóa vừa xuống xe phía trước liền xuất hiện một đầu bị não thú ký sinh nhân loại xéo đi đừng ép ta chẳng ngươi lâm p h ạ m chỉ vào nao thú nhân loại đối với loại này tiểu tạp là mẫu đó là thật một chút hưng thú đều không có ngay cả rút đao dục vọng đều không có nao thú ký sinh nhân loại nghiêng đầu nhìn qua lâm p h ạ m phía sau nhục xúc đong đưa mấy lần liền phản vật nghe hiểu giống như xoay người hướng phía một phương hướng khác đi đến phốc phốc một cây đ o à n m â u của tới trực tiếp đánh xuyên n ã o thú nhân loại đem nó đánh giết một lát sau lâm phàm đi ngang qua rút lên đ o à n mô â hét huệ thật sự là thiên chân vô tả tiểu khả ái không có nhiều lời nói nhảm nhảy vọt m à lên tại xung quanh cửa hàng trên sân thượng xuyên qua lấy hắn hiện nay ba triệu thuộc tính hình dung thành tiểu siêu nhân cũng là không đủ điểm tiến hóa hoàn mỹ tăng lên để hắn trở thành chân chính hình sáu cạnh chiến sĩ toàn phương vị phát triển không có chút nào sơ hở nhược điểm sơ hở duy nhất chính là đối phương cấp bậc cao hơn hắn toàn phương vị nghiền ép hắn thực lực không bằng đối phương đứng tại một tòa kiến trúc mái nhà lập tức ì m k i ế hắn thấy được có một đầu cấp hai dị thú mang theo các tiểu đệ tại bên đường máng có thể là nghe được các dị thú tiếng gào thét liền thuận phương hướng của thanh nhâm nhìn lại thình lình thấy được đứng tại chỗ cao lâm phạm không đợi đầu này cấp hai dị thú b á đạo gầm thét muốn trực tiếp độc chiếm con mồi thời điểm chỗ cao con mồi kia vậy mà nhảy lên một cái đáp xuống sau khi hạ xuống liền nhanh chóng dẫn theo đao hướng phía nó giữ t ậ n vào tới giờ này khắc này tình huống để đầu này cấp hai dị thú có chút mộng chết cho ta không đợi nó kịp phản ứng liền bị một đao chém lăn trên mặt đất đầu này cấp hai dị thú đến chết cũng không nghĩ tới nó sẽ chết qua loa như vậy điểm tiên hóa một thu hoạch được điểm tiên hóa tâm tình đắc ý lâm phản quả quyết đào ra dị thú huyết tình về phần thi thể liền để cho khác dị thú đi dị thú ở giữa gầm ăn là có thể tiên hóa hắn hiểu được một cái đạo lý s theo cá. ắ n muốn là điểm tiến hóa, nhất định thông cũng tiến vọng tương lai có thể ở chỗ này điểm là lai để đó được phải hội, thể thú từ thú. t hóa, phổ hóa hy chỗ h có có cao cấp dị dị gặp cứ cơ bậc ở hắn rơi xuống đất chung quanh các dị thú đều thấp túi lấy thân thể làm ra hung á c muốn tấn công tư thế lâm phạm nhìn bọn chúng một chút cũng không đưa chúng nó để ở trong lòng nhanh chóng rời đi tiếp tục tìm kiếm cấp hai dị thú c á c dị thú không đổi kịp lâm phạm quay đầu liền bắt đầu g ặ m ăn vừa mới bị chặt chết cấp hai dị thú thi thể mùi vị đó đồng dạng không tệ thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi chiều đang tìm trong quá trình vận khí không tệ lại gặp hai đầu cấp hai dị thú bắt t r ư ớ c làm theo nâng đ a o chính là chém mạnh lấy thực lực của hắn bây giờ chặt cấp hai dị thú căn bản không cần tốn nhiều sức nhưng vào lúc này một đạo tiếng oanh minh chuyển đến nghe được thanh n m lâm phạm luôn cảm thấy có chút quen thuộc giống như là máy bay loại hình hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại thật đúng là máy bay nhìn thấy cái đồ chơi này thật để hắn có chút chấn kinh bất quá rất nhanh hắn cũng bình thường trở lại ô tô đều có thể dùng máy bay có thể sử dụng cũng là có thể thông cảm được chỉ là hắn nghĩ đến đến cùng là phương nào thế lực thậm chí ngay cả máy bay đều có mà lại nhìn kỹ Đồ một cỗ dị thú dòng lũ hướng rời bắc tỷ căn cứ phỏng đoán khả năng đường tắt hương dương thị diêm hải thị bảo phong huyện miếu loan huyện hải thanh huyện quán vân huyện liên cảng thị xin mời các nơi hàng rào làm tốt chuẩn bị ứng đối kim lăng hàng rào thông cáo dị thú dòng lũ hướng rời bắc tỷ nhìn thấy nội dung này lâm phạm trong lòng hơi kinh hãi đây cũng không phải là tin tức tốt gì mà hắn cũng biết kim lăng hàng rào là dạng gì tồn tại đây chính là c ơ lớn hàng rào cũng là loại người chuyển t h ừ a trọng yếu hàng rào một trong chiếc máy bay này chính là từ kim lăng hàng rào xuất phát đem tin tức chuyển ra ngoài thông chi k h ắ c hàng rào người sống sót sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị tuy nói nội dung này bên trong có khả năng hai chữ nhưng chỉ cần nhìn thấy đơn tuyên truyền hàng rào tuyệt đối sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch miếu loan huyện ngay tại trong đó như vậy nói cách khác dị thú dòng lũ khả năng rất lớn sẽ đối với miếu loan hàng rào khởi xướng tiến công cất kỹ đơn tuyên truyền tiếp tục săn giết cấp hai dị thú chuyện này tránh cũng không thể tránh biện pháp duy nhất chính là trong lúc này tăng thực lực lên trời chiêu hoàng hôn lâm phàm kéo lấy cần có cuối cùng một đầu cấp hai dị thú thi thể đi tới miếu loan thư viện sắc trời dần tối không cần thiết ban đêm hành động đồng thời đạt được một điểm cuối cùng điểm tiến hóa xe nhẹ đường quen đi vào thư viện đóng k ỹ cửa n g h e trong tiệm sách sách vị cảm giác thật tốt đi vào trên lầu đem chung quanh một chút cái ghế bẻ gãy trồng chất cùng một chỗ xem như đống lửa vật liệu nhóm lửa ánh lửa chiếu sáng hết thẻ chung quanh hắn chuẩn bị đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm cắt r a thịt d ị thú mặc được đặt ở trên đống lửa thiêu nướng thêm điểm theo một điểm cuối cùng tăng lên chi tiết của hắn bảng phát sinh biến hóa đẳng cấp cấp ba bốn mươi thể chất bảy mươi năm sáu mươi chín nhanh nhẹn sáu mươi ba bốn mươi một tinh thần sáu mươi hai năng lực h ỏ a diễm bạch diễm kỹ năng r e n sắt r e n đúc viên mãn ném mạnh viên mãn cơ sở đao thuật viên mãn thiết đầu công viên mãn long trả o thủ chín mươi một trăm h hài lòng gật đầu mạnh lên cảm giác t h ự tốt duy chỉ có chính là đẳng cấp này cần có điện thoại nhìn hắn rất là cay con mắt mẹ nó lại muốn săn g i ế t bốn mươi đầu cấp ba dị thú thật là điên rồi hắn khó có thể tưởng tượng khi đẳng cấp đạt tới cấp bốn cấp năm thậm chí cao hơn thời điểm nên làm thế nào cho phải thật có nhiều như vậy cấp bậc dị thú bất quá có thể đem nhân loại từ thời đại khoa học kỹ thuật bước đến hiện tại bức dạng này sợ là thật đúng là có thể có không có quan tâm kỹ c à n g bảng đứng dậy đi đến trước kệ sách chuẩn bị tìm chút sách nhìn xem hắn vẫn tương đối thích xem sách có thể từ trong sách hấp thu tri thức bổ sung đại não cảm giác thành tựu là rất thoải mái t chương bảy mươi lăm đối với năng lực khai phát cùng suy nghĩ cầm sách trở lại bên cạnh đống lửa lật ra đọc hắn thức tình năng lực chính là hòa diễm cho nên đối với mang theo hòa diễm thư tịch có chút có hứng thú chẳng qua là khi nhìn thấy tờ thứ nhất nội dung chủ yếu thời điểm sọ não của hắn cũng có chút lớn h đối với cái này biểu thị mê mang hắn nhận biết trong đó mỗi một cái văn tự nhưng khi văn tự phối hợp cùng một chỗ hình thành y tứ lại đối với hắn đại não tạo thành cực kỳ cường đại trung kích cái này hoàn toàn chính là đem hắn cpu cho cháy hỏng nhất t ụ lấy khó có thể lý giải được chi thức để hắn có loại nôn mửa xúc động kiên trì tiếp tục hướng xuống luật xem không biết bao lâu hắn rốt cục thấy được để hắn cảm thấy hứng thú nội dung nếu như ngươi có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm nhiệt độ hình dạng nhan sắc ngươi sẽ là dạng gì tồn tại nhìn thấy dạng này tiêu đề trong nháy mắt để lâm phảm có lực hấp dẫn hắn thích nhất chính là đơn giản sáng tỏ tiêu đề phía dưới là quyển sách tác giả đối với một số người phỏng vấn nội dung một khóa cảm mến ta mặc kệ có thể điều khiển đến loại trình độ gì ta sẽ quận một cái cửa hàng mở quán đồ nướng bởi vì có ưu tú khẩu hỏa năng lực ta thiêu nướng ngoài cháy trong mềm. xin vào thời gian tương đối ngắn khách nhân nối liền không dứt cố gắng mấy năm ta có thể trả rõ ràng phòng b a y có được chính mình một bộ p h ò n g lại tìm cái nương môn cho ta hủ âm ẩu c h ă n sinh hoạt không là tốt rồi đi lên nha nhìn thấy dạng này phỏng vân nội dung hắn lâm vào chầm tư có vẻ như tại thời kỳ hòa bình hợp tình hợp lý rất không tệ thuộc về đại tài a tiếp tục nhìn xuống hà đút a muốn nếm thử đối với h ỏ a diễm c ư ơ n g ép áp xúc nhìn xem có thể hay không đạt tới tiếp cận tụ biên nhiệt độ nếu như có thể thành công ta nghĩ ta sẽ có một phần không tệ làm việc lâm phàm giơ tay lên một viên hỏa cầu hiện lên ở lòng bàn tay nếm thử đối với nó tiến hành áp x Có quả từ á o lớn ớ nhỏ hỏa cầu d ư khi ô n hắn, g chế của h o à thức n n h tỉnh ố c độ mà mắt t h ư hỏa diễm năng lực về sau hắn cũng rất ít đối với năng lực có cấp độ sâu thăm dò cũng liền làm ra một cái hỏa diễm trí thể còn có đem hỏa diễm bám vào trên vũ khí mà thôi thậm chí hắn đều đang nghĩ lấy vạn nhất về sau nếu là thật có thể đem hỏa diễm vô hạn áp xúc đạt tới tụ biến nhiệt độ có thể hay không đem chính mình giết chết vấn đề này có chút xa xôi hắn biết lấy năng lực của mình bây giờ là làm không được coi như thật có thể làm đến chỉ dựa vào tự thân bây giờ thể chất sợ là có thể bị chính mình đánh chết xem hết người phỏng vấn nội dung trong đó có người phỏng v ấ n nội dung gây nên hắn trầm tư thậm chí để hắn cũng đối với chính mình hỏa diễm năng lực cũng bắt đầu suy tư chính mình thức tỉnh hòa diễm năng lực là khái niệm cấp hay là vật lý cấp bậc nếu như là khái niệm cấp như vậy điệu hỏa t â m hỏa cũng là hỏa d i ễ m một loại nếu là vật lý cấp hỏa d i ễ m còn có thể không ôn như vậy là không có thể hấp thu tất cả nhiệt độ đạt tới độ không tuyệt đối càng thậm chí hơn là chính mình thức tỉnh h ỏ a d i ễ m năng lực đến cùng là nghiêm trình h ỏ a d i ễ m hay là điều khiển thể m v t là ma nếu quả như thật là điều khiển thể m v t là ma có vẻ như chính mình cũng có thể trở thành k h ắ c năng lực giả tỷ như lôi điện pháp vương các loại ta dựa vào lâm phạm luất bắt đầu không thấy quyển sách này thời điểm hắn là vui vẻ đại não là vui vẻ thẳng đến nhìn quyển sách này về sau hắn chỉ cảm thấy đầu ó c của mình có chút tình lúc này lâm phạm chậm rãi vươn tay đối mặt với đống lửa theo tinh thần bao động đống lửa thiêu đốt hỏa diễm phản phất nhận dẫn dắt giống như hóa thành một đầu hỏa lòng xoay quanh mà đến quấn quanh lấy cánh tay đồng thời đống lửa trại hỏa diễm dần, dần dần giảm bớt không có vừa mới như vậy thịnh vượng ta đích sắc có thể hấp thu hỏa diễm hắn đem hỏa diễm trả lại cho đống lửa đứng vậy đi đến góc tường cùng đống lửa kéo đẩy mở khoảng cách sau đó cách khoảng cách hấp thu đống lửa hỏa diễm tuy nói đống lửa hỏa diễm hoàn toàn chính xác nhận lấy sự điều khiển của hắn thế nhưng là đối với tinh thần tiêu hao thật lớn điểm này nghiệm chứng để hắn có cái rất lớn mật ý nghĩ nếu như tương lai một ngày nào đó tinh thần của mình trị số thật đề cao tới trình độ nhất định thời điểm phải chăng có thể đứng ở trong tinh cầu đem thái dương mặt ngoài cùng nội bộ hỏa diễm toàn bộ hấp thu từ đó làm thái dương mất đi nóng bành trướng trèo chống lực suy sụp hấp dẫn thành một cái lô đen nghĩ có chút xa có thể sẽ ở trong m ư có mà lại nếu thật là làm như vậy vậy coi như triệt để xong con bê hắn đi đến đống lửa trước đây là ta đối với năng lực khống chế không có đạt tới mức nhất định hay là nói ta này cái gọi là hấp thu nhiệt độ chỉ có thể hấp thu đến vật thể vốn nên có nhiệt độ lại hoặc là nói đây chỉ là ta hiện tại cực hạn mà không phải năng lực cực hạn lâm phàm cảm thấy quyển sách này mang đến cho hắn hỗ trợ rất lớn lúc không có chuyện gì làm có thể thật tốt nghiên cứu một chút sau đó lâm phàm nắm đường đao hỏa diễm bao trùm lấy lưỡi đao đây là bình thường rất bình thường hình thái nhưng theo tinh thần ra chỉ cùng thể nội có thể có chút khống chế khí tướng lẫn nhau phối hợp với nhu hỏa phiêu đang bám vào trên lưỡi đao hỏa diễm đột nhiên cùng hỏa diễm xuống cắt chém giống như hỏa diễm cấp tốc lưu động tại thời khắc này lực phá hoại trong nháy mắt tăng gọn nói thật trước kia hắn là thật không có nghĩ qua. vậy mà có thể làm như vậy hết thể tất cả đều dựa vào trong sách này nội dung đề điểm mới đột nhiên nhớ tới đột nhiên một cỗ mùi khét lẹt chuyển đến a thịt của ta hắn kinh hô một tiếng gác ở trên đống lửa nướng thịt dị thú vậy mà khét cái này khiến hắn mười phần đau lòng như góc không có tiếp tục nghiền cứu năng lực ý nghĩ mà là một lần nữa cắt xuống một khối thịt dị thú chuyên tâm nướng mỹ vị mãi mãi cũng cần chăm chú đối l ã i ban đêm ở giữa hắn vừa ăn thịt một bên nhìn qua yên tinh tình không trong đầu nghĩ đến ban ngày nhìn thấy đơn tuyên truyền không biết cái gọi là dị thú chiều đến cùng khi nào sẽ tới chương bảy mươi sáu tránh ra để cho ta tới sáng sớm diêm h ả i hàng rào tất cả người sống sót tâm tình đều rất ngột ngạt máy bay tán phát đơn tuyên truyền bọn hắn đều thấy được trong rất nhiều hàng rào đều có điện đài vô tuyến song phương liên lạc đều dựa vào cái đồ chơi này mà kim lăng hàng rào vì sao tại có điện đài vô tuyến tình hôn g dưới còn muốn điều động máy bay phát ra truyền đơn mục đích chính là biết rất nhiều hàng rào người quản lý sẽ đem tất cả nguy hiểm b à y cho khổ bức phổ thông người sống sót mà bọn hắn chỉ cần trốn ở trong hầm trú ẩn liền có thể an toàn tránh né không thì cỗ này dị thú chiều có thể hay không đem chúng ta nơi này cho diện đi a có đội viên khẩn trước hỏi bọn hắn không phải là không có trải qua dị thú triều nhưng có thể làm cho kim lăng hàng rào coi trọng như vậy sớm phát đơn tuyên truyền thông chi khẳng định không phải đơn giản dị thú triều lương hồng vẻ mặt nghiêm túc nàng biết cùng loại kim lăng loại này cỡ lớn hàng rào hẳn là có vệ tinh có thể nhìn thấy các dị thú lưu t h o á n số liệu hình ảnh khẳng định là lần này di chuyển số liệu quá to lớn đến mức để kim lăng hàng rào sớm phát ra thông chi không biết bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào lương hồng hỏi đội viên nói tất cả mọi người rất hoảng đã có người bắt đầu thoát đi hàng rào muốn rời khỏi nơi này đi ra bên ngoài tranh né một đoạn thời、gian. vào giờ phút như thế này loại người gì cũng có có người sống sót đối với hàng rào không có bất kỳ cái gì lòng tin đồng thời cũng biết tự thân địa vị khá thấp tại trong hàng rào chính là phá hôi kết cục khẳng định là chết cho nên muốn lấy đi ra bên ngoài thử thời vận vạn nhất vận khí tốt có thể tránh né cũng khó nói ngay tại các nàng đàm luận thời điểm có người đi đến đối phương hàng rào ban trị sự bên trong người hàng rào ban trị sự thành viên chủ yếu chính là diêm hải hàng rào bên trong các đại đội ngũ đội trưởng đảm nhiệm khi gặp được nguy hiểm cho hàng rào an nguy thời điểm liên sẽ tụ tập cùng một chỗ thương lượng công việc lương hồng để các đội viên đừng hoảng hốt sau đó theo đ ố i phương tiến đến hợp đơn tuyên truyền đã nói rất rõ ràng dị thú triều đi ngang qua địa phương rất nhiều mà các nàng bên này khả năng chính là đợt thứ hai đợt thứ nhất do hương dương hàng rào ngăn cản cũng là nguy hiểm nhất đợt thứ nhất nếu như hương dương hàng rào có thể chống đỡ như vậy các nàng diêm hải hàng rào liền an toàn vô cùng miếu loan hàng rào chu thế thừa đã để người bắt đầu ở trên tường ngoài bố trí phòng tuyến cùng chống cự thế công tán phát đơn tuyên truyền bên trên nội dung đích thật là rất kinh người đối với hắn tạo thành áp lực rất lớn m i ế u loan hàng rào không phải hắn một người càng là rất nhiều người sống sót sinh hoạt địa phương nếu như nơi này không cách nào chống cự tú h triều bị dị tú h chiếm lĩnh như vậy bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì lập dễ chi điểm chỉ có thể trở thành trong tận thế v o n g hồn lâm phàm còn chưa có trở lại sao chu thế thừa hỏi đến đi theo ở bên cạnh lục sơn lục sơn lắc đầu nói hôm qua đi ra vẫn chưa về chu thế thừa có chút bận tâm cái này vạn nhất chưa kịp trở về làm sao bây giờ bất quá nghĩ đến lâm phàm thông minh như vậy thực lực lại lợi hại như vậy hẳn là không vấn đề gì lục sơn nói nếu không ta ra ngoài tìm một cái đừng tìm ngươi có thể hướng chỗ nào tìm hắn ta tin tưởng hắn nhất định có thể trở về chu thế thừa k h o á t tay sau đó hắn nhìn về phía đến đây thông báo ngô đình dị thú dòng lũ muốn tới nếu không ngươi trước hết đợi ở chỗ này không được ta muốn trở về nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta diêm hải hàng rào hắn là đọt thứ hai ta phải trở về chợ giúp h ồ n g t ỷ ngô đình cự tuyệt chu thế thừa đề nghị hắn thuê dị thú dòng lũ xuất hiện có tốt có xấu chỗ tốt chính là bạo lòng tiểu đội có thể hay không tìm lâm phạm báo thù đều là ẩn số chỗ xấu chính là diêm hải hàng rào có thể hay không tồn tại thật đúng là nói không chính xác chu thế thừa không nhiều lời cái gì gật gật đầu không có giữ lại miếu loan huyện lâm phàm ngồi s ổ m ở mái nhà tìm kiếm lấy cấp ba dị thú bong dáng chỉ là đáng tiếc có thể nhìn thấy đại đa số đều là máu đỏ cùng cấp một dị thú liền ngay cả cấp hai dị thú đều vô cùng ít ỏi xem ra cái này miếu loan huyện thành địa đồ đến từ tan nơi cày quái bên trong thanh trừ trong lúc dị thú không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn lúc nhất định phải đổi chỗ đột nhiên phương xa có động tĩnh chuyển đến tiếng ầm ầm rất vắng rội trong nháy mắt đem chung quanh dị thú hấp dẫn nghe được thanh n m lâm phàm rất nghĩ hoặc nhảy vọt mà lên ở giữa không trung hiện ra đường cong rơi xuống đối diện mái nhà thuận thanh â m nơi phát ra phương hướng tiến đến rất nhanh đến hiện trường hắn nhìn thấy tạo thành tiếng vang nguyên nhân chủ yếu chính là có bảy đội xe bị dị thú ngăn chặn người trong xe đang cùng dị thú phát sinh đại chiến mạnh như vậy sao hắn thật rất muốn hỏi hỏi đối phương các người đến cùng là người phương nào bộ hạ vậy mà như thế h u n g mãnh trước mặt mọi người trực tiếp cùng dị thú quần thể cứng đôi cứng đám người này số lượng không coi là nhiều hết thể hơn hai mươi người có g i á c t ỉ n h giả có liệp sát giả nhưng càng nhiều hơn chính là phổ thông người sống sót mà giáp tình giả kia cấp bậc năng lực cũng không cao đối phó một đầu cấp hai dị thú đều có vẻ hơi vết mực bọn hắn làm sao lại chạy đến nơi đây chẳng lẽ là đến săn g i ế t dị thú vì thu hoạch được hết u y tinh chỉ là không nên nếu như là vì săn g i ế t dị thú hắn là có chiến lược chuẩn bị tuyệt đối không có khả năng như vậy quang minh chính đại như vậy lô mãng cùng dị thú đội bính đột nhiên một loại quỷ dị tình huống đưa tới lâm p h ạ m chú ý chính là chỗ đó có vị cùng dị thú chiến đấu liệp sắc giả rõ ràng chiến đấu rất tốt lập tức liền biến mất không thấy mà vũ khí trong tay hắn thì là rót xuống đất mặt người kia không phải g á c tình giả càng không phải là hư không tiêu thất ngay sau đó hắn cảm nhận được cái tia nhìn như không có đồ vật địa phương giống như có đồ vật tồn tại liền ngay cả từ phương xa vọt tới dị thú như là đụng vào một loại nào đó vật vô hình giống như bị đụng người ngã ngựa đổ không h i ể u đ â u bị dị thú vây quanh rắc tỉnh g i ả phảng phất là cảm nhận được cái gì giống như có chừng có sẽ ẩn thân dị thú tại chúng ta chung quanh đối phương tiếng la trong nháy mắt để lâm phà minh m bạch ẩn thân đúng chính là ẩn thân dị thú nếu như không phải sẽ ẩn thân tại sao phải không nhìn thấy nhưng vào lúc này lâm phàm rốt cục thấy được cái kia ẩn thân dị thú lại là một đầu ngẩng lên đầu khổng lồ mang xà sau đó con dị thú này lại tiến vào ẩn thân trong trạng thái biến mất trong tầm mắt Cấp lâm phạm trong lòng vui mừng quả nhiên là đang suy nghĩ cái gì liền có thể gặp được cái gì hắn nghĩ tới lúc trước bị hắn đánh chết đầu kia cấp ba dị thú mãng xả hẳn là song phương là tình lữ quan hệ đương nhiên trước mắt đầu này không phải thức t ì n h dị thú bởi vì nó đường vân vẹn vẹn chỉ là h n g văn không có bất kỳ cái gì dư thừa tiêu chí như vậy ý tứ nói cách khác loại này ẩn thân năng lực cùng nó trên người lân giáp có quan hệ nghĩ tới đây hắn từ mái nhà nhảy vọt m à xuống theo nhanh chóng rơi xuống đưa tay năm ngón tay bắt lấy vách tường chậm lại roi xuống tốc độ sau đó vững vàng rơi xuống đất rút ra đường nào nhanh chóng hướng về đi theo đầu này cấp ba dị thú hiện hình triệt để để bọn này người sống sót hoàng hồn trong lòng của tất cả mọi người đều triệt để tuyệt vọng dẫn độ i giác tỉnh già cũng là mới nhị giai mà thôi làm sao lại là cấp ba dị thú đối thủ đang cùng dị thú giao thủ vị giác tỉnh kia đột nhiên cảm giác được phía sau thấy lạnh cả người đánh tới phản phất có thứ gì lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn cố hàn ý kia để thân thể của hắn cứng ngắc không cách nào động đậy ta phải xong đời hắn biết mình có thể muốn triệt để xong con bê mà đúng lúc này một đạo hồng quan xuất hiện trong t r ớ c mắt khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm liền nghe được sau lưng có một đạo tiếng đều thảm thiết chuyển lên Ú linh mãng xả cái chán cắm một cây thiêu đốt lên cấp tốc hỏa diễm đ ầ n mâu hung hăng dày vò lấy nó ngay sau đó hắn nhìn thấy một vị người mặc áo khoác màu đen nắm lấy hỏa diễm đao người xa lạ từ phương xa nhảy vọt mà lên sau khi hạ xuống lấy cực nhanh tốc độ cầm đao chạy tới tránh ra để cho ta tới hắn có chút miệng mở rộng không biết đối phương là ai đồng thời hắn nhìn thấy ngăn tại trước mặt đối phương dị thú bị hắn dễ như t r ở bàn tay chém giết lúc hắn là thật triệt để sợ n g ư ờ i có vẻ như vừa mới bị chặt một con dị thú tựa như là cấp hai dị thú vẹn, vẹn một đao liền bị chặt thành hai bên cái này trong á qua. Lâm Phạm cùng đối phương gặp thoáng qua Đi ngang Đi điểm, thời chớp ò vòng n nam n lộ một ra â n đều hiểu tự tin mỉm cười. Trong mắt vị giác tỉnh giả này bị lâm p h ạ m dáng tươi cười cho mễ hoặc chẳng biết tại sao vậy mà để hắn có gan nam nhân vì sao cũng sẽ như vậy hấp dẫn người bị đoàn m â u đâm trúng n linh mãng x ả buộc lộ ra thân thể lâm p h ạ m nhảy lên một cái đao trong tay bao trùm lấy cấp tốc hỏa diễm trải qua quyển sách kia khuyên bảo hắn phát hiện năng lực bản thân càng toàn diện vận dụng không nói những cái khác liền nói hiện tại đao trong tay vậy còn có thể là đạo sao đã triệt triệt để chính là hỏa diễm cắt chém đao liền xem như thép tấm đều có thể dễ như t r ở bàn tay mổ ra ngươi có phải hay không còn có cái lao công lâm p h ạ m xuất hiện tại u linh mãng x à phần lưng đao trong tay vỡ ra phía sau lưng của nó đã từng nó gặp phải đầu kia cấp ba dị thú mãng x à lân giáp cứng rắn không gì sánh được ngay cả phòng đều không phá ra nhưng bây giờ loại tình huống này là không thể nào phát sinh u linh mãng x à thê thảm đau đớn dây rồi lấy tràn ngập lực bộ u c phát phẩn đuối hung ác hướng phía lâm p h ạ m rút tới nếu là dĩ vãng còn không có đạt tới hiện nay loại tình trạng này hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn nhưng bây giờ lâm phàm cầm đau bổ về phía đánh tới cái đôi thổi phu một tiếng. u linh mãng xà cái đuôi trực tiếp bị chặt thành hai mảnh đây chính là lấy tình thần lực cùng khí cộng đồng thôi phát ra cấp tốc h ỏ a diễm lực phá hoại bị dị thú vây khốn lâm vào tuyệt vọng những người may mắn còn sống sót t r ấ n kinh thật mạnh thật quá mạnh lâm phạm đem u linh mãng xà phần l ư n g xem như đường băng đi vào đầu vị trí giơ cao lên trong tay liệt diễm đường đao hung hăng tắm vào trong đó thổi phu một tiếng phá vo huyết động huyết dịch phun tung tóe đầy đất đều là hỏa diễm sôi trào thuận đường đao lưới đao quét sạch u linh mãng xà thể nội mềm mại nội tạng huyết nhục bị nhiệt độ cao tiêu nướng trong chốc lát u linh mãng xà khổ đầu lâu đập không có bất luận động tinh gì điểm tiên hóa một lâm phàm thấy chung quanh các dị thú còn không có t h ô i y ưu y, trực tiếp nhảy vọt xuống tới v u n g đao chém tới đồng thời vung vẩy cánh tay một đám lửa nguyên thoát ly cánh tay bao trùm dị thú bị ngọn lửa bao phủ dị thú kêu thảm cuối cùng bị thiêu đốt toàn thân cháy đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống còn lại một chút các dị thú gào thét cục đôi thoát đi lâm phàm không có đuổi theo những dị thú này đối với hắn vô dụng truy sát chỉ là lãng phí thời gian mà thôi các ngươi là từ đâu tới lâm phàm dập tắt hỏa diễm đường đao trở vào bao hướng phía bọn hắn đi tới cầm đầu vị giáp tỉnh kia từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tràn ngập cảm kích nói chúng ta là từ diêm hải hàng rào chạy đến rất đa tạ ngươi người tên là gì hắn suy đoán ra đối phương tại sao lại chạy khẳng định là nhìn thấy đơn tuyên truyền dựa theo phía trên kia miêu tả diêm hải hàng rào khả năng chính là đợt thứ hai thụ dị thú dòng lũ trùng kích hàng rào cảm thấy không có cơ hội thủ được cho nên chạy ra hoàng thạch ta gọi lâm phàm các ngươi thật là có gan lớn vậy mà quan minh chính lại xuất hiện ở trong thành phố này nếu không phải ta các ngươi đã chết nói cho ta một chút tại sao muốn chạy đến bất kể nói thế nào diêm hải hàng rào cũng là cỡ chung hàng rào cao thủ đ ô n g đảo coi như đối mặt dị thú dòng lũ cũng không phải không có cơ hội hoàng thạch có chút s ấ u hổ đích thật là hành động tìm chết nếu không phải đối phương xuất hiện bọn hắn thật xong đời thứ không dám dâu dếm bọn hắn là của ta đội viên ta là giác tỉnh giả mặc dù không phải rất lợi hại nhưng ở diêm hải hàng rào gây dựng chính mình tiểu đội chỉ là lần này dị thú dòng lũ di chuyển chúng ta không có lòng tin cho nên mới mang theo mọi người thoát đi hy vọng có thể tránh thoát đi hảo hảo còn sống lâm p h à n quan sát đến hoàng thạch đội viên chỉ có thể nói g i yếu tàn tật không t thậm chí ngay cả tiểu hài đều có nhìn xem ôm nhau tràng cảnh liên biết là một nhà ba người hắn đối với cái này đã hiểu hoặc là nói đối phương không có đem tất cả nói nói hết ra có thể là bọn hắn bị xem như phá hôi mà hoàng thạch thân là đội trưởng khẳng định là nghĩ đến cam đoan các đội viên đều có thể sống sót cho nên thoát đi diêm hải hàng rào là lựa chọn duy nhất của hắn phía dưới kia có dự định sao lâm phạm hỏi hoàng thạch nói có chúng ta chuẩn bị mạo hiểm đi liên cảng hàng rào liên cảng hàng rào khoảng cách có chút xa trên đường này nguy hiểm rất khó nói ta cảm thấy ta chỗ miếu loan hàng rào cũng không tệ có thể suy nghĩ một chút lâm phạm nói ra hã tại cho miếu loan hàng rào đánh lấy quảng cáo lấy trước mắt miếu loan hàng rào thực lực tới nói thật là yếu kém giác tỉnh giả số lượng có ít tính cả trương thành hết thệ cũng liền mười một vị cỡ nhỏ hàng rào xấu hổ điểm cũng không cách nào hấp dẫn đến càng nhiều người đầu nhập vào liền nói cái này phát ra truyền đơn kim lăng hàng rào căn cứ hắn giải nhân tài đông đúc cường giả như mây các phương diện phát triển đều rất toàn diện vô số có thực lực giác tỉnh giả tại không có đi chỗ thời điểm đều sẽ trước tiên nghĩ đến đến đó đối mặt với mời hoàng thạch trầm tư tại ý nghĩ của hắn bên trong căn bản cũng không có đem miếu loan hàng rào tính ở bên trong nhưng bây giờ người ta cứu được tính mạng của bọn hắn cái này khiến hoàng thạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời lâm p h ạ m tự nhiên nhìn ra đối phương tình huống không có việc gì đã như vậy vậy liền hy vọng các ngươi có thể thuận buồn xôi gió bình bình an an đến liên càng hẳn rào nếu người ta không nguyện ý hắn đương nhiên sẽ không cơ cầu chỉ là gặp bọn hắn mang người có chút nhiều còn có một số hài đồng liền phát ra mời tiết kiệm nửa đường gặp được khác nguy hiểm tạ ơn hoàng thạch rất cảm kích rất cảm tạ lâm p h ạ m thông t ì n h đ ặ t lý dù sao nếu như đối phương thái độ thật rất c ư n g ngạnh nhất định phải bọn hắn đi qua vậy hắn có thể có dạng gì biện pháp rất nhanh nói chuyện với nhau kết thúc Bọn hắn lúc á cái i rời đi. Lâm Phạm nhìn qua cái kia từng chiếc rời đi nhiều, tinh. viên tinh, viên tinh, viên tinh. tinh triệu biến gió xe xe xét Đem tra trưởng rất đầu đảo Lâm l Phạm móc mất, cấp cấp cấp cấp góp nhìn không nhìn huyết Thu hoạch huyết huyết huyết huyết thuộc tính hóa. Nhưng hắn cũng ưa thích góp gió thành từng con, nuốt Tăng cũng qua ưa có bắt ít. báo.、Lúc、này lâm p h ạ m đi đến u linh mãng xà bên người lôi kéo thêm một viên tiếp theo lân giáp cảm thấy lân giáp này có vẻ như có rất lớn tác dụng nó không phải thức tỉnh dị thú lại có thể ẩn thân hẳn là cùng tắc kẹ hoa như thế ú linh mãng x à trên người lân giáp tre kín biến sắc sắc tố phối hợp tia sáng phản xạ đạt tới hoàn mỹ thị giác l ừ a gạt từ đó đạt tới trạng thái ẩn thân sao hắn không hiểu những thứ này quyết định đem ú linh mãng x à thi thể mang về lấy lao chu thông minh tài trí hẳn là có thể phát hiện bí mật trong đó phương s a hoàng ca vừa mới người ta mời chúng ta đi miếu loan hàng rào chúng ta thật không đi sao chưa t ỉ n h hồn đội viên hỏi đến đúng vậy à hắn thật là lợi hại ta cảm thấy nếu như đi nơi đó hẳn là sẽ rất an toàn lại một vị đội viên nói ra lái xe hoàng thạch nói miếu loan hàng rào chỉ là cỡ nhỏ hàng rào tuy nói hắn rất lợi hại nhưng là bọn ta đợi diêm h ả i hàng rào bên trong những giác tỉnh giả kia cũng rất lợi hại thế nhưng là kết quả đây còn không phải muốn để chúng ta làm bia đỡ đạn nha chuyển sang nơi k h á c l i ề n sẽ thật sự có chuyển biến tốt đẹp nha nếu như nói đi liên cảng hàng rào vẫn như cũng là làm bia đỡ đạn mệnh vậy ít nhất chúng ta cần thiết đối mặt dị thú số lượng là số ít dù sao đều bị trước mặt hàng rào chặn lại nghe lời nói này đám người trầm mặc không nói đều nhìn qua ngoài cửa sổ xe hoang vu kiến trúc bọn hắn đối với tương lai có chút mê man không biết tương lai sẽ là giả gì chương h chí vì chính là tại ngày nào đó đối mặt dị thú tiến công hàng rào thời điểm phổ thông người sống sót cũng có thể có chỗ tác dụng đột nhiên bận rộn những người may mắn còn sống sót dừng lại trong tay sự tỉnh giám sát nhìn thấy loại tình huống này tức giận q u á lớn đáng chết đều đến loại thời điểm này đám g i a hỏa kia lại còn muốn trộm l ư ỡ i đơn giản muốn chết chỉ là phát hiện đông đảo người sống sót đều hướng phía phía dưới nhìn lại lúc hắn đ ỉ n h chỉ q u á lớn thuận phương hướng nhìn lại thình l i n h nhìn thấy một bóng người xuất hiện đạo thân ảnh kia nhìn xem có ba bốn mét độ cao sau lưng càng là kéo lấy một đầu to lớn dị thú thi thể mỗi một bước đều rất châm ổn quan sát từ đằng xa cho người cảm giác g á p bách rất mãnh liệt giám sát liếc mắt liền nhìn ra đối phương là ai nói một mình lấy lê bạch vì sao bạo long tiểu đội ở trong diêm hải hàng rào như vậy có danh tiếng nguyên nhân chủ yếu chính là lê bạch đối phương cường hắn là dõi như ban ngày lúc này lê bạch chạy tới tường ngoài phía dưới thân thể của hắn là từng khối tảng đá tạo thành giống như cho người cảm giác đầu tiên chính là cứng rắn cường tráng bậc thang lên xuống chầm rãi hạ xuống tới mặt đất lê bạch không có cưỡi bậc thang lên xuống mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên tường ngoài phương hai tay bắt lấy dị thú thi thể hăng hái dùng s ư ớ c đ ỗ n g nhiên đem dị thú thi thể ném về phía trên tường thành còn hắn thì hai tay nắm lấy vết tường mười ngón ở giữa có nham thạch cùng tường ngoài dung hợp nhanh chóng leo lên đứng tại trên tường thành may mắn còn sống sót bọn họ ánh mắt theo dị thú thi thể di động tới. rất nhanh bóng đen to lớn đem phía dưới tất cả những người may mắn còn sống sót bao phủ khi dị thú thi thể đến độ cao nhất định sau bắt đầu rơi xuống màu t r á n h ra may mắn người còn sống kinh hô cái này nếu như bị dị thú thi thể đập chúng sợ là đến biến thành thịt nát đám người nhao nhao hướng phía hai bên t r á n h né duy chỉ có một vị trụ q u ả i trượng người sống sót tại dưới sự bối rối vậy mà té ngã trên đất nhìn xem không ngừng rơi xuống dị thú thi thể n g ẹ n ngào gào lên lấy mà liên t ạ i hắn tuyệt vọng thời khắc một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn đưa tay dễ như chở bàn tay đem dị thứ thi thể tiếp được Tiếp đ ư ợ chỉ dị t ú thi t h là đối với người sống sót này mà nói lê bạch mùi rắm đánh ra là hương bởi vì tại thịt dị thú trước mặt coi như có thể thúi chết người hắn cũng phải nói là hương bạo long tiểu đội căn cứ cửa lớn đóng chặt bị lấy ra ầm ĩ trong phòng đột nhiên an tĩnh đám người đồng loạt nhìn lại muốn nhìn một chút đến cùng là ai nhìn một cái đội trưởng tất cả mọi người kinh hô lúc này lê bạch khôi phục nguyên bản bộ dáng cao ba bốn m hình thể biến thành một m tám đúng là một bộ thanh niên bộ dáng nhìn xem cũng liền hơn ba mươi tuổi mà thôi lê bạch rất ưa thích thi triển năng lực sau kiên thạch cự nhân hình thái nhưng duy nhất di chứng chính là sẽ thường xuyên đ á n h g rắm đến mức hắn phi thường bất đắc dĩ coi như ra ngoài săn g i ế t dị thú đại đa số thời điểm cũng đều là một người vì chính là không muốn mất mặt đội trưởng người bây giờ là tứ dai giác tỉnh giả sao dương phi khẩn trương hỏi đến không có lê bạch lắc đầu hắn vốn cho rằng lần này ra ngoài săn giết dị thú có thể tiến hóa đến tứ giai giáp tỉnh giả nhưng hiện thực tương đối tàn khốc cũng không có thành công nếu như không phải hắn nhìn thấy đơn tuyên truyền biết được có dị thú dòng lũ m u ố n tới hắn khẳng định sẽ tiếp tục đợi ở bên ngoài săn giết dị thú thể sống chết làm đến không đến tứ giai t u y ệ t không trở về nghe được đáp án dương phi trong lòng vậy mà không khỏi nhẹ nhàng thở ra dị vãng hắn là chờ mong đội trưởng có thể trở thành tứ giai giáp tỉnh giả bởi vì một khi tiến hóa thành công như vậy đội trưởng chính là diêm hải hàng rào bên trong vị thứ nhất tứ giai cực giả bọn hắn bạo long tiểu đội sẽ thành chân chính chố tế bất quá theo hắn muốn trở thành bạo l o n g tiểu đội đội trưởng về sau ý nghĩ của hắn lặng yên cải biến hắn biết lâm phạm là tam giai giác tình giả nếu là lê bạch trở thành tứ giai giác tình giả chẳng phải là trực tiếp nghiên ép căn bản không đạt được hắn muốn hạ tràng tam giai đối với tam giai tốt nhất chính là lê bạch bị giết chết mà hắn trở thành đội ngũ tuyệt đối chủ tâm cốt phía sau hắn là tuyệt đối sẽ không tìm lâm phạm báo thù thậm chí sẽ đưa đi lễ vật bồi tội hy vọng đối phương tha thứ tạo thành xung đột đều là ý nghĩ của bọn hắn cùng chúng ta bảo lòng tiểu đội không có bất cứ quan hệ nào đến lúc đó là hắn có thể an an tâm, tâm hưởng thụ cu mà cái khác đội viên trong lòng rất tiếc v ố i bất quá bọn hắn đối với đội trưởng có chừng đủ lòng tin lần này không thành lần sau nhất định có thể thành đội trưởng không có chuyện gì ta tin tưởng không bao lâu nhất định có thể trở thành tứ giai dương phi kiên định nói ra lê bạch gật gật đầu đối với tạm thời không thể trở thành tứ giai cũng không cảm thấy tiếc v ố i hắn đối tự thân là có lòng tin muốn ta lê bạch thiên phú tung h à n h tiến hóa đến tứ giai như lấy đồ trong túi vô cùng đơn giản không có áp lực chút nào trực tiếp các loại dị thú dòng lũ kết thúc lại đi săn rét dị thú còn có thể có vấn đề hay sao a diêu thế quang đi nơi nào lê bạch nhữ mày mở miệng h ỏ i đến lúc trước hắn là chưa bao giờ nghĩ tới tổ kiến cái gì tiểu đội mà là nghĩ đến chính mình đơn độc hành động nhưng là tại một lần săn g i ế t trong dị thú gặp được một chút xíu ngoài ý m u ố n bị dương phi cùng d i ê u thế quan g cấp cứu nói thật lúc trước thân là giác tỉnh giả hắn bị hai cái người bình thường cấp cứu thật sự có chút mất mặt về sau bọn hắn muốn đi theo chính mình l a n lộn lê bạch nghĩ đến ân cứu mạng còn chưa tính mang theo bọn hắn cũng tốt sau đó liền gây dựng đội ngũ hắn cũng bằng vào chính mình sức một mình nạnh sinh đem diều thế quan cùng dương phi cho lôi kéo đứng lên một cái trở thành giác tỉnh giả Không không m ộ trong cái t ở những liệp năm này hắn biết r i ê n thế quan là người từ khi trở thành giác tỉnh giả về sau tính cách đại biến trở nên ngang ngược càng rỡ nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là bằng hữu bây giờ nghe được người đã chết cái này khiến tim của hắn có chút đau xót dương phi mặt lộ vẻ thống khổ sau đó đem sự tình nói ra đương nhiên hắn nói nội dung khẳng định là đem miếu loan hàng rào lâm p h ạ m nói không còn gì khác tội ác chồng chết vì vật tư cường s á t diêu ca sự tinh chính là như vậy dương phi lao khỏe mắt nước mắt lê bạch t h ở sâu c h ầ m rãi nói biết chờ lần này dị thú dòng lũ kết thúc ta sẽ đi miếu loan đi một chuyến nghe đến lời này dương phi mừng thầm trong lòng nhưng mặt ngoài biểu hiện rất khó chịu ô diêu ca chết quá thảm rồi tại ngươi đi ra thời điểm diêu ca còn nói các loại đội trưởng trở về bọn ta ba huynh đệ hào hào hứng một trận đâu bây giờ hắn là không có cơ hội chương bảy mươi chín đối kháng dòng lũ chuẩn bị nhiều người như vậy chạy trốn h lâm phạm nhìn qua từng chiếc xuyên thẳng qua tại trong thành thị rời đi xe minh bạch dị thú dòng lũ di chuyển đối bọn hắn tạo thành áp lực là đáng sợ bao nhiêu rất nhiều người sống sót ý nghĩ duy nhất chính là đ a u bệnh h ắ n tại hoang vu trong huyện thành tìm một vòng lớn không có gặp được cấp ba dị thú liền cũng từ bỏ tìm kiếm ý nghĩ kéo lấy vũ linh mãng xả thi thể trở lại đỗ xe tỉ cục vị trí thi thể quá lớn x e tỉ cục chứa không nổi khó mà mang đi lâm phạm xoa cảm chuyển động cái đầu nhỏ l i n một tiếng đầu phản phất sáng lên giống như trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp ta đem lân phiến lột xuống mang đi không được sao nha ai nha ta cái này cái đầu nhỏ thật đúng là đủ thông minh nói làm liền làm trực tiếp bắt đầu cho mãng xá thoát giáp một mảnh lại một mảnh hướng phía xe tỉ cục sau ném đi mà vào lúc này một con dị thú từ chỗ ngọt xuất hiện mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm phảm là một đầu phổ thông hồng hết u y dị thú thuộc về trong tận thế tiểu tạp lâm mễ ngươi đường đội chờ ta đưa nó lân phiến đều lay xuống tới thi thể liền đưa ngươi lâm phảm không có để ý con dị thú này dù sao chỉ là hồng hết dị thú mà thôi huống hồ có vẹn h ư có chút tàn phế vậy mà mủ mất một con mắt hơn nữa nhìn hình thể bộ dáng giống như là chó săn tiến hóa chó săn dị thú ánh mắt hơi sưng s ò phảng phất là nghe hiểu giống như nó không có chủ động xuất kích nguyên nhân chủ yếu chính là ư u linh mãng xà lưu lại loại kêu cao cấp dị thú h u áp khiến cho nó không dám luận động lâm p h ạ m không nghĩ tới con dị thú này vậy mà thật không n ú c đ í c h trong lòng cũng là hơi kinh ngạc nhiều đánh giá vài lần thuần trắng lông tóc tại dưới ánh mặt trời chiều sáng tản ra ngân quang mắt phải tàn phế vô hình ở giữa nhiều hơn mấy phần bà khí trừ thân phận là hồng huyết dị thú bên ngoài khắc đều rất là mỹ tại lâm phàm lúc làm việc chó săn dị thú hướng phía lâm phàm nghe rằng chót cho ngươi đừng làm rộn lâm p h à n g móc ra một viên cấp một huyết tinh trực tiếp ném tới chó săn dị thú trước mặt động tác như vậy kinh hãi chó săn dị thú lui về phía sau một bước tưởng rằng nhân loại này muốn đối với nó độc thủ lập tức thấp thân thể muốn phát ra càng thêm hung á c tiếng gà o t h é t nhưng tiếng gào thét còn không có phát ra ánh mắt của nó liền bị viên k i ê u màu trắng huyết tinh hấp dẫn dư ơ n g miệng cứng ngắc ở nơi đó thật lâu không thể khép kín nếu như chó săn dị thú có thể nói chuyện khẳng định sẽ nói huynh đệ ngươi dạng này để cho ta rất khó làm ngươi nói ngươi không phải ném ta một viên huyết tinh làm gì ngươi dạng này để cho ta còn thế nào hướng ngươi gà ghét chó săn dị thú lấy lại tinh thần một ngụm nuốt mất huyết tinh sau đó nhu thuận đứng tại chỗ nhìn qua lay thú linh mãng xà lân giáp nhân loại không có gào thét không có vợ tới t rất nhanh lâm phàm đem lân giáp lay sạch sẽ trang xe tỉ cột phía sau tràn đầy đều là đi lâm phàm cảm thấy con hồng huyết dị thú này thật là có chút khác biệt chỉ là không nghĩ nhiều mặc kệ có dạng gì khác biệt dị thú c h u n g quy là dị thú hẳn là còn có thể muốn dị thú có lòng đồng tình không thành d i ấ m lên chân ga đôi khói bài phóng tiêu sái rời đi chó săn dị thú nhìn qua cái kia rời đi xe bóng lưng trong độc nhãn có một tia dị dạng con mang phản phất là đem vừa mới nhân loại kia bộ dáng cho nhớ kỹ ở trong lòng giống như sau đó đi và hưu linh mãng xà trước thi thể trải qua hỏa diễm tại nội bộ thiếu đốt thi thể tản ra mùi thịt độc nhãn chó săn dị thú hé miệng từng ngụm từng ngụm nằm ăn trong máu thịt năng lượng ẩn chứa tựa như giang hà giống như không ngừng tại trong cơ thể của nó cỏ rửa trong lúc bất chọn độc nhãn chó săn dị thú đình chỉ ăn toàn thân run run, run cai chán nâng lên bánh bao nhân thịt bánh bao nhân thịt không ngừng bành trướng phản phất có thứ gì muốn từ nó bánh bao nhân thịt bên trong sông ra giống như dần dần chung quanh xuất hiện một chút dị thú bọn chúng cũng là bị huyết đục hấp dẫn tới. nhưng giờ phút này vậy mà đều đứng tại chỗ không dám tới gần phản phất là bị đầu này độc nhãn cho săn dị thú tản ra khí tức cho c h ấ n nhiếp giống như thổi phu n một tiếng bánh bao nhân thịt vỡ ra một cây vân tay độc rác thình lình mọc ra thứ tư ở tại trên độc rác có dòng điện đang du độc lấy trên người trên lông tóc đồng dạng có dòng điện lấp lóe nếu là lâm phàm nhìn thấy bây giờ một màn này tuyệt đối sẽ kinh h á i miệng đều có thể nhét vào trứng gà phổ thông hồng huyết dị thú vậy mà tiến hóa thành cấp một dị thú càng thậm chí hơn lại còn đã thất tình có được lôi điện năng lực Lúc này, có đầu gan lớn cấp một dị thú chậm chạp tới gần muốn chia sẻ cấp ba dị thú huyết lục nhưng vừa muốn tới gần chỉ thấy độc nhãn chó săn dị thú gầm nhẹ một tia chớp từ độc g i á c bạo phát đi ra trong nháy mắt đem cấp một dị thú bao trùm trực tiếp đem nó điện tê liệt ngã xuống trên mặt đất đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế toàn thân run run b ư ớ c khói lên sương mù cử động như vậy triệt để đem khác dị thú c h ấ n trụ không dám có chút tới gần miếu loan hàng rào lâm phảm trở về về sau cũng là người ta đem trên xe lân phiến đều vận chuyển tường trong bên trong hắn nhìn thấy trên tường ngoài hoạt động người sống sót rất nhiều đều đang bố trí lấy vũ khí đồng thời đem đạn được vận chuyển tới. đi vào tường trong những này là cái gì chu thế thừa bận bịu sức đầu mẹ chán bất quá tại lâm phàm tìm hắn thời điểm hắn là lập tức bông u xuống trong tay tất cả mọi chuyện ta ở bên ngoài gặp được một đầu sẽ ẩn thân cấp ba mãng xà dị thú ta cảm thấy nó ẩn thân nguyên nhân chính là dựa vào những lân giáp này cho nên ta muốn giao cho ngươi ngươi để cho người ta nghiên cứu một chút nhìn xem lân giáp này có chỗ hữu dụng hay không lâm phàm ý nghĩ chính là nếu như phát hiện lân giáp có thể ẩn thân biện pháp có lẽ có thể đem lân giáp chế tạo thành chiến giáp người mặc bộ chiến giáp này người có thể tùy thời ẩ thân nghĩ như vậy muốn đã cảm thấy rất khủng bố ẩn thân chú thế thừa nhìn qua cái này tràn đầy một đống lân phiến có chút kinh ngạc gật gật đầu tốt ta minh bạch ta sẽ cho người h ả o h ả o nghiên cứu một chút đúng ngươi không có ở đây thời điểm diêm hải hàng rào cơ thạch tiểu đội ngô đình có tới qua nói là bạo long tiểu đội lê bạch trở về cũng biết ngươi làm những chuyện kia để cho ngươi cẩn thận một chút nha lâm phạm ngược lại là không có quá để ý nếu làm liền không có nghĩ tới hối hận dù là đối phương tìm tới cửa hắn cũng không sợ chút nào chú thế thừa nói, chờ đợt này dị thú chiều đi qua ngươi chưa hết đợi tại trong hàng rào dù sao chỉ cần đối phương g i m đến chúng ta liền nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn nơi này chính là địa bàn của chúng ta còn chưa tới phiên cái gì bạo long tiểu đội đến đây làm cản không nói trước bạo long tiểu đội sự tình đơn tuyên truyền nội dung ta xem ngươi nói đợt này dị thú dòng lũ có thể đỡ n ổ i sao lâm phạm hỏi chu thế thừa trầm mặc chậm d ã i nói khó mà nói phải xem lần này dị thú dòng lũ cuối cùng đến chúng ta miếu loan hàng rào có bao nhiêu nếu như số lượng quá nhiều hắn lắc đầu đối với cái này cảm thấy lo lắng dù sao dị thú dòng lũ đối với bất luận một vị nào còn sống người sống sót tới nói liền như là một tòa núi lớn giống như hung hăng đặt ở trong lòng lâm phạm vô chu thế thừa bạ vai có chút lòng tin chưa chắc có sự tình phía trước có hưng dương hàng rào cùng diêm hải hàng rào cản trở đến miếu loan hàng rào dị thú số lượng chưa hẳn có thể có bao nhiêu nói phải nói một chút cũng không thể dị thú dòng lũ còn chưa tới đến liền bị sợ mất mật ừ m bọn ta miếu loan hàng rào hỏa lực coi như không tệ nên vấn đề không lớn chu thế thừa nói ra đúng rồi đồ ăn phân phối đi xuống sao lâm phàng hỏi cái gì đồ ăn dòng lũ bách tại lông mày gấp sinh hoạt tại tường ngoài đoàn người bọn họ có cũng còn n ó i bụng nếu thật là dị thú đến chí ít cũng phải có khí lực cầm vũ khí lên đi a đúng đúng ta lập tức liền đi an bài chu thế thừa cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng còn có giả yếu tàn tật điểm an trí bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu không cần thiết làm bia lỡ đạn có thể đem bọn hắn an trí tại trong hầm chú ẩ n đồng thời đem đại lượng vật tư đội đi vào làm tốt dự tính xấu nhất đi chu thế thừa cẩn thận nghe tạm thời không có trả lời lâm phàm lâm phàm xoay qua đầu kinh ngạc nhìn xem chu thế thừa ngươi không phải là đem bọn hắn cho vứt bỏ rơi nghĩ đến nếu như ngăn không được liền trực tiếp trốn vào trong hầm chú h n đi a chu thế thừa vội vàng phản bác làm sao có thể ngươi thấy ta giống là loại người này nha không có khả năng tuyệt đối không có khả năng n t r ư ơ n g tám mươi lâm phạm mang nụ cười dáng tươi cười có chút ý vị thông trường phảng phất là đang nói ngươi cho ta cảm giác có vẻ như thật có thể có ý nghĩ a như vậy ta thật không phải loại người này ta hiểu ta thật không phải minh bạch ngươi là hiểu ta ừ m nói chuyện với nhau một lát lâm phạm trở lại chỗ ở tắm rửa một cái nghĩ đến long trào thủ độ thuần thục đã đạt tới chín mươi liền tiếp theo xoát độ thuần thục hắn hiện tại đi con đường trừ giáp tỉnh giả bên ngoài còn có thể có võ học phương diện cái này hắn thấy là rất không tệ t r ạ m vào tối sát trời ảm đạm xem xét long trào thủ độ thuần thục ò n kém một chút hắn không có vội vã trở về mà là tiếp tục soát lấy độ thuần t h ụ mạnh lên cần kiên trì chỉ có kiên trì mới có thể có tương lai tốt đẹp một mực đến d ạ n g sáng thật thành thục độ soát đầy một khắc này trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười đồng thời thuộc tính thể chất tăng thêm một chút hương dương hàng rào theo dị thú dòng lũ đọn tấn công thứ nhất chính là chỗ này tất cả người sống sót lòng người bàng hoàng cho dù là ban đêm cũng khó có thể ngủ trên tường ngoài đèn lớn chiếu sáng đêm khuya tối t h i có chuyên môn người tuần tra Cảnh g lúc này sát l ban một y khung máy bay trực thăng từ phương xa mà tới hương dương hàng rào tầng quản lý nhân viên đều đang đợi lấy đối với việc này được cho biết thời điểm bọn hắn cũng đã bắt đầu hướng kim lăng hàng rào cầu viện hy vọng có thể điều động cường giả tới hỗ trợ chống cự nếu không lấy bọn hắn hàng rào hiện hữu lực lượng c h ỉ sợ rất khó ngăn cản tới bọn hắn tới chờ đợi người ngạc nhiên vô cùng rất nhanh máy bay ngừng tốt năm vị từ kim lăng hàng rào chạy tới cường giả đến hương dương hàng rào tầng quản lý bên trong quyền nói chuyện lớn nhất chính là vị nam tử trung n i ê n gọi là trần bằng hoan nghênh các vị đến đây tương trợ trần bằng nhiệt tình tiến lên cháu hỏi năm vị cường giả bốn nam một nữ trong đó lớn nhất cường giả cùng trần bằng không sai biệt lắm số tuổi nhỏ nhất nhìn xem cũng có hơn hai mươi tuổi bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc trang bị đầy đủ rất hiển nhiên đối với lần này trợ giúp hưng dương hàng rào ngăn cản dị thú dòng lũ đã là ôm hẳn phải chết tâm tới ta gọi cố giang không nói trước những lời khách sáo kia mang bọn ta đi trên tường ngoài nhìn xem lần này dị thú dòng lũ không thể coi thường không thể khinh thường cố giang trầm giọng nói được trần băng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc vội vàng mang theo bọn hắn đi tường ngoài bên kia xem xét đi theo trong đội ngũ có người lặng lẽ cùng người bên cạnh bắt chuyện lấy làm sao lại đến năm người a đây có phải hay không là có ít thiếu cái gì nha ngươi không biết tới người mạnh nhất là một vị ngũ dai r ắ t tỉnh g i ả nhà còn lại yếu nhất đều là thứ dai cỗ này thực lực tại chúng ta bên này có thể nói là vô địch giống như tồn tại a a cái này có cái gì tốt ta kim lăng hàng rào là chúng ta đầu đạo phòng tuyến bọn hắn mỗi ngày cần thiết đối mặt dị thú cũng không phải người ta có thể tưởng tượng nếu như không phải bọn hắn ở phía trước cản trở ngươi cho rằng bọn ta thời gian c ó thể tốt như vậy qua a a a tuy nói trước kia tại thời kỳ hòa bình bọn ta trong tỉnh này các đại thành thị đều là riêng phần mình chiến thắng được xưng hô là thập tam thái bảo đều có tranh đoạt tỉnh trung tâm thành thị ý nghĩ nhưng sau tận thế không thể không nói kim lăng hàng rào cho chúng ta ngăn trở đám kia kinh khủng nhất dị thú thì ra là thế a kim lăng hàng rào bên kia dị thú cấp bậc cũng rất cao bởi vì trận kia nhìn như mưa sao băng rơi xuống vật chất có một cái liền rơi vào kim lăng bên kia dẫn đến bên kia dị thú không ngừng tiến hóa mà kim lăng hàng rào bên trong những người may mắn còn sống sót chỉ có thể mỗi ngày thừa nhận áp lực lớn lao đối mặt những dị thú kia có thể điều động năm vị cường giả tới đã là lớn nhất mức cực hạ n rất nhanh bọn hắn đến tường ngoài kim lăng hàng rào các cường giả nhìn xem ngủ ở trên tường ngoài những rác tỉnh giả kia cùng liệp sát giả cũng đều hài lòng gật đầu m ặ cố dù không biết dòng không khi nhưng thể h nào đến, tiên biết trước lũ là vì có c n giang cự, chỉ có thể ngủ n ở ơ này. Cố g i xem xét vũ khí nói n chuẩn sung g gật gật đầu, chuẩn bị rất sung túc, đầu, h bị k dị thú dòng thú một đến lũ không ắ này, người sống tự nhiên tự h k có khả nên ă n xuống cùng bính, nóng thông mang đến tổn thương.、Cố、giang nói, không n g đối Cố dưới dị dựa dị với đổi chỉ có thú thể thú khí phổ vào vũ cảm thấy chúng ta chỉ năm người kỳ thực chúng ta kim lăng phân tích đoàn đội phân tích qua trận này dị thú dòng lũ khả năng không phải ngẫu nhiên hình thành chúng ta h o i nghỉ trong dị thú có trí não dị thú Đang chỉ huy lấy trần ậ n này đối với chúng ta nhân loại phát khởi vị diệt tiến công, mục đích của bọn nó khả năng không phải là các người, chúng lăng hàng là mà là rào. đối đích với loại khởi diệt phải kim vị mục của các phát khả ta ta r bằng nghe nói lộ ra vẻ khiếp sợ ý của ngươi là nói đây là dương đông k í c h tây nếu như là thực sự như vậy nói cách khác kim lăng hàng rào đồng dạng gặp được càng kinh khủng dị thú dòng lũ tiến công nếu quả như thật là như thế này như vậy theo trần bằng dị thú coi như thật quá kinh khủng thậm chí có thể tưởng tượng một khi kim lăng hàng rào bị công phá như vậy khác hàng rào coi như thật xong đời cố gian thở dài hiện tại còn không biết có phải như vậy hay không chỉ có thể hy vọng là chúng ta suy nghĩ nhiều quá bất quá yên tâm đi coi như kim lăng hàng rào cho công phá cũng sẽ không để dị thú tốt hơn bởi vì chúng ta nhân loại bảo lưu lại đến số lượng không nhiều uy hiếp tính vũ khí vẫn còn ở đó x o á t chân b ă n g chừng t h ẳ n g mắt khiếp sợ nhìn xem cố giang số lượng không nhiều uy hiếp tính vũ khí vẫn còn ở đó ý kia rất rõ ràng chính là đạn hạt nhân cố giang đi đến tường ngoài biên giới nhìn qua phương xa thần sắc kiên định nói nhân loại chúng ta truyền thừa hỏa diễm sẽ không như vậy gáy mất bởi vì chúng ta có lòng tin có năng lực chiến thắng trận này có thể muốn duy trì mấy chục năm thậm chí càng lâu chiến tranh nói xong quay đầu lại ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía trần bằng ngươi nói đúng sao a đúng chương tám mươi mốt đây là có thụ ngược đ á i khuynh ê ư ớ n g đi sáng sớm lâm phạm liếc nhìn trong tay b í tịch không có sai hắn chuẩn bị học tập võ học b í tịch mới tuy nói dị thú dòng lũ sự tình đặt ở trong lòng của hắn nhưng cũng không thể một mực bị làm tâm h o à n g h o à n g a nhất định phải đem chuyện này vung ra sau đầu chờ tới lại nói thiết bố sam đây là một môn khổ luyện công phu tên như ý nghĩa tức là người mặc bằng sắt chi quần áo ý chỉ toàn thân như, như sắt thép có thể tiếp nhận bất luận cái gì đặc nện trong bi tịch có kỹ càng giới thiệu một loại là ngoại luyện còn có nội luyện ngoại luyện rất đơn giản chính là trải qua các loại ngoại lực đa kích để thân thể dần dần cứng rắn cứng tráng nội luyện c h i pháp gọi là nội dưỡng hoàn đa công cô động nội khí đi khắp toàn thân đặt tới tầm bổ nhục thân lớn mạnh nội khí tác dụng vì sao muốn lựa chọn thiết bố sang nguyên nhân chủ yếu chính là môn võ học này thông tục dễ thông dễ dàng vào tay đương nhiên còn có hắn đã tu luyện qua không có lý do không tu luyện thân thể nói làm liền làm bi tịch là giả nhưng là không quan hệ có hắc hắn chỉ cần có thể nhập môn liền có thể xoát độ thuần thục mợ làm mợ làm hắn vốn nghĩ để vương đại bảo đến chợ hắn tu luyện nhưng nghĩ tới tự thân thể chất lấy đối phương tình huống coi như s ử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực sợ lạ đều rất khó mang đến cho hắn tổn thương lục son cũng không được dị thú dòng lũ chẳng biết lúc nào đến hắn cùng lao chu vội vàng bố trí phòng tuyến cuối cùng hắn đem trần quân gọi tới thân là liệp sát giả hắn hẳn là có thể lâm ca thì ta có việc trần quân rất cung kính hắn là biết rõ toàn bộ miếu loan hàng rào lầm ca địa vị tiêu chuẩn mà lại thủ đoạn bá đạo sắc bén vô cùng ai dám đắc tội Đắc tội lâm ca ngươi đến thật trần g đã quân g bụi, khẳng định phải hỏi rõ ràng bất kể nói thế nào hắn cũng là liệp sắt giả hạ thủ lực đạo cũng không phải người bình thường như thế cái này nếu là thật bị hắn đánh ra vấn đề hắn cũng không dám gánh trách nhiệm. Khẳng định thật, không phải cũng ngươi gọi dám ta tới vậy lâm à m điểm. gì, đừng lãng gian, l phí thời gian, quyết quả phạm dọn xong tư thế hai tay chậm rãi nghiêng hướng phía dưới như là tại vận khí giống như hai vai tùng d ư ờ n g phía sau lưng nâng lên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắn ý tứ rất rõ ràng ngươi có thể bắt đầu trần quân thở sâu hai tay nắm chặt côn sắt nhắm ngay lâm p h ả m phía sau lưng khoa tay một chút vị trí ta đến rồi tới đi lập tức chỉ thấy trần quân gầm nhẹ một tiếng bỗng nhiên phát lực phí một tiếng dày đặc côn sắt hung hăng nện ở lâm phản phía sau lưng va chạm ở giữa p h á trong a t i vòng ngôi còn công đan nội luyện chỉ phát vận hành mượn nhờ nó nguồn sức mạnh này trùng kích chấn động thể nội cỗ kiệt khí trần quân là liệp sắt giả lực đạo cường đại cũng không phải người bình thường có thể so sánh lâm phạm là tam giai cường giả trần quân là nhị giai liệp sắt giả nếu như không hoàn thủ mặc cho lấy huy động côn bổng đối với nó nao bộ này địa phương đậm n ệ n một dạng có thể đem hắn đánh chết lâm ca người không sao chứ chân quân có chút khẩn trương là người để cho ta rút cũng không phải ta m ộ t n tới đau đớn thật không thể trách ta thoải mái lâm phàm rất vui thích vẹn vẹn một chút kỹ năng bảng xuất hiện biến hóa kỹ năng thiết bố sam một trăm vẹn vẹn một lần liền đã thu nhận sử dụng đến thành kỹ năng bên trong rất hiển nhiên lựa chọn của hắn là chính xác để liệp s á t giả độc thủ tạo thành hiệu quả rất mạnh hoặc tự động sửa đổi trực tiếp nhập môn đau n h ấ t là khẳng định có chút đau bất quá đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tiếp tục đừng có ngừng lâm phàm thở sâu vận chuyển cũng không thuần thục nội dưỡng còn công đ à n điều động lấy yếu ót đến không thể nghe thấy thiết bố s a m khí kình hắn biết học này tồn tại để hắn hướng phía một con đường khác tiến lên hắn tại nếm thử đang tìm tòi chính là m ò đá q u a sông không có bất kỳ cái gì một vị tiền nhân dẫn đầu chỉ có thể bằng vào chính hắn thử nghiệm được trần quân gặp lâm phàm không có bất cứ vấn đề gì cũng là bung tay bung chân nói thật đánh người kỳ thực là rất có khoái cảm khi động thủ thời điểm ạ d i ệ n liền sẽ tắt gọn từ đó làm cho tình thần phất khởi hắn tiếp tục huy động gậy sắt một gậy lại một gậy hướng phía lâm phàm phía sau l ư n g rơi đi khi tương lai một ngày nào đó lâm p h ạ m trở thành thế gian thần linh đồng dạng tồn tại thời điểm trần quân khẳng định sẽ bị ghi chép đến trong lịch sử dù là chỉ có một cái tên cũng đủ để lưu truyền b ằ c h thế ẩm âm từng đạo trần m u ộ n thanh â m chuyển đến độ thuần thục một theo trần quân vô tư kính dân lâm p h ạ m cũng bắt đầu dần dần nắm trong tay môn võ học này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa hết thể đều hướng phía phương hướng tốt phát triển không biết bao lâu phương xa có người đi tới chu thế thừa mang theo trong hàng rào cao thủ thần sắc nghiêm túc nói đến đây lần chống cự thú triều bố trí chuyện này việc quan hệ trong hàng rào tất cả mọi người sinh tồn nếu như xử lý bất đương hậu quả khó mà lường được nhưng đột nhiên rất có tiết tấu nột n g ạ tâm thanh truyền đến không chỉ có để chu thế t h ừ rất nghi hoặc liền ngay cả người đi theo cũng giống như thế thuận thanh em nơi phát ra đi đến ngoa tạo khi bọn hắn nhìn thấy tình huống hiện trường thời điểm cả đám đều chọn mắt hốc mồm nhìn qua không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào lâm phàm trần chuồng trần quân cầm c ô n sát khuôn mặt đáng ghét gầm nhẹ quật hình ảnh này cảnh tượng này nhìn bọn hắn rất mơ hồ lúc này không phải là có cái gì đặc thù ham mê có người nhẹ nói lấy mà lời như vậy thật đúng là nói đến đoàn người tâm khảm bên trong cái này nếu là không có cái gì đặc thù ham mê hẳn là cả không ra tình huống như vậy đi cờ hờ ưu ưu cờ hờ ưu u ưu u thế thừa ho khan bình tĩnh tự nhiên nói các ngươi không hiểu đi đám người đồng loạt nhìn về phía chu thế thừa không hiểu cái này hẳn là có vấn đề gì không thành chu thế thừa nhìn về phía phương xa trong ánh mắt lộ ra một loại chỉ có ta hiểu ý tứ c h ầ m rãi nói các ngươi nhìn xem không chỉ có chúng ta đang bận rộn lấy người ta lâm phảm đồng dạng đang bận rộn tu luyện cái này tu luyện là cái gì vừa nhìn liền biết là võ học võ học đoàn ngươi mậu ức võ học cái đồ chơi này cách bọn họ rất gần nhưng kỳ thực lại rất xa xôi thấy là gặp qua có thể vậy cũng là tại trong kịch truyền hình nhìn thấy trong hiện thực chưa từng thấy qua về phần lúc t r ư ớ c cái kia thiết đầu công cùng long trào thủ có vẻ như cũng không thể xem như thế đi chu thế thừa thở sâu trong lúc bất trợt năm ngón tay thành trào bày ra một cái tạo hình các ngươi nhìn đây là cái gì đáng người chu thế thừa nói đây là long trào thủ võ học bên trong chị pháp ta cùng lâm phàng học được đoạn thời gian hơi có chút thu hoạch mà các ngươi xem bọn hắn tình huống bằng vào ta tầm mắt hơi phân tích ta cảm thấy hắn là đang tu luyện kim trung cháo đây chính là một môn khó lường võ học tu luyện tới cao thâm tình trạng thủy hỏa bất x â m đau thương bất nhập đơn giản đáng sợ nha đáng người mắt thấy ánh mắt của mọi người lộ ra hoài nghi hắn có thể khoan n ư ợ n g không khỏi g i á t giọng hô lâm phảm ngươi lại đang tu luyện võ học gì đang tiếp t h ụ bị đánh lâm phảm nhìn thấy chu thế thừa cười nói lao chu ta đang tu luyện thiết bố sam các ngươi bận bịu các ngươi ta chỗ này không có việc gì a vậy ngươi tiếp tục có cơ hội dạy một chút ta t ố t không có vấn đề giao lưu kết thúc chu thế thừa cười nói có nghe hay không chính là đang tu luyện võ học mặc dù không phải kim trung cháo nhưng này cũng là thiết bố sam nhất mạch tương truyền đại khái giống nhau chúng ta tiếp tục gan bại phòng thủ sự tình không có nhiều lời mang người rời đi đoàn người cảm thấy là lạ có quay đầu hướng phía bên kia nhìn lại ánh mắt hơi có vẻ mê mang cái đồ chơi này thật có thể làm làm sao cảm giác càng giống là có thụ ngược khuynh hướng đâu dù sao hắn là nghe nói chu thế thừa có vẻ như cũng có chút không bình thường lần trước bị người nhìn thấy đối với xì lì cạ gheo bé con r a tay độc các đ ầ u góc độ rất xảo trá chuyên bắt mấy cái kia bộ vị có chút biến thái chứng tám mươi hai dị thú cũng có sách lược sắc trời dần dần ả m đạm lâm ca ngày mai lại đến chứ trần quân mong đợi hỏi tuy nói rút cánh tay có chút chua nhưng cảm giác thật sàng khoái dù sao loại này thoải mái cảm giác khó mà dùng ngôn ngữ hình d u n g chính là đặc biệt thoải mái lúc này lâm phàm phía sau lưng một mảnh đỏ bừng liền cùng cạo gió giống như từng đạo thật dài cô lớn ngươi có phải hay không đánh lên nghiện rồi lâm phàm ánh mắt quái dị nhìn trần quân ra hỏa này trong mắt sáng lên còn rất chờ mong đây rõ ràng chính là nghiện biểu hiện a trần quân vội vàng k h o tay không có tuyệt đối không có ta chính là cảm giác có thể đến giúp lâm ca là trong nhân sinh của ta hạnh phúc nhất một việc nói đùa hắn có thể nói là thật đánh lên nghệ nha khẳng định không thể nói a nếu như dị thú triều còn chưa tới ngày mai liền tiếp tục đúng giờ chuẩn chút sớm một chút tới lâm p h ạ m nói ra nếu có thể ở dị thú triều trước khi đến đem thiết bố sang độ thuần thục soát đi lên cũng có thể nhiều một chút năng lực săn giết dị thú hắn biết lần này đối mặt dị thú triều tuyệt đối không phải mấy trăm con mấy ngàn con mà là hướng vạn bên trên chạy thậm chí bên trong có thể hay không xuất hiện khó mà ngăn cản dị thú cũng rất khó nói dù là dị thú triều còn chưa tới vẹn vẹn biết chuyện này liền đã cho tất cả mọi người mang đến cảm giác c á c bách nếu như tận mắt đối mặt những cái kia trùng trùng điệp điệp giữ tận dị thú kinh khủng bọn họ có thể hay không ổn định đều rất khó nói ta đã biết đúng rồi lâm ca ngươi nói cái này thiết bố sam thật hữu dụng sao trần quân thật rất ngạc nhiên hắn cảm thấy hẳn là hữu dụng nếu không lâm ca cũng không có khả năng thần kinh giống như để hắn rút cả ngày lâm p h à m cười nói hữu dụng chờ ta tu luyện tốt ta cầm côn s á t q u â t ngươi ngươi cũng sẽ phi thường thoải mái trần quân về đến nhà lão vương chuẩn bị một bàn phong phú đỡ tối thịt rau quả đều có rất phong phú rất phong phú cuộc sống như vậy rất tốt đẹp là mỗi một vị sinh hoạt tại trong tận thế người sống sót đều chỗ mong đợi trước bàn ăn tiểu hát vọng như thường ngày nhu thuận cơm nước xong xuôi về đến phòng làm bài tập nàng hiện tại chính là tại trần lao gia từ bên kia học tập theo lâm phàm đến loại thị t không thiếu tiểu hát vọng cũng sẽ thường xuyên mang theo thị t khô đi cùng khác tiểu bằng hữu chia sẻ từ đó nhảy lên trở thành các tiểu bằng hữu thích nhất mỹ nhân thậm chí nghiễm nhiên trở thành đại tỷ đại lâm phàm gặp lao vương thần sắc có chút chấm thấp khuyên nói lao vương không có chuyện gì sự tình còn chưa tới bếp bắt như vậy tình trạng phải tin tưởng bọn ta hàng rào không có vấn đề gì người đêm nay liền thu thập một chút quần áo. sau đó cùng trần lao ra t ử nói một tiếng nếu như c h ờ dị thú chiều đến các ngươi liền tiến vào trong hầm trú ẩn lao vương ngẩng đầu lên nói ta đi vào làm gì ta để trần lao mang theo hải tử đi vào ta am hiểu bắn súng tài bắn súng không sai có thể rút một tay lâm p h ạ m khoát tay nói nghe ta tiến vào hàng rào đừng để ta phân tâm nếu như tình huống hỏng bét dị thú vọt tới trên tường ngoài ta còn phải chiếu kháng ngươi nghe đến lời này lao vương trầm mặc cuối cùng gật gật đầu ta hiểu được hắn biết lâm p h ạ m ý tứ nếu như dị thú xông lên lấy hắn cùng lâm phàm quen biết quan hệ khẳng định sẽ để lâm phàm phân thần từ đó cần một bên săn giết dị thú một bên chiếu c ầ hắn tình huống này hoàn toàn chính xác sẽ rất hỏng bét đêm đã khuya lâm phàng ngủ không được ra cửa đi vào t ư ờ n g ngoài lúc này tường ngoài vẫn như cũ có rất nhiều người sống sót đối với bọn hắn tới nói dị thú chiều liên quan đến lấy bọn hắn sinh tử mà lao chu hoàn toàn chính xác nghe đề nghị của hắn đem loại thịt đồ ăn đem ra để bọn hắn nhét đầy cái bao tử chỉ có dạng này mới có thể có khí lực đối phó dị thú từng chiếc từng chiếc đèn lớn đem tường ngoài bên ngoài vùng hoang vu vù chiếu dọi tươi sáng bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lây đều khó mà đào thoát chất có vài đầu dị thú bị ánh đèn hấp dẫn đến ở ph không người quản những đồ chơi này lâm phạm đứng bên ngoài bên tường d u y ê n nhìn qua phương xa tình huống có chút hít mắt vẻ mặt nghiêm túc t i ê n tính phương xa trong hát cám không nhìn thấy bất luận cái gì điểm sáng ưu tính khiến người sợ h ã i kiềm chế lâm phạm ngươi không ngủ một thanh â m chuyển đến lục sơn từ nơi không xa đi tới lâm phạm cười nói ngươi cũng không phải không ngủ nha lục sơn nói n g ủ không được áp lực có chút lớn đây là ta lần thứ nhất gặp được có thể bị kim lăng hàng g i o thông báo dị thú triệu từ ta đây liền biết tình huống phi thường hiểm ác hai người sánh vai mà đứng cộng đồng nhìn qua phương xa nếu như chờ lần này dị thú triệu kết thúc ta muốn thành muốn lục ậ p một đội ngũ, ngươi ngũ, cùng l sơn nhìn xem lâm phàm không hề nghĩ ngợi có tợn lợi ơ mợ phàm kinh ngạc không nghĩ tới như vậy quả quyết đồng ý thật là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn phát giác được lâm phàm ánh mắt lục sơn cười nói là kinh ngạc ta trả lời dứt khoát như vậy sao đúng ha ha đây cũng không phải ta thẳng thắn mà là ta cùng ta m ỗ i rất sớm đã có ý tưởng này nhưng chúng ta chỉ là liệm sắc giả sợ ngươi trứng mắt dù sao có thể gia nhập ngươi đội ngũ khẳng định phải là cường gia số một cái này nói đùa ta muốn xây dựng đội ngũ cũng không phải là nhìn đối phương lợi hại hay không mà là muốn lấy phẩm tính làm tiêu chuẩn tại lựa chọn của ta bên trong ta hài lòng mấy người đều là phổ thông người sống sót ta muốn bồi dưỡng bọn hắn để bọn hắn trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại lúc này ngược lại là lục sơn kinh ngạc hắn là không nghĩ tới lâm phạm vậy mà lại có như thế tự tin ý nghĩ sau đó cười cười ngươi là đội trưởng khẳng định là ngươi nói tính ta muốn nếu như chúng ta lần này có thể tại dị thú chiều bên trong sống sót ta muốn đội ngũ có thể gây dựng yên tâm chúng ta nhất định có thể còn sống sót lâm phảm kiên định mà tràn ngập lòng tin nói h ư ơ n g dương hàng rào bị chiếu sáng khu vực cũng không khắc thú nhưng là đợi tại trên tường thành cố giang bọn người thần sắc rất là ngưng trọng tại phương xa kia trong hát cám giống như có đồ vật đang dòm ngó lấy nơi này đồng thời cẩn thận nghe như là có thể nghe được chậm thấp tiếng giống ở trong hát cám truyền lại rất nhanh một vị giác tỉnh giả vội vàng chạy tới không xong kim lăng hàng rào bên kia truyền đến địa báo căn cứ vệ tinh quay chụp hình ảnh đã có đại lượng dị thú tụ tập tại chúng ta phía trước đồng thời kim lăng bên kia cũng có đại lượng dị thú tại tụ tập số lượng rất nhiều vượt quá tưởng tượng báo cáo tin tức vị giác tỉnh giả này trên mặt chảy mồ hôi rõ ràng còn không có cùng dị thú giao phóng nhưng là thân thể lại không nhịn được đang run r u dày quả nhiên cùng chúng ta nghĩ một dạng dị thú dương đông kích tây kỳ thực là muốn tiến công kim lăng hàng rào đáng chết bọn này đáng chết đồ chơi thật sự có trí não dị thú đang chỉ huy lấy cố giang nhĩ mày nội tâm có chút lo nghĩ trí não dị thú tồn tại cũng không phải là bí mật tại tận thế trong khoảng thời gian này khắc tỉnh ngoài có cỡ lớn hàng rào chính là tại trí não dị thú chỉ huy bên dưới bị công phá đó là lần thứ nhất cũng là loài người tổn thất thảm trọng nhất một lần tất cả mọi người xem thường dị thú coi là bọn chúng sẽ chỉ bằng vào bản năng tiến công dẫn đến cái kia cỡ lớn trong hàng rào cường giả đi địa phương khác cứu viện cũng không đủ lực lượng ngăn cản t r â n băng nói dị thú kia lúc nào tiến công cố giang nói dị thú đang đợi tụ lại đến số lượng nhất định lúc liền sẽ khởi s ư ớ n g tiến công làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tùy thời đều có thể bộc phát được chân băng vội vàng để cho người ta đi thông chi ngay sau đó t ừ n g đạo kinh khủng tiếng hô từ phương xa truyền đến a dị thú tiến công may mắn người còn sống thất kinh hét to nhưng cũng không có nhìn thấy dị thú chiếu sáng địa phương vẫn như cũ trống g i ố n g chỉ là tiếng gào thét kia nối liền không dứt không ngừng ở trong trời đêm vang vọng đây là đa nguy hiếp đảo loạn lòng người để trong hàng rào những người may mắn còn sống s u ấ t t ỉ n h thần căng thẳng cái này đạp mã chính là sách lược a chương tám mươi ba cho ta hô dễ mất sáng sớm bình an vô sự dị thú dòng lũ cũng không xuất hiện trần quân cầm trong tay côn sắt sớm liền đến kích động một đêm khó mà ngủ hắn từ đầu đến cuối đang mong đợi sáng sớm cầm trong tay côn sắt quật lâm ca sự tình lâm phàm liếc mắt một cái thấy ngay trần quân ý nghĩ mã đức g i a hỏa này thật đúng là nghiện bất quá hắn cảm thấy rất là không tệ làm một nhóm liền phải yêu một nhóm nếu như không yêu khẳng định không có khả năng toàn lực ứng phó nghĩ đến thiết bố sang độ thuần thục tăng lên tiến triển hắn đã cảm thấy trần quân là chân ái quật chính mình sảng khoái ngươi thoải mái không thoải mái hai người một hỏi một đáp trả lời rất là ăn ý từ trần quân mặt đỏ lên bên trên liền có thể nhìn ra hắn thật rất ra trên n g tường thành những người may mắn còn sống sót trạng thái tinh thần cũng không tốt lộ ra rất tráng trưởng tối hôm qua dị thú gào thét một đêm khiến cho bọn hắn khó mà chìm vào giấc ngủ tinh thần ở vào trạng thái căng thẳng cố gian vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua chung quanh trạng thái tinh thần không tốt những người may mắn còn sống sót toát ra thần sắc lo lắng trần bằng nói dị thú đây là đang tiêu hao tinh thần của chúng ta cùng kiên nhẫn a ừng không có sai ban đêm bọn chúng tiếng hô cho trong hàng rào người mang đến cực lớn áp bách ban ngày lại biến mất vô tung vô ảnh bọn chúng là muốn chờ chúng ta trạng thái kém nhất thời điểm phát động tiến công cố giang có chút bất đắc dĩ coi như biết lại có thể thế nào dị thú ở bên ngoài bọn hắn tại trong hàng rào thuộc về bọn hắn bị vây quanh thật tiện a đây là trần bằng cho dị thú đánh giá cố giang yên lặng gật đầu nhận đồng hắn đánh giá hoàn toàn chính xác có chút tiện đột nhiên phương xa xuất hiện bóng đen một mảnh đen kịp mặt đất chấn động bụi đất tung bay tựa như bão cắt đến giống như nhìn thấy loại tình huống này cố giang đột nhiên kinh hô dị thú dòng l trong chốc lát trên hàng rào tất cả người sống sót đều đột nhiên giật mình cầm trong tay vũ khí nhanh chóng dựa sát vào trận trận gào thét lan tràn mà đến chỉ thấy trong các bụi đại lượng thần sắc giữ t ậ n các dị thú chen c h ú c mà tới buôn tập tràn g cảnh rung động đám người tựa như thiên quân văn mã mà chống cự cố này buôn tập tưởng thành chẳng biết tại sao lộ ra rất là nhỏ bé không ngăn nổi chúng ta là không ngăn nổi ta muốn trốn đến trong hầm trú ẩn nơi đó mới là an toàn may mắn người còn sống hoảng hốt quay người liền muốn chạy nhưng là theo cố g a một phen lại làm cho người sống sót này hoảng sợ dừng b ư ớ lại kẻ lâm trận bỏ chạy giết cố giang trong lời nói mang theo sát ý nồng nặc trong nháy mắt đem người sống sót kia bao phủ kinh hại đối phương không dám thoát đi chỉ có thể ngoan ngoan trở về chỗ cũ c ẩ m vũ khí lên tùy thời ngăn cản dị thú theo dị thú dòng lũ càng ngày càng gần cố giang nổi giận gầm lên một tiếng giết lập tức mắt khung tại trên tường thành vũ khí nóng vận chuyển lại đạn dòng lũ dày đặc hướng phía phía dưới dị thú vào tới Cốc cốc cốc. hỏa lực h u n g mãnh trong không khí tràn ngập khói lửa tại ngoan cường như vậy chống tự dưới đại lượng dị thú bị bắn giết thành cái sảng nhưng là rất nhanh liền có hậu mặt dị thú bổ sung chiến đấu đã bộc phát hương dương hàng rào có thể hay không tồn tại liền nhìn mọi người có thể hay không chống đỡ được các t ợ săn bắn tên công kích từ xa có thể thi triển đánh xa các giác tỉnh giả đồng dạng riêng phần mình thi triển năng lực sang đổ vào châm lửa trong nháy mắt đem các dị thú bao trùm các loại chống cự thủ đoạn tại thời khắc này toàn bộ s ử x u ấ t chỉ là như vậy thủ đoạn công kích đối với rộng lượng dị thú dòng lũ mà nói thật là hạt cắt trong sa mạc không đáng giá nhắc tới không biết bao lâu trong lúc bất trợn phương xa truyền đến một đạo hùng hậu tiếng gào thét tựa như sóng âm khuyết tàn giống như các dị thú đình chỉ tiến công nhanh chóng rút lui đồng thời tại rút lui thời điểm cố ò n s n g dị thú t r ự ca tiếp điêu đi một đoạn i thi dị thú thi thể. t r n này chúng ta ngăn trở chân băng nắm chặt nắm đấm rất là hưng phấn cố giang không nói gì chân băng nhữ mày nhìn xem cố giang vẹn ngưng trọng trong lòng giật mình không phải là có vấn đề gì à ngay tại hắn không hiểu thời điểm cố giang chậm rãi nói không thích hợp dị thú dòng lũ không phải như vậy vừa mới công kích có phải hay không đều là hồng huyết dị thú t r â n b ă n g hồi tưởng đến có vẻ như thật sự chính là dạng này đúng ta nhìn thấy đều là hồng huyết dị thú trong lúc đó t r â n b ă n g liền cùng nghĩ đến cái gì đó không dám tin nhìn về phía cố giang cố ca ngươi nói lúc này sẽ không cố ý phái ra hồng huyết dị thú tiêu hao chúng ta đạn làm chúng ta không có viễn trình tiến công thủ đoạn thời điểm chân chính dị thú dòng lũ mới có thể xuất hiện theo chân bằng nếu quả thật cùng hắn nghĩ một dạng cái t i ế không khỏi cũng quá đáng sợ đi cố gian gật đầu ừ m có khả năng này còn có một loại chính là tại cho chúng ta bọn này người sống mang đến không có tận cùng áp lực từng cơn sóng liên tiếp tiêu hao tín nhiệm của chúng ta từ đó làm chúng ta tín nhiệm hạ thấp thấp nhất thời điểm triệt để tiến công quả nhiên l à n qua sau một hồi tiếng gào thét xuất hiện đám chìm tại đánh lui dị thú trong vui sướng tất cả mọi người nghe tới mảng lớn dị thú tiếng hô thời điểm cả đám đều trứng mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin rõ ràng đều đã đánh lui tại sao lại sẽ có bọn hắn vây đến trước tường thành rõ ràng bại lui các dị thú lại lần nữa tụ tập sau đó khởi xướng mãnh l ệ t công kích chiến đấu đột nhiên có người kinh hô dị thú phân tán bọn chúng đây là muốn làm cái gì phương xa đại lượng dị thú chuyển biến phương hướng hướng phía địa phương khác buôn tập mà đi bắt đầu chia chạy cũng không có một mạch toàn bộ vùi đầu vào tiến công hương dương trên hàng rào cố giang vẻ mặt nghiêm túc hắn biết đây là dị thú bắt đầu phân lưu chuẩn bị tiến công khác hàng rào đi dị thú số lượng có bao nhiêu đây là không cần suy nghĩ nhiều tuyệt đối so với hiện có nhân loại còn nhiều hơn chân chính tiến công muốn bắt đầu khi dị thú bắt đầu chia lưu hành động thời điểm là hắn biết tình huống hắn muốn tìm đến trốn ở vô tận trong thú chiều trí não dị thú nhưng là đối mặt cái này trùng trùng đặc điểm một mảnh đen kịt dị thú trong dòng lũ thật khó mà tìm kiếm muốn ngăn cản trận chiến đấu này còn có một loại biện pháp đó chính là tìm tới trí não dị thú đem nó triệt để tiêu diệt hết không có trí não dị thú khống chế các dị thú sẽ ở du đã một lát sau riêng phần mình l ư u tán chạm vào tối miếu loan hàng rào hôm nay thế nhưng là s ư ớ n g rồi lâm phạm hài lòng nhìn xem độ thuần thục kỹ năng thiết bố sam bốn mươi hai một trăm đã soát đến bốn mươi hai đây là một loại rất bá đạo t i ê n bộ trước k i a độ thuần thục kỹ năng nhưng không có tăng lên nhanh như vậy chẳng lẽ là theo hắn trưởng không mấy môn võ học về sau ở phương diện này tạo nghệ dần dần tăng lên bởi vậy độ thuần thục s o á t liền tương đối nhanh sao không nghĩ rõ ràng cũng không chuẩn bị nghĩ đầu dùng địa phương quá nhiều không có thời gian dùng tại trên phương diện này hôm qua bị có thời điểm phần lưng còn sẽ có từng đầu c â n ấn nhưng theo thiết bố sam có chỗ tiến triển ấn ký nông cạn vô cùng không có ngày hôm qua giống như rõ ràng đột nhiên phương xa có bạo động số lớn người sống sót nhanh trong hướng phía tường ngoài mà đi nhìn thấy loại tình huống này lâm phàm trong lòng giật mình biết chắc là có chuyện phát sinh nếu không không thể nào là loại tình huống này trân quân ngươi nhanh đi thông chi trong hàng rào g i yếu tàn tật đi hầm t r ú ẩn tranh né lâm phàm phân phò nói vâng lâm ca nếu là tại khác hàng rào g i yếu tàn tật muốn tranh né đến hầm chú ẩn đó là sự tình không có khả năng Không c ó người nào n sẽ đem h ữ n này phổ thông n g g phổ ư ờ i s ố n g s ó t để ở trong lòng, nếu n h ư có thể làm b i a đỡ đạn ngăn cản dị thú tiến công dị thú b ộ pháp, vậy cái vậy n à y giá trị cũng Trường liền xuất hiện. trị xuất 84. đi vào tường ngoài tường thành chu thế thừa bọn hắn sớm liền đã đến giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua phương xa tuy nói đã là chạm vào tối nhưng s ắ c trời còn chưa triệt để đêm đen đến xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy có đại lượng dị thú ngay tại không ngừng tụ tập tình huống như thế nào lâm phạm hỏi chu thế thừa nói vừa mới có số lớn dị thú bắt đầu ở bên ngoài tụ tập bây giờ còn tại dựa xác vào hắn nhìn như mặt không biểu tình lâm phạm nhìn về phía chung quanh bằng người có chấn định có khẩn trương có hai chân đều tại không nhịn được rút lên rất hiển nhiên tình huống trước mắt hoàn toàn chính xác hụ sợ bọn hắn chú thế thường nói ta cảm thấy nếu không bọn ta tất cả mọi người trốn đến trong hầm trú ẩn người thấy thế nào lâm p h ạ m trừng mắt nhìn ngươi cảm thấy nhiều người như vậy đều tại trong hầm trú ẩn chữ bị vật tư có thể chống đỡ bao lâu ta liền nói một chút mà thôi chu thế thừa rất bất đắc dĩ hắn biết tất cả mọi người trốn ở trong hầm trú ẩn khẳng định là không thực tế sự tình nhưng đối mặt nhiều như thế dị thú một khi để bọn chúng xông lên lấy hàng rào rác tỉnh giả cùng liệp sát giả số lượng có vẻ như rất khó chống đỡ được các ngươi có sợ hay không lâm p h ạ m nhìn về phía đoàn người trên tường thành những người may mắn còn sống sót đồng loạt nhìn xem lâm phàm có hé miệng có muốn nói gì lại không biết nên nói cái gì tốt sợ đại ca l i ê n hiện tại tình huống này ai nhìn thấy đều rất sợ có được hay không lâm phạm biết tâm tính là rất trọng yếu đối mặt nhiều như vậy dị thú hắn đã điều chỉnh tốt trạng thái không sợ hãi không quan tâm đến bao nhiêu hắn chỉ cần nâng đao một trận chém lung tung liền tốt v ề phần có thể chặt bao nhiêu đây không phải là hắn có khả năng quyết định phải xem có bao nhiêu dị thú hướng phía hắn v ọ t tới đều đừng sợ kỳ thật dị thú chưa hẳn có thể lên đến chúng ta tưởng thành đủ cao vũ khí cũng nhiều một trận bắn phá nói không chính xác liền hắn có thể đem dị thú chiều cho đánh lui lâm phạm cho bọn hắn đánh lấy khí nói tiểu hài đều sẽ không tin có trong lòng người thở dài cảm thấy đây là bản thân ă n ổ i nhưng có người hơi suy nghĩ một chút cảm thấy có vẻ như thật đúng là có thể làm đúng à bọn ta tưởng thành đủ cao còn có nhiều như vậy vũ khí đám k ế p dị thú bò không được có gì phải sợ một vị người sống sót nói ra ta cũng có lòng tin ta hiện tại lòng tin mười phần chu thế thừa nhìn lâm phảm khá lắm đây là trước khi chiến đấu động viên a bất quá dị thú làm sao có thể lên không nổi trồng chất thi thể trồng đầy đủ cao trực tiếp cùng thang lầu giống như bò cũng b ò lên đương nhiên hắn khẳng định là sẽ không nói ra miệng loại này bất lợi cho đoàn kết nói không nên nói lâm phạm rất là vui mừng nhẹ gật đầu các vị dị thú dòng lũ đ e n chúng ta có gì e ngại chúng ta nhất định phải giơ tay lên vũ khí bên trong bảo vệ gia viên của chúng ta trận chiến này ta có tất thắng quyết tâm các ngươi có hay không mọi người c h ở mặt nhìn qua lâm phạm sau đó có người lớn tiếng hô hào có có rất tốt lâm phạm gật đầu rút ra trong tay đường đ à o giống giận cùng ta học ôn ly gây ôn ly gây ôn ly gây d ẽ mất một đạo không đúng lúc thanh â m chuyển đến lâm phạm muốn biết đến cùng là cái nào đại thông minh hô lên lời này những người may mắn còn sống sót cũng hai mặt nhìn nhau đều biểu hiện rất vô tội gặp được đồng bọn ánh mắt lúc p h ả n phất là đ a n g nói ngươi nhìn ta làm gì không phải ta ta không nói c h ú ca ngươi là nơi này người quản lý ngươi cũng hô một tiếng a lâm phàm nói ra dễ mất chu thế thừa đầy đầu đều đang nghĩ lấy cuối cùng một tiếng a đều, nghe được lâm phàm mà nói liền không tự chủ được hô lên âm thanh chẳng qua là khi hắn kêu đi ra thời điểm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi x o á t x o á t ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng phía chu thế thừa nhìn tới nguyên lai、like、là ngươi a ẩn tàng đủ sâu lâm phàm vỗ vỗ lao chu bả vai không nói gì mà là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa một bên lão chu muốn giải thích lại bị lâm phàm cắt đứt không cần giải thích ta hiểu chống rông khiến người tịch mịch tịch mịch khiến người s á t tỉnh lão chu không nói trước những này ngươi nhìn đám kia dị thú tụ lại không công có thứ tự bất loạn hẳn là có dị thú chỉ huy nắm trong tay bọn chúng lâm phàm những mày nếu như là bình thường dị thú tiên h công lộn xộn không chịu nổi có lẽ thật không có lo lắng như vậy chu thế thường nói ta nghe nói qua trong dị thú có trí não dị thú có thể chỉ huy dị thú ta cảm thấy có thể tụ lại nhiều như thế dị thú tất nhiên có loại dị thú này xuất hiện nghe nói như thế lâm phạm lại biết một loại giống loại mới trí não dị thú xem ra dị thú tiến hóa đích thật là vượt qua tưởng tượng của hắn chơi dần dần hàm đạo siêu mạnh mẽ đèn mở ra xua tan hắc á m chiếu sáng phía trước trái tim tất cả mọi người đều rất châm thấp từng đợt dị thú tiếng gào t h é t từ phương xa truyền lại mà đến xáo lộ là giống nhau như lúc vây mà không công đầu tiên chính là uy hiếp đe dọa tạo thành trên tinh thần cấp độ áp bách từ đó làm cho nhân loại tinh thần căng cứng tại sau này đối kháng bên trong mất đi nguyên bản tiêu chuẩn quả nhiên theo dị thú dày đặc tiếng gào thép truyền đến vừa mới bị cả cười tất cả mọi người trong nháy mắt khẩn trương lên loại áp bách k i a không phải đổ dỡn nhìn thấy tình huống này lâm p h ạ m há có thể dung nhịn thật vất vả lập nên lòng tin há có thể bị cái này từng trận tiếng giống đánh nát trực tiếp tìm đến loa giống to gọi các người nai nai chân thanh âm truyền lại cùng các dị thú thanh âm đ ố i kháng lâm p h ạ m phất phất tay cùng một chỗ hô đều cho ta cùng một chỗ hô khiến cho chúng ta giống như hô bất quá bọn x u ấ t sinh này giống như quả nhiên lời nói này là có phân chấn lòng người hiệu quả khẩn trương sợ sệt đoàn người bọn họ thể nội lòng tin bị điều động g i c g i n g lên tiếng hô to bắt đầu cùng các dị thú tiến hành đợt thứ nhất đối kháng phương xa các dị thú có chút n ộ n g thật là phách lối nhân loại vậy mà như vậy khiêu khích có dị thú chạy đến một đầu đầu cực lớn không nhìn thấy thân thể nào thu trước thấp giọng gào thét tựa như là đ a n g nói đám nhân loại kia thật là c u n g vọng ta cảm thấy hẳn là tiến công mà trí não dị thú phát ra tiếng gầm đem nó dọa lùi ý tứ rất rõ ràng ngươi là đang hoài nghi thân là trí não dị thú ta quyết sách cho ta tiếp tục hô chương t á ta nguyện xưng nơi này là mạnh nhất cỡ nhỏ h à rào khoảng cách miếu loan hàng rào chỗ không xa mấy vị người xa lạ quang minh chính đại đứng ở nơi đó quan sát không phải bọn hắn đảm lượng khá lớn mà là trong bọn họ có vị g i á c tỉnh giả năng lực của hắn chính là mặt k í n h năng lực có thể chết xạ chúng quanh tia h sáng từ đó đạt tới cùng loại ẩn thân trạng thái hàng rào này bên trong những người may mắn còn sống s ó t hô cái gì đâu một vị nam tử rất n g h i hoặc bọn hắn biết được dị thú dòng lũ tập kích lộ tuyến biết cái nào hàng rào sẽ bị liên lụy đến liền xâm đến chờ đợi dị thú dòng lũ xông phá hàng rào đem bên trong cường giả giết chết mà bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi cướp đoạt hàng rào góp nhặt huyết tinh từ đó tăng thực lực lên một vị làn giang mặt mũi lanh khóc nam tử nói trong tuyệt vọng cuối cùng hò hét lại một vị nam tử nói chỉ là miếu loan hàng rào mà thôi làm sao có thể chống đỡ được khổng lồ như vậy dị thú dòng lũ muốn ta nói cái gọi là hàng rào chính là đem tự thân nuốt vào trong lồng giam khi bị dị thú vây quanh thời điểm muốn chạy đều chạy không thoát ai ta đạp mã chỉ hy vọng có thể lưu mấy cái bội tử còn sống ta thật sắp không chịu nổi ngươi đầu góc này nghĩ đều là cái gì ngươi lúc trước không phải bắt mấy cái trở về nhà không có bị ta cho chơi phế đi đối phương lấy một loại giọng bung lòng nói tàn nhẫn nhất loại tình huống này tại không có ổn định trật tự trong tập thế đúng là bình thường theo tận thế đến về sau vừa mới bắt đầu mọi người chỉ muốn mạng sống khắp nơi tán loạn các loại cực kỳ bi thảm sự t ì n h đều phát sinh qua về sau theo dần dần ổn định hàng g i a o trở thành nhân loại gia viên thứ hai về sau bởi vì các dị thú cũng không triệt để tiến hóa đứng lên khiến nhân loại cơ hội thở dốc đồng thời cũng có nhân loại tại dùng ă n dị thú huyết nhục về sau phát hiện tự thân có được lực lượng siêu phạm sau liên có mục tiêu mới không còn là lấy còn sống mục tiêu mà là nghĩ đến mạnh lên bởi vậy huyết tỉnh trở thành rất nhiều người sống sót tranh đoạt trọng yếu tài nguyên mà tổ chức của bọn hắn chính là vì huyết tinh chính mình săn giết dị thú phong hiểm quá cao nhưng nếu như có thể vo vét bị dị thú công phá hàng rào như vậy thì thuận tiện rất nhiều tới nhẹ nhõm dùng rất sảng khoái lúc này trong hàng rào phát tiết kết thúc đoàn người bọn họ chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô hô bất động bất quá theo phát tiết về sau loại kiềm chế kia tâm tình thật không còn sót lại chút gì nhẹ nhõm rất nhiều bọn hắn biết có sự tình không tránh khỏi cũng liền không cần thiết tranh né t h ô n g dong thản nhiên đối mặt nói thật đối với rất nhiều người mà nói có thể sống đến hiện tại thật là kiếm lời lục dĩnh có bao được tên trước mặt trưng bày một đống n u i tên tại dị thú thời điểm tiến công nàng chính là chủ lực đội viên một trong đồng thời những người khác trước mặt đồng dạng có cung tiễn tuy nói bọn hắn không có luyện qua mũi tên nhưng ở giày đặc dị thú trước tùy tiện bắn một tiễn chỉ cần lực lượng đầy đủ đồng dạng có thể cho dị thú mang đến tổn thương hiện nay miếu loan hàng rào hết thể m ộ mươi một vị g i á p t ì n h giả liệm sát giả khá nhiều khoảng chừng hơn ba mươi người nguồn lực lượng này nhìn như rất mạnh nhưng tại như vậy rộng lượng dị thú trước đúng là yếu kém lâm phạm ngưng thần nhìn về phía trước l ặ n g lặng chờ đợi dị thú tụ tập cái kia từng đợt tiếng gào thét đã không cách nào cho bọn hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì đương sự tình không cách nào cải biến thời điểm tất cả mọi người sẽ chỉ toàn lực ứng phó sẽ không huyễn tưởng hy vọng mong manh kia đột nhiên đất dung núi chuyển dị thú đại quân tiên công trong chốc lát bùi đất tung bay dị thú buôn tập chỗ c u ố n lên bụi bặm đưa chúng nó thân ảnh báo phủ chỉ có cái kia đỉnh thai nước góc dấm đạm tâm thanh chứng minh trong bụi đất kia là thành tố t dị thú làm tốt chiến đấu chuẩn bị lâm phàm t h ở sâu giống to tất cả mọi người nín thở lao chu càng là tự thân lên tay đối với lòng bàn tay nổ một ngụm nước bọn trà sát hai tay bắt lấy chuôi thương ánh mắt sắp bén khí thế mười phần tức giận mắng mẹ nó lao tử bắn chết các ngươi khi dị thú quần thể tiến vào phạm vi sau liền nghe láo chu hét lớn một tiếng cho láo t ử hung hăng đánh Cốc cốc cốc! trong c h ư ớ c mắt tiếng súng văng triệt đạn dày đặc như là hạt mưa giống như đổ xuống mà ra bao trùm lấy đánh tới các dị thú công kích ở phía trước đều là phổ thông hồng huyết dị thú thân thể của bọn chúng cường độ không cách nào ngăn cản dây băng đạn tới lực phá hoại trong nháy mắt bị xé nước chia năm xẻ bảy ngã vào trong vũng máu nhân loại vũ khí nóng uy năng là không thể coi thường chiếm cứ tuyệt đối chút cao băng vào vũ khí có đầy đủ đạn tuyệt đối có thể làm được lấy một địch trăm trình độ bất quá miếu loan hàng rào vũ khí nóng có hạn không cách nào làm đến mỗi người trong tay một thanh lục d ĩ n h k é o cung ánh mắt l a n g lệ vô cùng n ố i ngón tay hiu một tiếng mũi tên đánh xuyên một con dị thú thi thể đáng tiếc coi như như vậy đối với trận này dị thú dòng lũ mà nói lực lượng cá nhân đúng là yếu kém lâm phàm nhìn về phía lao chu lao chu năng lực là điều khiển kim loại lúc này lao chu vươn tay biểu lộ ngưng trọng một viên thủy thủ hóa thành tàn ảnh không ngừng xuyên qua đánh xuyên một đầu lại một con dị thú đầu cái này theo lâm phàm lao chu năng lực có vẻ như có thể cùng nghiệm lực dựng vào bên cạnh nhưng ngẫm lại khẳng định không phải lao chu chỉ có thể điều khiển kim loại khác không có khả năng điều khiển cho nên năng lực của hắn chính là duy nhất cố định vật chất kim loại mà thôi. nhìn xem đoàn người đều đang thi triển thủ đoạn đánh g i ế t dị thú h ắ n tự nhiên không có khả năng dứt lại phía sau mở ra tay một viên hỏa cầu tại lòng bàn tay thiêu l ố t lên trực tiếp ném phía dưới hỏa diễm cực nóng tại c h ạ m đến dị thú trong chốc lát lan t r ẳ n g hẳn ra dị thú trong nháy mắt biến thành thịt nướng vốn cho rằng dạng này hỏa diễm có thể ép các dị thú tránh ra một đầu nơi chống trải mang nhưng hắn đúng là đánh giá thấp các dị thú tìm chết chị tâm hoàn toàn mặc kệ ngọn lửa này nhiệt độ cao bao nhiêu chính là mạnh mẽ đốc tới lấy huyết n ụ c chỉ khu đem hỏa diễm nào vào mặt đất thật sự là một đám đáng sợ đồ chơi không sợ sinh tử bất luận cái gì giống l o à i đều là cực kỳ đáng sợ nhất là khi số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc cán cân thắng lợi chắc chắn nghiêng bất kỳ cái gì một tòa hàng rào gặp được những dị thú này kết quả cuối cùng chính là hủy diệt chiến đấu tiếp tục lấy từ dị thú tiến công một khắc này bắt đầu vũ khí nóng liền không có đình chỉ qua thời gian dần qua một đạo tiếng gào t h é t chuyển đến tiến công các dị thú thu đến tín hiệu rút lui làm ra đi theo hưng ơ dương hàng rào giống nhau như lúc sự tỉnh thanh lý hiện trường chết đi dị thú sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau phương xa vây xem những người may mắn còn sống sót kinh ngạc vô cùng rút lui cái gọi là dị thú dòng lũ chính là như vậy sao không có khả năng ngươi cảm thấy khả năng sao quả nhiên thật đáng sợ bọn hắn nói đều là thật khi dị thú dòng lũ buộc phát thời điểm liền không thể đem dị thú xem như g i ã thú bọn chúng bị có trí tuệ dị thú n ắ m trong tay ai nói tiến sĩ e tòa lúc này lâm phàm để cho người ta ngừng bắn mắt thấy chuyện phát sinh trước mắt dị thú rút lui đồng thời thanh lý hiện t r ư ờ n g thi thể hành vị thật sâu đem hắn cho chấn động đoàn người bọn họ nhẹ nhàng thở ra khi thấy các dị thú bại lui thời điểm tâm tình của bọn hắn là kích động tình huống có chút không đúng ngươi nói chúng nó có phải hay không là đang tiêu hao chúng ta đạn dược lâm p h ạ m nói ra ý nghĩ của hắn chu thế t h ừ a n g h e nói nội tâm hoảng hốt sẽ không a lâm p h ạ m nói không có gì sẽ không đem chúng ta đạn dược tiêu hao sạch sẽ, sẽ vũ khí nóng hình như s á t vụn dị thú tiên công chỉ có thể dựa vào chúng ta lấy dạng này số lượng vọt tới trên tường thành không có bất cứ vấn đề gì mà lại ngươi không có phát hiện tiên công dị thú cũng chỉ là phổ thông máu đỏ sao chu thế thừa yết hầu di chuyển có chút khẩn trương chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới hàng dao khẳng định sẽ bị công phá lao chu đợi lát nữa c h ừ a chút khí lực đi lâm phạm nhắc nhở ta minh bạch chương tám mươi sáu thi triển năng lực là cần tiêu hao thể lực đừng chờ dị thú thật vọt tới trên tương thành mới phát hiện tự thân thể lực không đủ vậy coi như thật triệt để xong con bê lâm phạm phát hiện lục dính theo dị thú lui cách về sau ngay tại xoa cánh tay hiển nhiên vừa mới cường độ cao xa kích đối với nàng cánh tay tạo thành gánh nặng cực lớn bây giờ dị thú bắt đầu đối bọn hắn miếu loan hàng rào khởi xướng tiến công như vậy nói cách khác ngăn tại phía trước bọn họ hương dương hàng rào cùng diêm hải hàng rào tất nhiên cũng tao nộ dị thú tiến công cũng không biết bọn hắn tình huống bên kia như thế nào không nghĩ nhiều hay là đạp mã trước n g ắ m lại tự thân tình hướng bên này tốt thật sự là hỏng bét sự tình cũng không lâu lắm đợt thứ hai dị thú tiến công vừa nghỉ ngơi không bao lâu đoàn người bọn họ nghe được dị thú tiếng gào thét thân xác phát sinh biến hóa trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ lúc trước thật vất vả góp nhặt xị khí theo các dị thú không sợ sinh tử công kích bắt đầu dần dần bị t ă n giã hăng Cốc cốc cốc. vũ khí nóng bước lên ánh lửa đạn dày đặc như mưa bao trùm lấy hiện trường tất cả dị thú lần này công kích vẫn như c ũ là h ồ n huyết dị thú xông lên phía trước nhất dần dần phía dưới đông thi thể tích càng ngày càng nhiều dù là tường thành cao tới mấy chục mét thế nhưng là tại nhiều như thế dị thú thi thể chồng chất dưới tất sẽ gấp thành là hán m á đó là đồ chơi gì lao chu chỉ về đằng trước dị thú nói lâm phạm thuận chỉ phương hướng nhìn lại xuất hiện một loạt có thứ tự bất loạn dị thú bọn chúng phần lưng mở rộng ra giáp thuẫn đạn đánh chúng b ư ớ c lên tia lửa không cách nào tổn thương đến mảy may mà sau người nó đi theo đánh giá dị thú có thể ngăn cản đạn lực xuyên tấu lâm phạm biết đây là chuyên môn tới đối phó bọn hắn vũ khí nóng dị thú đạp mã lâm phạm đi vào đặt xe con địa phương bắt lấy xe con nâng lên hỏa diễm t i ế u đốt trong nháy mắt đem xe con tiêu đốt thành hỏa diễm chi xe, đống nhiên dùng s ứ c hung hăng đánh tới hướng giáp thuẫn dị thú. Phít đẹp phủ cặp phát khi hạ nháy hỏa hết. Thật Hỏa hồng chi hắn, dù là đối mặt bây giờ loại thời khắc nguy hiểm này, hắn cũng không nhịn được phát ra thán. Chỉ là đối với khổng lồ dị thú chiều tới nói, chút tổn thất này chỉ là hạt thôi. thế một tiếng. trong mắt tạc, nuốt tạc mắt mặt tới tổn cắt trong sa mạc mà thôi. Xe con tại trong tận diễm căm mạc mà đối giờ loại đối với nói, xuống con quang, nguy này, cũng này con Sau sa bao của ra bạo bạo xe Xe được bây dù dị à. là là là lồ một đợt này bạo tạc đối với giáp thuẫn dị thú tạo thành thương vòng không nhỏ khắc thủ vững tường thành người sống sót có hướng phía dưới ném bình ga s có đổ xăng trong chốc lát tiếng nổ mạnh không ngừng biển lửa sôi trào mà lên chỉ là đám kia hung ác dị thú không có bại lui mà là không sợ sinh t ử đỉnh lấy biển lửa vào tới tất cả mọi người căng thẳng tinh thần hai mắt bỏ bừng không thắng được chúng ta thủ không được l i ệ p sát giả thân hải hoảng sợ lui lại lấy ta muốn trốn đến trong hầm trú ẩn ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết lạch lâm phàng bắt lấy hắn ngươi muốn chạy thất kinh nói chúng ta không ngăn nổi đùng đùng ngươi có phải hay không muốn chạy lâm p h ạ m đối với hắn mặt chính là hai bàn tay trong nháy mắt đem nó đánh xương đỏ ta không muốn cùng các ngươi chịu chết ta không muốn chết thân hải bị điên hô hào muốn tránh thoát mở lâm p h ạ m khống chế nhiễu loạn c u a n tâm lâm trận bỏ chạy đưa ngươi đi đi không không cần thân hải hoảng sợ hét to chỉ là hết thệ đều đã đã chậm hỏa diễm trong nháy mắt đem thân hải bao trùm sau đó hướng phía tường ngoài ném đi nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương thân hải trực tiếp bị dị thú bao trùm mà hắn tình huống không người để ý mọi người đều bị trước mắt dị thú hấp dẫn hai thai như là mất thông hai mắt chỉ có đầy đất dị thú khác căn bản là không có để ý lâm phạm tự nhiên không có khả năng để thân hải tránh né đến trong hầm chú ẩn tất cả t r ắ n g nhiên l i ệ p s á t giả giác tỉnh giả đều đang cùng dị thú đối kháng đợi tại trong hầm chú ẩn chỉ là một đám giả yếu tàn tật mà thôi một khi bọn hắn không có thủ được mà trong hầm chú ẩn chỉ có thân hải một cái l i ệ p s á t giả như vậy kết quả rõ ràng gia hỏa này khẳng định là xương vương xưng ơ bá quyền đảo nhân chân đạp trẻ nhỏ ai không phục làm a y bọn hắn tân tân khổ, khổ ngăn cản cuối cùng liền cho thân hải làm áo cưới việc này ai có thể tiếp thu được thời gian trôi qua rất nhanh chiến đấu đã tiến vào gây cấn t r ồ n g chất tại tường vây dưới dị thú thi thể càng ngày càng nhiều không biết bao lâu hết đạn nhanh vận chuyển đạn tới có người kêu gào lúc này nòng súng đã đỏ bừng nhưng là không người nào nguyện ý dừng lại một khi dừng lại hỏa lực thiếu thốn rất có thể để dị thú đột phá từ đó làm cho lỗ hổng xuất hiện đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lâm p h à m lực chú ý chỉ thấy thành tường xa xa thình l i n h bị dị thú công phá vài đầu dị thú xông lên cắn một cái vào một vị người sống sót sau đó còn lại dị thú tranh đoạt lấy trong nháy mắt đem người sống sót kia chia năm xẻ bảy đáng chết lâm phàm nâng đao nhanh chóng hướng về đi tùy ý vung đao trực tiếp đem xông lên dị thú chém giết đi đến bên d ư ớ i mắt thấy dị thú lay lấy đ ố n g nhiên vung đao hỏa diễm đao mang bao trùm đem muốn xông lên dị thú bao trùm lao chu tường ngoài thủ không được mang người đi tường t r ó n g nơi này ta trước cản trở lâm phàm quát được chu thế thừa vội vàng để đám người lui ra phía sau liệp sát giả cùng giác tỉnh giả bảo hộ phổ thông người sống sót đồng thời để bọn hắn đem tất cả có thể đối với dị thú mang đai vũ khí lấy rút lui số lớn số lớn nhân viên triệt thoái phía sau lúc này lâm phàm trong mắt có hỏa diễm thiêu đây là hắn mới nhất nghiên cứu ra hỏa diễm kỹ năng ý tứ rất rõ ràng chính là nói cho người khác biết hắn hiện tại rất tức giận đã tức giận bốc lửa hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đại bộ đội tại rút lui lâm phàm ngươi cũng chú ý an toàn chu thế thừa hô b i ế t lâm phàm đáp lại khẳng định không thể để cho dị thú nhanh như vậy xông lên theo đại bộ đội sắp đến tưởng trong phía dưới thời điểm đại lượng dị thú chen c h ú c mà tới nối đuôi nhau mà vào trận trận gào thét không ngừng uy hiếp lòng người các dị thú cầm t é t nhìn thấy lâm phàm thân h n h trong mắt bốc lên hung lệ ác ánh sáng không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp đánh tới phương xa đám kia người xa lạ đem từng màn thu hết vào mắt a quát miếu l o a n hàng rào không có thật sự là thảm liệt chiến đấu a bất quá cái này nho nhỏ miếu l o a n hàng rào trèo chống thời gian đủ dài có thể ta nguyện ý xưng nó là cỡ nhỏ hàng rào mạnh nhất chương tám mươi bảy tại thời khắc này hắn đã là tất cả mọi người thần trong lòng câu đặt trước lần đầu gặp lôi khi đọc truyện và cách xử lý đúng cách báo lôi ngay khi phát hiện lôi để được xử lý sớm nhất cơ v ờ thờ chỉ biết bị lôi khi có người báo lôi không ai báo lôi sẽ không thể biết vợ giờ chín h ngày m ư ơ i bảy đằng trương bị lôi báo lôi ngay thì sẽ được p h í sớm nhầm a n trong vòng ngày h ngày sẽ chương nhầm chương không thể xóa chỉ có thể sửa nếu đọc trên app cần xóa cờ a cờ h e để cập nhật nội dung nhầm bao nhiêu chương sẽ di ngay sau đó bằng đ ó c chương nếu bạn đã lỡ mở khóa chương nhầm thì cứ yên tâm chậm chương báo lỗi ngay sẽ được thêm vào ngay nếu online nếu đang bận ca thể online thì cần phải chờ bình thường ít khi bận nếu có bận sẽ có báo trước trừ trường hợp bận đột xuất không thể kịp thông báo vào xem trang cá nhân thấy tất cả chuyện đang làm trong m ộ ư ơ i hai hát chưa có cập nhật chuyện nào tức là đang bận đột xuất không thể báo trước giá mở khóa với chuyện mua t r ư ơ n g một chữ trung tám trăm chín mươi chữ việt nam hai mươi năm kẹo tóm lại là gặp lôi báo ngay để được k ị c sớm dùng chức năng báo lỗi chứ không báo lỗi ở bình luận hoặc đâu đó u ít bốn phốc phốc cầm trong tay nhanh chóng hỏa d i ễ m đường đao lâm phàm nhẹ nhõm đem đánh tới mấy chục con dị thú chém thành hai bên về sau không có suy nghĩ nhiều xoay người chạy trực tiếp từ cao tới mấy chục mét trên tường ngoài nhảy vào xuống nhiều lắm thật nhiều lắm đến đều đến không đến theo hắn nhảy vọt mà xuống đại lượng dị thú cũng theo sát phía sau mở ra tứ chỉ đàng không mà lên lộ ra dữ tợn biểu tình hung á c muốn đem nhân loại trước mắt g ặ m ăn rơi ẩm lâm phàm lúc rơi xuống đất vững vững v à n g vàng mà đám kia đi theo nhảy vò hồng hết dị thú thì là té óc tiến nước chân cứ gãy gãy chân coi như may mắn còn sống cũng bị phía sau dị thú dẫm đạp trí tử thật tàn nhẫn quay đầu mắt nhìn co cẳng liền kéo dài khoảng cách nhanh chóng tại bên ngoài lều xuyên qua nếu có người hỏi hắn khi bị đếm mãi không hết dị thú đuổi theo có gì cảm thụ thời điểm hắn chỉ muốn nói thật sảng khoái tặc kích thích lâm phạm phát hiện còn có người sống sót ngay tại cưỡi bậc thang lên xuống còn chưa đạt tới trên tường thành nhất định phải tranh thủ chút thời gian không có tiếp tục chạy trốn mà là bỗng nhiên phanh lại quay người gầm nhẹ một tiếng lóe mủ các ngươi mắt chó cực nóng c h ó i mắt ngọn lửa màu trắng buộc phát mà lên trong nháy mắt kích thích đến các dị thú con mắt để nó ngắn ngủi mất đi thị giác đây cũng là hắn xem hết lời bạn lĩnh ngộ r a hỏa diễm sát chiêu cùng loại thái dương quyền như vậy lâm phạm thừa dịp các dị thú ngắn n g i mất đi thị giác nâng đau chèm giết hỏa diễm đao mang những nơi đi qua đều là huyết n ụ c thi thể bị hắn chỗ chém giết hồng hết dị thú tại hiện nay trong mắt của hắn chính là một đám tiểu tạp làm mễ tùy ý chém giết căn bản không có đưa chúng nó coi là chuyện đáng kể giết không hết càng ngày càng nhiều dị thú vào tới bước ta đâu lâm phạm ngọn lửa trên người càng phát tươi tốt hóa thành hỏa trụ mà lên vòi rồng hòa diễm lâm phạm lấy tự thân làm trung tâm cao tốc xoay tròn lấy nhanh chóng xoay tròn hình thành sức gió t h i ê u đốt tại tự thân hòa diễm trong chốc lát cải biến lưu động hình thái hóa thành vòi rồng hòa diễm nói thật coi như người khác thức tỉnh năng lực là hòa diễm sợ là làm không được lâm phạm loại trình độ này hắn áp vào hóa điểm đem tỉnh thần trị số tăng lên quá cao đối với năng lực k h ô n g chế càng là tỉnh rượu khắc giác tỉnh giả có năng lực coi như phục d ụ n g hết u y tỉnh cùng hết u y n ụ tăng lên phương hướng chưa hắn chính là tinh thần đại đa số đều là lực lượng cùng tốc độ cho nên giác tỉnh giả năng lực mạnh yếu cùng giai đoạn cũng không có quá tuyệt đối liên quan xoay tròn mang đến cực nóng nhiệt độ cao cùng hấp lực đem đến gần dị thú quét sạch mà lên nhiệt độ cao càng đem các dị thú đốt cháy thành tạp bã năng lực ở chỗ khai phát cùng vật dụng rất hiển nhiên từ khi đạt được quyển sách kia về sau hắn liền phẳng phất mở ra hai mạch nhâm đốc đồng dạng hiểu thật đã hiểu thoải mái thật sự là quá sung sướng thật a nguyện ý xưng năng lực này ý lực c vô đ ị mạnh p h thật quá mạnh vô số dị thú bị ngọn lửa bao trùm thậm chí có không ít dị thú bị quấn đến không chung cùng hỏa diễm hòa làm một thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ lâm phàm mau trở lại chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chu thế thừa lên tiếng hô nếu như là lúc trước lâm p h ạ m khẳng định sẽ đáp trả tới tới nhưng bây giờ tình huống khác biệt hắn cảm thấy mình ta có thể làm ta có thể ta tại dị thú bên trong tùy ý s ă n giết không có độ khó chờ một chút đừng nóng n ộ i các ngươi giết các ngươi bên này giao cho ta lâm p h ạ m trả lời chu thế thừa bất đắc dĩ bất quá hắn cũng biết lấy trước mắt bọn này h ồ n g h u y ế t dị thú hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của lâm p h ạ m hắn là thật không nghĩ tới lâm phàm đối với năng lực khống chế vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế cái này cỡ nào mạnh t ỉ n h thần lực ga mà lại cái này thể lực thật chịu đựng được sao chẳng biết tại sao theo chu thế thựa lâm p h à m mạnh cùng quái vật giống như mặc dù không có cái gì một chiêu hủy diệt tất cả nhưng liền trước mắt những tình huống này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn lúc này phương xa có vài đầu hình thể to con dị thú xuất hiện theo bọn chúng sau khi xuất hiện trào lên mà đến hồng huyết dị thú tránh ra con đường không dám va chạm đi lên nếu là khác dị thú ngăn tại phía trước xóm đã bị bọn này hồng huyết dị thú cho g ý ỡ mờ đạp náo n h u n điều khiển trận này dị thú tiến công trí não dị thú chú ý tới lâm phàm tồn tại nhất định phải đem nó giết、chết. r ế t rất thoải mái lâm phàm trong lúc đó ngầm đầu hướng phía cách đó không xa nhìn lại phần bụng đường vân màu đỏ phi thường dễ thấy cấp ba dị thú mà lại số lượng không ít trực tiếp xuất hiện bốn đầu đối mặt trong chốc lát bốn đầu cấp ba dị thú gầm ghét n ệ n bước tứ chi nhanh chóng hướng phía lâm phàm vào tới khí thế h u n g á c tốc độ cực nhanh ngăn tại trước mặt hồng huyết dị thú không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác trực tiếp bị đụng bay tới tốt lắm lâm phàm thích nhất chính là cấp ba dị thú nhất là ở trong chiến đấu gặp được cấp ba dị thú càng làm cho hắn phấn khởi rất lấy chiến dưỡng chiến càng đánh càng mạnh như vậy hắn ngăn trở trận này dị thú tiến công k h á c dị thú bắt đầu chia chạy tiếp tục tiến công tường trong khi lâm phàm bị cấp ba dị thú nhìn chằm chằm thời điểm k h á c dị thú liền không có bất kỳ cái gì năng lực tham dự vào trong đó đầu tiên bọn tới cấp ba dị thú nhìn xem giống như là tê giác cái chán mọc ra sắc bén sừng nhọn miệng hai bên càng là dị biến sinh trưởng r a sắc bén như tựa như lười hai sừng trên người cơ bắp từng khối nhìn xem cùng hòn đá giống như tuyệt đối rất là c ứ n g rắn đổi lại dĩ vãng hắn sẽ né tránh nhưng bây giờ hắn là không biết lâm phàm nắm đau bàn tay đẻ ép xuống đau đồng dạng tăng thêm tốc độ thời r ự ế c khắc chú ý nơi này chu thế thừa sợ ngây người khi thấy bốn đầu cấp ba dị thú hướng phía lâm phản vọt tới thời điểm hắn phản ứng đầu tiên chính là hồng bét muốn lâm vào tuyệt cảnh nhưng rất nhanh khi hắn nhìn thấy lâm p h à m một đao bổ ra cấp ba dị thú thời điểm hắn miệng mở rộng trận mắt hốc mồm hít vào miệng hạt khí gọi thẳng khủng bố như vậy cái này đạp mã thế nhưng là cấp ba dị thú a đột nhiên một đạo tiếng kinh hô chuyển đến dị thú sắp đi lên trong c h ư ớ c mắt đem chu thế thừa kéo về hiện thực theo ở bên ngoài tường cái kê hai đợt ngăn cản đạn hàng tồn không nhiều bình g ắ t các loại cũng đều tiêu hao sạch sẽ dẫn đến đối với dị thú áp chế lực giảm bớt đi nhiều giác tình giả liệm sát giảm ngăn cản vô luận như thế nào cũng không thể để dị thú sông lên liều mạng thời điểm đến chu thế thừa giận g ữ hét Tất cả một ọ i người chuẩn bị sẵn sàng.、Lục、Sơn dẫn Lục cựu lúc có theo phủ, bị m cây o n dị t h mũi tên phá không mà đến đánh xuyên dị thú đầu đem người sống sót này cứu đồng thời lại có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến một vị người sống sót bị dị thú ngã nhào xuống đất thân thể bị dị thú móng v ố t trùng điệp đẻ ép lồng ngực không kịp nghĩ cách cứu viện trong chốc lát liền bị dị thú gặm hoàn toàn thay đổi huyết n ụ c một chỗ lỗ hổng càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó dùng phòng thủ ngay sau đó càng nhiều dị thú x ố n g lên tình huống hiện trường hỏng bét đến cực hạn chu thế thừa thi triển năng lực trong chốc lát từ nó bên hông mười mấy thanh t r y thủ nhận kiểm chế mà ra trên không trung s ẹ t qua từng đạo kim loại lưu quang lấy cực nhanh tốc độ săn giết dị thú dựa vào làm thành vòng chu thế thừa hô phổ thông người sống sót cầm trong tay xuống ống không ngừng bắn cho dù là bọn họ không có bất kỳ cái gì thực lực nhưng là cho tới bây giờ loại tình huống này bọn hắn biểu hiện ra tinh thần là phi thường dũng cảm vương đại bảo cắn rơi lựu đạn bảo hiểm trực tiếp ném về trong bầy dị thú xúc sinh đi chết đi bùm tiếng nổ mạnh không ngừng đám người có thứ tự bất loạn dựa vào phổ thông người sống sót đợi tại trong vòng nội bộ cầm trong tay xuống ống đối với dị tường bắn phá mà giáp tỉnh giả cùng liệp sát giả thì là lấy hai một tổ hợp vây quanh v ò n ngoài hai vị liệp sát giả kẹp lấy một vị g i á tỉnh giả lập i ề n n xem h tức r ợ năng l riêu gia tuyết đều cũng n h phi đao tàn u y nói năng lực ảnh không t ngừng một đầu lại một con dị thú đầu bị xò xuyên ẩm văng ngã xuống đất mà chu thế thừa cái chán tràn đầy mồ hôi cường độ cao tác chiến để tinh thần hắn cùng thể lực tiêu hao cực nhanh nhưng bất kể như thế nào không có khả năng cứ thế từ bỏ miếu loan hàng rào bên trong g i á c tình giả năng lực chủng loại phong phú có có thể làm cho năm đấm to lớn hóa vung quả đấm to lớn nghiền ép lấy vọt tới dị thú có có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng song trưởng rơi trên mặt đất dây leo từ mặt đất chống ra khe hở xuất hiện đem các dị thú buộc chặt lấy sau đó sống sờ sờ tìm chết có khôi lỗi năng lực mười ngón lan tràn ra sợi tơ trong suốt thao túng dị thú để nó cắn xe bên người đồng loại đủ loại năng lực kỳ lạ đích thật là cho các dị thú mang đến đại p h i ề thái nhưng là tại nhiều như thế dị thú số lượng trước mặt hết thầy đều lộ ra rất nhỏ yếu sau một lúc lâu liền đã xuất hiện thương vong liền ngay cả lục sơn trần quân trên người bọn họ đều có vết thương bọn hắn là liệp s ắ t giả nhất định phải c ậ n chiến đồng thời phải che chở rác tỉnh giả thi triển năng lực lúc có dị thú vọt tới thời điểm nhất định phải ngăn tại phía trước cũng may bây giờ vây tụ tới dị thú đại đa số đều là hồng huyết dị thú cùng cấp một dị thú khi xuất hiện cấp hai dị thú thời điểm liền sẽ bị chu thế t h ử a phi đao giết chết dù sao một khi cấp hai dị thú số lượng quá nhiều phòng tuyến liền sẽ bị s ô n phá chỉ là coi như như vậy nếu là còn không nghĩ tới biện pháp kết quả sau cùng hay là một dạng lúc này lâm phạm sẽ xuất hiện bốn đầu cấp ba trong dị thú cuối cùng một đầu giết chết về sau hướng phía tường trong nhìn lại thình l i n h phát hiện dị thú la hán gấp thành không ngừng có dị thú thông qua la hán thang lầu hướng trên nội tường bỏ đi m ã đức thêm điểm sau lâm phạm nhanh chóng hướng phía bên kia t i ế n đến huy động cánh tay hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm dị thú thi thể trong chốc lát hỏa diễm thịnh vượng thiếu đốt muốn leo đến phía trên dị thú nhất định phải chịu đựng hỏa diễm thiếu đốt mà hắn hỏa diễm nhiệt độ cũng không phải đủa dỡn coi như cuối cùng có thể còn sống đến phía trên sợ là cũng đã không được lâm phàm đem chung quanh dị thú đống thi thể t í c h thang lầu nhóm lửa cho phía trên giảm bớt áp lực còn hắn thì ở phía dưới tiếp tục hấp dẫn các dị thú lực chú ý theo hắn làm xong những chuyện này sau điều khiển dị thú trí não dị thú hiển nhiên là biết cái này khó giải quyết nhân loại giống phương xa chuyển đến tiếng gà o thét lít nha lít nhít các dị thú dừng lại công kích mà làm mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm phàm cái kia từng đôi hung lệ ánh mắt bất kể là ai bị nhìn nhau đều sẽ cảm giác đến toàn thân z e run nhìn cái gì vậy ai sợ ai a Lâm Phạm trong ứ c g o trước h t n mắt liền đem lâm phàm báo phủ dị thú trồng chất như là núi nhỏ giống như trên nội tường đám người phát hiện dị thú số lượng bạo giảm cầm sạch chống đi hẹn dị thú về sau tranh thủ thời gian nhìn về phía phía dưới thình lình phát hiện các dị thú đều tụ tập ở nơi đó thậm chí nơi đó còn có một tòa dị thú trồng chất núi nhỏ lâm p h ạ m người người đâu chu thế thừa trứng mắt khẩn trương la lên không nhìn thấy lâm p h ạ m thân ảnh để hắn rất lo lắng thậm chí có loại hỏng bét ý nghĩ manh mối xuất hiện đó chính là lâm p h ạ m khả năng bị các dị thú cho nuốt lấy trả lời ta nói a hắn nhìn thấy mấy chỗ thiêu đốt dị thú thi thể cầu thang cũng đã minh bạch vì sao không có dị thú s ô n g lên nguyên lai là bị hắn làm hỏng mang theo thương thế lục sơn nắm chặt nằm đấm không thể nào rõ ràng mạnh như vậy tuyệt đối sẽ không chết tại dị thú trong tay đột nhiên có người kinh hô các ngư nhìn trồng chất thành núi nhỏ dị thú trồng một đoàn cực nóng bạch diễm đốt cháy mà lên xuyên t ấ u dị thú triệt triệt để để bạo phát đi ra、Soạt. dị thú núi nhỏ sụp đổ trông chất ở phía trên các dị thú thảm liệt gào thét nhanh chóng rời đi mà không có thể rời đi dị thú thì bị ngọn lửa thiêu đốt thành tạt đen theo sụp đổ một bóng người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt toàn thân thiêu đốt lên hóa diễm lâm phảm một tay nắm lấy một đầu đã thiêu đốt cháy đen dị thú thi thể n ă ngón tay bóp giam g r á c một tiếng đem nó đầu bóp nát tiện tay ném về một bên các dị thú các người liền chút năng lực ấy nha càng mạnh dị thú ở đâu đi ra đây chính là hoàn mỹ hình sáu cạnh chiến sĩ tự tin dù là bị dị thú bao trùm hắn mảy may không có việc gì thiết đầu công thiết bố s a m há lại chỉ là hư danh lấy hắn bây giờ nhục thân ở đâu là những dị thú này có khả năng tổn thương đến hồng huyết dị thú muốn cắn hắn còn phải nhìn xem hàm răng của nó có đủ hay không cưng r á n thật mạnh lâm ca thật thật mạnh vương đại bảo nhìn sùng bái văn phần trong mắt bốc lên ánh sáng chu thế thừa bọn hắn cũng là như thế t ậ n thế mười năm qua hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ giáp tỉnh giả nhưng là từ chưa thấy qua h u n g mánh như vậy điều khiển nhiều như vậy phi đau hắn đã nhanh muốn đến cực hạn nhưng là lâm phản thiêu đốt họa diễm lại là vĩnh không dập tắt dù là đến bây giờ một đầu như là lột ra hết trâu dị thú nghệ bước sắc bén tư chi nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong bảy dị thú không ngừng hướng phía lâm phạm tới gần nó toàn thân cơ bắp là màu đỏ cường tráng không gì sánh được phí một tiếng từ dị thú quần thể bên trong nhảy vọt mà lên huy động sắc bén lợi trào c h ụ t vào lâm p h ạ m đây là cái gì dị thú chu thế thừa trấn kinh cái dạng gì dị thú đều gặp hắn nhưng chưa từng thấy qua loại dị thú này không có bất kỳ cái gì đường vân không cách nào đại biểu là cấp mấy dị thú thế nhưng là nhìn lực bộc phát này cùng tốc độ rõ ràng không phải hồng hết u y dị thú có thể có lục sơn bọn hắn cũng là như thế chưa bao giờ thấy qua l ệ c h cạch một tiếng lâm phàm động cũng không động ít châu dị thú vừa muốn tới gần chỉ gặp lâm phàm mở bàn tay bắt lấy đầu bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái phim một tiếng đầu nổ tung không có động tĩnh hình thù như vậy dẫn lâm phàm nhìn nhiều mấy lần thật kỳ quái đồ chơi cùng hắn ở địa cầu nhìn thấy g i ỏ m b i trong phim ảnh quái vật không sai biệt lắm không có c ò n nhiều quản nó có phải hay không hiện tại cũng không phải trọng điểm khi bọn này phổ thông dị thú không có thời điểm tiến công hắn liền đã trăm phần trăm xác định một việc lao chu nói trí não dị thú là thật tồn tại dựa theo tình huống trước mắt tới nói trí não dị thú không để cho phổ thông dị thú công kích mà là đem hắn vây mà không công ý tứ rất rõ ràng chính là muốn đem hắn dị đi cuối cùng mới có thể đối phó trên nội từng người rất nhanh hắn thấy được phổ thông dị thú chờ đợi nguyên nhân nguyên lai là đang chờ đợi lợi hại dị thú đến bên kia xuất hiện mấy chục con cấp hai dị thú lại xuất hiện tầm mười đ ầ u cấp ba dị thú trận thế rất đủ một khi để bọn dị thú này đánh vào đến trong hàng rào tuyệt đối có thể diệt đi một tòa cỡ nhỏ hàng rào cái gì đó chỉ những thứ này mà thôi hắn đều đã làm tốt đối mặt cấp bốn dị thú chuẩn bị tuy nói khi đó chính là một trận cực kỳ khủng bố á c chiến nhưng nếu như coi trọng chiến lược trước hết giết cấp bốn dị, dị thú cũng không phải không có cơ hội chẳng qua là vì dị không có cấp bốn dị thú đâu cái này theo lâm phàm rất có thể là hương dương hàng rào cùng diêm hải hàng rào rất khó khăn đối phó cần đại lượng cấp bậc cao dị thú tiến công về phần không cách nào phân lưu nghĩ đến đối phó một cái cỡ nhỏ hàng rào điều động một chút cấp ba dị thú khẳng định là đầy đủ nhưng ai cũng không nghĩ tới vậy mà gặp được c ọ n g dâm cứng đúng như hàn đoán bây giờ hương dương hàng rào cùng diêm hải hàng rào rất khốc liệt lâm phàm huy động hỏa diễm đường đ a o hỏa diễm tiếng rít trầm mượn rất động tác nhẹ nhõm tiêu sái lộ ra mấy phần tùy vô hình ở giữa suy yếu dị thú tiến công cảm giác áp bách tăng lên trên mọi phương diện lâm phàm vì sao có thể đỡ nổi nhiều như thế rộng lượng dị thú. nếu có chuyên môn nghiên cứu giác tỉnh giả cùng liệp sát giả giáo sư chuyên gia biết được hắn có thể được đến điểm tiến hóa mỗi lần thêm điểm liền sẽ toàn phương vị tăng lên tuyệt đối sẽ k i n h hô ngươi đạp mã thế này sao lại là tam giai giác tỉnh giả a quá toàn diện quá cao cấp tỉnh thần đạt tới sáu mươi bảy khác đều không thêm vậy liền thật xem như tam g i a i thế nhưng là cái này sao có thể có người trở thành giác tỉnh giả về sau dù ăn huyết tỉnh cùng huyết nhục về sau phương diện tỉnh thần sẽ không nhắc lại nữa thăng năng lực mãi mãi cũng là như thế dù là hắn thật trở thành tam giai giác tỉnh giả nói thật cũng nên gọi là tam giai liệp sát giả、Giống xuất hiện cấp hai dị thú cùng cấp ba dị thú gầm thét điên cuồng vào tới lâm phạm t h ở sâu bị ngọn lửa bao trùm hai con người hiện hiện tình quang không có suy nghĩ nhiều nâng đao phóng đi trực tiếp đại khai sát giới cái gọi là cấp hai dị thú trong tay hắn liền cùng hồng huyết dị thú không có gì khác nhau về phần cấp ba dị thú cũng liền như vậy đi hắn không phải l i ệ p sát giả cũng không phải đơn nhất giác tình giả mà là chân chính tận thế hình sáu cạnh chiến sĩ a phốc phốc lâm phạm tựa như hỏa diễm chiến thần dơ hỏa thần chiến đao sẽ rách các dị thú thi thể dù là có cấp ba dị thú có thể bằng vào sắc bén cứng rắn lợi chào ngăn cản hắn một đao nhưng là ngọn lửa màu trắng chi lực tổn thương lại không phải bọn chúng có thể ngăn cản khi hỏa diễm cấp tốc lưu động lúc thức dậy lực phá hoại sắp thành lần tắt vọt lục sơn đi đến chu thế thừa bên người lao chu ngươi có thể làm được loại tình trạng này sao lao chu kinh ngạc rất ta không biết ngươi tại sao muốn hỏi như vậy nhưng ta biết ngươi đây là đang đục nhà ta ngươi biết rõ ta làm không được vì cái gì còn muốn hỏi đâu lục sơn không có giải thích mà là mặc mặc nhìn xem tình huống hiện trường một đầu lại một đầu dị thú bị xé nát cấp hai như vậy cấp ba cũng là như thế trong tay hắn liền thật không có giai cấp tồn tại sao bọn hắn có thể bảo trì chấn định không có nghĩa có lâm à khác người sống sót phàm lâm ca, lâm ca. Không không đang h mạnh lên ở trong chiến đấu không ngừng cường đại lên mỗi khi hắn săn giết một đầu cấp ba dị thú thời điểm ngay tại chỗ thêm điểm tăng lên ba triệu thuộc tính thể chất tăng lên lực lượng tăng cường nhanh nhẹn tăng lên tốc độ càng nhanh tinh thần tăng lên đối với thức tỉnh năng lực có càng mạnh k h ô n g chế cùng uy lực k h ô n g chế đối với miếu loan hàng rào chiến dịch trí não dị thú có c h ú c đ ộ n g tình huống nằm ngoài dự đoán của nó theo lý thuyết nhân loại không có khả năng đối mặt nhiều như thế dị thú coi như đối phương thức tỉnh năng lực là hòa diễm cũng vô pháp trèo chống đến bây giờ loại trình độ này miếu loan chiến tranh trí não dị thú cùng nơi khác trí não dị thú có một loại nào đó sóng điện liên lạc dù là cách g i t xa cũng có thể đem bên này tin tức truyền lại đi qua bởi vậy nó tại thỉnh cầu chủ trí não dị thú điều động càng mạnh dị thú nhưng lấy được hồi phục lại là cự tuyệt miếu loan hàng rào tại chủ trí não dị thú nơi đó cũng không phải là mục tiêu chỉ là tiện thể lấy địa phương mà thôi một lát sau theo một đạo hỏa hồng đao quang h i ể n hiện cuối cùng một đầu cấp ba dị thú bị xé nứt thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất còn có ai lâm phàm nâng đao gầm thét chấn nhất i quảng trường lít nha lít nhít các dị thú mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phàm chỉ là tại không có trí não dị thú chỉ huy dưới bọn chúng không dám hành động lâm phàm biết dị thú dòng lũ cũng không kết thúc hắn giết chết dị thú chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi đối với toàn bộ dị thú quần thể tôi nói chỉ là một góc của bằng s nhưng khi săn g i ế t mấy chục con cấp hai dị thú mười mấy đầu cấp ba dị thú về sau trạng thái tinh thần của hắn đã đạt tới tốt nhất tình trạng hắn nhất định phải đem dị thú dòng lũ dọa lùi lao chu chính các ngươi trước giữ vững ta đi tìm phía sau trí não dị thú đưa nó đánh chết lâm phàm hô tốt chính ngươi coi chừng chu thế thừa biết phá cục mấu chốt liền nhìn lâm phàm lâm phàm hỏa diễm bao phủ thiêu đốt xu thế càng phát thịt vượng hình thành tuyệt đối không gian an toàn chung q u n h dị thú muốn tới gần nhất định phải kinh lịch hỏa diễm thiêu đốt mà hỏa diễm cực nóng đã đem bọn dị thú này ngăn cản ở bên ngoài chương chín mươi theo h tới gần liệt diễm các dị thú liền lui về sau một bước điều khiển miếu loan chiến dịch trí não dị thú tự nhiên là biết tên nhân loại này muốn tới giết nó không có bất kỳ cái gì năng lực phản khăn nó bên người lại không có cấp bậc cao hơn dị thú làm sao có thể chống đỡ được rút lui chạy trốn theo mệnh lệnh đến đại lượng các dị thú bắt đầu rút lui lâm phàm không có đ u ổ i theo chỉ là yên lặng nhìn đây chính là hắn muốn hiệu quả theo cuối cùng một con dị thú thuận thang lầu chạy đến trên tường ngoài nhảy xuống về sau trận chiến tranh này cuối cùng kết thúc lâm phàm q u a n người nhìn về phía trên nội tường đoàn người giơ cao lên tay nam tay chúng ta thắng đứng ở bên trong trên tường tất cả mọi người m ộ n g thần nhìn qua lâm phàm đầu góc trống rỗng lâm phàm lần nữa nói chúng ta thắng một tiếng này đem bọn hắn kéo về đến hiện thực ngay sau đó hưng ơ phấn đến cực hạn tiếng hoan hô bạo phát chúng ta ngăn trở chúng ta thật ngăn trở thú chiều lui thật lui đám người gieo họ ôm ấp lấy trên mặt toát ra sống sót sau hai nạn vẻ phấn khởi chu thế t h ừ a n g ồ i liệt trên mặt đất cảm giác mệt mỏi của tới cả người vô lực rất ngước nhìn bầu trời xanh thăm t h ẳ n khoe miệng lộ ra ý cười còn sống thật là tốt lâm phàm nhấc lên quần áo phân bụng có một đạo vết trảo thật sự là hắn là không nghĩ tới nhưng cái kia cấp ba trong dị thú lại có một con dị thú có thể chống đỡ được hắn liệt diễm c h i đ à o mà lại lực lượng hết sức kinh người thậm chí hắn đều đang n g h ĩ lấy nếu như lại cho con dị thú kia một chút thời gian có lẽ thật có thể thành cấp bốn dị thú ta thiết bố sam còn chưa đủ mạnh hắn không có đem thương thế trách tại trên thân dị thú chỉ có thể nói thiết bố sam độ thuần thục không có soát đúng chỗ đến mức tự thân cường độ thân thể không tính quá cao người thụ thương lục sơn bọn h ắ n xuống nhìn thấy lâm phàm phần bụng quần áo tấm chảy máu dấu vết vội vàng hỏi vết thương nhỏ mà thôi dâu r ư a tình huống của các ngươi thế nào lâm phàm hỏi lục sơn nói lao chu có chút kiệt lực chúng ta mang một ít thương không có gì đáng ngại bất quá chết không ít người tình huống của bọn hắn coi là tốt tại dị thú đánh tới trên nội tường thời điểm nếu như không phải lao chu có thể lực lớn một phát bọn hắn người tử thương số sẽ càng nhiều mà lại càng lớn công lao cũng là lâm phạm hỏa diễm năng lực thật cường đại vậy mà có thể kiểm chế lại nhiều như vậy dị thú người chết không thể tránh được lâm phạm nhìn xem đã triệt để bị phá hư tường ngoài hoàn cảnh dự những cái kia lều khu đã bị dị thú gie ấm đạp náo nhẹt bất quá không có việc gì cũ không mất đi mới sẽ không đến trải qua lần này dị thú dòng lũ hạn tại trong hàng rào địa vị là ổn thỏa thỏa vị trí hạch tâm đồng thời cũng có thể phát hiện cỡ nhỏ hàng rào thiếu khuyết tại dị thú dòng lũ trùng kích vào hàng rào tường vây cái gì đơn giản chính là trò cười dị thú muốn công phá đơn giản rất dễ dàng hơi mệt lâm phạm đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi vung lòng căng cứng tinh thần ngẫm lại thu hoạch lần này hay là rất phong phú xem xét bảng đẳng cấp cấp ba một ư ơ i tám bốn mươi thể chất chín mươi sáu sáu mươi chín nhanh nhẹn tám mươi một bốn mươi một tinh thần tám mươi ba triệu thuộc tính bên trong thể chất sắp phá trăm đây chính là thu hoạch còn có đầy đất dị thú thi thể đồ ăn dự trữ vô hình ở giữa tăng lên rất nhiều thời gian dần qua trốn ở trong hầm chú ẩn người sống sót được thả ra đều là một đám người già trẻ em trong lúc các nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc thật sâu bị kinh sợ dù là không có tận mắt nhìn thấy tình huống trước mắt cũng đủ để chứng minh ngay lúc đó chém giết là đến cỡ nào kịch liệt lâm thúc thúc tiểu hát vọng mắt đỏ vành mắt chạy tới vụ nhào lâm phàm trong l ự c nàng tại trong hầm chú ẩn ngay tại khóc nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài biết lâm thúc thúc ở bên ngoài cùng dị thú chiến đấu nàng rất lo lắng lo lắng hoa hoa khóc không có chuyện gì đứng khóc khóc liền khó coi lâm p h ạ m xoa tiểu hờ vòng đầu mỉm cười sau đó nhìn về phía lao vương ta không sao thú triều kết thúc hắn biết lần này có thể như vậy may mắn mấu chốt chính là tiến công bọn hắn miếu loan hàng rào thú triều không có tứ dai dị thú còn có hắn thức tỉnh năng lực thuộc về phạm vi tính năng lực toàn chương a ho e lại thêm quyển sách kia cho hắn một chút linh cảm để hắn có đối với h ỏ a diễm nghiên cứu phát minh nếu như là khác năng lực khả năng thật muốn xong con b coi như hắn có thể còn sống sót hiện trường người sống sót sợ là sẽ phải tử thương thảm trọng thậm chí toàn diện cũng không phải không có khả năng hiện nay người hy sinh số có bao nhiêu tạm thời không có thống kê nhưng nhìn mắt hơn mười 10 người trăm người có thể là có đ ợ t thứ nhất thời điểm liền đã có người hy sinh đó là hy sinh nhiều nhất thời điểm bởi vì ai đều không muốn để cho dị thú s ô n g lên lao vương gật gật đầu đầy mắt đau lòng hắn cảm thấy lâm phàm rất mệt mỏi mặc dù nhìn giống như rất có tinh thần nhưng hắn trong lòng chính là cho là đây đều là giả vờ dù sao kinh lịch chiến đấu như vậy ai có thể bảo trì tinh thần đâu nếu là lâm phàm biết lao vương ý nghĩ tuyệt đối sẽ rất ngay thẳng nói cho hắn biết muốn cái gì đâu ta hiện tại tinh thần đủ vô cùng thêm điểm đều tăng thêm mười mấy điểm tinh thần đều tăng lên tới tám mươi chú ý nhỏ bốn mươi đại truy tám mươi có thể vòng lên đại truy khẳng định tinh thần mượn phần tiểu hy vọng chỉ vào bụng của hắn lâm thúc thúc ngươi bên này đều có máu đâu lâm p h n g cười nhấc lên quần áo m g ẹ o con bắt vấn đề nhỏ qua một ngày liền tốt ngươi xem một chút chung quanh các thúc thúc ca gì, thương càng nặng lục sơn muốn lộ ra thương thế cho hải tử nhìn xem nói cho nàng ngươi lâm thúc thúc thương không nặng không có vấn đề nhưng người nào có thể nghĩ đến tiểu hy vọng nhìn cũng không nhìn tiếp tục lo lắng nhìn chằm chằm lâm thúc thúc phần bụng trên quần áo vết máu cái này khiến cho lục sơn có chút xấu hổ chỉ có thể phối hợp xoa hóa giải một chút đau đớn nhưng vào lúc này, phương xa mấy đạo thân ảnh xuất hiện trong n g á y mắt gây nên chú ý của mọi người ai nha ngoa tạo rất khốc liệt đ ó à dị thú này tử thương nhiều như vậy bọn ta đây là muốn phát tài phương xa thanh âm chuyển đến trong giọng nói lộ ra vui mừng lâm phạm bọn người ngấm đầu nhìn lại khẽ nhớ mày lúc này lại có người đến nghe cái này nói lời nghe chút liền biết không phải người tốt cấp hai dị thú mẹ ta ơ i còn có cấp ba dị thú đám người này xuyên thẳng qua tại dị thú trong thi thể chỉ thấy một người dừng sắt ở một đầu cấp ba dị thú trước thi thể tay không xé rách dị thú huyết n ụ móc ra viên kia mang theo vết máu huyết tinh c ầ lục sơn bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay tuy nói đã tình trạng kiệt sức nhưng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói bất kỳ cái gì dám can đảm đến mạng phạm nhất định phải cầm xuống lâm phạm có chút hít mắt nhìn chăm chú tới người xa lạ bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau sáo lộ này đối với người khác tới nói có lẽ có dùng nhưng là tại hắn nơi này không làm được các ngươi còn chưa có chết Chương nhìn thấy nhiều như vậy còn sống người sống sót nói thật thật đúng là chấn kinh đến bọn hắn bọn hắn là tận mắt thấy dị thú triều trùng t r u n g địa điểm, điểm đúng là k i người h n thậm chí đều đã công phá ra ngoài tường tiến vào trong hàng rào nhìn thấy một màn kia thời điểm bọn hắn liền có thể trăm phần trăm xác định t o à này n hàng rào xong con b ê sau đó dị thú vung lui bọn hắn đầy cõi lòng mừng rỡ tới bắt đầu vơ vét thuộc về bọn hắn thu hoạch ai có thể nghĩ tới còn sống người sống sót nhân số không ít bất quá xem bọn hắn tình huống rất tồi tệ à mọi mệnh không chịu nổi mỗi người đều mang thương thế nhiều người có làm được cái gì đều đã là nọ mạnh hết đà có cái chim d quả nhiên là không chống đỡ được dị thú liền trốn đến hầm trú ẩn thường dùng xáo lộ các ngươi tốt ta gọi chu thế thừa các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì chu thế thừa chủ động đứng ra dò hỏi nói chuyện tương đối l ô mãng nam tử vừa muốn mở miệng lại bị vị kia làn da ngăm đen nam tử ngăn lại chậm dãi nói mục đích các ngươi hiểu m u ố n chúng ta không giết các ngươi có thể đem bọn ngươi trong hàng rào tất cả huyết tinh đều giao ra ta cho các ngươi lưu đường sống vừa dứt lời l ô mãng nam tử vội và nói còn có nữ nhân hai nữ nhân này ta đều coi trọng vừa nói một bên chỉ vào lục dĩnh cùng diêu t u y ế t d u ê n dáng đúng là dên dáng chủng loại khác biệt khẳng định chơi rất vui lục dính mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ muốn động thủ lại bị lục sơn ngăn lại lắc đầu ra hiệu nó nhìn xem tình huống chu thế thường nói các ngươi có phải hay không quá phận chúng ta hàng rào mới vừa gặp gặp dị thú triều tiến công các ngươi vậy xem còn chưa tính lại còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không khỏi cũng quá mức đi đen kịp nam tử không nhịn được cười dáng t ư ơ i cười miệng mai ngươi đạp mã đầu góc không có bệnh đi tại trong tận thế ngươi nói với ta những này hay là nói ngươi liền không có nghe nói qua khi cái nào đó hàng rào gặp được dị thú triều tiến công chờ đợi bọn hắn không phải giải quyết tốt hậu quả làm việc mà làm nên như thế nào ứng phó đến đây chim sẻ chu thế thừa sắc mặt tâm trầm đầy mình lựa giận nhưng vào lúc này bên thai chuyển đến lâm p h ạ m thanh âm lao chu cùng bọn hắn nói nhảm cái gì tránh ứng ra để cho ta đem bọn hắn chặn lâm p h ạ m đứng dậy nắm lấy chu thế thừa bà vai kéo ra phía sau dẫn theo trong tay đường nào sau đó nghĩ đến cái gì đó quay đầu nhìn về phía lao vương che hải tử con mắt đừng để hải tử nhìn thấy ảnh hưởng hình tượng của ta nha lao vương ôm quê nữ để đầu của nó trôn ở trong ngực nhưng tiểu hy vọng hay là dễ dụi nhìn xem nàng biết những này là người xấu mà lại bên ngoài người xấu rất nhiều nàng muốn thói quen đối phó người xấu đen kịt nam tử nghe nói lời này phẫn nộ nhìn chăm chú lâm phảm đ ố n g nhiên đưa tay người một chết xuất lâm phảm xuất đao tốc độ cực nhanh hơn tám mươi điểm nhanh nhẹn không dám nói một dây chín mươi chín đ a o bất quá một dây tám chín đ a o có vẻ như không nhiều l ắ m hỏi đi đen kịt nam tử duy trì vừa mới động tác con ngươi chừng tròn xoe thổi phu một tiếng cái chán xuất hiện một đạo huyết sắc khe hở khe hở không ngừng làn tràn xuyên qua khuôn mặt tiết hầu ngực phần bụng bột một tiếng thân thể một phân thành hai, trực tiếp phân hai, phân lỗ i Cái gì? Còn lại người tin Người! ệ t trứng mắt, Còn chầm chầm sáu dám gì? không nhìn Lâm l Phạm. Người. Lỗ mang nam t ử đưa tay vốn định gầm thét trong nháy mắt một cỗ kịch liệt đau nhức của tới dội ra cánh tay trực tiếp bị chém nước vừa định bưng bít lấy vết thương phát ra tiếng kêu thảm chỉ thấy lâm phảm khỏe miệng ôm lấy cười trong tay đường đao vạch ra một đạo đao quang thân thể chặn ngang bị chém nước nửa người trên ngã xuống đất ánh mắt di động cuối cùng mặt đất ngang bằng lâm phảm đi đến trước mặt xoay người nhặt lên hắn cầm ở trong tay cấp ba huyết tinh cái đồ chơi này có thể là hắn cầm sao nói đùa cái gì đây chính là h ắ n tân tân khổ khổ săn giết con n mồi năm người khác đột nhiên lui về phía sau trong đó mặt kính giác tỉnh giả thi triển năng lực muốn ẩn tàng thân thể lâm phạm bước ra một bước năm ngón tay n ắ m tay lôi cuốn quyền k ỉ n h bộc phát giam g r á c một tiếng mặt kính phá t o á i thanh â m t r u y ề n đ ế ệ n ra một quyền rắn rắn chắc chắc đánh chúng đối phương phần bụng mặt kính giác tỉnh giả không cách nào khống chế thân thể trực tiếp bay ngược mà đi phi một tiếng trực tiếp cùng tường ngoài va chạm cường hãn lực đạo đem nó vách từ lõm thân thể của đối phương đột nhiên cùng con mắt bị lực đạo anh ra rủ xuống tại trên hốc mắt a còn thưa bốn người hoảng sợ một vị khác giác tỉnh giả run dậy toàn thân toát r a màu trắng gai sương hình thành con n h í m đem chính mình bảo vệ muốn dùng cái này bảo mệnh lâm phạm tiện tay vung lên ngọn lửa màu trắng bao trùm a biến thành hỏa nhân đối phương kêu thảm chạy loạn khắp nơi ngã nhào trên đất lung tung quay cuồng muốn dập tắt ngọn lửa trên người dần dần không có khí tước không nhúc ních mặc cho lên hỏa diễm đem nó thiêu đốt thành thang cốc ba người khác sợ sẻ s ắ p quỳ lâm phạm nện bước chân từng bước một hướng phía bọn hắn đi đến chim sẻ không phải dễ làm rất dễ dàng xảy ra chuyện a thang thông còn lại ba người hai đầu gối quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn đại ca chúng ta sai vung chúng tha ta đi c đến g trong đó một vị liệp sát giả bên người đông nhiên nhấc chân quét ngang đối phương ngũ quan vật mẹo chấn động óc huyết vụ đánh xuyên xương gãy bạo liệt đi ra thân thể mềm yếu vô lực tê liệt nga xuống không có động tĩnh lâm phá biết đối bọn hắn nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình thế giới này rất hát ám không có khả năng bởi vì gặp được người tốt liền đem tất cả mọi người xem như người tốt nếu như không phải tinh thần hắn trạng thái hòa mỹ liền lấy lao chu tinh bị lực tận tình huống không ngăn nổi còn sót lại hai người bén nhọn như vậy bá đạo thủ đoạn đã đem bọn hắn dọa sợ ta liều mạng với ngươi biết rõ chạy không khỏi phấn khởi phản kháng muốn chém giết đối phương thu hoạch còn sống hy vọng theo đối phương vào tới dạ bước mà đi lâm phàm đột nhiên tăng thêm tốc độ trở tay cầm đao lưới lao sắc bén như cắt giấy đồng dạng cắt đứt mở cổ họng của đối phương ô ô máu tươi thuận cái cổ vết thương không nhịn được chạy xuôi hắn bưng bít lấy cổ, muốn ngừng máu tươi. thân thể từ từ hướng về phía trước nghiêng lâm phàm bắt lấy đối phương sau cổ áo lao rơi trên đao hết u y dịch a á c ma người là á c ma vị cuối cùng triệt để sụp đổ đúng con n ầ m ướp có c ẳ n g liền muốn chạy rõ ràng không có nhận c h ở ngại nhưng dưới chân giống như có đồ vật vấp lấy giống như ngã nhào xuống đất run lên hai chân để hắn không cách nào đứng lên chỉ có thể ra sức hướng về phía trước b ỏ sát lâm phàm r ế t nhiều như vậy dị thú s á t tâm đã sớm triệt để bông ra cảm thấy làm thịt người cùng làm thịt dị thú có vẻ như không có gì khác biệt đây là tâm tính biên hóa từ rất sớm trước đó liên bắt đầu từ từ thay đổi lâm phàm đi đến đối phương phía sau một cước dấm lên áp chế bất động đ ừ n g g i ế ta t ta là hoài phổ hàng rào ta là người của bọn hắn ngươi g i ế ta t các ngươi sẽ đụng phải trả thù mà ắc cho c đối phương kêu to lâm phàm đem hoài phổ hàng rào nhớ kỹ trong lòng ấn hàng rào này có chút tỷ vết đột nhiên dùng sức một cước dấm nát đối phương phía sau lưng x ư ơ n g vỡ vụn thanh â m rất là thanh thúy lao chu thanh lý hiện trường đi thịt dị thú đủ chúng ta dùng lâm phàm xoay người vừa cười vừa nói chu thế thừa lấy lại tinh thần thân thể hơi kinh hãi không có nhiều lời không có suy nghĩ nhiều mọi người hành động đi đ hào hào e chương n t chín mươi hai lãnh tụ tinh thần hắn vẫn còn chúng ta không sợ thúc thúc người thật lợi hại tiểu hy vọng trong mắt b ư ớ c lên ngồi sao nhỏ thấy được lâm p h ạ m rất là bất đắc dĩ nhìn về phía lao vương nói đừng để tiểu bằng hữu nhìn còn bị nhìn thấy tính nhìn thấy được rồi đây không thể nghi ngờ là đối với hắn hình tượng một loại ảnh hưởng ừ vân có phải hay không cảm giác thật đáng sợ mới không phải đâu bọn hắn là bại hoại tiểu hy vọng trên gương mặt non nớt lộ ra rất nghiêm túc biểu lộ lâm p h ạ m xoa đầu của nàng cười nói không sai bọn hắn đều là bại hoại ngươi lâm thúc thúc ta thế nhưng là người tốt ừ、hừ. tiểu hy vọng điên cuồng gật đầu thường trong hầm chú ẩn nội bộ lâm phàm chu thế thựa lục son diêu tuyết đám người ở chỗ này chờ đợi tin tức chu thế thừa dùng vô tuyến điện cho hương dương hàng rào bên kia phát đi tin tức h ỏ i thăm đối phương tình huống dị thú tiến công phải c h ẳ n g có ngăn cản được nhưng thật lâu không có trả lời ai cũng không biết bọn hắn tình huống bên kia như thế nào chu thế thừa lo lắng nói hắn hy vọng dường nào bên kia có thể ngăn cản được bất kể nói thế nào hương dương hàng rào cùng diêm hải hàng rào đều là miếu loan hàng rào tự nhiên khiên phòng vệ một khi bọn hắn không có chống đỡ được hắn là thật lo lắng những dị thú kia sẽ còn đối với miếu loan hàng rào khỏi x ư n g tiến lâm phạm nói chúng ta bây giờ cái gì đều không làm được chỉ có thể tiếp tục chờ đợi quả để ngay tại gặp dị thú tiến công hàng rào biết miếu loan hàng rào đã chống cự kết thúc tuyệt đối sẽ chọn mắt hốc mổm triệt để mắt trọn tròn dù sao cái này đạp mã kết thúc không khỏi cũng quá nhanh đi nếu để cho ngay tại gặp dị thú tiên chu thế thừa gật gật đầu tán đồng lâm phàm thuyết pháp sau đó p h ả n phất là nghĩ đến cái gì đó các vị ta có một chuyện muốn tuyên bố đám người đủ kịch phó nhìn bên trong dạy chỗ đối mặt đám người ánh mắt n g h i hoặc chu thế thừa trầm dai nói ta quyết định đem hàng rào người quản lý quyền lợi giao cho lâm phàm hả lâm phàm đỗng nhiên ngầm hay không vung tay trưởng quỹ cũng không phải như thế bỏ rơi hắn là thật không nghĩ tới lao chu vậy mà muốn đem hàng rào quyền quản lý giao cho hắn nói thật hắn đối với phương diện này hứng thú không tính lớn đơn giản điểm mà nói hàng rào giống như là một quốc gia người quản lý chính là hoàng đế đối mặt sự tỉnh trồng chất như núi có thể đem người đánh chết trừ phi đầu thú đâu nếu không thật đúng là không có ai nguyện ý chủ động gánh chịu đơn giản điểm chu thế thừa khoát tay nói ta quản lý miếu loan hàng rào đến bây giờ đã rất nhiều năm cho tới nay đều không có làm sao biến hóa qua ta cảm thấy là của ta năng lực cùng quản lý phương thức có vấn đề cho nên ta liền muốn nếu như bọn ta hàng rào đổi một vị người quản lý có lẽ sẽ có không giống với phát triển các ngươi cho là thế nào đây là ý tưởng chân thật của hắn tuyệt đối không có thử ý tứ bọn hắn miếu loan hàng rào có quy củ cái này tại trong tận thế rất là khó được có hàng rào người quản lý n ắ m trong tay quyền lợi liền sợ người khác đ ú n g trảm cho nên khẳng định sẽ thăm dò lúc có con cá mắc câu thời điểm lục sơn vuốt cảm nói ta đồng ý nếu như hàng rào người quản lý đổi thành lâm p h ạ m ta muốn sẽ cùng dĩ vãng có không đồng dạng cải biến đầu tiên mở miệng chính là lục sơn lâm phàm đề cập với hắn mời hắn về chỗ sự tình nếu quả như thật về chỗ về sau chính là người của mình Bởi、vậy khi chu thế t h ừ a muốn đem người quản lý vị trí tặng cho lâm phàm thời điểm hắn tự nhiên là cái thứ nhất đồng ý những người khác nhìn về phía lâm phàm trong đầu hiện lên lâm phàm bạo sát dị thú hình ảnh mạnh đúng là quá mạnh nếu như miếu loan hàng rào có thể có hắn toa c h ấ n như vậy tất nhiên sẽ càng thêm an toàn ta tán thành ta cũng tán thành tất cả mọi người gật đầu đồng ý lâm phàm trợn trắng mắt đứng lên nói nhận được mọi người tín nhiệm ta biết lao chu ý tứ chính là muốn đổi cá nhân cải biến sách lược hy vọng miếu loan hàng rào có thể có khác biệt phát triển bất quá ta người này tuổi còn rất trẻ nhiều khi đều là ở bên ngoài đi dạo bởi vậy ta cho là lao chu có thể tiếp tục quản lý hàng rào mà hàng rào con đường phát triển cùng trọng yếu quyết sách có thể để ta tới đưa ra cuối cùng áp dụng ý tứ rất rõ ràng ta đạp mã không muốn cái gì phá sự đ ề u quản một chút phá sự nhỏ hay là giao cho lao chu chu thế thường một chút xem thấu lâm phàm ý nghĩ hào tiểu tử có người quản lý quyền lợi còn muốn coi hắn là thành công cụ hình người bất quá thôi quản lý quản nhiều năm như vậy đột nhiên lập tức cái gì đều mặc kệ có vẻ như thật đúng là có thể có chút không thích chứng hơi quản lý chút ít sự tình có vẻ như cũng không tệ không có vấn đề nếu để cho ta đột nhiên không chuyện làm Ta thực còn có c sự lúc t này ó i lâm phạm trên bản bút ký viết hàng rào hiện có giác t ì n h giả chu thế thừa điều khiển kim loại lâm phạm hỏa diễm năng lực diêu tuyết phụ ma năng lực diệp đồng đồng thực vật năng lực ma phi khôi lỗi năng lực trưng thành s a n g âm năng lực vĩ minh tốc độ năng lực b à n g viễn hải to lớn hóa năng lực khâu kiệt năng lực phòng ngự nhìn xem viết ra danh sách lâm phàng ngầm đầu chậm rãi nói chúng ta miếu loan hàng rào lúc trước hết t h ể có m ộ ư ơ i một vị giác tỉnh giả trải qua lần này dị thú tiến công hao tổn hai vị hiện tại chỉ còn lại chín vị liệp sát giả tử thương mười vị còn có hơn hai mươi vị còn những cái khác thân thể cường trắng người bình thường càng là tử thương tham trọng chúng ta hàng rào sinh lực bị suy yếu rất nhiều an tĩnh đáng người nghe nói lời này trong lòng cũng hơi run lên dị thú dòng lũ mang tới nguy hại là to lớn mà lại bọn hắn đây coi như là tốt đối mặt dị thú không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy nhưng coi như như vậy hay là hao tổn nhiều người như vậy hồi tưởng lại trong lòng không khỏi run rẩy một hồi lâm p h ạ m sớm có ý nghĩ nói tiếp bọn ta muốn hàng rào tại trong tận thế an an ổn ổn tồn tại thậm chí càng làm càng mạnh nhất định phải có đầy đủ rác tỉnh giả cùng l i ệ p s ắ c giả từ bên ngoài lôi kéo không quá thích hợp lòng người khó d ò ai cũng không biết bọn hắn nghĩ cái gì cho nên ta cho là chúng ta có thể từ chúng ta trong hàng rào bồi dưỡng được tới đoàn người nghe lâm phàm nói những thứ này đối bọn hắn mà nói đây là tất nhiên cũng là đã từng bọn hắn cũng nghĩ chú thế thường là u nói b chọn lựa ra một nhóm đáng giá bồi dưỡng người đem huyết tỉnh cùng thịt dị thú dùng tại trên người của bọn hắn tại đại lựa vật liệu bồi dưỡng dưới khả năng một tháng hoặc là hai tháng tất nhiên có thể ra hiệu quả lâm phạm gật gật đầu lao chu là hiểu hắn Chọn lâm ự dựa a Lao an ta gia đáng giá quá dưỡng, mà không phải toàn bộ bồi dưỡng, nếu không coi như bọn hắn hiện tại không thiếu thịt gì thú, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy cần có vật tư. Lao chu, việc này còn ngươi bên này có mấy người, ngươi nhập gì bồi phải bồi coi tại thiếu việc phải bài, bộ bất tư. mà mấy vào vào. thịt thú, chịu Chu, vật có có vậy l phạm đem vương đại bảo nông nghiệp chuyên gia hoàng hải nói ra chu thế thừa gật gật đầu đ i t ạ c trong lòng về phần lao vương cùng tiểu hát vọng thì là do hắn tự mình bồi dưỡng coi như cứng g i á n chồng hắn cũng phải đem hai người xếp thành g i á tịch giả nếu có người biết lâm phạm ý nghĩ khẳng định sẽ nói g i á c tỉnh giả không phải dễ dàng như vậy liền có thể tích tụ ra tới đúng là ý nghĩ h a o huyền nhưng hắn chỉ muốn nói tinh thần trị số đạt tiêu chuẩn dựa vào là vật khí, bất quá chỉ cần vật tư cơ số đầy đủ lớn tuyệt đối có thể trở thành g i á c tỉnh giả không biết bao lâu vô tuyến điện bên kia rốt cục có tin tức chuyển đến hương dương hàng rào dị thú chiều kết thúc không có bị dị thú công phá mà là đem dị thú đánh lui tin tức như vậy để lâm phạm bọn người nhẹ nhàng thở ra chỉ cần là đánh lui liền đại biểu an toàn lâm phạm đứng dậy đi đến bên ngoài trời đã tối chiến đấu thời gian so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng dạc, chậm rãi thở ra một hơi có chút ngửi động lên cái mũi có thể ngửi được một cỗ tràn ngập ở trong không khí lâu mà không tiêu tan mùi máu tươi cỗ này máu bộ mùi máu tươi có dị thú cũng có phấn khởi phản kháng săn r ế t dị thú và hộ hàng rào những người may mắn còn sống suốt máu tươi ta vẫn là quá yếu chương chín mươi ba lâm phạm nói một mình lấy tại trong tận thế muốn sống mà lại muốn khoái lạc còn sống nhất định phải có đầy đủ thực lực cưỡng hãn chỉ là bằng vào hiện nay thực lực thật quá bật được khắc sâu cảm nhận được điểm này hắn nắm thật chặt nằm đấm chỉ muốn có thể mau sớm mạnh lên kim lăng hàng rào khói lửa tràn ngập thơi ngang khất một c ỗ trầm thấp k i ể m chế không khí bao phủ một vị người mặc quân trang lão giả đứng tại sắt thép đổ bê tông trên tường thành mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nhìn qua phương xa trên người hắn dính lấy máu vết máu không biết là tự thân hay là dị thú trận này dị thú dòng lũ cho bọn hắn kim lăng hàng rào mang tới tổn thất thật sự là quá lớn bọn họ đích xác là chặn lại dị thú tiến công nhưng thắng lợi như vậy là dựa vào nhân mạng chống chất lúc này một vị nữ tử cung kính đi đến lão giả bên người bọn hắn trở về rồi sao lão giả thanh em khàn khàn g i hỏi nữ tử cúi đầu thần xác bị thương lắc đầu không có chưa có trở về lão gi hắn hỏi thăm bọn hắn chính là mười hai vị g i á c tỉnh giả tạo thành đội cảm tử tại dị thú số lượng vượt qua tưởng tượng tiến công bên trong ngăn cản đến sau cùng đại giới có thể là đồng quy vô tận bởi vậy mười hai vị g i á c tỉnh giả đội cảm tử tạo thành lấy không gian g i á c tỉnh giả năng lực tiến hành phạm vi nhỏ chuyển đến gì, tiến vào dị thú chiều bên trong trí não dị thú vị trí đánh giết trí não dị thú từ đó ngăn cản kết thúc trận chiến đấu này nhưng dạng này hành động thập tử vô sinh một khi đi liền khó mà trở về trí não dị thú không có cái gì thực lực nhưng chung quanh lại có cấp bậc cao dị thú bảo hộ lấy với mới trận kia bạo tạc kỳ thực liền đã cho hắn biết kết quả chỉ là đến bây giờ đều không muốn tin tưởng mà thôi chúng ta bên này hy sinh nhân số thống kê đi ra hay chưa lao giả truy vấn lấy nữ tử nói thống kê đi ra hy sinh nhân số hết thể một phẩy bốn ba hai người ba mươi sáu vị giác tỉnh giả hai trăm ba mươi tám vị liệp sắc giả còn lại đều là người bình thường lao giả còn xuống thân thể hơi trao đảo một cái nữ tử tay mắt lanh lẹ đem nó vịn trước mắt vị lao giả này thế nhưng là các nàng kim lăng hàng rào người mạnh nhất nghe tới tin tức như vậy lúc cũng nhịn không được đung đưa thân thể nói rõ tổn thất như vậy thật là khó mà tiếp nhận lao giả khoác k h o tay ra hiệu không có việc gì những hàng rào kia có đáp lời sao lao giả hỏi nữ tử nói có tại chủ nao trí não dị thú bị tiêu diệt về sau bên kia dị thú triều cũng cùng một thời gian vun g lui hưng dương diêm hải miễu loan quán vân liên cảng đều có đáp lại duy chỉ có hải thành hàng rào không có trả lời khả năng đã bị dị thú cho công phá lao giả gật gật đầu đây là tận thế cho đến bây giờ kim lăng hàng rào đối mặt lớn nhất một trận dị thú tiến công đây là đã từng chưa bao giờ phát sinh qua sự t ì n h thủ trưởng có kiện sự tình ta cần bầm báo nói tại lần này dị thú triều bên trong chúng ta phát hiện một chút đặc thù dị thú không giống như là g i ã thu tiến hóa m à thành bọn chúng cùng loại bị lột ra h ế t trâu tốc độ cực nhanh tứ chi sắp bén tạm thời không thể từ đã biết g i ã thu giống loài bên trong tìm tới tương tự đầu n g u ồ n ta hoài nghi lúc này có nữ nhân không quá nguyện ý tin tưởng ý nghĩ như vậy lao giả nói ngươi là muốn nói có người đang nghiên cứu dị thú tại sáng tạo hoàn toàn mới dị thú đúng không đúng nữ tử chém đinh chặt sắt nói lao giả mặt không biểu tình nhưng nếu như nhìn hắn con mắt liền sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn lộ ra tức giận nữ tử nói ta đã đem tiêu bản đưa đến trong phòng thí nghiệm phân tích ta muốn chẳng mấy chốc sẽ phân tích ra giống loài này đến cùng là cái gì dã thú t i ê n hóa ừ n lao giả lên tiếng hương dương hàng rào tình huống cũng rất h ỏ n g bét thân chịu trọng thương trần bằng còn sống chỉ là sắc mặt trắng bệnh nếu như không phải cố giang bọn h ắ n đến hắn đều cảm thấy hương dương hàng rào khẳng định sẽ bị dị thú công phá cố giang sắc mặt nghiêm túc hơi có bi thương bọn hắn hết thẻ năm người thế nhưng là tại vừa mới dị thú tiến công bên trong hy sinh hai người hải q u ố t không còn bị dị thú tại chỗ chia ăn đây đều là cùng hắn kể vai chiến đấu đồng đội bây giờ lại chết tại nơi này hắn biết đối mặt dị thú triều hy sinh không thể tránh được thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ bi thương vô cùng diêm hải hàn g rào đại ca ta thật sai ngươi liền thà thứ ta đi lúc này dương phi lệ rơi đầy mặt nước mắt nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn lê bạch sắc mặt rất lạnh trên thân cũng có được không đồng nhất thương thế bọn hắn ở bên kia chống cự dị thú nhưng cuối cùng dị thú số lượng quá nhiều chỉ có thể không ngừng bị b ớ t lui theo dị thú vượt qua qua tường thành chen c h ú c m à tới hắn cũng tương tự tinh bị lấp tẫn khó mà ngăn cản chỉ có thể đi theo đám người không đoạn hậu rút lui chuẩn bị đến trong hầm trú ẩn tránh né nhưng người nào có thể nghĩ đến dương phi chạy cực nhanh đầu tiên đến hầm chú ẩn đ i ề n mật mã vào mở cửa mà bọn hắn khoảng cách hầm chú ẩn cũng liền cách xa trăm mét vốn nghĩ dương phi nhất định có thể chờ đợi bọn hắn thế nhưng là ra hỏa này vậy mà chợ t đều không giống nhau vội vàng đóng cửa lại đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài thậm chí thậm chí còn từ nội bộ đã khóa lại dẫn đến bọn hắn bất kể như thế nào đ i ề n mật mã vào cánh cửa này s ư ớ n g sốt u không nhúc ních tí nào cũng may không biết là nguyên nhân gì đám thiết dị thú chiều rút lui để bọn hắn còn sống lê bạch tức giận nhìn chằm chằm dương phi g ơ lên nằm đấm đây là ng là muốn chúng ta chết là không phải một bên lương hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dương phi chung quanh người sống cũng giống như thế kém chút liền cô máy làm sao có thể không hận dương phi thậm chí liên tục giết đối phương t h â m tư đều có đạp mã loại người này đáng chết có người chịu đựng không nổi dơ lên vũ khí tựa như đánh chết đối phương đại ca dương phi tuyệt vọng vô cùng lạnh cạch một tiếng lê bạch tay không ngăn trở đối phương một kích lê bạch mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng không thể như thế phóng tùng hắn hắn kém chút hại chết ngươi bây giờ còn muốn bảo đảm lấy hắn người kia phẫn nộ nói dương phi gặp lê bạch cho hắn ngăn trở lập tức trong lòng toát ra hy vọng di chuyển đầu gối nắm lấy lê bạch t r ầ n đại ca chúng ta thế nhưng là huynh đại a chúng ta quen biết nhiều năm như vậy ta thật không phải cố ý khi đó không biết nguyên nhân gì đại não không làm chủ tài cán ra chuyện ngu xuẩn van cầu ngươi đại ca ngươi liền tha thứ ta đi ngươi suy nghĩ một chút lúc trước ngươi bị dị thú vây quanh ta dương phi lúc nào sợ qua huống hồ thời điểm đó ta vẫn là một người bình thường đều có như thế đảm lượng chớ nói chi là ta hiện tại là liệp sắc giả làm sao lại sợ sệt thật là khi đó đầu góc của ta không biết là chuyện gì xảy ra dương phi khóc xin t r u n g quanh người sống hướng phía dương phi quăng tới khinh bị ánh mắt đã từng như vậy cắn rỡ làm sao hiện tại như vậy hèn m ọ t đâu tại thời khắc này cái gì tôn nghiêm cái gì mặt mũi đều đã ném sạch sẽ hắn nhấc lên đã từng sự t ì n h nói đúng là cho lê bạch nghe tại trung đụng trong khoảng thời gian này hắn biết lê bạch là hạ người gì trọng tình trọng nghĩa biết được đội ơn bằng không hắn cùng r i ê u thế quăng cũng không có khả năng như thế vô pháp vô tiên cũng bởi vì có ân cứu mạng cho nên không quan tâm làm ra sự tình gì cuối cùng đều có lê bạch cho bọn hắn c h i đi. mà nên lê bạch đạt được đ ồ tốt thời điểm bọn hắn chỉ cần lộ ra muốn bộ dáng lê bạch liền sẽ nguyện ý nhường cho bọn họ chính là năm gắt a o lê bạch t h ở sâu h ắ n tự nhiên nhớ kỹ dương phi đã cứu hắn sự tình nhưng hắn không phải người ngu nhiều năm như vậy dung túng cùng vô tư bồi dưỡng nên trả lại đều đã trả chỉ là giao tình nhiều năm như vậy cộng như nuôi con chó cũng là có cảm tình lương hồng nói phản bội chỉ có một lần thường thường một lần liền có thể bị phản bội người đánh vào vực sâu vạn trượng thoát thân không được lần này là chúng ta vận khí tốt dị thú rút lui nếu không kết cục khó nói dương phi nghe đến lời này l ử a giận trong lòng t i ê u đốt cái này nếu là dĩ vãng hắn khẳng định bá đạo đáp lại ta cùng ta đại ca cầu xin tha thứ quan mẹ nó thí sự nhưng bây giờ hắn chỉ có thể l ạ g yên l ạ g yên nhận thụ lấy lương hồng cũng không để ý lê bạch phải trang đưa nàng lời nói nghe được trong lòng mục đích của nàng chính là muốn cho lê bạch từ bỏ đồng thời giải quyết miếu loan lâm phạm sự t ì n h lê bạch trầm dãi nói dương phi ta đối với ngươi không tệ đi đại ca đối với ta rất tốt dẫn ta lên đường nếu như không có đại ca liền không có ta dương phi vội vàng nói lê bạch nói hoàn toàn chính xác lúc trước không có các ngươi cứ ta ta cũng sẽ không sống đến bây giờ những năm gần đây ta mang theo các ngươi để cho các ngươi trở thành giác tỉnh giả cùng liệm s ắ t giả tất cả ân tình nên còn phải cũng đều trả ngươi đem vươn tay ra tới đại ca vươn ra lê bạch tức giận nói dương phi run lẩy bẩy đưa cánh tay vươn ra trong lúc bất trợt chỉ thấy lê bạch từ một bên túm lấy lợi khí thổi phu một tiếng trực tiếp đem dương phi tay trái chém nước dương phi con ngươi có g ã n đau đớn kịch liệt quét sạch trong lòng ngay sau đó phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng dương phi giữa ngươi và ta tình nghĩa đến đây là kết thúc như vậy cánh tay không có trọng tục này lê bạch đối với cái này ân đoạn nghĩa tuyệt về sau lại không liên quan sau đó nhìn về phía mọi người chung quanh các vị còn xin cho chút thể diện để hắn rời đi về sau các ngươi nếu là gặp được muốn đành muốn giết ta tuyệt không hỏi đến đám người gật gật đầu xem như cho lê bạch một bộ mặt chương chín mươi b ố tạ ơn lê bạch cảm kích sau đó nhìn hàm hàm dương phi còn chưa cút dương phi đứng dậy chật vật chạy trốn chỉ là trong ánh mắt đoàn kia hận ý đã giấu giếm không nổi lương hồng nói lê đội trưởng nói thật những năm này ngươi là bị bọn hắn cho liên lụy đến lê bạch k h á t tay nói không có cái gì liên lụy không liên lụy miếu loan hàng rào nơi đó ta vẫn là xe đi lương hồng n g ư ơ i đạp mã bưu a hôm sau sáng sớm trải qua tối hôm qua t á n vị mùi máu tươi nhẹ đi nhiều tường ngoài chỗ lâm phạm lương đeo tay tựa như lãnh đạo giống như đối với tường ngoài chỉ trỏ đồng thời một đám người đi theo ở phía sau tánh đạo khí chất tự nhiên sinh ra lao chu a ngươi nhìn bọn ta tường ngoài đến trải qua dạng gì cải tạo mới có thể để cho dị thú sông không lên đâu lâm phạm nàng lên đầu quan sát đến vẫn thật không nghĩ tới biện pháp nghi không ra chu thế thưa lắc đầu nếu như ta có thể nghi đến trước t i ê cũng liền nghi đến thật không có biện pháp lục sơn nói ta cảm thấy thêm cao không tệ x o á t x o á t đám người đồng loạt nhìn về phía lục sơn không nói gì nhưng lại p h ả n phất nói rất nói nhiều có vẻ như chính là đang nói lớn như thế thông minh trả lời đến cùng lại như thế nào nghĩ ra được lục sơn cười mà không lọt rằng ý tứ rất rõ ràng đây chính là ý nghĩ của ta lục dĩnh v i ệ n c á i chán cảm thấy mình lão ca nói lời thật sự là mất mặt ta cái này nói cùng không nói có gì khác biệt nhưng p h ạ m là cá nhân đều biết thêm cao là chuyện tốt coi như hiện tại tình huống này hứng cái nào thêm đi lui lâm phàm mang theo bọn hắn đi vào trên tương ngoài chung q u n bận rộn người sống sót tất cả đều hướng phía lâm p h à m q u ă n g tới sùng bái tôn kính ánh mắt nghiễm nhiên tại trong lòng của bọn hắn lâm p h à m bắt đầu hướng phía hàng rào thủ hộ thần phương hướng phát triển trước mắt tường ngoài kiến trúc hoang phế vô cùng tất cả mọi người tại đều tự tìm lấy gia sản của chính mình nhìn xem còn có thể có gì có thể dùng chúng ta hàng rào hết thể có bao nhiêu người lâm p h à m hỏi lao chu nói mấy năm trước hàng rào có mấy vài người về sau chết thì chết đi thì đi đến bây giờ hẳn là chừng ba ngàn người không có di vãng như vậy chật t r ộ cỡ nhỏ hàng rào không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn chỉ cần có có thể đi có hội người sống sót khẳng định sẽ đi v i ễ n phó càng lớn hàng rào sinh hoạt nơi đó sinh hoạt khổ lại đại biểu cho an toàn lâm phạm gật đầu nói hiện tại nơi này đã bị hủy diệt tục ngữ nói không phá thì không xây được phá rồi lại lợp các ngươi cảm thấy bên này làm sao phát triển tốt hơn vấn đề này thật đúng là đem bọn hắn cho đang hỏi hoàng hải nói ta có cái không thành thục ý nghĩ không biết có thể làm được hay không ngươi nói lâm phạm đang mong đợi đám người kiếm t u ổ i đốt diễm cao tất cả mọi người thúc đẩy đầu óc nhỏ khẳng định so với hắn một người nghĩ muốn dễ dàng từ khi ta đến sau này ta có chăm chú thực địa khảo sát cùng suy nghĩ qua thổ địa sử dụng phi thường không hợp lý trồng trọt lương thực thổ địa quá ít ta cảm thấy hẳn là khuyết đại diện tích lớn trồng trọt bảo đảm lương thực ổn định hoàng hải đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra ừng đồ ăn là tận thế sinh tồn trọng yếu nhất ta cho là rất đúng lâm phàm tán đồng nói hoàng hải tâm tình kích động hắn cảm thấy đến miếu loan hàng rào thật quá đúng cái này nếu là tại k h á c hàng rào tần quản lý ai sẽ quản những này chỉ cần đủ chính bọn hắn ăn là được khắc liền để bọn hắn tự sinh tự diện đi thôi thứ nơi này để hắn thấy được phát triển hy vọng hoàng hải lại nói nếu quả thật đại lực mở rộng trồng trọt Ta cho lâm à thành cần đến trong t h a n càng nhiều g phạm â n hóa h trả lời đi theo đám người nghe nói chuyện với nhau đã nghe ra lâm phạm là muốn chân chính hào hào phát triển miếu loan hàng r ạ o nghĩ đến đem nó chế tạo thành tốt nhất sinh hoạt hàng rào còn có hạt giống các loại rau quả hạt giống cũng có thể mang về mặc dù bảo tồn kỳ qua nhưng cũng có thể sẽ có cá lọc lưới chỉ cần hạt giống đủ nhiều tóm lại có thể có nảy mầm được không có vấn đề chỉ cần có thể đối với hàng rào phát triển có chỗ tốt hết thể tiếp thu nói xong những ngày hoàng hải không phản đối hắn chính là làm nông nghiệp sở trường ở đây lao chu tường trong kiến trúc ở lại ba nghìn người có đủ hay không gian phòng lâm phạm hỏi lao chu nói đủ khẳng định là đủ hiện nay người sống sót rất nhiều đều là một nhà ba người hoặc là hai cái tren tại một căn phòng tuyệt đối không có vấn đề nói xong hắn nhìn trừng trừng lấy lâm phàm ngươi không phải là muốn đem bọn hắn để ực không sai nếu muốn phát triển đồ ăn thứ nhất đoàn kết thứ hai nhân khẩu thứ ba muốn đoàn kết nhất trí liền phải để bọn hắn nhìn thấy hy vọng để bọn hắn biết tòa này hàng rào an nguy cũng là bọn hắn thuộc bổn phận sự tình chỉ có rằng này mọi người mới có thể đoàn kết lại mọi có thể cộng đồng sáng tạo mỹ hào hàng rào cái này áp lực này có thể hay không quá lớn áp lực có thể có cái gì áp lực nhiều người như vậy đâu mọi người phân một phần áp lực chẳng phải không có áp lực sao chu thế thừa n h á n mắt có chút mộng, qua nào nghĩ mộng, nào đến. qua ồ này làm sao nghĩ đi nghĩ lại có vẻ như giống như có chút đạo lý đâu có thể làm cho lâm phàm có loại suy nghĩ này nguyên nhân chính là tại chống c ự dị thú thời điểm tiến công những cái kia phổ thông người sống sót từ e ngại đến dũng cảm từ đầu đến cuối đều đang liều đ ỏ sức lấy có lẽ bọn hắn biết chỉ cần cố gắng có thể còn sống sót khẳng định sẽ có tốt sinh hoạt ngươi có thể nói bọn hắn không có phấn đấu tinh thần sao khẳng định là có chẳng qua là khi tất cả mọi người tuyệt vọng đều không nhìn thấy hy vọng tấn thăng con đường triệt để bị phong tỏa lúc phấn đấu ý nghĩ khẳng định như vậy bị t r ô n giấu bởi vậy hắn nguyện ý cho bọn hắn mở một đầu tấn thăng con đường để bọn hắn nhìn thấy hy vọng nhìn thấy cố gắng liền có thể có hồi báo tương lai nếu như còn cùng lúc trước như thế hắn cũng chỉ có thể bất lực trần lão ai ở đây trần lão ta quyết định lưu một nơi để cho ngươi dạy học dùng tiểu hai không có khả năng không có tri thức ngươi tại một chút phổ thông người sống sót bên trong chọn lựa một chút có dạy học năng lực để bọn hắn làm lao sư cái này tình cảm tốt trần lao trong mắt sáng lên một thanh số tuổi hắn hy vọng dường nào có thể đem văn minh truyền thừa tiếp chỉ là trước kia không ai sẽ coi trọng n h ữ n à y hắn chỉ có thể dùng đồ ăn dụ hoặc hải tử để bọn hắn tiếp nhận chi thức lao vương vương đại bảo đến ngay đây đến ngay đây vương tuyển cùng vương đại bảo đáp lại các ngươi phụ trách đại lý xe c h ủ tính chung hàng rào tất cả xe cộ thống nhất về hàng rào quản lý để ý lúc có người muốn ra ngoài săn giết dị thú cần từ các ngươi bên này đăng ký lâm phạm nói ra minh bạch thích hai lao vương cùng vương đại bảo tràn đầy phấn khởi tràn ngập sạch sẽ xé, không nghĩ tới l ắ c mình biến hóa cũng có thể quản đến sự tình lâm phạm phân p h ố rất nhiều chuyện đối với toàn bộ hàng rào tiến hành quyết đoàn cải cách trước kia những cái kia toàn bộ bị lật đổ một lần nữa chế định quỹ củ lao chu nghe đạo lý rõ ràng chính là cảm thấy lật đổ như vậy ngay thẳng khiến cho hắn có v ẻ n h ư trước kia giống như rất rác rưởi giống như cái này khiến hắn có loại nhàn nhạt, nhạt yêu thương lao chu ừ m vừa mới ta nói ngươi cũng nghe rõ ràng đi nghe rõ ràng a chương chín mươi lăm vậy thì tốt ta nói ngươi phụ trách về sau những chuyện này liền giao cho ngươi giám sát a chu thế thừa trứng mắt triệt đề mộng khá lắm ngươi miệng ba lạp ba lạp động đường này cuối cùng lại muốn ta phụ trách ta làm vung tay trưởng quỹ là muốn nhẹ n h õ m nhẹ nhóm hiện tại ngươi trái lại làm vung tay trưởng quỹ vậy ta đem người quản lý vị trí tặng cho ngươi Kết q u nói nói, lời này nhìn c như một chữ chưa hề nói đến hắn nhưng lại có vẻ như khắp nơi phê bình hắn là lạ lúc này theo thông chi đúng chỗ trong hàng rào những người may mắn còn sống sót bắt đầu tụ lại tất cả mọi người rất nghỉ hoặc không biết có chuyện gì trải qua dị thú chiều trong lòng bọn họ rất là kiềm chế Đã t ừ ngay n g sau n này biết chết rồi, cảm đó bọn hắn thấy được một bóng người xuất hiện ở bên ngoài trên tường trải qua đối kháng dị thú để biết vị này chính là hàng rào mạnh nhất cừng giả như là hỏa thần đồng dạng đem các dị thú rét không chừa mảnh giáp tồn tại các vị các người tốt có người đối meta có người không biết ta ở chỗ này ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi lâm phảm nói ngắn gọn về sau ta chính là nơi này người quản lý dạng này tin tức cũng không gây nên mọi người kinh ngạc theo bọn hắn nghĩ đây là chuyện rất bình thường dù sao lâm phảm mạnh như vậy làm sao có thể khuất người dưới coi như chu thế thừa không muốn thoái vị cũng phải để nhưng lời kế tiếp lại là để đám người bắt đầu kinh ngạc tận thế mười năm tại trong tuyệt vọng dãy r u ộ n thống khổ như vậy ta có thể hiểu được cũng có thể cảm nhận được chúng ta nguyện ý làm trong tận thế kẻ đáng thương nha khẳng định là không nguyện ý bởi vì chúng ta là người chúng ta vĩnh viễn đối với tương lai tràn ngập hy vọng vĩnh viễn đi tại chống lại con đường bên trong tại chống cự trong dị thú chúng ta hy sinh rất nhiều người nhưng chúng ta giữ vững gia viên của chúng ta ta cũng nhìn thấy các vị dũng cảm cố gắng tinh thần cho nên ta quyết định tường ngoài bên trong đem không ở lại bất luận kẻ nào sắp mở bắt đầu diện tích lớn mở rộng trồng t r ọ n mà các người đem đem đến tường trong cùng chúng ta cùng ở vừa dứt lời đám người rối loạn tương mừng tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua lâm phàm thậm chí có vớt ư đầu vớt ư mặt muốn để cho mình tỉnh táo lại ngậm cảnh đây là đang trong ngậm cảnh đi xin hỏi đây là sự thực sao có người mang theo tiếng khóc nước nở hỏi lâm phạm kiên định nói đương nhiên là thật hoa、wow. trong trước mắt hiện trường buộc phát trận trận tiếng hoan hô tất cả mọi người sôi trào cái này tại bọn hắn đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi thậm chí bọn hắn không chút suy nghĩ qua tại thời khắc này tất cả mọi người nhìn về phía lâm phạm trong ánh mắt tràn ngập đội ơn cảm kích sùng bái kính nghệ lâm phạm rất là hưởng thụ ánh mắt như vậy không quan tâm là ai đều như thế đây chính là tự thân có thực lực về sau bằng vào thực lực làm ra cả i biến từ đó đạt được người khác cảm kích lâm phạm ép một chút tay đám người rất nghe lời giữ ý lặng t ư n g đôi tràn ngập ánh mắt kỳ vọng nhìn xem lâm phạm ta hy vọng mọi người có thể đối với tương lai tràn ngập hy vọng chúng ta hàng rào mặc dù rất nhỏ yếu nhưng ta tin tưởng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng cố gắng nhất định có thể làm cho miếu loan hàng rào đi đến đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong đám người hoan hô tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch s a n h xanh trong lòng c h ỉ có tràn ngập hy vọng tâm tình vui sướng lâm phạm lại ép một chút tay đoàn người lại an tĩnh lao chư đã nói với ta chúng ta trong hàng rào giáp tỉnh giả cùng liệp sát giả số lượng có ít hy vọng có thể từ bên ngoài mời chào một chút tới nhưng là bị ta cự tuyệt Chúng trong a hàng à h â chốc lượng lát yên tĩnh tất cả hiện trường trong nháy mắt cùng nổ tung nổi giống như triệt để sôi trào lên có người kích động đã hôn mê có người kích động nhảy lên bên dưới vọn đây là bọn hắn có thể nghe được tin tức sao đây là bọn hắn có thể hưởng thụ được đãi ngộ sao có có có tại thời khắc này tất cả mọi người a a a gào thét lâm p h à m trong lòng bọn họ tựa như thần minh một dạng tồn tại như là trong hắc cám duy nhất thần minh chỉ dẫn lấy bọn hắn đi hướng tràn ngập hy vọng tương lai một bên lão chu mộng b ứ ớ c n g a y mắt đầy đầu dấu chấm hỏi ta có nói qua sao bất quá thật đúng là đừng nói mấy câu này thật là đem tâm tình của tất cả mọi người cho điều động có lẽ miếu loan hàng rào lòng người l ư ợ n g tụ tại lúc này đã đạt đến đình phong vương đại bảo ý chí chiến đấu sụp sôi nắm chặt nắm đấm nhất định phải cố gắng nhất định phải vì lầm ca sống pha kh hắn phạm phất thấy được miếu loan hàng rào cháy hừng hực hy vọng hòa diễm đây cũng không phải là đã từng âm vú đầy t ử khí miếu loan hàng rào đây là mới tinh tràn ngập tương lai hàng rào tuy nói con đường này không dễ đi nhưng hắn nguyện ý vì con đường này lấy thi cốt trải đường không oán không hối lúc chiến đấu tuyệt vọng sau khi chiến đấu kết thúc hy vọng tuyệt vọng cùng hy vọng trùng kích mãnh liệt mà h u n g mãnh lâm phàm nhìn trước mắt gieo hò đám người đi vào thế giới này trong khoảng thời gian này hắn bắt đầu chính thức hướng phía tương lai tiến lên sẽ lấy miếu loan hàng rào làm cơ sở bước ra hắn chuyển kỳ nhân sinh khi lấy được hạc một khắc này là hắn biết nhân sinh của mình tuyệt đối sẽ không không có tiếng tăm gì nhất định phải rời sông l ấ p biển làm ra tự thân một phần sự nghiệp vĩ đại cái gì gọi là vĩ đại hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn đem hắn xem như trụ cột tinh thần lãnh tụ tinh thần khi hắn không có ở đây một khắc này tất cả mọi người hiểu ý hoảng tất cả mọi người sẽ không t r ợ chỉ cần còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn vô số người liền sẽ an tâm hắn vẫn còn ở đó chúng ta không sợ chương chín mươi sáu uy khuất không t â m lòng khó chịu hỏng bé bất đắc dĩ ban đêm miếu loan h à rào cao học lượng mang theo nhà mình thê t ử đợi trong phòng ngủ ánh mắt quét mắt trước mắt tất cả mọi thứ giường đệm chăn tủ quần áo các loại những vật này đặt ở thời kỳ hòa bình cũng không tính cái gì nhưng bây giờ là tật thế đã t ừ n g như n g phải hết thẻ đồ vật đều trở nên xà xôi như vậy thê tử ta không nằm mơ đi ngươi cho ta một bàn tay tới rõ ràng đã đi tới trong nhà thế nhưng là đối với cao học lượng tới nói hắn vẫn cảm thấy hết thẻ làm sao lại m ộ n g ảo như vậy đâu tựa như đang nằm mơ giống như bang thê đau quá không phải là mậu đây hết thẻ thật không phải là mậu cao học lượng hưng phấn kinh hô bỗng nhiên nhào lên trên giường tại mềm mại trên đệm chăn quần của lấy đầu trôn ở trong đệm chăn thật sâu hút khẩu khí đó là đã lâu mà xa làm ù i nước mắt không nhịn được c h ả y xuôi làm ướt đệm chăn t h ế tử bọn ta cuộc sống mới bắt đầu thật bắt đầu cao học lượng q u a y đầu trong ánh mắt tràn ngập hy vọng nói Ừm. t h ế tử trung điệp gật gật đầu trong hốc mắt đồng dạng có nước mắt t h ế tử hắn nói qua bọn ta hàng rào thiếu người ta nhìn không bằng bọn ta tạo ra con người đi là hàng rào tương lai góp một viên lạch cống hiến ra một phần của chúng ta lực lượng ngươi thấy thế nào cao học lượng cùng thê tử là tại sao tận thế nhận biết là hắn từ những người khắc trong tay cứu trở về một mực đến nay bọn hắn liền chưa bao giờ nghĩ tới muốn hải tử bởi vì bọn hắn không nguyện ý không nguyện ý để hải tử chịu đủ tận thế tàn phá không nguyện ý để hải tử vừa ra đời liền trải qua gian khổ sinh hoạt từ đó đối mặt cái này h ỏ n g b é t đến cực hạn tận thế thế tử hơi đỏ mặt thẹn thùng vô cùng giáng chết lâm phạm đợi tại ban công lắng nghe từ chung quanh chuyển đến trong thai tiếng hoan hô từng tiếng k i a gieo họ ẩn chứa kích động cảm giác hưng phấn đồng thời còn có cái k i a từng đợt hơi có vẻ thanh âm kỷ quái trầm thấp nộp n ạ n cùng loại máy đóng cọc giống như theo lý thuyết trải qua dị thú tiến công hàng r bị đ è nén không khí bao phủ nhưng lúc này hàng rào hiển nhiên không phải thật tốt lâm phàm cảm thán bảo phong hàng rào đen kịp trên tường ngoài một đ ố n g yếu ớt ánh lửa xua tan lấy c h ú n g quanh hạ cám đáng chết thật đáng chết lê bạch ta nhất định phải tìm ngươi báo thủ tay gãy dương phi thiên tân và khổ tránh né đủ loại nguy hiểm đi tới bảo phong hàng rào hắn không biết nên đi nơi nào nhưng nghĩ tới nghĩ lui có thể làm cho hắn nghỉ lại địa phương khả năng cũng chính là nơi này vết thương đơn giản băng bó thế nhưng là tại không có dược vật trị liệu xong rất dễ dàng cảm nhiễm cầm lấy nung đỏ khối sắt cắn răng đ ỗ n g nhiên đem khối sắt nhấn tại đứt cổ t a y chỗ Xì xì c ì đụng vào thiêu đốt khói trắng dâng lên dương phi cắn chặt hàm răng trứng mắt cái c h á n trong nháy mắt dày đặc mồ hôi cố nén cố này đau nhức kịch liệt đem nó chuyển thành vô tận cửu hận trôn giấu ở trong lòng làm tốt đây hết thể dương phi hư nhược thở phì phò hắn biết lấy trước mắt tình huống g i ã ngoại cũng không phải là hắn có thể sinh tồn nhất định phải tìm mới hàng rào hưng dương miếu loan đều không phải là mục tiêu của hắn ngay sau đó hắn nghĩ tới hoài phổ hàng o ngày thứ hai lâm phàm liền cùng vung tay trưởng quỹ giống như không có để ý sự tính khác dù sao nên phân phó đều đã phân phó có lao chu trông giữ là được gọi tới trần quân tiếp tục trợ giúp hắn soát thiết bố sam độ thuần t h ụ đối với cái này trần quân khẳng định là làm không biết mệnh thản nhiên tiếp nhận theo trần quân quân người cảm giác là thật thoải mái có loại không nói ra được thoải mái cảm giác dùng sức tiếp tục dùng sức lâm phạm rất là hưởng thụ bị quật cảm giác theo trần quân toàn lực quật hắn thật có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội cô khí kia càng thêm hùng hậu phương pháp nội luyện nội dưỡng hoàn đan công hoàn toàn chính xác có thể nương theo lấy mỗi một lần quật máu trong cơ thể liền sẽ chấn động đồng thời tại cỗ này khí tác dụng dưới có một loại bảo vệ công hiệu hóa giải côn đồng đối với trong cơ thể tổn thương đặt tới thân thể kiên cố tình trạng được rồi chân côn ngao ngao gào thét cái gì đều không nghĩ chính là loạn côn n g o a n quất theo lâm phạm dựa theo tình huống như vậy thiết bố s a m độ thuần thục viên mãn cũng liền cái này một hai ngày sự t ì n h mà thôi chờ đem độ thuần thục xoát đầy hắn liền muốn tìm xem cấp ba dị thú ưa thích g ầ n hiện ở nơi nào đẳng cấp tăng lên ba triệu thuộc tính tăng lên đều là rất trọng yếu kim lăng hàng rào thủ trưởng phân tích ra được lạc thải điệp biểu lộ nghiêm tức g ấ c đồng thời trong đôi mắt hiện ra vẻ khiếp sợ khi biết số liệu thời điểm trái tim của nàng là thật nhịn không được kịch liệt nhảy lên lao giả nói nói đi lạc thải điệp nói căn cứ nhân viên nghiên cứu phân tích đầu kia cùng loại lột ra hết c h â u dị thú biểu hiện giờ n ở a cùng nhân loại hoàn toàn phù hợp lao giả nghe nói đột nhiên nhữ mày ý của ngươi là nói dị thú kia là người dị biên mà tại một nơi nào đó có a đang dùng người làm thí nghiệm đồng thời trận này nhằm vào chúng ta kim lăng hàng rào dị thú triều cũng có thể là c ố ý thủ trưởng ta cảm thấy đúng thế lạc thải điệp nói ra hết hệ để sự thật nói chuyện bây giờ sự thật liền bày ra tại trước mặt số liệu là sẽ không đặt người lao giả h í ế mắt tuy nói cao tuổi nhưng ánh mắt sáng ngời có thần hắn biết mặc kệ là từ lúc nào kẻ gia tâm cũng sẽ không thả lòng trong lòng bên trong gia tâm cho dù là ở thế giới trong tận thế cũng giống như vậy miễn là còn sống liền muốn khống chế mặc kệ từ lúc nào dạng gì hoàn cảnh kẻ gia tâm mục tiêu mãi mãi cũng là nhất trí đó chính là khống chế thế giới đem toàn bộ thế giới một mực nắm trong tay bây giờ hàng rào rất nhiều nhưng không phải tất cả hàng rào đều coi là nhân loại q u ậ t khởi khôi phục mà cố gắng mà là mượn nhờ dị thú tồn tại áp chế khống chế người sống một tổ chức bí ẩn tại cái kia dài rằng g ặ c trong thời gian mười năm một mực không lộ ra trước mắt người đời bây giờ là có sở thành quả liền bắt đầu thử sao hay là nói đã từng phát sinh qua một ít chuyện cũng là tổ chức này ở sau l ư n g phát lực đâu chẳng biết tại sao khi biết được loại kia dị thú là người dị biến mà thành thời điểm nội tâm của hắn chỗ sâu có loại lo lắng mà lại loại này lo lắng theo không làm rõ ràng được mục đích của đối phương bắt đầu từ từ làm sâu sát lấy chạm và vào tối sụp đổ lều khu các thứ đều bị chất đống tại noi hẻo lánh lâm phạm đồng thời cũng lập xuống mấy đầu quy củ một không được lẫn nhau tổn thương vi phạm người đem nhận c h ứ n g trị không có khả năng ở lại tường t r o n g chỉ có thể đợi ở bên ngoài tường kẻ nghiêm trọng khu trục ra miếu loan hẳn g r à o hai không có khả năng trộm gian dùng m ạ n h lưới ngồi mát ăn b ặ t vàng thật sự hai điểm thông tục dễ hiểu không có những cái kia con con quân quân đối với hiện tại người sống tới nói bọn hắn đã thấy hy vọng nếu như bởi vi phạm sai lầm bị t ư c đoạt hy vọng đối với đám bọn hắn như vậy tới nói đơn giản so giết bọn hắn còn khó hơn qua khi mảnh khu vực này bị dọn dẹp sạch sẽ sau liên sẽ khai hoang t r n g trọn theo lâm phạm đi lại nhìn thấy lâm phạm những người may mắn còn sống sót lập tức dừng lại trong tay sự tình tôn kính cung kính chào hỏi đối mặt t â n cần thăm hỏi lâm phạm mặt mỉm cười gật đầu nói vất vả loại hình đây đối với bọn này phổ thông những người may mắn còn sống sót mà nói chính là một loại lớn lao cổ vũ toàn thân trong nháy mắt tràn ngập nhiệt tình thân là người quản lý hắn liên phải thỉnh thoảng đi ra đi vào một chút chương chín mươi bảy lộ mặt một chút để bọn hắn minh bạch các ngươi làm sự tỉnh ta đều nhìn ở trong mắt chỉ cần các ngươi cố gắng nhất định sẽ đạt được ta coi trọng ban đêm về đến nhà lâm p h à m không có ngủ mà là lấy tay mới sự t ì n h chính là thành lập miếu loan hàng rào đội hộ vệ hắn ban đầu ý nghĩ chính là có được chính mình đội ngũ nhưng bây giờ hắn đều đã là người quản lý thành lập chính mình tiểu đội hiển nhiên không quá thích hợp chỉ có thể lấy miếu loan hàng rào đội hộ vệ đến mệnh danh chỉnh lý danh sách hiện có giác tỉnh giả đều tính ở bên trong còn có còn lại hơn hai mươi vị liệp s á t giả đồng thời hắn lại tăng thêm mấy vị phổ thông người sống sót nhìn xem chỉnh lý tốt danh sách vứt cảm chấm tư một lát hoàn mỹ ngày thứ hai b đột nhiên tường trong t h lầu, màu dán một tấm có Một đ người tinh hô bởi vì bọn hắn thấy được để bọn hắn khiếp sợ danh tự vương đại bảo vương đại bảo là ai a vương đại bảo giống như chúng ta đều là người bình thường cho tới nay đều là ở bên ngoài trên tường cho người ta rửa xe n á i chúng ta người bình thường cũng có thể trở thành đội hộ vệ một thành viên đó không phải là nói chỉ cần có thể gia nhập đội hộ vệ chúng ta liền có thể đạt được hàng rào bồi dưỡng từ đó trở thành giáp tỉnh g i ả cùng l i ệ p sát giả sao ngươi là đang nằm mơ chứ cái gì nằm mơ vậy cái này trên danh sách mặt khác mây vị ta là biết đến bọn hắn cũng là người bình thường phương xa vương đại bảo như là thường ngày một dạng chuẩn bị ra ngoài tường làm việc trong lúc bất trận hắn phát hiện phía trước có rất nhiều người vây tụ cùng một chỗ trong lòng rất h ế u kỳ không biết là tình huống như thế nào có người thấy được vương đại bảo vội vàng ngây tay đại bảo đại bảo ngươi mau tới tình huống như thế nào vương đại bảo đi tới đối phương chỉ vào bố cáo kích động nói ngươi nhìn nơi này tên của ngươi ở phía trên về sau ngươi chính làm i ế u loan hàng rào đội hộ vệ một thành viên l o à n g xoảng vương đại bảo bưng trậu rửa mặt rót xuống đất ánh mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m bố cáo tại danh sách phía sau thấy được chính mình danh tự có chút miệng mở rộng cả người tựa như ngốc rơi giống như tên của ta vương đại bảo không dám tin mặc dù lâm ca một mực rất xem trọng hắn còn vỗ bả vai hắn nói với hắn làm rất tốt ta rất xem trọng ngươi nhưng giờ phút này theo tên của hắn xuất hiện tại trên bố cáo về sau hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đất quay cuồng hạnh phúc tới đột nhiên như thế vương đại bảo cười cười x i n h ngốc hai tay không biết làm sao vịn c á i chán sờ lấy mặt nằm lấy tóc hắn giờ phút này thật rất khó k h ô n g chế lại chính mình vui sướng nội tâm chúc mừng a có người vỗ vương đại bảo b ả vai tạ ơn thật làm cho người hâm mộ bất quá ta cảm thấy tương lai ta cũng có thể trở thành đội hộ vệ một thành viên có người chúc mừng đồng thời cũng vì chính mình ủng hộ lấy vương đại bảo kích động nói ta có tài đất gì vậy mà có thể gia nhập đội hộ vệ ta chính là người bình thường mà thôi ta cũng không biết tại sao mình có thể bị gia nhập nhìn một cái đội hộ vệ này thành viên đều là ai giáp tỉnh giả cùng l i ệ p sát giả duy nhất ba vị người bình thường chính là hắn hoàng hải vương tuyển phương xa lâm p h à m mặt mỉm cười nhìn xem hắn muốn chính là loại hiệu quả này ý tứ rất rõ ràng chính là làm cho tất cả mọi người minh bạch mặc dù các ngươi là người bình thường nhưng chỉ cần làm rất tốt đạt được coi trọng liền có thể gia nhập đội hộ vệ từ đó nhận b ồ dưỡng hắn hướng phía bên kia đi đến đại bảo mọi người thấy người tới cả đám đều kích động chào hỏi theo lâm p h à n thượng vị đẩy ra một loạt cải cách về sau tại đoàn người trong lòng địa vị soát soát tăng vọt lâm ca vương đại bảo kích động hô hào lâm ca ta ta thật được tuyển chọn đúng vậy ngươi được tuyển chọn không cần hoài nghi mình ngươi là rất không tệ hành động của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt ngươi là có nhiệt tình người cho nên ta để cho ngươi gia nhập đội hộ vệ tăng lên thực lực của mình tương lai vì bảo vệ hàng rào cống hiến một phần lực lượng lâm phàm gióng giật nói đạt được lâm phàm chính miệng thừa nhận vương đại bảo kích động hốc mắt đều đỏ kẻ sĩ chết vì tri kỷ hắn hiện tại nguyện ý vì lâm phàm sông pha khói lửa dù là hy sinh chính mình tính mệnh cũng ở đây không tiếc ừ m lâm ca ta nhất định sẽ không c ố phụ ngươi đ ố i ta kỳ vọng vương đại bảo biến mất khỏe mắt nước mắt ngựa khí kiên định mà khẳng định phải nói lấy lâm phạm vỗ bờ vai của hắn gật gật đầu sau đó nhìn về phía vây xem người sống sót các vị các ngươi cũng phải nỗ lực hiện tại chúng ta hàng rào đã không phải là lúc trước hàng rào mà là tràn đầy hy vọng tràn đầy tương lai chỉ cần các ngươi cố gắng làm tận tâm tận lực là phát triển hàng rào làm ra công hiến như vậy đội hộ vệ tất có các ngươi một chỗ cắm rủi các ngươi có hay không lòng tin này lâm phạm lần nữa cho bọn hắn vẽ bánh nướng kỳ thực đây cũng không phải là bánh nướng mà là nói lời nói thật thật sự có cho bọn hắn đồ vật có đ á n g người tràn ngập lòng tin hô to thân t i n h kích động và phần lâm p h ạ m rất là hài lòng gật đầu sau đó nói đơn giản vài câu liền cùng bọn hắn phân biệt theo lâm p h ạ m rời đi bọn hắn ý chí chiến đấu s ụ c s ô i tràn ngập nhiệt tình vì chính là hy vọng có thể được tuyển chọn tại hạ một nhóm trong danh sách xuất hiện tên của mình trạm vào tối trong nhà thiết bố sang viên mãn thể chất tăng lên một chút trải qua những ngày này cố gắng hắn rốt cục đem nó viên mãn nói thật hắn đột nhiên phát hiện tự mình tu luyện tốc độ thật rất nhanh mấy ngày ngắn gửi thời gian liên đạt tới viên mãn tình trạng đây là hặc gia sức hay là chính mình thiên phú cũng rất không tệ đâu quản nó chi ngồi xếp bằng nhắm mắt chạy không t ạ m nghiệm tinh khí thần ngưng tụ cảm thụ thể nội cỗ kia theo thiết bố s a m viên mãn về sau dần dần lớn mạnh cỗ kia khí tức thần bí cỗ này khí so thiết đầu công cùng long t r ả o thủ viên mãn sau khi ngưng tụ ra còn muốn khổng lồ lâm phạm tại võ học phương diện không có bất kỳ cái gì tạo nghệ hết thể tất cả đều là bằng vào hặc sửa đổi mới tu thành lúc này trong cơ thể hắn có ba cỗ khí một là tại đầu hai là ngón tay ba là thân thể hắn nếm thử điều động lấy cái này ba cỗ khí muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn lại theo hắn thao tác ba cỗ khí bắt đầu lưu động bắt đầu tụ lại đối với dạng này tình huống hắn đầy cõi lòng trở mong không biết kết quả như thế nào chương chín mươi tám theo khí va chạm cũng không có dị dạng sự t ì n h phát sinh ngược lại rất h o à n mỹ d u n g hợp lại cùng nhau trong c h ư ớ c mắt thể nội cỗ khí kia đột nhiên lớn mạnh rất nhiều a lâm phàm mở mắt ra lộ ra kinh ngạc hắn phát hiện thể nội khí vậy mà không cần khống chế ngay tại thể nội từ từ lưu động theo lưu động thể nội huyết dịch phảng phất tại có chút rung động hướng về phía trước huy quyền theo ý nghị của hắn khé động thể nội cỗ khí kia hướng phía trên nắm tay ngưng tụ nhìn như tùy ý một quyền lại c h u y ê n g i a c h ẩ m m u ộ n tiếng quyền nghe lực đạo liền rất hung ánh hữu lực con đường này có vẻ như có thể thành a lâm phạm càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này thực lực của hắn đến từ điểm tiến hóa tăng lên ba triệu thuộc tính từ đó tăng cường nhưng bây giờ loại này có thể tự mình phương pháp tu luyện có vẻ như có thể bù đắp một loại nào đó thiếu thốn giống như t h ổ nạp là khí công luyện kỹ chi pháp cũng là một loại hô hấp chia là ngoại hô hấp cùng nội hô hấp lâm phạm tinh tế nghĩ đến ngoại hô hấp chính là trong phổi tiên hành ngoại giới không khí cùng huyết dịch khí thể trao đổi sưng là phối hô hấp mà nội hô hấp thì là huyết dịch cùng thể nội tổ chức tế bào khí thể trao đổi xưng là tổ chức hô hấp nhưng bất kể như thế nào xưng hô đều là để điều chỉnh phổi hô hấp tiết ấ u đạt tới một loại cộng hưởng đạt tới cổ nhân hình dung thổ duy tình tế nạp duy liên tục đều đều dài nhỏ sâu xa lâm phạm lần nữa nhập định bắt đầu thổ nạp thiết đầu công thổ nạp thuật long trào thủ thổ nạp thuật thiết bố sam nội dưỡng hoàn đan công đều là một loại hô hấp tiết ấ u trước kia trong sách chính là giả là sai lầm bất quá tại có hặc sửa đổi dưới sai lầm cũng liền biến thành thật theo hắn bắt đầu ba loại thổ nạp thuật chuyển đổi tiết ấ u hô hấp của hắn bắt đầu nhất thời lấy tần suất này hô hấp nhất thời lại lấy loại kia tần suất hô hấp tiết tấu vô cùng loạn dẫn đến hắn tự thân rất là khó chịu như là khuyết dưỡng đồng dạng nhịp tim nhảy lên cực nhanh sắc mặt bỏ bừng toàn thân như con kiến bò sát khó chịu đến cực hạn thật là phiền thoát khô thật là khó chịu nếu là t h ư ờ n g nhân lúc có loại cảm giác này thời điểm khẳng định sẽ dừng lại nhưng là lâm phàm tin tưởng hoặc sửa đổi năng lực nhất định có thể hoàn mỹ sửa đổi l o ạ i n à y để hắn khó chịu đến cực điểm hô hấp cố nén khó chịu tiếp tục thổ nạp đây là so đứng ngồi không yên còn khó chịu hơn một loại thật thoải mái lâm phàm kém chút hô lên long thành nếu để cho sắt vách lao vương biệt sợ là sẽ phải cho là hắn tại lột đổ vật đi thành rốt cục thành kết hợp ba loại thổ nạp thuật tiết tấu bị sửa đổi rung hợp vì một loại thân xác hắn kích động bắt đầu lấy loại này hoàn toàn mới thổ nạp thuật hô hấp lấy theo một hít một thở ở giữa tim phổi nhảy lên tần suất lạng yên phát sinh biến hóa càng làm cho hắn khiếp sợ là thể nội huyết dịch tại hắn thổ nạp thời điểm vậy mà phản g phất đạt tới điểm sôi nước sôi giống như nhảy lên chấn động g rèn luyện thể nội xương cốt cái này cái này lâm phàm chứng mắt hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu t i ể u mạch tiểu thuyết nhìn qua đi kịch truyền hình nhìn qua đi bên trong đều có nói qua lấy thổ nạp thuật vận khí chân động huyết dịch g rèn luyện tự thân xương cốt cũng chính là cái gọi là khí huyết võ đạo hẳn là tại hạc sửa đổi dưới ta chỗ đi là khí huyết võ đạo cũng là chưa bao giờ có người đi qua một con đường lâm phàm lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong hắn cũng không biết có phải như vậy hay không nhưng bất kể như thế nào như là đã đi đến một bước này liền không có lý do đình chỉ dựa theo dạng này thổ n ạ p tiết tấu x u ố n g d ư ớ i tương lai sẽ là dạng gì lâm phạm có chút chờ mong lại có chút khẩn trương hắc sửa đổi cũng không thể hại ta đi không có suy nghĩ nhiều sắc trời muộn hay là ngủ đi ngày thứ hai lâm phạm như thường ngày ở bên ngoài tường dò xét hắn chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm cấp ba dị thú khu vực hoạt động từ đó săn g i ế t dị thú đạt được điểm tiến hóa gặp được trần quân thời điểm trần quân trong ánh mắt lộ ra một loại chờ mong phản phất là đang nói lâm ca ngươi còn muốn hay không người hầu đả ngươi ngươi bây giờ là người quản lý ta vậy mà một chút không sợ thậm chí còn rất có nhiệt tình đối với cái này lâm phạm biểu thị rất bất đắc dĩ g i a hỏa này thật đúng là đạp mãng nghiện có thể cầm côn đầu đả thân là người quản lý hắn trần quân sợ là người thứ nhất lúc này t ư ờ ngoài n g bên ngoài một bóng người kéo lấy dị thú thi thể không nhanh không chậm đi tới lê bạch tới hắn đem xe con rừng ở nơi xa kéo lấy dị thú thi thể đi bộ đi tới hắn thấy dạng này tới phương thức hơi đẹp trai có loại không nói ra được cảm giác áp bách v â phân dị thú khẳng định là nửa đường săn giết không có nguyên nhân khác chính là đem dị thú ném về từ ngoài sau đó hắn nhanh chóng leo đến phía trên tại người khác dưới ánh mắt hoảng sợ tay không t i ế p được sau đó kéo xuống một miếng thịt ném cho đối phương ngẫm lại đều cảm thấy hiệu quả như vậy thật sự là nổ tung rất nhanh hắn đi đến tường ngoài phía dưới ngầm đầu nhìn về phía phía trên cánh tay bỗng nhiên bành trướng phát lực hưu một tiếng khổng lộ dị thú thi thể bị hướng phía trên tường thành bay đi lê bạch hai tay lay lấy vách tường nhanh chóng leo lên khi muốn đạt tới trên tường thành thời điểm hăng hái dùng s ư ớ c đằng không mà lên vọt tới trên tường thành mẹ nó người đâu đừng nói là tại dị thú trong dòng lũ bị công phá đi hắn vững vàng rơi xuống không có đi tiếp mặc cho lấy dị thú tự do rơi xuống không có quần chúng vây xem tiếp cái cộng đ ô n g phí một tiếng nột ngạt â m thanh truyền ra ngay tại tường ngoài phía dưới làm việc tất cả mọi người nghe được thanh âm ngồi dậy hướng phía trên tường thành nhìn lại vừa mới nơi đó có động tĩnh tuyệt đối sẽ không nghe lầm bọn hắn không biết là cái gì liền như vậy trực câu câu nhìn qua trong chốc lát bọn hắn nhìn thấy một vị nam tử x a lại chậm rãi thuận đầu bậc thang xuống tới mà sau lưng còn kéo lấy một con dị thú ở đây trần quân vội vàng tiến đến đồng thời để cho người ta thông chi t ư ở n g cho người có người xa lạ tới nguyên lai đều ở nơi này lê bạch nhìn thấy người đều ở chỗ này cũng là nghĩ đến không có uống phí đến trước mắt tình huống cũng đã biết nơi này bị dị thú phá hư rất thảm Đây đều đến, đến, Quân này chạy ngay này, cũng là trong dự liệu của chút công cần cái cỡ lúc trong hắn sự tình. Bọn hắn hàng nhiên không cần phải nói cái này cỡ nhỏ miếu loan hàng Người Trần vàng vàng luận nào người xa là liệu là rào rào. thú tự tại bất một dự diêm dị sự hải phải miếu ai? vội vội hỏi phá, bị kem vị x nghĩ đến chống cự dị thú khẳng định hy sinh rất nhiều người lực lượng phòng thủ là yếu kém nhất thời điểm diêm hải hàng rào bạo long tiểu đội lê bạch lê bạch tự giới thiệu nói trần quân hơi xứng sở hiển nhiên là muốn đến cái gì giống như mà nét mặt của hắn bị lê bạch nhìn ở trong mắt lê bạch nói xem ra ngươi biết mục đích của ta không cần cả ta cũng đừng lãng phí thời gian để lâm p h à m đi ra liền nói ta tìm hắn trần quân sắc mặt nghiêm túc hắn từ trên thân lê bạch cảm nhận được một loại cảm giác áp bách đó là đến từ cường giá áp bách hắn không có hô to có đi tập bởi vì hắn ngăn không được mà chung quanh làm việc đều là người bình thường một khi phát sinh xung đột tuyệt đối tử thương t h n g trọng hắn chỉ có thể chờ đợi đến tường t r o người n g đến ngươi đ ừ n g động đây không phải địa phương ngươi có thể tới trần quân nói chương chín mươi chín nghe nói như thế lê bạch thật dừng bước lại t ố t ta không động ngươi để lâm phạm đi ra lúc này là đến phiên trần quân kinh ngạc khá lắm dễ nói chuyện như vậy sao hiển nhiên lại là phát giác được trần quân nghi hoặc lê bạch trầm dai nói ta cùng ngươi không oán không cửu sẽ không ra tay với ngươi ta lê bạch còn không phải loại kia không phân tốt số người chỉ dựa vào mượn câu nói này lê bạch tại trần quân tâm lý liền nên thêm điểm nhưng bây giờ là trừ điểm không có nguyên nhân khác chính là hắn tìm người là lâm ca lâm ca là hắn ngọn đèn chỉ đường không quan tâm là dạng gì từ bi thánh mẫu đến hắn nơi này đều đáng chết cũng không lâu lắm người tìm ta lâm phàm mang người đi tới không phải hắn muốn mang người mà là bọn hắn không yên lòng nhất định phải đi theo lâm phàm đánh giá đối phương rất l à lẫm chưa thấy qua không biết là tới làm gì trần quân vội vàng chạy đến lâm phàm bên người đem đối phương tình huống nói một lần a nguyên lai、like、hắn chính là bạo long tiểu đội lê mạch đã sớm là trong dự liệu sự tỉnh chỉ là không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy khoảng cách này dị thú tiến công mới đi qua mấy ngày liền đơn thương độc mã tới không thể không nói đối phương cũng là có khí phách lê bạch đánh giá ngươi chính là lâm p h ạ m ừng không sai ta chính là lâm p h ạ m ngươi là bạo long tiểu đội lê bạch đúng thôi ngươi không cần hỏi d i ê u thế quang là ta g i ế t còn có hắn mang tới đám người kiệu cũng là ta g i ế t lâm p h ạ m phương châm chính chính là chân thật g i ế t liền đến dết tuyệt đối không giàu diếm huống hồ không cần thiết giàu diếm giàu diếm liền sẽ thật lãng phí miệng lưỡi m ệ n mọi hoảng thất cho ta cái lý do lý do lâm phảm có chúc n ộ n g thật không có nghe hiểu hắn ý tứ đây là hắn lần thứ nhất gặp được tìm tới còn muốn hỏi hắn lý do không sai mặc dù ta biết lý do nhưng ta muốn nghe một chút lý do của ngươi lê bạch nói ra kỳ thật hắn biết diêu thế quang là hạ người gì nhưng bất kể như thế nào hắn là bạo long đội trưởng của tiểu đội diêu thế quang cũng là hắn ân nhân cứu mạng chỗ nhiều năm như vậy tình cảm là có cho nên hắn không thể không đến lâm phạm nói t ố t nói cho ngươi nghe nghe rất đơn giản hắn muốn cấp đoạt chúng ta lấy được vật tư chính là như vậy lý do có đủ hay không đủ rồi lê bạch gật đầu tại dị thú dòng lũ sau khi kết thúc lương hồng đã nói với hắn chuyện này tình huống hắn biết diêu thế quang làm được ra chuyện như vậy mà dương phi nói tới cũng đều là giả lương hồng đã nói với hắn miếu loan lâm phạm là người đáng giá tín nhiệm đáng giá kết giao bằng hữu hắn không có phản bác bởi vì hắn không biết hắn lại tới đây cũng không phải là muốn giết lâm phạm mà là cho chết đi diêu thế quang đánh tơi bởi hắn một trận là được lâm phạm hít mắt không hiểu đối phương nói đủ rồi là có ý gì cảm thấy là lạ ngay sau đó lê bạch mà nói thật đúng là để lâm phạm có chút ngộng trong tận thế tức đoạt người khác vật tư đích thật là đáng chết hành vi bị người giết chết cũng là tự tìm ta cũng không trách người nhưng bất kể như thế nào diêu thế quan cùng ta có quan hệ ta không thể không quản cho nên ta sẽ giáo hấn ngươi một trận từ đây xóa bỏ không ai nợ ai mà đầu này dị thú xem như người tiền thuốc men lê bạch đem trong tay dị thú thi thể ném sang một bên thao tác này cho lâm phàm cho mơ hồ g i a hỏa này cùng hắn nghị không g i ố n g v ớ i tại trong óc của hắn đã đem lê bạch bổ não thành khí trương g ư n g ngạnh không ai bị nổi thủ đoạn tàn nhẫn khuôn mặt đáng ghét xấu xí b ạ o đồ dù sao không có, những khí chất này, cũng không có khả năng mang ra diều thế quan người như vậy người tự tin như vậy lâm phàm nói lê bạch nói đây không phải tự tin mà là sự thật ngươi không phải là đối thủ của ta người chung quanh nghe được lê bạch là tìm đến lâm phàm phiền phức cả đám đều trận mắt nhìn có đều đã cầm lấy sẻng sát chuẩn bị tùy thời đ n g thủ lâm phàm cười hắn xem như minh bạch trước mắt vị này lê bạch không phải hắn nghĩ như vậy đồng thời không có xấu như vậy à bất quá không quan tâm xấu hay không đến đều tới khẳng định không thể để cho đối phương tay không mà về đột nhiên hắn dư quang nhìn thấy đáng sợ một màn đừng mới ra âm thanh cũng đã, đã chậm chỉ thấy một cọng lông đầu nhỏ hải cũng liền chín tuổi đi vậy mà đưa tay ngả vào trong quần sau đó bắt lấy một đoàn sền sệt nhiều đồ chơi hướng thắng đến lê bạch ném đi lê bạch kém chút trở thành tứ dai giác tình giả cảm giác rất mạnh nhìn cũng chưa từng nhìn đưa tay trộm tới h á n thấy q u a n g r a đồ vật đơn giản chính là cục gạch loại hình nhưng làm sao như thế sền sệt còn có một cỗ là l ạ hương vị chuyển đến quay đầu nhìn lại trên tay dính lấy sền sệt đồ vật còn có một tia xuyên thấu qua khe hở rơi xuống trên mặt lê bạch đưa tay biên mất trên mặt tăng vật phóng tới chót mũi người người kè tham g a một bộ nôn n g a tạo hình bao đầu tiểu hài phần nổ hô lan ra chúng ta hàng rào nơi này không chào đón ngươi ngươi dám đậu thủ ta liền l i ề u mạng với ngươi tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy đồng loạt nhìn về phía mao đầu tiểu hải tuổi con nhỏ chính là lăng đầu thanh a nói móc liền móc nói nện liền nện đơn giản chính là đã thương địch thủ một nghìn tự tồn tám trăm còn c ó đoàn này phân đến cùng ở đâu ra chẳng lẽ là có sẵn còn nóng hồi lấy lê bạch biết đây là cái gì ngây người nhìn xem bởi vì phẫn nộ đỏ bừng cả khuôn mặt mao đầu tiểu hải cả ngươi cũng đã mắt trợt tròn, tròn sau đó nhìn về phía lâm phạm lại nhìn xem chung quanh những người khác lâm phạm nói tiểu hải tử không hiểu chuyện đừng chấp nhận nếu không ngươi trước tẩy một chút đợi lát nữa bọn ta bàn lại lê bạch t h ở sâu trong lòng một mực báo cho chính mình đây là tiểu hải không chấp nhận với hắn sau đó tìm một nước nhìn thấy thùng nước nhanh chóng dọn đẹp một lát sau tốt không nhiều lời chiến đấu đi yên tâm ta sẽ không đánh chết ngươi chỉ là muốn dạy cho ngươi một bài học vừa dứt lời chỉ thấy lê bạch nhanh chóng tở áo ra cởi quần vẹn vẹn mặc cái loại cực lớn quần cộc sau đó gầm nhẹ thân thể đột nhiên bành trướng trong nháy mắt biên thành cao ba bốn mét tự n h i n bắp thịt cả người kiên cố như là khảm nạm lấy từng khối tảng đá giống như nhìn xem liền biết cứng rắn không gì sánh được tràn ngập lực bộc phát thật mạnh chu thế t h ư ờ nói g n thẩm lấy đối phương năng lực rất mạnh có uy thế kia k h u y ế t tán thời điểm hình thành áp chế lực đã có thể cảm nhận được lâm phạm không có rút n a o mà là chuẩn bị lấy s o n g quyền cùng năng lực đối phó hắn đ a o rất nguy hiểm vừa ra tất thương ẩm ẩm ẩm ẩm lê b ạ c h mỗi một bước bước ra mặt đất đều giống như đang chấn động giống như đi vào lâm phạm trước mặt vung lên n ắ m đấm khổng lồ hung hăng rơi tới lâm phạm không còn né tránh huy quyền đối thanh ẩm xong quyền va chạm ở giữa hai có lực lượng cường hãn đối binh lấy một cỗ khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán mà ra chu thế thừa gặp lâm phạm không có rút đ a o cũng không có thi triển năng lực thời điểm liền biết muốn h ỏ n g việc nhưng tiếp xuống tình huống lại làm cho tròng mắt của hắn đều nhanh rơi ra ngoài ố c nhật cái này đều có thể liều đến qua lê bạch năng lực rõ ràng là đi lực lượng lộ tuyến mà lâm phạm năng lực là hòa diễm không am hiểu đ ổ i bính nhưng bây giờ xem ra có vẻ như cũng không rơi xuống hạ phong thậm chí làm sao cảm giác lê bạch giống như có chút rơi xuống hạ phong một quyền này của hắn oanh ra thời điểm liền cùng đánh vào trên thép tấm giống như cứng rắn r ắ n chắc không cách nào dung chuyển một t i a kết quả như vậy đã sớm tại lâm p h ạ m trong dự liệu hắn hiện tại cấp bậc là cấp ba mười tám bốn mươi có quan hệ lực lượng thể chất thuộc tính cao tới chín mươi bảy ở trong đó còn có huyết tinh thị dị thú kỹ năng tăng lên điểm số thì tính một chút hắn cũng có thể nói mình là nhanh muốn đạt tới cấp bốn cứng giả húng chi lê bạch sắp cấp bốn tăng lên thực lực lại không hoàn toàn là lực lượng còn có tăng lên tinh thần cho nên hắn là không sợ phí một tiếng lâm phàm quét ngang lê bạch phần eo lực đạo bộc phát nhận một kích này lê bạch bỗng nhiên hướng bên cạnh bay đi hai chân ổn chạm đất mặt lôi ra hai đầu thật dài vết tích cứng vãi lâm p h à m nghĩ t h ầ m đổi lại k h ắ c tam giai giác t ì n h giả hắn một cước này trực tiếp có thể đem đối phương thận cho làm bạo nhưng nhìn lê bạch tình huống có vẻ như vấn đề không lớn lúc này lê bạch trong lòng khiếp sợ không phản bắt được thật mạnh thật thật mạnh tốc độ nhanh lực lượng mạnh lại có loại các phương diện nghiền ép hắn xu thế càng đáng sợ chính là đối phương là giác t ì n h giả liền ngay cả năng lực còn không có sử dụng đây cộng dâm cứng đây tuyệt đối là cộng dâm cứng lê bạch biết mình nhất định phải chăm chú tuyệt đối không thể khinh thường nếu không có thể sẽ lật thuyền có cảm cứng phải hay không cảm thấy ta rất cứng rắn. rất lê, lê bạch nện bút chân nhanh chóng lao tới thân thể cao lớn tựa như một ngọn núi nhỏ giống như tràn đầy kinh người cảm giác áp bách lâm phạm vẫn không có né tránh ngay tại đối phương gọi tới một khắc này trong lòng mặc niệm lóe mù ngươi mắt chó một đoàn mánh liệt trướng mắt h ỏ a d i ễ m bộc phát lê bạch che chắn liếc trong mắt bị một chiêu này đánh trở tay không kịp một mảnh trăng xóa đã mất đi ánh mắt thi triển lòng trào thủ đ ỗ n g nhiên chụp vào lê bạch phần eo vô kiên bất tội lòng trào thủ ngắn ngủi thất bại bắt lên đi cảm giác tựa như là t r ộ n vào trên khối thép giống như điều động lấy thể nội khí huyết quán chú năm ngón tay lực đạo càng mạnh thiếu thôn tầm mắt lê bạch đ ỗ n g nhiên đau xót mặt lộ kinh hãi hiển nhiên là không nghĩ tới ngoại lực lại có thể tổn thương đến hắn bị đau bên trong lê bạch tùy ý lung tung huy động nằm đấm lâm phàm t ố i u quả nhiên h lâm p h ạ m chính là tại khảo thí thể nội lưu động khí huyết đối tượng thân uy lực của chiêu thức tăng thêm có bao nhiêu hiện tại xem ra tăng thêm rất nhiều rất hung mãnh rất bá đạo nếu như toàn lực ứng phó liền vừa mới một chảo này tuyệt đối có thể kéo xuống trên người đối phương một miếng thịt to hắn không có tiếp tục xuất thủ mà là chờ đợi lê bạch ánh mắt khôi phục lại c ò n chúng vây xem sùng bái nhìn xem lâm p h ạ m thật mạnh thật thật mạnh đem l ố c đại cá này đùa nghịch xoay quanh lâm thúc thúc ủng hộ ném phân thiếu niên hô to huy động tay người chung quanh ở cách xa xa liền sợ thiếu niên trên tay phân cặn bã phi đau trong miệm của bọc hắn phốc phốc phốc phốc l u n g tung huy quyền lê bạch lại liên tục thả hai cái cải g i ấ m cái g i ấ m kinh rất mạnh vừa vặn q u ẩ n cộc lại bị thổi nâng lên tới lâm phàm nghe được thanh â m này biểu hiện có chút chút kinh ngạc người này như thế ưa thích đánh g i ấ m trong lúc đó hắn nghĩ tới một loại biện pháp trong lòng cặc cặc cặc mà cười cười một đ ố m l ử a từ trong tay hắn phiêu khỏi dưới không chế của hắn bay đến lê bạch cái mông phía sau đem hắn q u ẩ n cộc điểm ra một cái hổ sau đó tỉnh chuẩn đi theo rất nhanh lê bạch dừng lại huy động cánh tay ánh mắt đã khôi phục người cái tên này thật là lợi hại vậy mà đem năng lực vận dụng đến loại trình độ này còn có người lực lượng đích thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta lê bạch không nhịn được tán dương lấy tại hắn gặp được giác tỉnh giả bên trong có thể đem năng lực bản thân khai phát đến loại trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay một bàn tay liền có thể đếm ra t a ơn khích lệ tạm được lâm phàm nói ta cho ngươi một cái lời khuyên đừng ném loạn c á i r á m dễ dàng cất cỏ lê bạch tâm tính không sai không có trả lời mà là hướng phía lâm phàm vào tới lần này hắn đặc biệt coi chừng đồng dạng chiêu thức hắn là sẽ không lên lần t h ứ hai đột nhiên phốc phốc tiếng rắm rập rờn mà lên tư thể nội bài xuất khí thể có mê tan khí hỷ lưu hóa hỉ r ổ các loại thành phần những này thành phần bản thân liền là dễ cháy khí thể mỗi người đều là giống nhau cầm cái bật lửa nhắm ngay phía sau cái mông đều có thể bốc cháy lên không tin có thể thử một lần nếu có ai có thể k h ô n g c h ê đánh rắm lại thêm một cái bật lửa có lẽ thật có thể làm đến bằng vào một cái rắm bay thẳng mặt trăng trong lúc đó lê bạch đ ỗ n g nhiên dừng bước lại hắn cảm giác tình huống có chút không đúng nhìn lại phía sau cái mông cháy rồi a làm sao có lửa lê bạch vội vàng vỗ cái mông muốn đem hỏa diễm dắt tắt hắn là t h ằ n n ộ đang yên đang lành tại sao có thể như vậy t h ấ lâm phạm này đ nói cười ra ha lê bạch nhìn g giác cảm đau một n chầm o không có. l Phạm rãi là n đứng gậy mê man nhìn xem lâm phạm thua có chút không hiểu thấu rõ ràng thật tốt làm sao đột nhiên lại biến thành dạng này lao chu tới đi lấy hai con dị thú thi thể đến người ta chú ý như thế bọn ta cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa cho hai đầu xem như tiền thuốc men đi được rồi chu thế thừa cười đi lấy dị thú thi thể nghe đến lời này lê bạch t h ầ n s ắ c rất phức tạp thậm chí muốn thổ huyết vốn nên hắn làm sự tình lại bị đối phương cho làm thật rất muốn thổ huyết lâm phàm cầm quần áo ném đi qua nếu như không phải lấy mệnh chém giết chiến đấu ngươi liền đem y phục mặc tốt chúng ta có lẽ có thể kết giao bằng hữu cầm quần áo lê bạch uy khuất không cầm lòng khó chịu hỏng b é bất đắc dĩ đủ loại cảm xúc bao hàm ở trong ánh mắt ném mạnh cho lâm phạm chương một trăm linh một hoài phổ hàng rào chi cho ta đem xe nhìn kỹ mặc quần áo tử tế lê bạch đần độn đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải hắn còn muốn chạy muốn chạy trốn muốn rời đi nơi đau lòng này chỉ là hai chân của hắn tựa như bị rót trì giống như không thể động đậy hắn không biết vì sao lại sẽ thành dạng này dù sao chính là loại cảm giác này có lẽ khi bức trang đi ra thời điểm bản thân cảm giác rất, rất sảng khoái nhưng còn không có rất sảng khoái tới trình độ nhất định liền bị người ta không lưu tình chút nào đánh trở về phía mặt rung động đùng đùng t r u n g quanh từng k i a ánh mắt kia nhìn lê bạch toàn thân không được tự nhiên hắn như là dùng hết sức lực toàn thân giống như g ơ lên chân xoay người muốn rời khỏi uy chờ một chút đem cái này hai con dị thú thi thể mang về lâm phàm nói ra lê bạch dừng bước lại xoay người t i ê n lặng nhìn chăm chú lên lâm phàm không có nói nhiều một câu nói nhảm đi đến hai đầu trước thi thể k h ô người n g đem nó xách trong tay tạ ơn quay người rời đi ra tốc chạy chu thế thừa đi đến lâm phàm bên người nhìn qua cái kia lúc rời đi chật vật bóng lưng lâm phàm nói lao chu g i a hỏa này người vẫn được chu thế thừa nhìn lâm p h ạ m ngươi đem hắn đánh như thế thật mất mặt hắn còn có thể cùng ngươi trô bằng hữu không đánh nhau thì không quen biết tóm lại sẽ có một n g à y này lâm p h ạ m cười nói chu thế thừa cao mày nói nói thật ta hiện tại suy nghĩ kỹ một chút hắn phương thức nói chuyện chẳng biết tại sao luôn cảm thấy đầu góc của hắn không tính quá tốt tâm p h ạ m vỗ bờ vai của hắn bất đắc gì nói lão chu người ta cái này không gọi đầu góc không tốt lắm phải nói người ta đây là thuần túy thuần túy đầu góc không tốt lâm p h ạ m cẩn thận suy nghĩ một chút có vẹ như khả năng thật là đầu góc không tốt lắm được rồi đi đều đi, đ á n h c ũ n g đánh, phi í a sau n ó người ta nói xấu thật đúng ta thật xấu là không tốt. Trung bênh những người may mắn may thường thường chém chém có ò n sống s t h đến hoài Đối cái phổ hàng bái rào ở nửa đường gặp hắn thấy có vẻ như rất là không tệ người sống sót trải qua ngắn ngủi ở chung hắn cảm thấy mây vị này người sống sót rất dễ bị lừa c ũ chính chính chủ động, chủ động Nữ tử thanh tú mỉm cười lái xe là vị mang theo kính mắt nam tử tuổi con trẻ luôn luôn lộ ra mỉm cười ngươi ở hàng rào tình huống thế nào tại dị thú triều tiến công dưới có chống đỡ sao sau khi nói xong lời này nam tử đeo kính mắt một tay vịn tay lái ngón giữa đ ẩ y k í n h mắt ưa thích dạng này đ ẩ y kính mắt không phải biến thái chính là tiên điên dương phi nói chống đỡ là chống được nhưng là chúng ta nơi đó người quản lý chết thảm sau đó phát sinh tranh đoạt hàng rào trưởng k h ô n g quyền xung đột ta không muốn gia nhập liền chạy đi ra tay lái phụ nam tử nói ta đạp mã g h é t nhất chính là loại này tranh quyền có cần gì phải bên ngoài dị thú nhìn chằm chằm không những không đoàn kết cùng một chỗ lại còn tranh đấu lẫn nhau đơn giản ngu xuẩn ai ai nói không phải đâu ta tay này chính là bị bọn hắn cho chém đứt may mắn mạng lớn chạy ra còn gặp các ngươi đây thật là vận may của ta dương phi am hiểu biểu lộ quản lý t h ầ n s ắ c cực kỳ thất lạc nói cùng thật giống như gã đeo kính nói không cần phải nói cái gì may mắn không may mắn gặp lại chính là duyên phận đúng chính là duyên phận dương phi phi thường nhận đ ồ n gật g đầu cũng không lâu lắm xe cộ chạy lộ tuyến đưa tới dương phi nghĩ hoặc chúng ta đây là đi đâu dương phi nhìn xem phía ngoài cột múc đường biểu hiện lại là thuận dương cái này khiến hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng thậm chí nghĩ đến đám g i a hỏa kia đầu vóc có phải là có tật xấu hay không chỗ nào không tốt đi vậy mà muốn lấy đến trong thành thị đây không phải đầu vóc có hố sao gã đeo kính nói trong nội thành chấu nguy hiểm nhất thường thường là an toàn nhất ngươi sẽ không coi là hàng rào mới là an toàn nhất đi nếu như ngươi dạng này muốn coi như thật mười p h ầ n sai trong thành thị kiến trúc lâm lợi hoàn toàn chính là tự nhiên ngăn cản tốt công cụ đồng thời có chút kiến trúc là có công sự dưới đất nghe được lời nói này dương phi lâm vào chầm tư sau đó lộ ra bừng tỉnh đại nội chỉ sắc thật đúng là dạng này a bất quá các ngươi cái này không khỏi cũng quá lớn gan rồi đi dương phi rất khiếp sọ không thể không nói đám da hỏa kia là thật gan to bằng trời người ta đều hướng hàng rào chạy ngược lại là đám da hỏa kia đi ngược lại con đường cũ vậy mà trốn ở trong thành thị gã leo kính nói cái này có cái gì gần lớn đều là bình thường thao tác mà thôi tại vị thế vừa buộc phát thời điểm liền đã có người tại trong thành thị tìm địa phương tranh n ẽ dù sao trong thành thị vật tư nhiều như vậy hoàn toàn đầy đủ tự cấp tự túc dù sao cũng so tại kia cái gì trong hàng rào muốn tốt hơn nhiều đi đúng đúng ngọ o tạo thật đúng là đạo lý này dương phi gật đầu mảy may không có chú ý tới gã đeo kính khỏe miệng ôm lấy ý cười rất nhanh xem thì cục chạy đến trong thành thị chung b u n h kiến trúc hoang vu mà cũ nát dương phi hiếu kỳ đánh giá ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút du đáng dị thú dương phi nói dạng này quan minh chính đại xuất hiện ở trong thành thị nêu là gặp được dị thú quần thể làm sao bây giờ gã đ e o kính nói không có chuyện gì đây là chúng ta khu vực cần phải đi qua ngươi nhìn chung quanh ca mê ra đều hữu dụng tại chúng ta tiến vào phạm vi này thời điểm các bạn của ta liền đã thấy được nếu như phía trước có dị thú quần thể đi ngang qua sẽ ở trước tiên cho chúng ta biết a thì ra là thế dương phi gật đầu nhìn như là hiếu k ỷ kỳ thực đem đối phương nói lời đều thật sâu nhớ kỹ ở trong lòng cũng không lâu lắm x e tỉ cục lái vào một chỗ bãi đậu xe dưới đất đ e n k ị hoàn cảnh để dương phi trong nháy mắt cảnh d ắ c lên ngồi ở bên cạnh nữ tử vỗ nhẹ mưu bàn tay của hắn an ủi hắn tâm tình khẩn trương ra hiệu hắn chớ khẩn trương hết thảy đều rất an toàn cảm thụ được như vậy mềm mại xúc cảm dương phi tâm bay lên đến gã đeo kính đem xe ngừng tốt đi xuống xe đến một cánh cửa điện tử trước vân tay phân biệt theo cửa điện tử mở ra phía trước xuất hiện một đầu thông đạo đi theo ở phía sau dương phi đối với nơi này hết thảy đều rất ngạc nhiên đồng thời hắn đem gã đeo kính phân biệt ngón tay n h ự kỹ đi đến thông cối đạo xuất hiện là thang máy đi vào thang máy chỉ có một cái tầng l hướng xuống hạ xuống mấy giây thang máy ngừng lại gã đ e o kính đi ra thang máy quay người mỉm cười nói hoan n ê n ngươi đi vào m ộ t dương trung tâm dương phi mang kích động mà lòng khẩn trương đi ra ta thật không nghĩ tới vậy mà có thể có chỗ như vậy mặc dù đây là đang dưới mặt đất nhưng ta cảm thấy cái này so hàng rào muốn tốt rất rất nhiều gã đ e o kính cười nói đó là đương nhiên mặc dù không nhìn thấy thái dương nhưng là nơi này thiết bị rất là đầy đủ ngươi có muốn hay không đi trước nhìn xem cổ tay thường thế nếu như tạm thời không muốn mà nói ta có thể mang ngươi khắp nơi thăm một chút dương phi nói không có việc gì Ta cổ tay này băng bó rất tốt, không cần thiết lại đi nhìn, hay là mang ta thăm một chút đi. Vậy được, đi theo ta. hay mang sau đó để hai cổ cần được, cười khác này Vậy băng không nhìn, kính nói, đồng bạn là bó Gã đó lại đi đi. đi đeo để vị dương phi nhìn qua cái tia rời đi mội từ bóng lưng lộ ra lưu l u y ế n không rời ánh mắt thẳng đến gã đ e o kính đập b ả vai hắn mới hồi phục tinh thần lại hai người nhìn nhau gã đ e o kính mỉm cười lộ ra nam nhân đều hiểu ý tứ dương phi cười hắc hắc gã đ e o kính mang theo dương phi nhìn khắp nơi lấy nơi này là chúng ta khu vực sinh hoạt đây là nhà ăn chờ thời gian vừa đến những người khác sẽ tụ tập ở chỗ này dùng cơm đây là dạp chiếu phim đây là phòng xoa bóp theo gã đeo kính giới thiệu dương phi cảm thấy nơi này mới đạp mã chính là thiên đường của nhân gian tuy nói lúc trước tại hàng rào sinh hoạt cũng rất tốt thế nhưng là cùng nơi này so sánh đơn giản một trời một vực t r ư ơ n g một trăm linh hai giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh rất nhanh gã đeo kính đem dương phi đưa đến một cánh phong bế trước đại môn đẩy ra mời đến có lúc trước giới thiệu dương phi buông lỏng cảnh giác không hề nghĩ ngợi liền đi vào chẳng qua là khi nhìn thấy tình huống trước mắt thời điểm hắn lại triệt để n g chung q u n h hai bên trưng bày từng dây má ngô thấy bên trong thả đầy một loại không biết thần bí chất lỏng đồng thời còn có các loại dị dạng dị thú thi thể không những này không phải thi thể mà là c o n sống từ nhảy lên lồng ngực liền có thể nhìn ra thậm chí còn có đột nhiên mở to mắt khẽ đ ả o mắt đây là dương phi miệng mở rộng vừa định q u a y người đột nhiên bên hông đau xót ống tiêm vào phần eo của hắn theo không rõ chất lỏng tiến vào thể nội thân thể mềm lún tê liệt ngã xuống trên mặt đất chứ còn có ý thức bên ngoài ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy không có gì đây là chúng ta vật thí nghiệm ngươi cũng sẽ rất vinh hạnh trở thành một thành viên trong đó ga đeo kính nắm lấy dương phi cổ chân hướng phía bên trong kéo đi hắn đem dương phi trói đến bàn thí nghiệm về sau không có để ý mà là đi vào một gian khác gian phòng mở ra treo trên vách tường màn hình Xì xì xì. một đạo dòng điện âm thanh t r u y ề n r a sau đó một đạo có chút thanh âm khàn khàn t r u y ề n đến tình huống thế nào gã đ e o kính nói không có đạt tới chúng ta hiệu quả dự trù bất quá cũng vẫn được tuy nói không có triệt để công phá kim lăng hàng rào nhưng bọn hắn tổn thất nặng nề giác tỉnh giả cùng l i ệ p sát giả tử thương không ít ừ m cũng không tệ lắm chúng ta nghiên cứu ra biến dị thể biểu hiện như thế nào gã neo kính nói biểu hiện cũng không tốt mặc dù lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh nhưng có chút thoát ly chúng ta không chế cũng không phải là trăm phần trăm nhận không chế của chúng ta bên kia không có âm thanh truyền đến duy trì trầm mặc chờ một chút ta sẽ truyền thâu một phần mới nhất văn bản tài liệu cho ngươi ngươi có thể nếm thử nhìn xem ga leo kính nói minh bạch vừa vặn nửa đường gặp được một cái liệp sắc giả cấp bậc vẫn được dùng để thí nghiệm không còn gì tốt hơn ừng treo giao lưu kết thúc ga leo kính dựa vào thành ghế nhìn qua trần nhà n h â miệng lên dáng tươi cởi cảm phát để cho người ta không rét mà run dị thú đối với muốn sống người mà nói chính là nhân vật khủng bố nhất thế nhưng là đối bọn hắn đám người này tới nói dị thú thể nội ẩn chứa quá nhiều đáng giá nghiên cứu đồ vật ngày thứ hai lâm phạm sớm tỉnh lại theo mới nhất thổ nạp thuật sau khi xuất hiện hắn phát hiện tự thân hô hấp tiết tấu có thể xương h o à n mỹ thể nội khí huyết trong lòng phổi đ i ề u tiết d ư ớ i không ngừng đối tự thân xương cốt khởi xướng trùng kích có lúc có thể cảm nhận được xương cốt loại kia tê tê dại dại cảm giác hắn biết đây là tự thân xương cốt cường độ tăng cường thôi cốt đoàn cốt khi gặp được làm không rõ ràng sự tính lúc cũng không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần chờ đợi khi thời cơ thành t h u c thời điểm nên hiểu tự nhiên cũng liền đã hiểu tìm tới lao chu người muốn đi ra ngoài chu thế thừa không nghĩ tới lâm p h ạ m nhanh như vậy vừa muốn đi ra lang thang bọn ta hàng rào kinh lịch dị thú chiều còn không có đi qua mấy ngày đâu có phải hay không có chút quá gấp đúng vậy a không cần thiết đi hiện tại bọn ta dị thú đóng thi thể tích như ngọn núi nhỏ phòng ướp lạnh đều nhanh không đông được lâm p h ạ m lắc đầu nói lão chu c ư ờ n giả g chỉ có ở trong chém giết lẫn nhau mạnh lên hiện tại trên người ta gánh rất nặng không có khả năng suốt ngày đợi tại trong hàng rào được ra ngoài lịch luyện mạnh lên không nói trước những thứ này người nói cấp ba dị thú nhất thường ẩ hiện địa phương là ở đâu chu thế thừa n h á n mắt gánh nặng đại ca ngươi là động một m é p hành động là ta tới muốn nói gánh vậy khẳng định là ta nặng a nghĩ thì nghĩ nói vẫn phải nói cấp ba dị thú xem như cấp bậc cao dị thú chúng ta phụ cận có khẳng định là có nhưng số lượng rất ít cần tìm vận may h ú n g chi lần này dị thú triệu chung quanh dị thú đều bị hấp dẫn chưa hẳn liền có không được chính là hoại phổ xung quanh nhìn xem nghe nói lời này lâm phàm cười nói cũng đúng đáng kêu muốn thừa dịp cháy nhà cướp của gia hỏa có vẻ như chính là từ hoại phổ hàng rào đi ra tiện đường cũng đẹp mắt nhìn tình huống chớ làm loạn rất nguy hiểm lao chu biết lâm phàm rất mạnh nhưng nếu là trêu chọc đến quá nhiều người lại hoặc là bị quá nhiều người vây quanh khẳng định là không được ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ địa thấp nhất định phải địa thấp lâm phạm nói yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc lao chu chọn trắng mắt ngươi nếu là tâm lý nắm chắc vậy liền thật không có ai nắm chắc à đúng chúng ta để cho người ta đến trong thành thị tìm kiếm một chút vật tư h ẳ n giống phân hóa học những đồ chơi này hẳn là không người cất đi chu thế t h ử a hối hận vô cùng sớm biết nhiều năm trước cũng làm người ta đi thu thập những vật tư này sớm trồng trọn sớm liền có thể có thu hoạch hắn biết những cái kia cỡ lớn hàng rào người ta t ạ i đứng vững bước chân thời điểm liền bắt đầu góp nhặt bất quá không thu thập cũng có hay không thu thập chỗ tốt tránh khỏi bởi vì vật liệu chiến đâu giữa người và người đấu tranh là rất đáng sợ đ ừ n g nội chờ ta trở về đến lúc đó để ta tới dẫn đội lâm phạm nói ra không cần phiền thoái như vậy thu thập vật tư là chuyện nhỏ đừng chúng ta phải hàng rào không chịu nổi nhân viên tổn thất chờ ta trở về ta đến m ộ i bạn an toàn đáng tin quỷ mới biết bên ngoài bây giờ nguy hiểm cỡ nào lý do an toàn làm gì chắc đó vậy được đi hoang vu trên đường cao tốc có một cỗ xe tỉ cục chạy lấy hướng ắ n hồ kim lăng i qua xa lấy hiện tại đường xá mở một ngày chưa hẳn có thể tới cho nên hoài phổ là chọn lựa đầu tiên nơi tốt xe tỉ cục tốc độ chậm rãi giảm xuống phía trước có chút dị thú nằm ngang ở đường cái trung ương đem con đường phong tỏa lâm phạm dừng xe xuống xe rút ra đường nào chỉ vào bọn trù đúng trừ cầm lên các người đạp mã có thể hay không có chút lòng công đức, tản đi đi, lăn Người bình thường nhìn đi đi, đạp đức, mã có có chút chết thể thấy hay a. bộ dị thú sẽ chỉ r u nghe lấy bậy. n n h ư là Lâm đối với p m mà mình. là dị thú, hắn đã không phải là nói, chính hắn không từng chính n phải dị dị dị thú thú, thú h Các đã đã g được thanh â m nhìn thấy nhân loại còn sống trong mắt buốc lên hung quang trong lúc đó như là chó dại giống như điên cồn u g v ọ o tới một lát sau tâm phạm vứt bỏ trên đạo vết máu đem nhìn trải qua thiêu nướng về sau hương vị phải rất khá dị thú đóng thi thể đến sau xe chờ lấy thèm ăn thời điểm có thể thật tốt hưởng thụ một đợt để cho các ngươi xéo đi không phải muốn chết lâm phàm trở lại trên xe dẫm lên chân ga gào thét mà đi g i ã ngoại rất chống trải rất an tĩnh không có khắp nơi đều là dị thú tình huống xuất hiện khi xuất hiện dị thú thời điểm hắn sẽ trước tiên hướng phía phần bụng nhìn lại nếu là cấp ba dị thú không cần suy nghĩ trực tiếp xuống xe mở làm nhưng thấp hơn cấp ba dị thú hắn đều không để vào mắt không thèm để ý chém giết cũng chỉ là một loại lãng phí thời gian hành vi mà thôi cũng không lâu lắm thổi phu một tiếng tay lái bỗng nhiên m ả o quanh kinh hãi lâm phàm cầm thật chặt tay lái ổn định phương hướng dẫm lên phanh lại đem xe tỉ cuộc n ừ n g lại chương một trăm lẻ ba tình huống như thế nào lâm p h à m nhữ mày đang yên đang lành làm sao lại nổ bánh xe xuống xe xem xét bánh xe trước khô c á t lốp xe bên trên truyền bá lấy một thanh phi đ a o từ cái này đủ để nhìn ra đây là cố ý nhìn về phía chung quanh không có phát hiện bất luận bóng người nào ai đi ra đ ừ n g quỷ lén lút phiếu đâm bạo ta lốp xe muốn làm gì lâm p h à m hô lúc này trốn những người kia gặp người sống sót này là to thời điểm có chút ngộng cái này cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống đổi lại bất luận một vị nào gặp được chuyện như vậy khẳng định là du như cầy xấy biết mình bị người để mắt tới khẳng định sẽ trước tiên từ trong xe xuất ra vũ khí cảnh giác chung quanh nào có giống hắn dạng này khiến cho giống như không đem bọn hắn để vào mắt giống như đột nhiên một đạo tiếng x é gió chuyển đến đó là một thanh phi đao có tiểu lý phi đao một tia tỉnh tùy giống như lâm p h à m không còn né tránh thiết bố sang đón đó ta lâm p h à m kêu thẳng một tiếng ké ngã trên đất không núp đ í c h theo hắn ngã xuống đất cách đó không xa đống có có động tĩnh bọn hắn l â y mở trên người có ngụy trang đi ra ngữ bất ca người phi đao này nhất kích tất xa ta có người khoa chứng lấy phi đao nam cười nói nói nhảm ta phi đao kỹ thuật có thể là đùa giỡn nhà trước kia ta liền chuyên môn biểu diễn phi đao tạp kỹ hiện tại trở thành liệp sắt giả ta một đao này bay ra lực đạo chỉ có thể dùng khủng bố như vậy bốn chữ để hình dung tranh thủ thời gian nhìn xem có cái gì thu hoạch hết thảy bốn người ba nam một nữ kích động hướng phía lâm phạm vị trí chạy tới bọn hắn thân là hoài phổ hàng rào người sống sót dĩ vãng làm chính là loại chuyện này đ á n h lén phản s á t khác người sống sót vơ vét vật liệu của bọn họ có lúc người khác ở bên ngoài liều sống liều chết săn riết dị thú lấy được huyết tinh đều chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn từ làm một chuyến này đến bây giờ cũng có thời gian 3, một, một nhỏ biệt vị mặt g i bảy lộ hung dạng nam tử khinh thường nói nữ tử tóc nằm nói thịt mũi lại nhỏ cũng là thịt ta có lẽ bọn ta có thể dùng một bậc này dị thú thi thể gài bấy đâu sẽ có thu hoạch lớn hơn hung dạng nam tử hung hăng bóp một cái cái mông của nàng hay là ngươi tiểu yêu tỉnh này thông minh nữ tử tóc ngắn đắc ý ngành đầu vứt cho hắn một cái vũ mị ánh mắt cái này còn cần ngươi nói tại trong tận thế nữ tử có thể dung nhập vào một cái cùng hung cực các trong đoàn đội trừ tự thân cũng cùng hung cực các bên ngoài càng quan trọng hơn là nàng cùng ba vị nam tính đồng bạn đều có siêu việt hữu nghị quan hệ khiến cho chính là một nữ hầu b ạ phu nàng chính là duy trì ổn định trật tự trọng yếu mối quan hệ nói thật cái này thật rất vất vả nhưng là vì đoàn đội ổn định nàng nguyện ý hy sinh đây là đại ái p i đao nam đi đến lâm phàm trước mặt nhìn xem bộ ngực của hắn không có cắm p i đao cũng không có vết máu trong lòng rất nghỉ hoặc ngồi xông xuống muốn lật qua lâm phàm thân thể đột nhiên từ từ nhắm hai mắt lâm phàm đột nhiên mở mắt ra lộ ra mỉm cười a phi đao nam quá sợ hãi bản năng muốn lui lại lâm phàm một phát bắt được cổ chân của hắn phi đao nam lảo đảo một chút thân thể hướng về sau ngã sấp xuống hoàn toàn không có chú ý tới mình cổ chân đã bị người ta t ó m lấy ngươi thế nhưng là chạy không thoát lâm phàm đứng dậy đem phi đao nam treo ngược lấy phi đao nam hai tay chống chạm đất mặt điên cùng dùng sức muốn dây dùng sức muốn sức muốn dây dùng sức muốn dùng sức muốn dây dùng sức lâm p h ạ m dùng sức trực tiếp bóp nát phi đao n a m chân trần đao đối phương phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng dạng này động tinh tự nhiên là kinh động đến ba người khác bọn hắn nhìn thấy đồng bạn bị treo ngược mà lại vừa mới nhìn như đã chết mất g i a hỏa vậy mà lại còn sống trong nháy mắt biết g i a hỏa này là đang gặp chết vì chính là đem bọn hắn hấp dẫn ra tới lâm p h ạ m nói các ngươi thật đúng là đủ đau hiểm liền ưa thích nửa đường cướp giết người khác sao hung dạng nam tử cùng nam tử tóc vàng đối mặt một dạng không hề nghĩ ngợi vậy mà từ trong ngực móc súng lục ra trực tiếp đối với lâm phàm nổ súng tuy nói tiếng súng có khả năng hấp dẫn đến dị thú nhưng là có thể chế ngự đối phương biện pháp nhanh nhất chính là cái này người có đau lại có thể thế nào chúng ta thế nhưng là có thương ẩm ẩm lâm phạm đem phi đao nam tử sách tới trước mặt đem nó xem như khi n thịt đừng a phi đao nam tử kinh hô đ ạ n đánh vào đến thân thể thanh âm chuyển đến trong trước mắt phi đao nam tử trên thân nhiều hơn lít nha lít nhít lỗ đạn tại bọn hắn ngừng một khắc này lâm phạm vung lên trong tay thi thể hướng phía bọn hắn đập tới cho dù là bọn họ là liệp sát giả nhưng là tại gặp được lâm phạm cao thủ như vậy lúc tất cả chống cự đều là phi công bang bang hai đạo t r ầ m m u ộ n thanh âm chuyển đến h ô n g dạng nam tử cùng nam tử tóc vàng trực tiếp bị nện thân thể biến hình một cái lồng ngực lõm một cái đầu lâu vỡ ra đại lượng chất lỏng sành sạch chảy ra tới lâm phạm đưa trong tay sắp x é thành hai bên thi thể ném sang một bên chuẩn bị giải quyết vị cuối cùng nữ tử tóc ngắn thời điểm lại nghe được cào ảo thanh âm quay đầu nhìn lại không nghĩ tới nữ tử tóc ngắn vậy mà tại cởi quần áo ngươi làm gì lâm phạm hỏi nữ tử tóc ngắn sắc mặt trắng bệnh vạn phần hoảng sợ miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười ta muốn để cho ngươi nhìn xem thân hình của ta ta là có thể ta cảm thấy ta có thể còn sống trong tận thế nữ tính xem như thưa thất giống loài nàng tự nhiên là phải nắm lấy dạng này ưu thế dưới cái nhìn của nàng vạn nhất ngày nào đó coi như nàng đoàn đội bị người phản xác chỉ cần mình chủ động điểm còn sống nắm chắc rất cao bây giờ bị phản xác một ngày này tới nàng lập tức không chút do dự bắt đầu thử nghiệm các ngươi là người nơi nào lâm phạm không có ngăn cản đối phương thoát y dỉ mà là hỏi t h ă m bọn họ lai lịch chúng ta là hoài phổ hàng rào khá lắm hoài phổ hàng rào bên trong là không nuôi người rảnh rỗi a làm sao cảm giác có vẻ như đều rất ưa thích làm chuyện như vậy đâu các ngươi hoài phổ hàng rào bên trong người sống sót có phải hay không đều ưa thích làm nhân lúc cháy nhà mà m đi hôi của sự tình lâm phạm hỏi đối mặt h ỏ i như vậy nữ tử tóc ngắn có chút ngộng vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể ấp phá ấp cùng nói bọn hắn là ta không phải ta là bị buộc nữ tử tóc ngắn thoát rất nhanh thoát cũng đã gần muốn còn lại nội y ỉa lâm phạm đưa tay đánh gãy nàng lời này nghe lô thai đều nhanh x i n h kén mỗi người đều nói mình là bị buộc hắn thật rất muốn hỏi hỏi đến cùng còn có ai không phải là bị ép người thấy súng này sao nữ tử tóc ngắn gật gật đầu chương một trăm linh bốn nhặt lên Nữ tử tóc ngắn không tử tóc hiểu lâm phạm nói h ra nữ tử tóc ngắn rất sợ sệt bỏ qua cho ta đi mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ thường thường đối với nam nhân mà nói đều là có trí mạng uy hiếp đừng làm rộn nổ súng không có chút nào đau nhức lâm phạm nói ra đều đã cấp giết chính mình còn muốn lấy cầu xin tha thứ đây là chuyện không thể nào từ khi giết dị thú số lượng đủ nhiều đằng sau hắn gái kêu lòng nhiệt huyết cũng sớm đã bắt đầu lạnh như băng nữ tử tóc ngắn run dày do súng nhắm ngay h u y ệ t thái dương nhưng từ trong ánh mắt của nàng đó có thể thấy được nàng là thật không muốn chết tuyệt vọng kêu to bác sĩ đem họng súng nhắm ngay lâm p h ạ m bóp cỏ phanh phanh phanh đi chết lâm p h ạ m động cũng không động đưa tay đem đánh tới đạn nắm ở trong tay trong máy mắt đạn bắn ra mà đi thổi phù một tiếng đánh xuyên nữ tử tóc ngắn cái chán lâm p h ạ m bắt đầu ở trên người bọn họ sợ thi thật đúng là tìm được huyết tinh có cấp một cũng có cấp hai tối đa cũng liền cấp hai hai loại cấp bậc huyết tinh cộng lại mười hoàn toàn chính xác có chút thoải mái cảm giác đây chính là không làm mà hưởng khoái cảm sao lâm phạm nói một mình lấy đem huyết tình cất kỹ đi đến trước xe mắt nhìn lốp xe ha ha may mắn ta có chuẩn bị thay nếu không thật đúng là có thể đi bộ đem lốp xe thay xong tiếp tục đi đường hoài phổ hàng rào ấn tượng càng thêm khắc sâu hàn thấy hàng rào này mức độ nguy hiểm sợ là cùng bang p h ở lo g i đ ã không kém cạnh diêm hải hàng rào lương hồng nhìn xem lê bạch lê bạch đồng dạng nhìn xem lương hồng giữa hai người quan hệ dù là sinh hoạt tại một cái hàng rào cũng không có quá nhiều gặp nhau nhưng là trải qua dị thú triều còn có lâm phạm sự kiện về sau quan hệ của song phương hơi quen thuộc một chút xíu lương hồng muốn biết lê bạch đến miếu loan hàng rào sau đó phát sinh sự t ì n h lê bạch không nguyện ý để người ta biết hắn tại miếu loan hàng rào kinh lịch sự t ì n h hắn ý chí chiến đấu s ụ t sôi đi qua cuối cùng thảm tao đùng đùng đánh mặt bây giờ đối mặt lương hồng ánh mắt hỏi thăm kia trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời nghĩ nghĩ t h ở sâu lê bạch đi đến lương hồng trước mặt ta cùng hắn sự tình đã xóa bỏ nói chuyện với nhau rất tốt ngươi nhìn ta mang về hai con dị thú thi thể chính là hắn cho từ nay về sau bạo lòng tiểu đội như vậy giải tán không còn tồn tại ta hy vọng ngươi có thể không cần hỏi thăm chuyện này ta không muốn hồi tưởng lại ta đã từng chuyện cũ nghe nói lời này lương hồng nhẹ nhàng thở ra không có việc gì liền tốt ta minh bạch lương hồng gật đầu lê bạch không nói thêm gì không lọt răng mỉm cười quay người muốn rời khỏi lê bạch Ừm. ngươi không phải là bị đánh đi lạo đạo lê bạch kém chút ngã s ắ p xuống lộ ra răng t ư ơ i cười làm sao có thể chứ ta làm sao lại bị đánh đâu chỉ là ta biết người ta không sai mà thôi ta rất giảng đạo lý lương hồng nói với lê bạch lời nói ôm thái độ hoài nghi thật không có bị đánh sao nàng không tin mặc dù lê bạch biểu hiện rất bình thường nhưng l o a n g thoáng có thể nhìn ra cảm giác mất mát vì sao thất lạc chứ bỏ bị đánh vẫn là bị đánh không có nguyên nhân khác lê bạch rời đi đi rất gấp hắn sợ đi chậm sẽ bị xem tấu đồng thời cũng không lâu lắm diêm hải hàng rào tất cả người sống suốt đều kinh hãi lê bạch vậy mà giải tán bao long tiểu đội hiện hữu thành viên từ có tổ chức biên thành không tổ chức có thành viên không hiểu nhị đội trưởng chết rồi tam đội trưởng đi nhưng chúng ta vẫn còn trực tiếp đem chúng ta để bạt đến đội trưởng đi nhưng n ta bảo long tiểu đội không phải liền là cùng trước kia giống nhau như lúc sau nhưng là không có cách bọn hắn biết tổng đội trưởng chuyện quyết định chắc chắn sẽ không cải biên sau đó những tiểu đội khác đội trưởng bắt đầu phong thưởng những thành viên này có thể là bạo long tiểu đội một thành viên vậy cũng là có thực lực nhất là tại trải qua dị thú triều về sau tổn thất nặng nề các đại đội ngũ đều nhu cầu cấp bách bổ sung huyết dịch về đến nhà lê bạch thở dài trải qua cùng lâm p h ạ m chiến đấu về sau hắn hiểu được chính mình nhìn như rất cường đại kỳ thực hay là rất yếu đuối càng mấu chốt chính là hắn phát hiện ngược điểm của mình đã từng hắn không có đem đánh giám di chứng để ở trong lòng hiện tại xem ra cái này tại thời khắc mấu chốt là thật có thể đòi mạng hắn nên nhất định phải từ bỏ và không hắn không xứng trở thành cường giả điểm tiến hóa một lâm phàm đứng tại một đầu hình thể khổng lồ cấp ba dị thú trên thi thể c h ậ m dại rút ra mang máu đường đao tìm tới hiện tại rốt cuộc tìm được một đầu tâm tình hay là tương đối vui vẻ cắt ra đường vân bộ vị lấy ra trong đó huyết tinh cái đồ chơi này giá trị là cao nhất t r u n g quanh các dị thú mắt lom lom nhìn chằm chằm cấp ba dị thú hình thể rất lớn cũng có địa bàn ý thức đồng thời sẽ có tiểu đệ đi theo bởi vậy lâm phàm làm được chính là bắt giặc trước bắt vua giết chết cấp ba dị thú là được khắc không, không m đối với cái c n g ư ơ này g n lâm phạm hoài nghi i gì bọn dị thú này nguyện ý đi theo cấp ba dị thú nguyên nhân chủ yếu khả năng không phải là bởi vì đối phương đủ mạnh mà là nghĩ đến ngồi chờ ở bên người vạn nhất ngày nào bị làm chết bọn chúng có thể ăn no nê ngon lành một trận Càng nghĩ càng có chính tục có được cấp trước là hoài hàng rào nghĩ năng. như không bóng dáng. Nghĩ nghĩ. Hắn quyết định đi trước hoài phổ hàng rào nhìn xem tình huống. khả thú phổ kiếm, Tuyệt tiếp tìm tìm quyết vậy. đối đi Lái xe, xem ba dị sau một hồi phương xa xuất hiện tường thành cao ngất theo tới gần hắn nhìn thấy trên tường thành xê dịch đầu người rất hiển nhiên hoài phổ hàng rào người sống s ó t số lượng cũng không thiếu